Chương hai linh thú tiềm lực. Chương 216. trăm linh thú tiềm lực. Có thánh thú tinh huyết tung tích, bạch tử thần tâm tình thật tốt, tại hàm tú phong nhiều ở hai ngày, mang theo cồn cồn tại hàm tú phong bên trong chuyển hai vòng, phát hiện chỉ có tại từ đường bên trong nó mới có thể cảm nhận được cái kia tia lệnh nó run dày khủng bố khí tức. Mặt khác địa phương đều vô cùng bình thường. Dạng này nhìn tới, bạch mộ hành khi đó bố trí thánh thú tinh huyết thời điểm khẳng định dùng đặc thù thủ đoạn, khiến cho khí tức chỉ cực hạn với từ đường một chỗ. Dạng này lời nói, liền tính có kết đan chân nhân đến hàm tú phong đều không có khả năng phát hiện thánh thú tinh huyết. trừ khi là có rõ ràng mục tiêu thẳng đến từ đường sau đó toàn lực phát tán thần thức mới có thể thừa dịp mấy ngày nay thời gian hắn dùng cựu dương thần hỏa dám cho bạch gia thế hệ thanh niên toàn bộ đều chiếu nhất một lần cấp ra chính mình chỉ điểm ý kiến đương nhiên là tới từ cựu dương thần hỏa dám phản hồi thật muốn nhượng bạch tử thần nói ra cái tử xỉu dân bao đến hắn chỉ hội nói một đường tu luyện đến cùng sau đó bế quan phá cảnh cần gì đặc biệt bí quyết ư? hóa long kinh còn là chậm chút chuyển cho bạch gia tộc nhân lấy bạch gia trước mắt thực lực khẳng định bảo hộ không được loại này trực chỉ nguyên anh định cấp công pháp ta dù sao còn chưa thành tựu kim đan lại là kết đan đang nhìn trùng quy kém một tầng, bằng vào danh tiếng chưa hẳn hộ được gia tộc. từ du long môn mạnh thế quý trên thân giao nộp đến hóa long kinh, nguyên bản là ngư long tông đỉnh cấp công pháp một trong, quay đi của lại, trở lại ngư long tông đệ tử hậu nhân trên thân, vô cùng hợp lý. bất quá nhượng bạch gia một chút có được quá vượt qua bạo vật, cũng không phải là tất cả đều là chuyện tốt đức không xứng vị, tất có thai đương. bạch tử thần nghĩ nghĩ, còn là đem ghi chép có cả bộ hóa long kinh ngọc giản phóng trở về. dù sao cảnh giới cao nhất bất quá chút cơ sơ kỳ đỉnh phong bạch ra, hiện tại thiếu nhất khẳng định không phải đỉnh cấp công pháp. trong hai ngày này bạch hiện trung mấy lần tới cửa bái phỏng thậm chí còn kéo lên bạch cửu an một đạo nói gần nói xa ý tứ đều là bạch gia có ý hướng ra phía ngoài quyết trường kỳ vọng đạt được hắn ủng hộ đối với cái này bạch tử thần thái độ rất rõ ràng tại quỷ linh môn rút đi không lâu lòng người chưa ổn hiện tại tông môn tuyệt sẽ không cho phép tu tiên gia tộc lẫn nhau chinh phạt tranh đấu không nứt cục diện xuất hiện muốn thách trương thế lực có thể vì Nguyệt hồ phía bắc lộ vẻ vô chủ chi địa chỉ cần có thể chủ xuất yêu thú chiếm xuống khai phá thanh phong môn đều sẽ thừa nhận trúc. khi đó bạch gia chủ động lượng ra mấy tòa đỉnh núi bây giờ muốn thu hồi danh chính môn nhưng nếu muốn xâm chiếm mặt khác gia tộc thế lực còn không bằng tổ chức đội ngũ mở ra mới linh mạch bạch tử thần nghĩ đến phỉ nguyệt hồ xung quanh hoàn cảnh phát hiện vô danh sơn cốc các loại đều nhiều triển vọng phía trước là bởi vì phỉ nguyệt hồ xác định chỉ tam giai linh mạch phía trên kiến thiết thủy vực cải tạo vạn mẫu linh điển kế hoạch các loại đều chiếm dụng đại lượng nhân lực ngay sau đó liền lập tức nên đón quỷ linh môn xâm nhập mới dẫn đến đối phỉ nguyệt hồ xung quanh khai phá cực kỳ có hạn phỉ nguyệt hồ hướng bắc tìm một khối nhị giai linh mạch cũng không khó như bạch gia nhân khẩu đông đảo hàng thú phong phụ cận đã vô lực gánh chịu ta tự sẽ ra tay thay bạch gia tìm một chỗ thích hợp an cư địa phương. Bạch Hiển Trung nghe được trong lời nói kiên định thái độ, chỉ có thể thì thảo lưu ra. Bất quá cái kia mấy nhà cùng ma đạo ám thông khúc khoản tu tiên gia tộc, qua đoạn thời gian liền muốn liền căn rút lên. Còn có diệt tại quỷ linh môn xâm nhập bên trong gia tộc, những này tu tiên gia tộc địa bản và lưu lại tài nguyên, bạch gia có thể bằng bản sự tự lấy. Tiến khách phía trước bạch tử thần một câu, nhộn bạch Hiển Trung trước mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Bạch gia sớm đạt được tin tức này, tự nhiên có thể làm hảo chuẩn bị, phân đến lớn nhất một khối bánh ngọt. Quỷ linh môn đại quân tiếp cận, có mấy nhà tu tiên gia tộc đều cảm thấy thanh phong môn nguy tại sâu tối, âm thầm hướng quỷ linh môn quy hàng. Cái loại này lắc lư không chừng. hai bên đặt cực trước không đi luận nó, Triệt để đảo hướng vị linh môn truyền thâu tình báo tu tiên gia tộc tổng cộng có ba nhà, tình báo đã sớm thu thập hoàn thiện, còn đưa đến chấp pháp điện giám trai trưởng lao trước án một phần, chỉ là cân nhắc đến tránh cho tạo thành quá lớn ảnh hưởng, mới một mực không có ra tay. bây giờ mấy năm đi qua, thanh phong môn lại có hai vị kết đan chân nhân chấn áp lại cục, là đến cùng cái này mấy nhà cấu kết ma đạo tu tiên gia tộc hảo hảo tính sổ thời điểm. sáng sớm hôm sau, bạch ra hai vị trúc cơ tu sĩ cùng một đám tộc nhân đến tiễn đưa bạch tử thần, nhìn xem hắn ngồi lên thải văn bạch vân bí chậm rãi biến mất tại phía chân trời. xuống vũ. này là bạch trưởng lão tặng cho ngươi bách thảo sinh sinh đan phục dụng sau đó thương thế nên có thể khôi phục hơn phân nửa nhớ rõ đi đại trưởng lão cho ấy đưa tin quay về tuần tra đội ngũ nghe dùng bạch hiển trung đem một cái bình ngọc thường thường đẩy ra bay đến đội ngũ cuối cùng ốm đau bệnh tật một cái cao lớn dáng người tu sĩ trong tay hắn trong miệng đại trưởng lão chỉ chính là bạch cửu an đa tạ bạch trưởng lão ban thường đan đa tạ tộc trưởng bạch sùng vũ tiếp được bình ngọc hai tay run rẩy kích động mà nói ra bạch linh cửu an chúng ta quay về gia tộc đại điện lại thương lượng một chút đến lúc đó nên từ nhà nào hạ thủ trước đem cái nào chỗ mạch khoáng chiếm được. việc này như hoạt động thỏa đáng bạch ra thế lực có thể lại lên một cái bậc thang khi bạch hiện trung vây ở trúc cơ trung kỳ phía trước nhanh 20 năm nhưng không có đột phá bình cảnh dấu hiệu thời điểm liền biết rõ đời này không cần lại giống như tượng càng cao cảnh giới cho nên mục tiêu của hắn chính là tận khả năng lớn mạnh bạch gia không phụ đời trước tộc trưởng đem gia tộc giao cho chính mình trong tay lúc giao phó cái thứ hai đầu kim xí lôi bằng bạch linh người thu thập đi ra không có ta đến lúc đó mời hầu sơn lưu gia tộc lão qua tới trưởng trưởng nhãn nói không chừng có cơ hội luyện ra một kiện trung phẩm linh khí bốn liền nửa gian bề ngoài đếm phô mười năm tiền thuê đều muốn sáu nghìn khối linh hạch khó trách phường thị có thể trở thành tông môn thứ nhất kiếm tiền bộ môn nhiều người như vậy muốn đem nó lên cấp làm đơn độc một đường bạch tử thần đã đem cái thứ nhất mười năm tiền thuê giao cho lang trung bình chờ trở lại phường thị phía sau lang trung bình liền sẽ cho hắn tiến hành thuê thủ tục sau đó thông chi bạch ra tiến trảng bố trí tốt sau đó thương phô chính thức khai trương lấy lang trung bình lấy lòng định nọ hắn thái độ cái này thuê giá cả khẳng định đã là thấp nhất tông môn bên trong trước mắt cũng không quá khả năng còn tồn tại tưởng tại loại này địa phương chiếm chính mình tiện nghi người bạch tử thần nằm ở thải văn bạch vân bí phía trên trong tay triển khai một chương giản dị địa đồ bên trên dùng màu sáng than bút phát họa ra mấy cái vòng. chu sư tỷ nói tô lê trên thân có tam gia phụ lục bảo mệnh, cái kia bình thường mà nói nhị ra yêu thu lưu không được hắn nhưng nếu đụng lên chính là tam gia yêu vương hồn đăng đã sớm dập tắt đâu còn có thể duy trì liên tục mấy năm như nến tàn trong gió tùy thời đều muốn dập tắt chính là bất diệt bộ dạng chu tố khanh căn cứ tô lê ly khai phỉ nguyệt hồ phía sau tung tích cùng với tìm tòi hắn động phủ bên trong lưu lại ghi chép suy đoán ra ba đầu cực kỳ có khả năng lộ tuyến bài trừ không có khả năng đối tô lê tạo thành nguy hiểm địa điểm cùng với hư hư thực thực có tam gia yêu vương tồn tại linh mạch tô lê có khả năng sụt xuống địa phương liền như vậy mấy chỗ lớn nhất khả năng chính là bị khốn ở trận pháp hoặc cấm chế trong đó. liên ấn chu sư tỷ cho ra lộ tuyến đi lên một vòng a. bất quá ta trận pháp một đạo sở học thô thiện. nếu như tô lê thật sự là vô ý lâm vào tiền nhân trận pháp, ta cũng không có bản sự đem hắn cứu ra a, còn phải trở về mời chu sư tỷ. bạch tử thần căn cứ giản dị địa đồ, điều chỉnh thải văn bạch vân bí phi hành phương hướng. lấy hắn bây giờ thực lực, tại hắc sơn sơn mạch bên trong còn cần đường vòng tình hình đã không nhiều lắm. chỉ cần không đụng lên tam gia yêu vương, liền tính bị nhóm lớn nhị gia yêu thú vây lên, cũng mảy may không sợ. bất quá đằng trước là thiên lôi nhai, còn là lượn bên phía trên quấn. Bạch tử thần mấy ngày hôm trước vừa mới chém hai đầu kim xí lôi bằng làm vì Bạch Linh Hạ Lễ, tìm đúng cái này hai đầu yêu thú lẫn nhau tư mãi rời xa tộc quần cơ hội. Kiếm quang buôn lôi như điện, trong khoảnh khắc xuyên thấu hai đầu kim xí lôi bằng thân thể, kiếm quang tăng vọt, đem nó thể nội sinh cơ chém hết. Tốc độ cực nhanh, liền kim xí lôi bằng vương yêu vương đều phản ứng không qua tới. Hắn đều đã ngự kiếm ly khai thật xa, mới nghe đến mơ hồ chuyển qua tới bén nhọn trinh hót, nương theo từng đạo oanh lôi tạp hướng mặt đất. Bất quá có tật giật mình, dù sao vừa giết hai đầu kim xí lôi bằng, nếu là đầu kia Tam giai phi hành yêu vương nhìn chầm chầm hắn không phóng, cái nhưng liền nhức đầu. Không kết đan phía trước Còn là rời xa một chút, bất quá cảnh giới đề thăng, đối thực lực ảnh hưởng thực rất lớn. Như còn tại trúc cơ trung kỳ, muốn hời hợt cầm xuống hai đầu kim xí lôi bằng rất khó làm đến, khẳng định sẽ lộng ra không nhỏ độc tĩnh. Bạch Tử thân nước định chính mình thực lực biến hóa, có đoạn thời gian không cùng tu sĩ giao thủ, chỉ có thể lấy nhị giai yêu thú làm vật tham khảo. Nhưng hắn đoán chừng, phổ thông trúc cơ tu sĩ mặc kệ sơ kỳ còn là trung kỳ, có thể ở hắn dưới kiếm đi ra ba cái đối mặt đều tính toán cường giả. Lúc này lại gặp gỡ năm đó mạnh thế quý, căn bản không cần tự bạo lưu ly thân, thông thường thực lực có thể thắng qua. Nhưng muốn đối mặt kết đan chân nhân và tam giai yêu vương còn là không được đại cảnh giới chỉ lệnh, không phải bình thường thủ đoạn có thể đền bù. trừ khi là thanh đế trường sinh kiếm dạng này nịch thiên thần thông, hoặc là tinh hà kiếm trận đồng thời mượn nhờ trận pháp lại dung nhập đại đạo chân ý vô thượng kiếm trận, mới có thể vượt qua một cái đại cảnh giới nhượng đối thủ cảm nhận được bản thân uy hiếp. vượt qua thiên lôi ngay phía sau, lại rất mau đem vị nguyệt hồ ném tại sau lưng, hướng về chu tố khanh nhãn hiệu ra cái thứ nhất mục tiêu xuất phát. tại thải văn bạch vân bí phía trên nghỉ ngơi một lát, khi xuất hiện rõ ràng gây mũi mùi lưu mình, đỉnh đầu bầu trời đều u ám vài phần, không trung tán lạc rõ ràng núi lửa phun trào phía sau mạnh tử thân biết rõ, chỗ chứ nhất địa điểm đến. Nơi đây là một tòa quanh năm phun trào sống núi lửa, mỗi lần phun trào đều đem xung quanh đốt đi một lần, tại trên mặt đất cửa hàng dậy đặc một tầng dung nham nham. Cổ Cổn hào hào cảm thụ một phen núi lửa phụ cận nhưng có cất giấu cường đại khí tức. Bởi vì phát hiện linh thú tinh huyết tung tích, lập xuống đại công của cồn. tại Bạch Tử Thần trong cảm nhận địa vị phóng đại. Từ cả ngày ăn ăn ngủ ngủ, không biết tiến bộ, nhanh trở thành thưởng thức hình linh thú tồn tại, nhảy lên trở thành vô cùng có bồi dưỡng giá trị linh thú. Tại Hắc Sơn sơn mạch yêu thú tới tấp hoàn cảnh bên trong, chỉ cần nhượng cổn cổn trước cảm ứng một phen, liền tính tham gia yêu vương tận lực khí tức mai phục, đều chạy không khỏi nó linh giác. như tấn cấp thành nhị giai linh thú cảm ứng năng lực lại lên một cái cấp bậc lời nói liền tính kết đan chân nhân dựa vào trận pháp mai phục chính mình đoan chừng đều có thể bị cồn cồn phát hiện lần này cồn cồn chiến lược tuy nhiên không đáng giá nhất tới nhưng tương đương với nhiều một kiện mọi thời tiết quan sát đánh giá pháp bảo bất quá không thể dưỡng thành tuyệt đối tính ĩ lại nếu không bị người tìm đến khắc chế chi pháp hoặc có thể che lậy cồn cồn cảm ứng bí bảo lợi dụng điểm này tương kế tựu kế lời nói còn có thể đem hắn lừa gạt đến cạm bẫy bên trong đi phải nhượng tự thân thần thức cường độ đội kịp hai đầu con đường hỗ trợ lẫn nhau mới có thể xem như không sơ hở tí nào chương cực phẩm linh thạch chương 217, trăm cực phẩm linh thạch hết thể bình thường không cường đại yêu thú khí tức bất luận từ cổn cổn châu ấy truyền lại qua tới tâm tình còn là đến từ ngoại tán thần thức phản hồi núi lửa phụ cận đều rất bình thường bạch tử thần rơi tại trên mặt đất mặt đất độ nóng cực cao khắp nơi đều là tràn đầy cứng lại nham tương lưng tụ thành từng khối mơ hồ còn có thể nhìn đến bên trong lộ ra hửng quang hắn thò tay hướng trước người cứng lại nham tương chụp tới khớp xương rõ ràng trên làn da hiện ra ngũ sắc lưu ly tính chất có thể trong nháy mắt nướng cháy một đầu thịt heo nhiệt độ cao tại bạch tử thần trong lòng bàn tay chỉ toát ra một tia khói trắng ấm bỏng cảm giác năm ngón tay dùng sức bóp một cái nham tương nham bể thành khối vụn chỉ còn lại trung tâm móng tay cái lớn nhỏ một khối óng ánh đá lửa như là nhị giai hạ phẩm linh tài địa hỏa tình chỉ có chôn sâu ở ngàn trượng trở xuống khoáng tài quanh 5 triệu đựng địa hỏa du luyện mới có cơ hội hình thành nên là theo núi lửa phun trào rơi vào bố phía bởi vì có đoạn thời gian thử tại luyện khí nhất đạo phía trên có chút thành tựu bạch tử thần đối các loại khoáng tài linh vật coi như có chút hiểu rõ nhìn quanh một vòng trong chất thành núi nham tương nham bên trong dạng này địa hòa tinh khẳng định thiếu không được dù sao mấy ngàn năm núi lửa không tắt tăng thêm nơi đây ít có tu sĩ đặt chân nếu như có thể vòng làm cặn mỏ nên tiền lợi không thấp nhưng nhiệt độ quá cao hơn nữa nơi đây chiếm so nhiều nhất hỏa hệ linh khí táo bạo khó thuần còn mang theo nóng nảy ý liền tính ta tu luyện chính là chính thống nhất hỏa hệ công pháp đều có chút không thích đứng. hắn nếm thử luyện hóa một tia thiên địa linh khí tương đương với nhị giai thượng phẩm linh khí nồng độ nhưng có một điểm không tốt linh khí bên trong hôn tạp lòng đất phun phát ra đến địa tâm độ khí lấy này tu luyện sẽ có hỏa độc tạo ra tích lũy tại thể nội tất cả xương cốt tứ chi cùng hắn tu luyện hỏa long quy nguyên kinh mặt trái tác dụng có chút tương tự Luyện khí tu sĩ liền tính có đặc chế pháp khí, đều không có cách nào tại núi lửa phía trên chờ bao lâu. Chúc cơ tu sĩ, thời gian lâu đều sẽ ảnh hưởng đến tự thân tu hành, cũng không thể vì khai thác địa hòa tinh, chuyên môn an bài một đám trúc cơ trưởng lão qua tới làm thợ mỏ, cái kia tỷ suất chi phí hiệu quả cũng quá thấp. Bạch tử thân rất nhanh bung tha cái này ý nghĩ, nguyên bản còn muốn có thể hay không nhượng bạch ra gì chuyển bộ phận tộc nhân đến tận đây, mở ra một hạng mới tài nguyên. Theo linh mẹ gieo trồng kết thúc, hắn mỗi năm cố định thu vào chỉ còn lại đảm nhiệm giám trai trưởng lão cái kia điểm đồng lộc. Lúc này giá trị bản thân coi như phong phú. liền tính lâu năm trưởng lão bên trong có thể so sánh với hắn đều không nhiều, cái này còn là không tính các loại bảo vật, chỉ nhìn linh thạch cùng tông môn công hiến, nhưng kết đan sau đó vô luận luyện chế pháp bảo còn là tam giai đan dược, cùng với tất cả có thể cần dùng đến tu luyện tài nguyên đều là tam giai linh vật. Nói câu hoa linh thạch như nước chảy, thật sự là không chút nào quá phận đối với kết đan chân nhân mà nói, rất nhiều thời điểm giao dịch tiền tệ đã để thăng đến trung phẩm linh thạch thậm chí thượng phẩm linh thạch. Ngoại trừ hạ phẩm linh thạch đối bọn hắn mà nói không mấy tác dụng bên ngoài, số lượng quá rất khó tùy thân mang theo cũng là vấn đề. miệng núi lửa bên trong tối cường chính là một đầu nhị giai hỏa tiết dịch như thế nào đều không giống như là có thể vây khốn tô lê địa phương bạch tử thần đem cồn cồn nhét về linh thú đại núi lửa trung tâm độ nóng cao đến không khí đều muốn thiêu cháy lên tới cồn cồn trắng đen lông tóc đều bị bỏng cháy một vòng toàn bộ gấu đều mệt mỏi Hán tùy tiện chọn lấy một khối tảng đá ngồi xuống thể phía sau mơ hồ có một đầu hung ác dao long hiện hiện đem tịch quyển mà đến nhiệt lãng nuốt vào Bóc chỉ đánh ra một đạo pháp lực cân ký tại không trung kích phát như là bình tĩnh mặt hồ bên trong đầu nhập một khối cự thạch nhấc lên từng trận rung động pháp lực rung động duy trì liên tục tán hướng về núi lửa chỗ sâu lan tràn. Này là thanh phong môn đệ tử ở giữa đặc thù dưới tình huống dùng để liên lạc thủ đoạn nhỏ, dù là thân hám linh không có cách nào vận dụng linh khí, lấy yếu đốt nhất một tia pháp lực đáp lại đều có thể bị đồng môn cảm nhận được. Hơn nữa phạm vi cũng vượt xa thần thức cảm ứng trình độ, nếu như Tô Lê thực bị khốn tại núi lửa trong đó, chỉ cần còn bảo trì thành tỉnh có thể làm ra đáp lại lời nói, Bạch Tử thần trước tiên cũng có thể cảm giác đến. Lần ngồi xuống này chính là ba ngày, Bạch Tử thần đạo bảo phía trên tích lên dày đặc bụi núi lửa, mặt mày đầu tóc phía trên đều là như thế. Nếu không phải có sau lưng hỏa giao hư ảnh hấp thu nhiệt lượng, phun ra nuốt vào nham tương, trên thân đạo bảo sớm bị vậy ra đến điểm điểm hỏa tinh thiêu hủy. lâu như vậy đều không có đáp lại, tô sư đệ nên là không ở chỗ này. bạch tử thân đứng vậy, phủi xuống bùi đất bụi núi lửa, một cái trừ trần thuật xuống dưới vẫn như cũ cảm thấy chính mình trên thân tối tăng mờ mịt. sinh ra một cái ý nghĩ, có lẽ nên hao phí điểm linh thạch mua đầu nhập giai đại bảo, có cơ sở nhất gõ hoại ngự thủy hỏa, nội tức khô nóng, bùi bằng không rơi thân công hiệu tức có thể. ta thực lực tiến vào trong nham tương tìm người còn quá miết cưỡng, như đem hỏa long quy nguyên kinh tu luyện đến thân hóa hỏa giao cái kia bước còn không sai biệt lắm. tại loại này hoàn cảnh bên trong ngược lại là như cá gặp nước, tận có thể tìm đến núi lửa dưới đáy. đang muốn bay người ly khai. trong đầu đột nhiên có linh cảm xẹt qua có lẽ có kiện linh khí có thể thử một lần trên bộ tay hào quang màu gấm lóe lên đã tại bên ngoài thân che lên một tầng hào quang cả người hóa thành xích luyện đầu nhập nham tương trong đó giống như còn được không hổ là lấy thanh loan chân linh luyện chế ra đến cực phẩm linh khí tuy nhiên nhận hạn chế linh khí cấp bậc dù sao bản chất là tứ giai hỏa hệ đại yêu chân linh đối với nham tương địa hỏa có cực cường chống tự lực bạch tử thần thúc dục nê thường vụ ý, ý cái này được từ hỏa phượng mạc thị cực phẩm linh khí hóa thành xích luyện điểm điểm tràn ngập các loại màu sắc hào quang linh xuyên toa tại trong nham tương một hơi lặn xuống nhanh năm trượng cảm nhận đến ngoại giới truyền đến ép mạnh, đồng thời nham tương màu sắc càng thâm rất nhiều, nghe vũ y y hải mới một hồi lắc lư, xích luyện rút ngắn hai phần. Biết rõ cái này chiều sâu đã tiếp cận cực hạn, phạm vi tầm mắt bên trong xích hồng một phiến, mơ hồ có mấy cái hấp ảnh tiếp cận sau đó mới phát hiện là cực lớn con thạch. Tại dung nham ngày ngày thiêu cháy bên trong còn giữ vững hình dạng, tối thiểu là tam giai linh tài. Bất quá tùy tiện một khối, đều có đỉnh lớn nhỏ, căn bản không phải hắn có thể hoạt động mang đi. Chỉ có thể tạm thời ghi nhớ, chờ kết đan sau đó lại đến nơi đầy tìm đòi. Về phần thần thức ngoại phóng, căn bản làm không được. Thần thức vừa ly thể, giống như là rơi vào nồi chảo. Nóng bỏng đến trước mắt biến thành màu đen, trong thức hải đều có liệt diễm dâng lên. Chỉ có thể lập tức ngăn ra thần thức liên hệ, miễn cho trong thức hải liệt diễm bùng nổ. Cái này miệng núi lửa sẽ không nối thẳng địa tâm a, lại hướng xuống cảm giác có đại khủng bố tại, còn là không hành hiểm. Tô Lê thật muốn ngã xuống nơi đây sớm bị dung nham nốt thành cho đùi, không có khả năng hồn đang còn loại sáng. Xích Luyện nhất truyện, đang muốn xông đi lên đi phát hiện một điểm cực chói mắt hồng mang hiện lên, mặc dù tại dung nham trong đó đều hồng vô cùng bắt mắt. Vô ý thức một đạo sáng trong tiếng quang bay ra, hướng hồng mang một cuốn, lại phát ra đinh một tiếng. Bạch tử thần mặc kệ đụng đến cái gì, nhanh chóng đem kiếm quang rút về. nhanh chóng nổi lên từ trong nham tương xông ra trước mặt một cái mấy trượng dài khổng lồ tích dịch đang trực câu câu nhìn chằm chằm hắn xem trên thân mọc đầy móc ngược trong miệng tiên dịch nhỏ xuống rơi tại trên mặt đất lập tức đốt ra một cái lỗ nhỏ liền lấy ngươi phụ cấp ra dụ a bạch tử thần bị dọa nhẹ dựng trên tay động tác không chậm hai đạo kiếm quang đồng thời bay ra hợp thành lập lòe quang diễm đem nó bao lại nhận ra là lúc trước thần thức phát hiện nhị giai trung phẩm yêu thú đoán chừng là nghe đến động tính chạy tới đang muốn mở ra linh thạch tài lộ thời điểm một đầu đưa tới cửa nhị giai yêu thú tài liệu làm sao bỏ qua đi qua tông môn chiến tranh ma luyện hắn kiếm lộ trở nên lão luyện dung hội nội chân kiếm quyết bên trong các loại kiếm pháp dần dần có chính mình phong cách đối phó ra dày thịt béo nhưng linh trí không cao nhị giai yêu thú không cần cái gì tinh diệu kiếm pháp chỉ coi trọng một cái hiệu suất làm đầu kiếm quang đi nhanh thiên tật kiếm liêu diệp kiếm hai khẩu phi kiếm một kiếm nhanh hơn một kiếm căn bản không cho cái này đầu hỏa tích dịch thở dốc không gian thời gian ngay con mắt hỏa tích dịch trên thân đã nhiều mấy cái sâu có thể thấy xương lộ kiếm tiên huyết chảy ròng nguyên bản chính là đỏ sẫm thân thể phía trên dính đầy vết máu. hòa tích dịch qua lại trúng kích muốn đem cách đó không xa đáng giận hai chân thú vỡ thành thịt nát nhưng ngồi hướng phía trước một bước đỉnh đầu rơi xuống kiếm quang thì càng lăng lệ ác liệt một phần rét đấu xương tử vong uy hiếp phía dưới nhượng cái này con yêu thú chỉ có thể qua lại đảo quanh lại là một đạo kiếm quang đâm vào hòa tích dịch ánh mắt thậm chí xuyên thẳng não bộ nhượng nó đau kêu thảm thiết lên tới hòa tích dịch lại lui một bước bụng khẽ hấp trong miệng liệt diễm lẫn vào khói độc phun ra đổ xuống đến thật tốt mạch tử thần không trốn không né trước người thất xảo hà quang dâng lên biến thành băng xương màn sáng đem liệt diễm ngăn xuống. Hào quang nhất chuyển, lại thành một đạo chính đại quang minh trắng sữa màn sáng, đem khói độc toàn bộ đều tan giã đồng thời hai đạo kiếm quang cùng nhau thừa dịp hỏa tích dịch phụt lên liệt diễm lộ ra sơ hở, mang theo phong lôi tiếng hô trực tiếp đâm vào chán của nó. Một cái chiếc đua kích thước lộ kiếm quán xuyên hỏa tích dịch đầu kiên nhẫn nhất sương sọ đều không thể chống đỡ song kiếm hợp bích tăng vọt kiếm quang sinh cơ mẫn diệt ầm ầm ngã xuống. Nhìn tới tông môn đối hắc sơn trong đó yêu thú lý giải còn là có hạn, cái này đầu hỏa tích dịch ta sẽ không tại giới thiệu hắc sơn yêu thú ngọc giản bên trong gặp qua. Bất quá cũng bình thường. liên vị nguyệt hộ đều cầm xuống không có vài năm. khi đó đối hắc sơn chỗ sâu thăm dò toàn bộ dựa mấy vị kết đan chân nhân kinh hồng thắng nhìn, không có khả năng làm đến kéo lưới thức tinh tế tỉ mỉ tìm tòi. bạch tử thần không biết họa tích dịch cái nào bộ vị đáng giá, chỉ có thể đem ra hoàn chỉnh lưu lại, còn lại thể sắc cắt thành mấy khối ném vào một cái chuyên môn bộ chống trung phẩm túi chứa vật. cổ tay khai đảo, âm trúc kiếm rơi vào trong tay, trên thân kiếm đã có mấy điểm cháy đen, linh tính bị hao tổn nghiêm trọng. chỗ này núi lửa năm trăm trượng trở xuống nham tương cư nhân như thế khủng bố, liền tính âm trúc kiếm là một hệ phi kiếm quan hệ, nhưng ngắn mũi mấy tức liền đem nhị giai phi kiếm đốt thành dạng này cũng quá khoa trương. may mắn là một hệ phi kiếm có dưỡng kiếm thuật tại một tháng sau liền rực rỡ như mới đau lòng đem âm chúc kiếm cất kỹ từ túi chữ vật bên trong lật ra cái kia điểm hưởng mang chính là vì nó âm chúc kiếm thiếu chút nữa đều triệt để báo hỏng này là thực phẩm linh thạch khi cái này khối hài đồng bàn tay lớn nhỏ hỏa hưởng khối hình vật rơi vào trong lòng bàn tay bạch tử thần trước tiên còn không có phản ứng kịp nhưng khi bốn phía hỏa hệ linh lực tự động lấy nó trung tâm vào tới không ngừng hội tụ thậm chí có tia tia tinh thuần hỏa hệ linh lực theo nó muốn hướng chính mình thể nội chui vào thời điểm như ở trong ngộng mới tỉnh giống như kêu lên thật sự là bởi vì cực phẩm linh thạch khoảng cách quá mức xa xôi tự liền thượng phẩm linh thạch hắn đều chỉ có một hối. còn là từ du long môn tu sĩ trên thân tìm ra đến chiến lợi phẩm nếu như nói kết đan chân nhân ở giữa thường dùng giao dịch đơn vị thành thượng phẩm linh thạch lời nói như vậy nguyên anh chân quân tri gian lớn nhất ngạnh tiền tệ liền là cực phẩm linh thạch trong nháy mắt bổ sung chân nguyên làm vì tứ giai đại trận trận nhãn trường kỳ bãi phóng tại một chỗ thậm chí có thể một chút để thăng linh địa phẩm giai bốn cực phẩm linh thạch đối với cao giai tu sĩ mà nói quá mức trọng yếu giống chiến lược tài nguyên càng hơn giao dịch tiền tệ Hơn nữa mỗi một khối cực phẩm linh thạch đều có thể tự động hấp thụ vốn thuộc tính tiên địa linh khí, mặc dù sử dụng không còn, căn cứ vị trí hoàn cảnh, đi qua mấy chục đến mấy trăm năm thời gian có thể biến thành một khối hoàn toàn mới cực phẩm linh thạch. Chương 218, Xuân Thu thiền Chương 218, Xuân Thu thiền Toàn bộ thanh phong môn bên trong, rất lớn khả năng đều không có một khối cực phẩm linh thạch. Các sư thúc có lẽ sẽ có, nhưng liền tính có nhiều nhất cũng liền một hai khối. Bạch Tử Thần nắm cái này khối hỏa hệ cực phẩm linh thạch, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng vui sướng là như thế nào đều ngăn không được. một khối cực phẩm linh thạch có thể đổi hai trăm khối thượng phẩm linh thạch, đồng đẳng với bốn trăm vạn khối hạ phẩm linh thạch. hoàn toàn thân gia sản gia tăng, trừ đi tử vi nguyễn lôi kiếm thai dưới tình huống, đều không bằng cái này khối phảng phất có hỏa diễm nhảy lên cực phẩm linh thạch. cực phẩm linh thạch hầu như có thể coi là một nhà nguyên anh tông môn nội tình, giống thánh liên tông tại không có nguyên anh chân quân tọa chân hắc ám nhân đại, chính là dựa vào cực phẩm linh thạch dự trữ đem tứ giai đại trận uy năng hoàn toàn phát huy, mới có thể ngăn cản xuống nguyên anh đẳng cấp đại địch. Bình thường cực phẩm linh thạch chỉ hội xuất hiện tại lấy vật đổi vật cao đoan giao lưu hội phía trên, không có một gã nguyên anh chân quân bỏ được tại mua sắm bình thường vật phẩm lúc dùng nó đến chi phó. Thật sự là tu tiên giới bên trong cực phẩm linh thạch khó được, liền tính đem một đầu cỡ lớn linh thạch khoáng mạch đào móc sạch sẽ, đều chưa hẳn có thể xuất hiện một khối cực phẩm linh thạch. Bạch tử thần có thể ở dung nham trong đó gặp phải cái này khối cực phẩm linh thạch, chỉ có thể nói phúc vận thao thiên. Nên là núi lửa phía dưới linh mạch vài vạn năm thời gian mới ngưng tụ ra đến một khối cực phẩm linh thạch, phiêu đáng đi ra vừa lúc bị ta đoạt được. Cái này phía dưới quả nhiên có cổ quái, nhị giai linh mạch đừng nói vào năm. chính là mười vạn năm trăm vạn năm cũng không có khả năng thăng hoa ra cực phẩm linh thạch đến. nguyên bản còn ý định kết đan sau đó đến dò xét đến tận cùng, như vậy vừa nhìn tốt nhất còn là có cái kết đan hậu kỳ tu vi lại nói. nếu như núi lửa chỗ sâu thật sự là núi thẳng địa tâm, cái kia kết ra một khối cực phẩm linh thạch ngược lại chẳng có gì lạ. nhưng tùy theo mà đến, thần chứa mạo hiện vậy tăng lên gấp trăm lần. liên tiếp địa phế, ô thế nhất ta ác nhất, chân chính địa tâm độc hỏa phun phát ra đến chỉ sợ sẽ lan đến phương viên ngàn dặm. liên tính nguyên anh chân quân đụng phải loại sự tình này tình, đều sẽ cảm thấy thập phần khó giải quyết. tính, còn là cẩn thận chút cho thỏa đáng, thực dẫn ra địa tâm độc hỏa. Hắc Sơn chỗ sâu mảng lớn khu vực biến thành tuyệt địa không thích hợp cư trụ, chỉ sợ sẽ dẫn phát thú triều. Cựu Liên phỉ Nguyệt Hồ đều tại ảnh hưởng phạm vi bên trong, thoáng một phát đem tông môn thật không dễ dàng tại Hắc Sơn bên trong xây dựng lên tới căn cơ, đều muốn hủy hơn phân nửa. Bạch Tử Thần cho chính mình gõ một lần cảnh báo, khá tốt chính mình làm việc đều lưu có mấy phần dư lực, tại phát giác nhanh đến nghe thường vũ ý cực hạn phía sau liền lập tức dừng lại. Hỏa Long Quy Nguyên kinh tu luyện đi ra trạng thái dịch pháp lực, tại này các loại hoàn cảnh phía dưới thực lực tăng lên, như cưỡng ép thúc giục nghe thường vũ ý, ý, xích luyện ít nhất có thể lại dò xuống trăm trượng. Thật muốn làm như vậy, bạo hiểm liền lớn. một khối hỏa hệ cực phẩm linh thạch hoàn toàn có thể thay thế thiên cương tụ linh trận hiệu quả dùng tại trùng kích kết đan thời điểm. bất quá ta không dùng được trong thời gian ngắn nên không dùng được chân quý như vậy linh thạch cầm ra ngoài giao dịch lại là tiểu nhi cầm kim qua phố đưa tới ngấp nghé bạch tử thần đột nhiên phát hiện cực phẩm linh thạch là tốt nhưng ở chính mình kết đan phía trước không có chút nào tác dụng có lẽ có thể trực tiếp hấp thu cực phẩm linh thạch bên trong tinh thuần hỏa hệ linh lực dù sao dùng lên một ít nó sau này cũng có thể chính mình chậm rãi thu nạp khôi phục qua tới tìm một cái hộp ngọc đem cái này khối hỏa hệ cực phẩm linh thạch trịnh trọng thu lên tới nho nhỏ một khối có thể chống đỡ được 400 vạn khối hạ phẩm linh thạch dù thế nào cao quy cách đối đại đều không đủ tìm khối ngọc giản đem tòa này núi lửa vị trí cùng với phía dưới dung nham quỷ dị đều ghi chép đi lên trở lại tông môn liền truyền lại đến truyền công điện đi chính mình không đến còn muốn khuyên bảo tông môn tu sĩ khác tốt nhất tránh đi tòa này núi lửa tiếp xuống tới thời gian bạch tử thần trước sau đi một gian hàn băng động đá một gốc trăm trượng cử mục hàn băng động đá bên trong có vô số phân nhánh thông đạo thần thức nhận hạn chế một cái sơ sẩy trúc cơ tu sĩ hoàn toàn chính xác có khả năng sụp xuống trong đó hắn cẩn thận từng ly từng tí mỗi cái châu rẽ lưu lại thần thức ấn ký dựa vào hơn xa chút cơ viên mãn tu sĩ thần thức cường độ dùng một tháng thời gian đem hàn băng động đá đi một vòng đổ hoàn toàn chính xác gặp được mấy cổ trắng như tuyết xương trắng nhưng chết đều có mấy trăm năm lâu lưu lại di vật đều là phổ thông pháp khí trải qua như vậy dài thời gian bị tuế nguyệt phong xương ăn mòn đụng một cái liền vãi đầy đất mà trong trượng cự mục là một gốc cổ thụ thành tinh, truyền công điện bên trong rất rõ ràng ghi lại kia đạt đến tam giai tiêu chuẩn nhưng cổ thụ chỉ có rất yếu ớt linh trí trong ngày thường thật sâu cắm rễ lòng đất hấp thu linh khí trừ phi xông vào nó địa bàn vi cũng sẽ không chủ động ra tay đả thương người đối với dạng này có thể xem như cả người lẫn vật vô hại tam giai thảo mục yêu thú thanh phong môn tại nhiều lần khai hoang chiến tranh bên trong đều không có đem xếp vào trinh phạt đối tượng đương nhiên cái khác rất trọng yếu điểm diệt cổ thụ ngoại trừ có thể thu hoạch rất nhiều tam giai linh mục bên ngoài không có ngoài định mức đỉnh điểm chỗ tốt không giống mặt khác tam giai yêu vương đều chiếm cứ tam giai linh mạch làm vì chính mình địa bàn cổ thụ làm vì hiếm thấy thảo mục thành tình tựa hồ đối với linh địa phẩm cấp yêu cầu không cao chỉ bằng vô số đầu dài đến mấy ngàn trượng lòng đất dễ cây có thể hấp thu đến đầy đủ linh khí tổng hợp suy tính xuống tới Trong trượng cổ thụ thành thanh phong môn tất cả khai hoang chiến tranh kế hoạch bên trong danh liệt chót nhất mục tiêu bạch tử thần thân hóa kiếm quang ỉ vào ngự kiếm tốc độ tại cổ thụ biên giới khu vực chuyển một vòng như cũng là không có nhìn thấy tô lê thân ảnh dựa theo qua lại kinh nghiệm từng có tông môn trưởng lão bị cổ thụ cảnh vây khốn mấy tháng cuối cùng lại bị phóng về trải qua cho nên chu tô khanh mới có thể đem nơi lay liệt vào tô lê có khả năng thất thủ địa điểm một trong còn thưa cuối cùng một chỗ địa điểm như lại không có ta cũng chỉ có thể quay đầu quay về phỉ Nguyễn hồ bạch tử thần cầm lấy giản dị địa đồ đối chiếu một chút phương vị hắn trước sau đã bỏ ra nhanh 3 tháng thời gian tại tìm tòi tô lê chuyện này phía trên làm vì cũng không phải là sinh tử chi giao vẹn vẹn là quan hệ còn có thể đồng môn đã tính toán tận tình tận nghĩa tuy nhiên bởi vì tìm tòi quá trình thu hoạch một khối cực phẩm linh thạch nhưng hắn bản ý còn là vì cứu người mà đến cũng không phải là vì hồi báo cuối cùng một chỗ địa điểm là một tòa thần bí sơn cốc trăm năm trước từng có một gã tông môn trưởng lão rõ ràng tại này mất tích nhưng đến tiếp sau phái ra nhân thủ cứu viện tại thần bí trong sơn cốc chờ đợi hơn một tháng đều không thể phát hiện bất luận cái gì mánh khỏe việc này chỉ có thể không giải quyết được gì chu tố khanh đọc nhiều con thư đem thông môn bên trong hầu như toàn bộ tạp ký toàn bộ đều xem qua mới có thể biết rõ chỗ này thần bí sơn cốc cố sự bạch tử thần bay đến sơn cốc phụ cận đã là ban đêm liền tùy tiện tìm chỗ khô giáo địa phương khoanh chân yên tĩnh ngồi một đêm chờ đến trời tờ mờ sáng mới rút kiếm bước chân vào sơn cốc sơn cốc hẹp dài nhất nhãn có thể mong đạt được đầu chỉ có mấy cái nhất ra yêu thú tại hai bên đỉnh núi phía trên chạy nhanh hai chân đem sơn cốc đo đạc một lần đều chỉ dùng một canh giờ không giống như là có gì thường bộ dạng làm sao sẽ nhuộn một gã trúc cơ tu sĩ vô duyên vô cớ biến mất đâu tiểu gia hỏa đi ra làm việc bạch tử thần lấy ngựa chết làm ngựa sống đem cồn cồn từ linh thú đại bên trong phóng đi ra từ linh thú đại bên trong hoàn cảnh trở lại ngoại giới cồn cồn có chút choáng váng vững não tại nguyên chỗ chuyển hai vòng mới hướng chủ nhân chi, chi chi chi một trận kêu loạn Chuyển lại qua tới phức tạp ý tứ cơ có thể lý giải làm nó không thích linh thú đại bên trong hoàn cảnh về sau không muốn nán lại bên trong được rồi được rồi, về sau tận lực nhượng ngươi ở tại bên ngoài hoặc là chờ ta lần sau đi vạn thú phường thời điểm nghĩ biện pháp mua cái thượng phẩm linh thú đại bạch tử thần trên thân chính là trung phẩm linh thú đại đã là trong phường thị tốt nhất bên trong không gian cũng liền miễn cưỡng đủ cồn bộ. nảy đáp hai vòng địa phương, không có một cái linh thú sẽ thích cực hạn tại dạng này chật trội không gian bên trong. Thượng phẩm linh thú đại không gian có thể đại ra gấp mấy lần, tối thiểu tương đương với một cái tiểu vi tử, thoải mái rất nhiều. Nhưng chỉ có vạn thú môn mới có cái này đẳng cấp linh thú đại bán ra, giá trị xa xỉ. Cồn cồn nhảy đáp hai cái, thu đến chủ nhân yêu cầu, tại sơn gốc trước sau vui sướng chạy nhanh lên tới. Bốn cái chân ngắn ngẩn người ngẩn người, ven đường còn muốn cắn hai phần hoa dại, thật không biết là ở tát hoan còn là tại làm việc đại khái sau nửa canh giờ, cồn cồn chạy về bên cạnh hắn, dùng sức đụng chạm. Con thật nhượng ngươi phát hiện các thưởng. Phong Cuồn Cuồn đi ra chỉ là vì làm hết sức mình, không có ngờ tới tiểu gia hỏa gần nhất nhiều lần kiến công, còn không rõ ràng có hay không cùng Tô Lê có quan hệ, nhưng chỉ ít nó tìm đến dấu ở thần bí sơn cốc mặt ngoài bình tĩnh phía dưới nguyên cơ. Người ý tứ là mặt này vách tường phía sau không đúng? Bạch Tử Thần đối với Cuồn Cuồn điên cuồng gầm rú thạch bích quét qua, thần thức như là châu đất xuống biển, chỉ có thể cảm ứng đến dày đặc thạch bích. Phong tại bình thường khả năng liền xem nhẹ đi qua, nếu như bị Cuồn Cuồn cảm ứng đến đặc thù khí tức, vậy lộ ra cực kỳ lộn. Cuồn Cuồn cảm ứng năng lực cùng tu sĩ thần thức bất động, là sâu cắm ở trong huyết mạch năng lực. Bất luận mạch ra từ đường bên trong thâm tàng lòng đất thánh thú tinh huyết, còn là giờ phút này dày đặc thạch bích, đều là thần thức vô pháp xuyên qua nhưng nó có thể thông qua cảm ứng đến khí thức, Đến cáo chi chủ nhân phát hiện cái gì? Có cường đại khí thức, nhưng không bằng ta cường. Cồn cồn biểu đạt năng lực còn là rất rõ ràng. Kiếm quang bay múa, như là các đầu hủ giống như đem thạch bích tầng tầng bong ra từ mảng, rất nhanh liền đem thạch bích đã thông lộ ra bên trong đen kịp như mực không gian. Nhưng không có thạch bích ngăn trở, thần thức quét qua đã đem bên trong tình huống thu hết vào mắt. Tô sư lệ bạch tử thần trông thấy toàn thân bị bao khỏa tại kén ve bên trong, mặt người dán tại kén phía trên. lộ ra giữ tận hoảng sợ gương mặt tô lê, tô lê nên là mất đi chi giác, kén ve khi co khi nở, mang theo đặc biệt tiết tấu, giống như là muốn đem bên trong nhân loại tiêu hóa. bạch tử thần không có nhìn thấy mục tiêu liền lập tức tiến lên cứu người, mà là đem kiếm quét ngang, thần thức ngoại tán đến lớn nhất, tổng không có khả năng tô lê đem chính mình khốn vào kén ve bên trong a, hoặc là có tu sĩ chỗ làm, hoặc là liền có trùng loại yêu thú ẩn thân chỗ tối, thần thức qua lại càng quét không thấy máy khỏe, liên tưởng đến cuộn cuộn truyền lại qua tới mơ hồ tin tức, phúc linh tâm trí giống như kiếm quang nhất chuyển, hướng hiền nát thạch bích lần nữa van đi. biết, biết. một chuỗi bén nhọn dồn dập vét một cái nửa lục nửa cho thiền trùng bay ra, kiếm quang sắp sửa rơi xuống đem nó chém thành hai đoạn thời điểm lại không hiểu chậm lại. bạch tử thần rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối không có chậm lại kiếm quang, nhưng hiện thực bên trong kiếm quang tựa như tại phóng động tác chậm, lấy định dạng ạ nhìm hình thức một màn một màn tiến lên. loại này có chút quen thuộc sai vị cảm giác, nhượng hắn lòng buồn bực muốn nhả ra. cái này chỉ thiền trùng một bên kêu to, một bên vây cánh bay lên bầu trời. xuân thu thiền, bạch tử thần cực kỳ hoảng sợ, bật thốt lên nói ra. nửa bên trùng thân xanh biết sáng rõ, tràn đầy sinh cơ. Khác nửa bên trùng thân lú ám tiểu tụy, như là một khối chết mục. kết hợp tiên nhuộm chính mình kiếm quang biến trì hoãn, tốc độ mạc danh biến hóa chính phù hợp tu tiên giới bên trong tiếng tăm lửng lẫy một loại kỳ trùng xuân thu thiền chương 219. ngũ đại kỳ trùng chương 219, ngũ đại kỳ trùng tu tiên giới có ngũ đại kỳ trùng có riêng thần diệu như bách độc vệ kim trùng thân hơn tinh thiết đao kiếm khó thương thiên hạ vạn vật không gì không thể thôn vệ sinh ra chính là nhị giai yêu trùng trưởng thành quá trình bên trong thôn vệ các loại độc vật khiến cho ngao xỉ nước miếng trong nước cẩn chứa kỳ độc thành thuộc thể bách độc vệ kim trùng có thể trưởng thành đến tam giai đỉnh phong lại thường thường xuất hiện chính là thành quần kết đội Dù là Nguyên Anh chân quân đều muốn nhượng bộ lui mình. Lại có Bách Mục Thiên Ngô, thành thục thể có thể dài đến trăm trượng, thân thể phía trên tổng cộng có trăm đôi mắt kép. Mỗi đôi mắt kép bên trong có thể bắn ra một đạo thần quang, tu tiên giới bên trong từng xuất hiện qua một đầu dòng dã nắm giữ hơn 20 loại bất đồng thần quang. Bách Mục Thiên Ngô đầu kia tứ giai thượng phẩm Bách Mục Thiên Ngô liên tục phi hành, đi vào một quốc gia liền hủy diệt nhất địa tu sĩ. Mấy trăm năm qua, có vô số tông môn vì vậy mà hủy diệt. Cuối cùng, từ năm vị Nguyên Anh hậu kỳ Trần Quân liên thủ bố xuống trận pháp, giao ra vô cùng nghiêm trọng đại giới mới đem chạm sát. So sánh với bách Độc vệ Kim trùng cùng bách Mục Thiên Ngô, Xuân Thu Thiền không cụ bị như vậy cường hãn thân thể thực lực. Ghi lại trong đó, tối cường Xuân Thu Thiền chỉ là tam giai hạ phẩm. Từ sinh ra lúc nhị giai hạ phẩm, trăm năm ngủ say liền có thể tiến giai một cấp. Sinh động thời gian bất quá ngắn ngủi mấy năm, liền lại sẽ lâm vào ngủ say. Vòng đi vòng lại, thẳng đến trở thành tam giai yêu trùng. Nhưng Xuân Thu Thiền bị gọi ngũ đại kỳ trùng bên trong thần bí thứ nhất, bởi vì kia có được rất nhỏ ảnh hưởng thời gian năng lực. Chính là nhị giai nhiều nhất tam giai yêu trùng, có thể dính đến thần bí khó lường nhất thời gian nhất đạo. Như thế nào không thể bị liệt vào ngũ đại kỳ trùng đã từng có nguyên anh chân Quân tiêu phí đại lực khí bắt đến một cái Xuân Thu Thiền chuẩn bị mang trở về nuôi dưỡng nhìn xem nó có hay không tiến giai đến tam giai trở lên tiềm lực Thuận tiện muốn từ Xuân Thu Thiền thiên phú năng lực bên trong tìm đến đụng trạm quang âm đại đạo con đường nhưng ở định gia khế ước một khắc này Xuân Thu Thiền lại bỏ qua cấm chế đem quang âm chi lực tác dụng tại tự thân chỉ còn lại một cái hóa đá giống như thể xác trong nháy mắt đi hết chúng sinh từ này vô pháp bị khế làm linh trùng nắm giữ một kia thời gian chi lực Xuân Thu Thiền dành khí càng lúc càng lớn biết biết Xuân Thu Thiền bay lên không trung cánh Vỗ bay đầu xông qua tới, rõ ràng bay không tính nhanh, nhưng liền từ hai đạo kiếm quang ở giữa xuyên qua, nhụy phi kiếm đồng thời chạm tại chỗ trống, kinh phong đập vào mặt, thất xảo hà quang tùy tâm kích phát ngăn tại trước người, giang giác. giang giác. liền nát hai đạo màn sáng, mới đem xuân thu thiền ngăn trở. xoắn liễu lớn nhỏ xuân thu thiền một cái vô cánh, lại đã ở bên ngoài hơn mười trượng, cái này chính là xuân thu thiền thời gian chi lực. bạch tử thân khó chịu muốn thổ huyết, rõ ràng tưởng vô cùng tốt, trùng ảnh phi hành quỹ tích cũng phù hợp hắn dự tính, cuối cùng kết quả luôn là sai một ly, không phải sớm xuất kiếm một lát, chính là đã chậm một phần, không đạt tới chính mình mong chờ. so mấy loại khác yêu trùng tại thân thể thực lực phía trên rõ ràng yếu đi một mảng lớn, còn có thể bị liệt vào tu tiên giới ngũ đại kỳ trùng, thậm chí bị gọi là thần bí thứ nhất. Quả nhiên nổi danh phía dưới không hư trùng. nhị giai thượng phẩm yêu trùng, cái kia liền là ngủ say hai lần xuân thu thiền. liên tính đối phó nhị giai đỉnh phong yêu thú, ta đều không có loại này cảm giác vô lực. bạch tử thần một thân kiếm pháp phát huy không ra bất luận cái gì tác dụng, nếu không phải xuân thu thiền lực công kích không tính quá cường, thất xảo huyền châu sớm bị phá vỡ đem nghe thường vũ y một khoát trên bay, sinh luyện động, một dạng tại tiếp cận xuân thu thiền thời khắc đó nhận lấy ảnh hưởng. xích luyện gần như cứng lại, trực tiếp nhượng nghe thưởng vũ y đi trở về thành phố thông linh khí. cái này căn bản liền không phải nhị giai có thể nắm giữ thủ đoạn, sẽ cùng thanh đế trưởng sinh kiếm giống như, tại kết đan chân nhân trên tay vùng ra, đồng giai tu sĩ không người có thể ngăn. bạch tử thân lần thứ nhất cảm nhận đến, vì sao cao giai tu sĩ đối đại đạo chân ý đều trọng thị nhất? mặt người tu vi lại cao, thủ đoạn lại cường, còn có thể đối kháng trong thiên địa đại đạo ư vẹn vẹn là đụng chạm một chút ra lông xuân thu thiền, có thể nhượng chính mình tiến tới thất thố, cực kỳ chất vật. chỉ có thể trước đem kiếm quang triển khai thi triển tinh la kiếm pháp, quanh thân mười trưởng trong phạm vi đều bị tung hoành kiếm quang lớp đầy. xuân thu thiền cánh vung vẩy phát ra bén nhọn vẹt đều hai bên trùng khu bởi vì thời gian trôi qua bất đồng xuất hiện rõ ràng sai vị dây đặc kiếm quang bạo phát sẽ cùng bầu trời bùi sao rơi xuống phía dưới một hồi rực rỡ tươi đẹp mưa sao trổi mỗi một đạo kiếm mang rơi vào xuân thu thiền trên thân đều sẽ bị một loại kỳ lạ lực lượng chuyển lệnh hóa giải mấy trăm hơn ngàn đạo kiếm quang rơi xuống liền tính lấy phòng ngự chứ danh phỉ nguyệt hồ bên trong đầu kia ngàn năm lão quy đều không có khả năng lông tóc không tổn hao gì đó lấy nhưng xuân thu thiền chỉ là nhẹ nhàng ngỗ cánh liền toàn bộ gánh chịu nó tràn ngập sinh cơ nửa bên trùng khu càng ngày càng xanh biếc, giống như là một khối tinh khiết nhất rất dương sắc phỉ thúy khác nửa bên trùng khu thì tản ra ức chế không nổi mục nát khí thức, giống cái loại này tại hủ thủy bên trong ngâm phát nát mấy trăm năm âm trầm mục đầu lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tại tầng tầng tăng vọt kiếm quang bên trong đi về phía trước không thể đỗ. cuối cùng nếm thử một lần như còn không phá được xuân thu thiền thời gian chi lực cũng chỉ có thể lấy thái âm tinh độn phù đi trước rút lui khỏi mời hai vị sư thúc ra tay lại đến cứu trợ tô lê những cái kia liên quan tới tu tiên giới ngũ đại kỳ trùng tạm chiến sách nhưng không có ghi chép như thế nào đối phó xuân cơ bản đều là bằng vào cảnh giới ưu thế kết đan chân nhân cầm súng nhị giai xuân thu thiền nguyên anh chân quân bắt được tam giai xuân thu thiền cảnh giới càng thấp loại này cùng đại đạo chân ý tương quan lực lượng lại càng lộ ra đáng sợ bạch tử thần có tam giai thái âm tinh độn phù nơi tay không đến cuối cùng một khắc còn là tưởng liệu một thanh xuân thu thiền loại này tuân theo thời gian chi lực mà sinh thượng cổ kỳ trùng linh trí có thể so sánh bình thường yêu trùng cao hơn chỉ sợ chính mình vừa đi nguyên bản vây ở kén ve bên trong nửa chết nửa sống tô lê sống không quá sau một khắc căn bản chờ không đến lớp tiếp theo cứu bình. thanh đế trường sinh kiếm vẩm kiếm thuật cầm đầu tất dưỡng kiếm thuật thu vĩ ba loại bí thuật theo thứ tự thi triển dung thành nhất thể ý đồ tái hiện ngư long tông vô thượng đại thần thông thanh mang hiện ra đồng dạng là cực nhanh thật chậm ở giữa sai vị cảm giác cùng xuân thu thiền mang cho hắn cảm giác thập phần tương tự không cầu thi triển thanh đế trường sinh kiếm thành công muốn chỉ là kéo theo quang âm chi lực cùng ngươi thiên phú lực lượng va chạm ta chỉ cần cái này lóe lên rồi biến mất cơ hội bạch tử thần đã sớm hoạch toán qua không có mấy chục trên trăm năm tinh nghiên không có khả năng tại chút cơ kỳ liền nắm giữ cái này lịch thiên thần thông hắn đương nhiên không có khả năng đem phá cục hy vọng Phóng đại lâm trận đốn ngộ đột phá loại này sát xuất tiếp cận là không sự tình phía trên trừ phi cảnh giới nghiên ép nếu không có thể đối kháng đại đạo chân ý chỉ có một loại khác đại đạo chân ý ta thanh đế trưởng sinh kiếm căn bản liền không thành hình chỉ có thể kéo theo một tia quang âm chi lực nhưng ngươi một đầu nhị ra yêu trùng liền tính được trời ưu ái lại có thể phát huy ra nhiều ít hơn nữa ta lại không trông cậy vào bằng nó tổn thương đến ngươi chỉ cần hai cổ không đồng nguyên quang âm chi lực va chạm tức có thể khi thanh đế trưởng sinh kiếm lưu chuyển đến cuối cùng một bước thanh mang rốt cuộc duy trì không được bỗng nhiên tứ tán nổ tung, một tia quang âm tri lực rung động quyết tán chính là giờ phút này Bạch tử thần thần tức độ cao tập trung, trong hai mắt tinh quang lập lòe, đẩy trời kiếm quang trong nháy mắt thanh không ngưng tụ thành một đạo uy thế ngút trời kiếm quang. Xuân Thu Thiền cánh dừng lại, hai cổ quang âm chi lực xung đột, lượng nó quanh thân có một cái sát nà khôi phục bình thường. Kiếm quang sáng tắt biến ảo, tiếng sấm tạc liệt. Xuân Thu Thiền tiêm kêu một tiếng, hướng về không trung bay ra một đoạn, một đầu tơ máu từ trùng khu trung gian xuất hiện. Vừa vặn dọc theo hoàn toàn khác lạ nửa lục nửa cho thân thể, cắt thành hai nửa, nhanh chóng rơi xuống. Làm vì một cái nhị giai thượng phẩm yêu trùng, tại mất đi hộ thể quang âm chi lực phía sau, Xuân Thu Thiền bản thể kỳ thật tương đối yếu ớt. còn không bằng rất nhiều nhị giai hạ phẩm yêu thú. Bạch tử thần thở dài ra một hơi, xác định Xuân Thu Thiền đã chết, mới phản ứng qua tới sau lưng đã ướt đấm. Cái này có thể xem như chính mình vượt cấp chạm sát mạnh thế quý phía sau, tâm lực tiểu tụy nhất một trận chiến. Tuy nhiên nhìn xem bình thẳng, không có kinh thiên động địa va chạm, nhưng trong đó hung hiểm hơn xa đối phó một cái trúc cơ viên mãn tu sĩ. Nếu không phải hắn kiếm pháp siêu tuyệt, đã có thể làm đến tâm như gương sáng. đối cơ hội nắm chắc năng lực vượt xa thường nhân đội mặt khác kiếm tu hoặc là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tại này mặc dù có cùng loại thanh đế trưởng sinh kiếm thủ đoạn dẫn tới xuân thu thiền hộ thân quang âm chi lực đỉnh trệ đại sát suất là bắt không đến cái này cơ hội nhiều nhất một cái trong nháy mắt thời gian nửa bên của nó liền một lần nữa lâm vào tốc độ thác loạn cứng lại trạng thái lúc nào ngừng lúc nào động đều có quy luật xuân thu thiền quang âm chi lực như thế ta xuất kiếm thời cơ cũng như thế Bạch tử thần cầm kiếm mà mịt tại sát xuân thu thiền gần khoảng cách cảm thụ một hồi quang âm chi lực phía sau trong lòng tựa hồ hiện lên một ít ý tưởng giống như là trong truyền thuyết đốn nhưng lại không có đến cái kia cấp bậc, vẻn vẹn là một loại mông lung không thành thục cảm giác. nhưng có thể khẳng định là này nhất chiến đối với hắn trợ giúp thật lớn. liền tính trong thời gian ngắn thể hiện không ra đến, tại sau này tu luyện quá trình bên trong tổng hội chậm rãi thể hiện. lâm trận cảm nộ liền là như thế, chính mình đều không biết nó tác dụng, nhưng tổng có một ngày nó sẽ vượt qua thời gian sông dài tại nên xuất hiện địa phương hiện hiện. kiếm qua một cuốn, đem hai đoạn xuân thu thiền trùng khu trào đến trên tay. màu xanh lá bộ phận, mềm nhung cực phú có giãn, có chút cùng loại thạch rau câu xúc cảm. màu xám nửa bên, liền cung mục nát một đầu một dạng, hoài nghi dùng sức bóp một cái liền sẽ vỡ vụn. Bạch tử thần tìm một cái dài mảnh hộc ngọc, đem Phong Tồn lên tới. Tu tiên giới ngũ đại kỳ trùng một trong, đương nhiên không thể coi là bình thường nhị giai linh trùng, nói không chính xác liền có cái gì chính mình không biết chỗ đại dụng. Mặc dù không phát huy được tác dụng, cái kia sau này chế thành tiêu bản làm cái bài trí được thành. Lấy ngũ đại kỳ trùng chế tác tiêu bản, liền tính nguyên anh chân quân đều không phải mỗi cái có thể làm đến đi đến kén ve bên cạnh, thần thức cảm ứng một phen, thiên tân kiếm rạch một cái, tê lạc một tiếng vỡ ra, sền sệt dịch thể đổ xuống mà ra. Tô lê theo phá vỡ kén ve ra xuống, Bạch tử thần ngừng lại hô hấp lấy tay đụng chạm một chút hắn miệng ngũi, còn có hơi yếu hô hấp. Không chết liền hảo. Trong môn tổng có cứu về đến biện pháp. Bạch Tử Thần bắt lấy Tô Lê, đem cồn cổn ném vào trên bay trực tiếp thân hóa kiếm quang thẳng đến sơn môn mà đi. Cứu người như cứu hỏa, ai biết rõ ly khai kén ve phía sau có thể hay không xuất hiện đặc biệt biến hóa, dẫn đến Tô Lê tình huống chuyển tiếp đột một đương nhiên lựa chọn nhanh nhất phi hành tốc độ, không có công phu lấy thải văn bạch vân bí chậm gì gì gấp rút lên đường. Không biết Xuân Thu thiền đem Tô Lê vây ở kén ve bên trong nhiều năm như vậy đều không giết, là ở làm cái gì. Bất quá ta xem bản kia tặc thư chỉ là đem ngũ đại kỳ trùng coi như thú vị giật sự đến y, giới thiệu không đủ kỹ càng. Bạch Tử Thần mang người ngự kiếm phi hành. pháp lực tiêu hao trở nên gấp mấy lần gia tăng. Cũng may hắn đã là trúc cơ hậu kỳ, đan điển khí hải bên trong có đầy đủ trạng thái dịch pháp lực mới chèo chống được. Chương 220, chờ trước khách nhân. Chương 220, chờ chữ khách nhân. Khi Bạch Tử Thần mang theo hôn mê bất tỉnh Tô Lê trở lại sân môn, nghe tin chạy tới Lạc Cầu Chân xấu hổ không hiểu. Khi đó cảm thấy hai người đều là tông môn nhân tài mới xuất hiện, sau này khả năng sẽ sinh ra cạnh tranh, Lạc Cầu Chân còn có qua chèn ép Bạch Tử Thần tâm tư. Không có nghĩ đến mấy chục năm sau, Bạch Tử Thần cảnh giới đều đã đuổi kịp chính mình. Lần này Tiểu liền Tô Lê sụp xuống bên ngoài, đều là dựa bạch tử thần cứu về đến chính mình cái này sư tôn đều không có ra cái gì lực nhượng người đem tô lê đưa đi đăng điện tìm hàn thanh trần đoán bệnh cũng mở ra đúng bệnh đan dược phía sau lạc cầu chân thở dài một tiếng túi xuống chính mình eo lão đạo thay không tranh khí đệ tử ta ơn bạch sư đệ cứu mệnh tri ân như lại chậm hơn mấy năm lê nhi khẳng định là cứu không trở về bạch tử thần thò tay hư giơ lên nói ra ta cùng tô sư đệ luôn luôn giao hảo này là đồng môn chi gian nên có chi ý lão đạo lại qua vài năm có thể đem bản mệnh phù lục luyện thành trở thành tam gia phụ sư Bạch sư đệ sau này nếu có phụ lục phía trên nhu cầu, chi bằng đến phủ điện tìm ta. Lạc Cầu chân đánh cái chắp tay, quay người đi nhìn chính mình gửi lấy kỳ vọng cao nhất quan môn đệ tử đi. Lạc lao đầu còn là rất có bản sự, tông môn nhiều một cái tam giai phụ sư luôn là chuyện tốt. Bạch tử thần nhìn xem Lạc Cầu chân đi xa bóng lưng, thầm suy nghĩ nói: giống phía trước lương vũ tặng cho hắn thai âm tinh đột phủ, đều là thành phong môn tiền nhân phụ sư chỗ vẽ, bí khố bên trong chân tảng đều không có nhiều ít, dùng rơi một trường tiểu ít đi một trường. Bất quá nếu như Lạc Cầu chân có thể đột phá đến tam giai phụ sư, lấy hắn còn thừa thọ nguyên, liền tính không ra khó khăn nhất tam giai đột phủ. Phổ thông Tam giai phù lục có thể làm lên một món lớn. Có thể dự đoán đến, sau này mấy chục năm phủ điện bên trong đem nhiều ra không ít Tam giai phù lục đồng dạng còn có đại huy đại huy trùng kích kết đan thất bại, lại đến một lần thời gian chưa hẳn đủ dùng. Chờ hắn khôi phục hoàn toàn, một lần nữa đọc lại chân nguyên chỉ sợ đều muốn tiếp cận 200 tuổi đại quan. Loại này niên kỷ đi trùng kích kết đan, cơ bản cũng là làm tốt chết ở phá cảnh trên đường chuẩn bị. Nhưng đồng dạng, hắn sẽ tại này đoạn thời gian bên trong luyện chế nhiều vài kiện cực phẩm linh khí, đến gia tăng luyện khí điện tối kho. Bất quá luyện khí sư cùng phụ sư, luyện đan sư bất đồng, liền tính có tam giai cảnh giới nếu như tự thân tu vi không đến lời nói, như cũng rất khó luyện chế pháp bảo. dù sao rất nhiều tam giai linh tài muốn chân chính phát huy kia công hiệu lời nói, nhất định phải có kết đan chân nhân cường đại chân nguyên luyện hóa. cho nên thường thường sẽ xuất hiện, không giỏi luyện khí kết đan chân nhân cũng có được tam giai luyện khí kỹ nghệ trúc cơ tu sĩ liên thủ cộng đồng luyện chế pháp bảo. nếu như đều đến sân môn, bạch tử thần quay về chấp pháp điện lộ cái mặt, nói như thế nào đều là dám trai trưởng lão, thời gian dài không tại chấp pháp điện bên trong xuất hiện chính mình đều cảm thấy là lạ. cũng may hắn uy danh tăng gọn ai đều biết rõ bạch trưởng lão là trước mắt thanh phong môn bên trong cực kỳ có hy vọng kết đàn một người lại làm vì kiếm tu, lại chiến lược vô song hơi có mấy phần cắt thương lão tổ năm đó tư thế đối với hắn chiếm được vị trí không làm chuyện chấp pháp điện bên trong không người dám tại xe bảo ngược lại đều cảm thấy vô cùng bình thường dạng này ngút trời kỳ tại đương nhiên là lấy đại đạo làm trọng sớm ngày đem cảnh giới để thăng đi lên lấy ở đâu nhiều như vậy thời gian rồi đến xử lý công việc vặt lương sư Minh không tại tự mình mang theo hai đội chấp pháp đệ tử đi tiêu diệt tám thông quỷ linh môn tu tiền thế ra đi bạch tử thần còn muốn cùng lương vũ gặp mặt một lần lại từ một vị chấp sự trong miệng được đến dạng này trả lời thuyết phục trong lòng minh bạch lương vũ là không tưởng bởi vì điểm này việc nhỏ quái dày chính mình tốt an tâm tu luyện lương sư minh giống như sắp 190 tuổi liền tính tu luyện hoang thần đạo nhật thuật thọ nguyên đều không dài bay trở về phỉ nguyệt hồ trên đường bạch tử thần tưởng đến một vấn đề này hơn nữa lương vũ làm vì chấp pháp điện địa chủ trường kỳ chinh phạt không đất đấu pháp liên tục trên thân nội thường sẽ không ít có thể hay không sống đến chúc cơ tu sĩ tuổi thọ hạn mức cao nhất còn thật khó mà nói khi đó kim ngọc bích tâm đan tiện nghi thời điểm lương sư huynh nên có phục dụng qua sau này đụng lên diên thọ đan dược được chú ý một hai tổng muốn nhượng hắn nhìn đến ta kết đan a lương vũ đã vô vọng đại đạo có thể nói tự thân tình cảm ký thác vào bạch tử thần cái này hậu bối trên thân nhiều lần tại cùng bạch tử thần nói chuyện bên trong toát ra thiết đối, chính mình khả năng không có cách nào nhìn thấy hắn thành tựu kết đan chân nhân ngày đó Liên tính tông môn bên trong lạc quan nhất tu sĩ đều phỏng đoán bạch trưởng lão tu luyện tốc độ lại nhanh cũng muốn bốn năm chục năm thời gian mới có thể chân chính chủng kích kết đan chỉ có các thương chân nhân cùng tề nhạc rõ ràng bạch tử thần thân có thần bí thánh thể đối với hắn có ý tưởng biết do hết thể thuận lợi lời nói dùng không như vậy thời gian dài trở lại phỉ nguyện hồ bên trong vốn là cùng chu tố khanh chuyển thư một phong nói rõ chính mình đã đem tô lê cứu ra mới bắt đầu chậm rãi kiểm tra lần này ra ngoài thu hoạch gia tộc từ đường bên trong hư hư thực thực thánh thú tinh huyết chờ ta kết đan sau đó hướng chu sư tỉ mượn một bộ che giấu khí thức ngăn cách ba động trật kỷ lại đi tìm tòi hy vọng có thể từ đó làm rõ ràng khi đó ngư long tông hủy diệt càng kỹ càng tìm báo Bạch tử thần mặc cho cổn cổn bò đến trước ngực, treo ở chính mình đạo bảo phía trên qua lại lắc lư, ngón tay vô ý thức xoa nắn nó thuận hoạt lông tóc. Nếu thật có thánh thú tinh huyết tồn tại, vậy tốt nhất. Tứ giai hóa hình đại yêu đều chạy theo như vịt bà bối, liền tính đối với nhân loại tu sĩ tác dụng không bằng yêu tộc, cũng là không tầm thường bảo vật. Chỉ cần có thể từ đó tham lộ ra một hai, đều có thể thu hoạch không phải là nông cạn. Về phần cái kia chỗ núi lửa, ổn nhất thỏa tự nhiên là chờ ta có thể thân hóa Hỏa Long, tự thân khống chế thuần dương chân hỏa, không sợ thiên hạ tuyệt đại đa số hòa diễm. Tối thiểu nhất cũng muốn có kết đan hậu kỳ chiến lực, có được thượng phẩm phòng ngự pháp bảo mới có thể lại hướng chỗ sâu đi. hắn nhưng không tưởng bởi vì chính mình hiếu kỳ dẫn tới hát sơn đất cần ngàn dặm, đem chính mình đại bản doanh đều cho đốt không có chính mình cũng không có đến sơn cùng thủy tận chỉ còn này một cái địa phương cần thăm dò tìm kiếm cơ duyên tình trạng lần này lâm trận cảm nộ nói nó cùng quang âm đại đạo có quan hệ a quá mức cưỡng ép muốn nói không có quan hệ lại là tại quang âm chi lực cùng xuân thu thiền kích thích phía dưới sinh ra cảm nộ bạch tử thân ôn cổn trầm tư mấy ngày thẳng đến tiểu gia hỏa đói móng đuốt tại hắn trên thân loạn đảo mới thanh tỉnh qua tới dù chưa thành hình nhưng đã có một cái ý tưởng hình thức ban đầu tùy thời dâng trào mà ra hắn rõ ràng cảm thấy chỉ cần đem phần này cảm ngộ chỉnh lý thành hình kiếm đạo thậm chí tu vi đều sẽ có nhảy vọt chỗ tốt chính mình đan luận đều cách chi không xa lấy mấy căn linh trúc đem cồn cồn vi no bụng đem ném cho tạp dịch đệ tử bạch tử thần trở lại tính thất bên trong trước phục dụng mai thứ nhất kim thủy đan tăng tiến tu vi cảm ngộ đan luận cùng chung tiến tới hai tay đều muốn bắt không thể thiếu một bên kim thủy đan là một mai long nhãn lớn nhỏ đan thân có mây văn hiển hiện xích kim sắc linh đan lần đầu phục dụng cái này cấp bậc đan dược bạch tử thần thể nội pháp lực trong nháy mắt tiêu đốt lên tới lại có khi đó lần thứ nhất phục dụng địa hỏa diễm linh đan cảm giác Kim vị đan dược lực vượt qua tưởng tượng, có lẽ ta tu luyện đến chút cơ hậu kỳ đỉnh phong thời gian còn có thể rút ngắn một ít. Bạch tử thần lúc trước suy đoán tu luyện thời gian thời điểm, là lấy địa hỏa diễm linh đan dược lực làm vì tham khảo điều kiện. Giờ phút này đổi thành kim vị đan, cần thiết thời gian tự nhiên sẽ có chút biến hóa bốn. Thanh phong môn bản sơn đỉnh cao nhất một chỗ vân đại ở giữa, một chương đầu bàn, hai khối bổ đoàn một cái phong cách cổ xưa hương lô. Hương lô bên trong cũng không phóng trí hương vân, bên trong chấm, giống như cũ có lượn lờ khói trắng dâng lên, tại chỗ cao hóa thành đủ loại tiên cầm bộ dáng. Phương chân nhân xa đến là khách, bất quá bản môn sản vật không phòng cầm không ra cái gì hảo đồ vật chiêu đãi. bên trái trên bồ đoàn ngồi một vị dày go đạo nhân, thân hình đơn bạc, nửa khí nhu hòa, nhưng mỗi cái chữ chuyển vào trong thai đều hình như có lôi đỉnh chấn động. ha ha, có thể cùng cắt chân nhân gặp mặt, liền tính ăn gió nằm sương, bản tọa đều vui vẻ chịu được. một vị sư mặt mũi rộng, râu tóc đều đã ngân bạch lão giả tùy ý mà ngồi ở bên phải trên bồ đoàn, thanh âm vang dội. vừa nhìn liền biết là trường kỳ thân cư cao vị, cụ bị nhất ngôn cựu đỉnh quyền uy cao dài tu sĩ mới có khí thế. lần trước cùng cắt chân nhân gặp mặt, đã là nhanh trăm năm trước sự tình. khi đó ngươi kết đan không lâu, mắt đều nhanh kịp bản tọa tu vi. phương chân nhân khai nhầm ai không biết ngươi là lương quốc nguyên anh trở xuống đỉnh tiêm nhất tu sĩ các thương người xuất hiện thế hệ làm sao có thể đánh đồng các thương chân nhân ngược lại cũng không phải là tất cả đều là nói ngoa, trước mắt người này số tuổi so dương sư huynh còn lớn hơn không ít đối phương quát tháo lương quốc tu tiên giới lúc chính mình đều chưa vào đạo đồ mặc dù hắn tu thành càn thiên nguyên dương thần lối võng lại đem ngũ tinh lưu ly thể tu luyện đến từ thành phong môn khai phái tổ sư phía sau duy nhất tầng thứ tư cảnh giới nhưng đối mặt vị này sư mặt láo giả như cũng không có chiến thắng năm chắc ngự linh chân kinh tuy nhiên chỉ là từ kết đan tu sĩ sáng chế nhưng hoàn mỹ phù hợp vạn thú môn tu sĩ Phương Thiên Thịnh kế thừa phát triển người nhất, tại công pháp bên trong dung nhập rất nhiều chính mình lý giải, đem công pháp tiến thêm một bước thăng hoa, đều có thể tính toán làm nửa vị công pháp người khai sáng. Ai đều không biết hắn ngự linh chân kinh đến tuột cùng tu luyện đến loại cảnh giới nào, có thể phối hợp chính mình bản mệnh linh thú làm đến nào một bước. Có khả năng dung hợp bản mệnh linh thú phía sau, hắn thể phách cường độ cũng không thua gì ta nhiều ít. Các Thương chân nhân ánh mắt quan hướng phương xa, một đầu thân thể khổng lồ như núi nhỏ cự thú đang nằm tại trên mặt đất, tản ra nhàn nhạt long uy. Tề Nhạc đang kinh hoàng khiếp sợ đem vài đầu mới mẹ nhị gia yêu thú thi thể kéo đến cự thú trước người. trước mặt người này chính là vạn thú môn thái thượng trưởng lão nên tại tiền tuyến cùng huyết thần chân nhân rằng co phương thiên thịnh chân nhân tự chế công pháp tu hành mặc dù có con đường phía trước không rõ nguy cơ trùng trùng mạo hiểm nhưng chỉ cần con đường chính xác như vậy loại này hoàn mỹ phù hợp tu luyện giả công pháp tại người sáng tạo trên tay có thể thể hiện ra đến uy năng khẳng định vượt xa ngoại nhân tưởng tượng chí ít các thương chân nhân lấy được tin tức cùng huyết ma môn khai chiến đến nay phương thiên thịnh cho tới bây giờ đều là cùng chính mình bản mệnh linh thú tách ra đối địch còn không có qua một lần mượn nhờ thôn kim địa hành long lực lượng thể hiện ra có thể nhượng thánh liên tông mấy vị kết đan viên mãn trưởng lão đều mặc cảm thực lực đến Người ta đều là vội và người, liền không vòng ngo. Biết rõ ngươi từ Liên Sinh Bí cảnh bên trong đạt được một khối vạn năm không minh thạch, vật ấy đối bản tọa có ích, nói đi ngươi tưởng trao đổi cái gì? Phương Thiên Thịnh tỏ rõ ý đồ, nói ra chính mình ý đồ đến. Từ Cửu Liên Chân Quân trong miệng biết được các thương chân nhân tại Liên Sinh Bí cảnh bên trong biểu hiện, biết rõ kia thực lực xa xa vượt qua biểu hiện ra đến tu vi. Dù là đối tự thân thực lực có đầy đủ tin tưởng, Phương Thiên Thịnh cũng không tưởng lại thêm một gác cường đại đối thủ, tốt nhất còn là thông qua giao dịch phương thức đạt được cái này chí tại tất được không gian linh vật. Chương 221, một đội năm. Chương 221, một đội năm. một khối trong suốt tinh thạch xuất hiện tại các thương chân nhân trong tay sau một khắc lại chuyển thành màu xám phương chân nhân chỉ nhưng là vợ ấy ta hoàn toàn chính xác không dùng được cái này vạn năm không minh thạch liền xem chân nhân nguyện ý dùng cái gì đến trao đổi các thương chân nhân trực tiếp đem vạn năm không minh thạch thoải mái phóng tại đầu bàn phía trên không thêm bất luận cái gì phòng hộ cấm chế đã có đối tự thân thực lực tự tin cũng là đối phương thiên thịnh phẩm tính tín nhiệm dương sư minh cùng ta nói qua khi đó mua sắm thanh linh ngọc tùy lúc thiếu vạn thú môn hai lần nhân tình. phần này ưu tiên mua sắm vạn năm không minh thạch cơ hội coi như trả bản nhân thiếu nhân tình. Dương Ngạo Tổ năm đó lấy 3 khối thượng phẩm linh thạch từ Vạn Thú môn mua 3 giọt thanh linh ngọc thủy, thiếu Hắc Phong chân nhân hai cái nhân tình, một cái là thanh phong môn cấp độ, một cái là cắt thương chân nhân cá nhân cấp độ. "Tốt, thoải mái." Phương Tiên Thịnh vỗ tay nói ra, thiếu Dương đạo thống, nói là làm, bản tọa sớm có nghe thấy. Phần này tờ đơn phía trên ngươi nhìn chúng vật phẩm, chi bằng chọn lựa năm kiện. Một khối ngọc giản bay ra, rơi vào cắt thương trong tay, hắn hai cái đồng từ bên trong lôi đình và quân, che lại trong lòng kinh ngạc. Thanh phong môn truyền thừa đến từ cực xa khác một phiến tu tiên giới đại lục, không ít cao giai tu sĩ đều có nghe thấy, nhưng có thể rõ ràng thiếu Dương đạo thống cụ thể truyền thừa nguồn gốc cũng rất ít, trừ phi giống thánh liên tông loại này nguyên anh đại tông nguyên xa chảy dài, có mấy vạn năm trước ghi chép mới có thể đối khắc một phiến đại lục tin tức có chút hiểu rõ. hai phiến đại lục ở giữa vắt ngang cả tòa hải ngoại, cách nhau không biết nhiều ít và dặm, liền tính nguyên anh chân quân đều không nguyện ý tiêu tốn như vậy dài thời gian tại trên đường. cũng chi hải ngoại chỗ sâu, tứ giai hóa hình đại yêu tầng tầng lớp lớp, càng đi chỗ sâu càng dễ dàng gặp được cực đoan thù hận nhân loại tu sĩ yêu tộc. chỉ có mấy vạn năm trước, hai phiến đại lục ở giữa vẫn có thượng cổ truyền thống trận tồn tại lúc mới có vãng lai giao lưu. năm đó thanh phong muôn khai phái tổ sư vượt biển xuất hiện. Tự xưng tổ châu mà đến, vừa bắt đầu không ai tin tưởng, đều cảm thấy là tin vịt gắn ép. Còn là lúc ấy thánh liên tông nguyên anh trần quân chứng minh điểm này, thanh phong môn đạo thống lai lịch mới bị mọi người tiếp nhận. Thẳng đến hiện tại, thanh phong môn khai phái tổ sư như thế nào ngang qua hải ngoại, vẫn là khó hiểu chi mê. Phương Thiên Thịnh nhìn như phong khoáng đại khí, nhưng chính mình rõ ràng, cái này khối không minh thạch hắn tình thế bắt buộc. Tứ giai tức nhưỡng cùng tứ giai trận pháp sư đều đã thông qua tăng quảng tiên thành nhân mạch mới được, vì này vạn thú môn cùng tăng quảng tiên thành ký kết khế ước, chỉ cần bí cảnh không hủy. Sau này ba năm bên trong mỗi cái giáp đều muốn cầm ra 20 mươi thanh linh ngọc tùy phóng tại tăng quảng tiên thành bên trong đầu giá. Tuy nhiên có thể thu hoạch đến đáng kể linh thạch, nhưng mất đi đối kết đan linh vật phân phối quyền lực, cùng vạn thú môn hành sự mục đích thật to lớn hướng. Các thương chân nhân trong tay không minh thạch chính là không gian linh vật bên trong thực phẩm đã có vạn năm tuyến nguyện. Theo cựu liên chân quân thuyết pháp, phổ thông không minh thạch có thể duy tục bí cảnh 300 năm, mà vạn năm không minh thạch đã có thể tính toán tứ giai không gian linh vật bên trong cấp cao nhất được rồi, chí ít có thể duy trì vạn thú môn kết đan linh vật bí cảnh chín năm. Dù là cái này chín trăm năm đều duy trì thấp nhất mỗi cái rắc bốn mươi dọn thanh linh ngọc tụy sinh ra, cái này thời gian đều đủ để nhượng vạn thú môn cam đoan trước mắt hướng phía trên tình thế. Liên tục không ngừng kết đan chân nhân xuất hiện, tổng có một ngày sẽ từ đó xuất hiện một vị nguyên anh chân quân. Các thương chân nhân tiếp nhận ngọc giản, bên trong liệt ra gần hai mươi kiện vật phẩm, mỗi một kiện đều là có thể nhượng kết đan chân nhân liên quan trọng bảo, là vạn thú môn nhiều năm như vậy tích lũy xuống tới. Hắn chỉ nhìn đến tờ đơn phía trên bảo vật, liên minh bạch phương thiên thịnh đối lần này giao dịch có mười phần thành ý nếu như chỉ là đơn thuần lấy linh thạch giao dịch, các thương khẳng định tưởng đều không tưởng trực tiếp cử tuyệt. thánh liên tông liên sinh bí cảnh tuy nhiên vạn năm dĩ hàng đều vô cùng ổn định nhưng vạn năm không minh thạch dạng này không gian linh vật tin tưởng cựu liên chân quân đồng dạng sẽ cầm ra một cái phong phú báo giá thực phẩm phát bảo nguyên anh tu sĩ sử dụng phá cảnh linh đan có thể diên thọ trăm năm cựu linh quy thai đan bốn. trở lên vật phẩm một kiện so một kiện chân quý đến phía sau nhất thậm chí xuất hiện một khối một hệ cực phẩm linh thạch một chương tứ giai thỉnh thần phụ lục tứ giai hạ phẩm đinh mão nhân cao thần tướng phủ một hệ cực phẩm linh thạch cựu linh quy thai đan cái kia đoạn tứ giai hạ phẩm lôi kích một một tâm. Các thương chân nhân trầm ngâm một lát một hơi báo ra bốn dạng vật phẩm Phương Tiên Thịnh thấy đối phương tuyển đi tờ đơn phía trên giá trị cao nhất mấy thứ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ cần bắt đầu lựa chọn, giao dịch liền thành hơn phân nửa, nhiều nhất là ở cuối cùng một kiện phía trên cỏ kẻ mặc cả mà thôi. Dưới tình huống bình thường, vạn năm không minh thạch đổi không đến nhiều như vậy bảo vật, chỉ là một khối một hệ cực phẩm linh thạch tăng thêm tứ giai hạ phẩm thỉnh thần vụ, cả hai giá trị liền tiếp cận vạn năm không minh thạch. Nhưng ai nhượng đối vạn thú môn mà nói, không gian linh vật là trí tại tất được không thể thiếu chi vật đâu, mặt khác dự bị chính là tràn giá bộ phận. Nói là dự bị, nhưng xếp vào tờ đơn mỗi kiện chân phẩm giá trị đều sẽ không thấp hơn hai ba chục vạn khối linh thạch. Cuối cùng một vật, ta không chọn tờ đơn phía trên bảo vật, chỉ cầu phương chân nhân một cái hứa hẹn. Các Thương đưa về ngọc giản, Tựa Hồ vô ý ở bên trên chọn lựa cuối cùng một kiện vật phẩm. Cái gì hứa hẹn? Các chân nhân không chọn cái tia độ ách đan. Cái này nhưng là đột phá kết đan hậu kỳ tốt nhất linh đan, lấy tư chất ngươi phối hợp độ ách đan, đột phá đến kết đan hậu kỳ nhất định là dễ như chờ bàn tay. Phương Thiên Thịnh lông mày nhăn lại, hứa hẹn loại này đồ vật nhất là phiền toái, hắn tình nguyện trực tiếp nhiều giao ra chút đại giới kết thúc lần này giao dịch. Độ ái đan có thể giúp người đột phá đến kết đan hậu kỳ, đối những người khác mà nói đích thật là vô thượng linh đan. nhưng đối với ta mà nói chỉ là sớm hơn 10 năm thôi nếu là hữu ích đột phá đến kết đan viên mãn động chân đan ta khẳng định liền động tâm các thương chân nhân lời nói bên trong tràn đầy đối chính mình tin tưởng đưa ra cuối cùng yêu cầu hy vọng phương chân nhân có thể đáp ứng sau đó mỗi 60 năm tại không bổ sung bất luận cái gì điều kiện dưới tình huống bán ra cho thanh phong môn ba dọn thanh linh ngọc thủy cái này hứa hẹn muốn duy trì liên tục 300 năm lấy thanh phong môn trước mắt trúc cơ tu sĩ cơ số mỗi cái rắc bên trong có ba người đi đến trúc cơ viên mãn hướng kết đan cảnh giới khởi xướng trùng kích đã tính toán không ít Các thương chân nhân tình nguyện không muốn độ ách đan, cũng muốn cam đoan thanh phong môn tu sĩ tại sau này ba năm bên trong không thiếu kết đan linh vật. Việc này, bản tọa đáp ứng. Phương Thiên Thịnh nguyên bản muốn cự tuyệt, hoặc là đem số lượng giảm bớt, nhưng nghĩ đến các thương nhân kỷ, ý nghĩ biến hóa, trực tiếp đáp ứng. Mời. Các thương chân nhân vươn tay một quán, tỏ ý trên bản vạn năm không minh thạch đã có thể lấy đi. Các chân nhân ngược lại là hảo quyết đoán, liền không sợ bản tọa lấy không minh thạch trực tiếp rời đi, nợ không giao. Phương Tiên Thịnh thò tay hướng về vạn năm không minh thạch chụp tới, nửa đường dừng lại hỏi, như tại tông môn đại trận trong đó, đều bảo hộ không được một kiện linh vật. Cái kia bị người cướp đi cũng là gieo gió gật bão. Nhìn xem có cường đại tự tin cắt thương chân nhân, Phương Thiên Thịnh sâu hít vào một hơi, chế trụ nội tâm muốn ra tay đọ sức một phen xúc động. Thỉnh thân phụ, cực phẩm linh thạch, diên thọ linh đan, một tơm. đều ở chỗ này, bản tọa còn muốn trở về phòng bị ma tu liền bất đồng cắt chân nhân nói chuyện tiếng Như có rảnh, có thể đến vạn thọ sơn ngồi một chút. Phương Thiên Thịnh lấy đi vạn năm không minh thạch, ngồi lên nuốt vàng địa long thú. Cái này đầu to lớn cự thú rồng ngâm một tiếng, bốn võ bước ra, ngự không mà đi. Nhấc lên một hồi côn phong, rất nhanh liền hóa thành một cái điểm đen biến mất. Phương Lão đầu nhìn tới là đem tờ đơn phía trên toàn bộ bảo vật mang tại trên thân, thật sự là có đủ tin tưởng. Các thương chân nhân trường bảo vung lên, trên bàn bốn kiện vật phẩm nổi giữa không trung trong đó, thò tay đệ lại trong đó một khối không chớp mắt nhất cháy đen một đầu, chân nguyên lưu chuyển, lại có tia tia lôi quang nhẹ động. Tuy nhiên gầy yếu, lại ẩn hàm yên diệt hết thảy đáng sợ khí tức. Đáng tiếc cái này đoạn lôi kích một bản thân linh một phẩm chất bình thường, nếu không thu nạp thiên kiếp lực lượng sau đó, hoàn toàn có thể coi như ta sau này bản mệnh pháp bảo. Các thương chân nhân trí hướng cao xa, trên thân pháp bảo không nhiều lắm, trước mắt bản mệnh pháp bảo chỉ là một kiện trung phẩm pháp bảo. vừa kết đan không bao lâu thời điểm lựa chế hắn tại bên trên đầu nhập thời gian cũng không nhiều chủ yếu là dựa vào tham đồng khế tác dụng thật to rút ngắn luyện hóa bản mệnh pháp bảo cần thiết thời gian như thay đổi bản mệnh pháp bảo hắn khẳng định là chạy có linh bảo mà đi dù sao tham đồng khế vốn liền có điểm hóa pháp bảo linh tính tác dụng tại điểm này phía trên có rất lớn ưu thế cái này đoạn tứ giai hạ phẩm lôi kích mục nguyên bản chỉ là tam giai cực phẩm linh thực luyện thành bản mệnh pháp bảo sau đó tung hoành kết đan kỳ khẳng định không có vấn đề nhưng phóng tại nguyên anh chân quân cái kia cấp độ liền lộ ra có chút chưa đủ nhìn. rất dễ dàng tại sau này linh bảo đối bánh bên trong thua thiệt tổn thương bản thể trước thu khó được có thuộc tính như thế phù hợp linh tài có lẽ sau này có cơ hội tìm được càng hảo một lôi tương sinh linh tài cái này đoạn lôi kích mục còn có thể làm vì tài liệu phụ các thương chân nhân đem cháy đen lôi kích mục một, một tâm cất kỹ đối với mặt khắc kết đan chân nhân cái này là một khối cực kỳ phổ thông tứ giai linh tài thậm chí còn không bằng rất nhiều tam giai cực phẩm linh vật nhưng đối với hắn mà nói nhưng là vừa đúng có thể thấy vì lần này giao dịch phương thiên thịnh và vạn thú môn đều là phí hết đại tâm tư Cựu Linh Quy Thai Đan là một mai sắc như huyền mực, kia hình như Quy Linh Đan, liền dạng này trôi nổi tại không trùng cư nhiên có linh khí hội tụ, hình thành một cái long quy hình tượng. Có thể tăng thọ trăm năm linh đan, tại tất cả diên thọ đan dược bên trong đều thuộc về đỉnh cấp. Bởi vì tuyệt đại đa số diên thọ đan dược tài liệu chính trường sinh thảo, bản thân bất quá là tam giai cực phẩm linh thực, cho nên muốn đột phá tài liệu bản thân gông cùng xiểm xích lấy được càng hảo diên thọ hiệu quả, liền đối luyện đan sư tài nghệ thủ pháp đưa ra càng cao yêu cầu. Cái này mai cựu Linh Quy Thai Đan ngoại trừ sử dụng linh tài bất phàm bên ngoài, trọng yếu nhất được tứ giai hạ phẩm luyện đan sư mới có đảm lượng đi mở lô luyện chế nó. muốn cam đoan sát xuất thành công lời nói không phải tứ giai thượng phẩm luyện đan sư không thể các thương chân nhân tuổi xuân đang độ đương nhiên còn không dùng được diên thọ đan dược nhưng ở diên thọ loại đan dược trở nên chân quý một đan có cầu giá cả không ngừng tăng lên bối cảnh phía dưới tuyển phía dưới cựu linh quy thai đang khẳng định là không sai về phần một hệ cực phẩm linh thạch cái kia liền không cần nhiều lời mặc dù đối nguyên anh chân quân mà nói thực phẩm linh thạch đều vĩnh viễn là nhập không đủ suất không đủ sử dụng không chỉ còn là một hệ cực phẩm linh thạch đối các thương chân nhân mà nói rất nhiều địa phương đều có thể dùng tới sư phụ cái này cái phụ lục là cái gì thành chủ? Để nhạc đã tại bên cạnh đợi hồi lâu nhìn đến không chúng còn trôi nổi một trường chỉ rộng màu đất phù lục hiếu kỳ hỏi bản thân sư phụ tại liên sinh bí cảnh bên trong có đại thu hoạch muốn cùng bạn thú môn thái thượng trưởng lão tiến hành chuyện giao dịch hắn trước đó biết được đối với giao dịch kết quả tự nhiên có chút hiếu kỳ đinh mão nhân cao thần tướng phụ tứ giai hạ phẩm tỉnh thần phụ lục không biết phương lão đầu từ chỗ nào tìm thấy đã sớm nghe đồn cái này phù lục đã đoạn truyền thừa, không có một gã phụ sư có thể tái hiện các thương chân nhân hai ngón tay kẹp lấy cái này trương màu đất phù lục trên mặt đồng dạng có tìm tòi nghiên cứu chi sắc chương hai trăm hai Chương 222: Đan luật thành. Nay phù có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần đều có thể gọi ra một gã thượng giới thần tướng hư ảnh, duy trì liên tục 12 cái canh giờ. các thương chân nhân nhẹ thổi lưỡi miệng, vô số mảnh như sợi tóc lôi mang đem màu đất phù lục bao bọc lên tới, cam đoan không có một tia linh lực tiết lộ. Tên này thần tướng hư ảnh tương đương với kết đan viên mãn thực lực, tuy nhiên nhận hạn chế với không có linh trí, khô khan chỉ độn, chỉ có thể theo chỉ lệnh hành sự. Nhưng dù sao thực lực phóng tại ở đây, phối hợp đại trận, lão phu không tại thời điểm đầy đủ thủ hộ tông môn. Cái này cái phụ lục hắn là vì tông môn chỗ đổi, chuẩn bị đưa vào bí đường. sẽ không phóng tại trên thân đối cắt thương mà nói đinh mão nhân cao thần tướng phủ có thể đưa đến tác dụng có hạn tại chân chính kết đan viên mãn cảnh giới tu sĩ trong mắt nhân cao thần tướng chính là một cái chỉ có thực lực vô song xứng cảnh giới không có bất luận cái gì cơ biến mục tiêu sống còn là lưu tại tông môn trong đó phối hợp lượng nghi với nguyện trận sử dụng mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng thượng giới thần tướng tề nhạc nghe vậy đại là hiếu kỳ truy vấn nói ra hóa thần đại năng mới có thể phi thăng thượng giới cái này thượng giới thần tướng hư ảnh mới kết đan thực lực loại này thỉnh thần phù lục thuyết pháp là gọi đến thượng giới thần tướng hư ảnh vẹn vẹn là kia vô ý thức hình chiếu Nếu như muốn mời đến thực lực càng cường phân thân, cái kia phải là càng cao giai thỉnh thần phù mới được. Không ít người đối với cái này khịt mũi coi thường, nhưng lão Phu cảm thấy có chút đạo lý. Các thương chân nhân đem chính mình lý giải, nói ra. Những cái kia phù sư lăng không hư cấu nhiều như vậy thần tướng hình ảnh, lại có thể giao phó kia cường đại thần thông, cái này trung gian độ khó quá lớn. lão Phu càng tin tưởng cái kia phái phù sư được đến thượng cổ di lưu lại thượng giới phù chiếu, y theo trong đó nội dung sáng chế ra hàng loạt thỉnh thần phụ lục. đang tiếc cái kia phái phù sư trong lúc bất chợt toàn tông trên giới biến mất, không có lưu lại vụ vặt, tu tiên giới bên trong hiện có thỉnh thần phụ lục đều là phía trước lưu lại hàng tồn. Tề Nhạc nghe trong mắt dị sắc liên tục, đối cái này thỉnh thần phụ lục sinh ra đồng hậu dày đặc thương thú, các thương chân nhân loại này thiên linh căn tại chút cơ viên mãn phía trước không có bất luận cái gì bình cảnh, một lòng tu luyện liền hảo, không có khả năng có thời gian đầu nhập tu tiên bách nghệ. Hắn chỉ là hai linh căn tư chất, tại tu tiên bách nghệ bên trong, tiêm tu chính là phụ lục một đạo đương nhiên so ra kém tô lê loại này có được phù đạo linh thể, những năm này xuống tới chỉ có nhất giai đỉnh phong phủ sư cảnh giới. Trong này còn có không ít tu vi để thăng đi lên, ngạnh đem phủ đạo cảnh giới tùy theo kéo theo nhân tố. Kiềm chế tâm, sớm ngày đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Đừng bạch sư điệt sắc lập đan luận, đột phá đến trúc cơ viên mãn, ngươi còn tại trúc cơ trung kỳ bên trong đảo quanh. Các thương chân nhân để tỉnh chính mình cái này thân truyền đệ tử một câu, liền đóng lại hai mắt. Hắn đã kết đan trung kỳ đỉnh phong, cách kết đan hậu kỳ bất quá chỉ xích xa. Lại con đường rõ ràng, đan luận rõ ràng, đã đi lên thuộc về chính mình con đường. Cùng phương tiên thịnh theo như lời thời gian đều là bảo thủ, đột phá liền tại này mấy năm chi gian. Cái này, không thể nào. Vệ sư huynh khi đó tại trưởng môn vị trí cảng lộ thế gian muôn màu, đều dùng nhanh 20 năm mới xác lập chính mình đàn luận. Tề Nhạc sắc mặt siết chặt, lại liên tục lắc đầu, tại trong lòng an ủi chính mình. Bạch sư đệ mặc dù thân có thánh thể, nhưng đàn luận loại này đổ vật lại không có ưu lợi biện pháp, thiên phú lại cao người cũng không thể giống sư phụ dạng này, bởi vì là thiên linh căn quan hệ thẳng đến một hệ đại đạo tức có thể. Càng lợi hại, hơn 10 năm đánh bóng quy nạp thời gian luôn làm lớn Từ trên vân đài lui ra trên đường, Tề Nhạc còn là quyết định trở về sau đó là được bế quan, tìm kiếm đột phá cơ hội. Miễn cho thực bị Bạch Tử thần kéo ra quá lớn cảnh giới, lại chịu đả kích ngày tháng thoai đưa nóng hướng hẳn đến chưa phát giác ra bảy tái đã qua lương quốc tu tiên giới bên trong mấy tháng một chiến nhỏ cách năm một lần đại chiến hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có chính ma hai đạo tu sĩ vẫn lạc chính đạo tại tiền tuyến tu kiến nổi lên san sát bích lũy dựa vào trận pháp tương liên chống cự thế tới rào rạt ma đạo liên quân vạn thú môn đệ tử khu xử linh thú đại quân các loại phi cầm ma thú ố áp áp một phiến đồng dạng giết vào chiến trường hai bên tình hình chiến đấu sốt ruột vô số sinh mệnh bị tiêu ma tại này đầu chiến tuyến phía trên cách năm này phiến thảo nguyên phía trên thực vật đều sinh trưởng vô cùng tươi tốt bởi vì chết quá nhiều tu sĩ cùng linh thú. bị tiên huyết tới rót xuống thảo một tựa hồ đều mang lên yêu dị huyết quang chuyển cơ xuất hiện tại năm thứ tư huyết thần chân nhân đơn thương độc mã giết vào chính đạo môn địa bàn lấy vô thượng ma công cực cao hiệu suất tàn sát chính đạo môn tu sĩ cửu hợp đạo nhân tự nhiên là muốn nên lên ngăn trở một khỏa huyết châu nổ tung đem hai người kéo vào một cái huyết sắc kết giới bên trong ngoại giới người vô pháp tiến vào bên trong người đồng dạng vô pháp ly khai. thẳng đến ba ngày sau đó huyết sắc kết giới biến mất chỉ còn huyết thần chân nhân một người trên tay sách theo trận mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt cửu hợp đạo nhân đầu đều là kết đan viên mãn cảnh giới cửu hợp đạo nhân nguyên bản liền tính không được lại cũng có thể chạy trốn ly khai hoặc là kiên trì đến phương thiên thịnh đến hai người liên thủ nhưng lần này bị huyết thần chân nhân lấy tự bạo huyết tinh chi hạch làm đại giới sáng tạo ra một cái cần kết đan chân nhân toàn lực tiến đánh mấy cái canh giờ mới có thể kích phá huyết sắc kết giới bức cựu hợp đạo nhân chỉ có thể ở nhỏ hẹp không gian bên trong cùng hắn chiến đấu đồng thời huyết thần chân nhân thực lực lại làm đề thăng cư nhiên tại không có chịu bao nhiêu tổn thương dưới tình huống chạm sát đồng cấp tu sĩ muốn biết rõ nuôi cái kết đan viên mãn tu sĩ đều là kinh tài tuyệt diễm ngút trời kỳ tài, nếu không không có khả năng đi đến rồi nguyên anh chỉ kém cuối cùng một bước cảnh giới đấu pháp thực lực có lẽ có cao thấp phân chia, nhưng khẳng định mỗi người đều có chính mình nhận dấu bài. Hơn nữa nếu như thực đến sinh tử tồn vong hoàn cảnh, một gã kết đan viên mãn tu sĩ tự bạo kết đan uy năng, tự liền nguyên anh chân quân đều muốn chăm chú đối đãi. huyết thần chân nhân hiển nhiên là có thủ đoạn, ngược kiểu hợp đạo nhân liền tự bạo kim đan cơ hội đều không. nếu không phải phương thiên thịnh kịp thời đi đến, mượn nhờ thôn kim địa long thú lực lượng, hóa thân bán long bán nhân trạng thái, trong lúc nâng tay nhấc chân cụ bị di sơn đào hải vạn quân chi lực. thậm chí tại chiến đấu bên trong đột phá đến kết đan viên mãn cảnh giới, cùng hết thần chân nhân chiến thành ngàn tay. chính khí minh tại bản thân minh chủ vẫn là cực lớn trùng kích phía dưới, khả năng tại chỗ liền sẽ phát sinh chạy tán loạn. mặc dù có phương tiên thịnh đi ra ổn định lòng người, chính khí minh còn là rất nhanh sụp đổ, lâm vào năm bẻ bảy mạng. vốn là một cái rời rạc lợi ích liên minh, vì đối kháng ma đạo tông môn bảo vệ bản thân lợi ích, tăng thêm cửu hợp đạo nhân hiệu triệu, dựa vào hắn chính đạo thứ nhất tu sĩ thực lực tụ hợp tại cùng một chỗ. liên minh nội bộ phân tranh luận tượng, bỏ đa xuống giếng cử động đều không ít. cửu hợp đạo nhân vừa chết, mất đi tông môn chống trời trụ chính khí môn trước hết nhất Dù là trong môn còn có khác một vị kết đan chân nhân tại đều duy trì không được tràn diện. Tông môn bên trong đệ tử chạy, trong ngoài cấu kết đủ loại hiện tượng tầng tầng lớp lớp. Rất nhanh chính khí môn tu sĩ đại quân từ tiền tuyến rút lui khỏi, tại còn lại kết đan chân nhân dẫn dắt phía dưới trở lại chính mình sân môn vững chắc hậu phương đi, mà đã sớm mất đi địa bàn, lưu lạc tha hương từ ẩn tự đang chủ trì như ý tăng dẫn đầu buông tha chiến tuyến phía trên tu kiến tốt tám mươi một toa lũy, triệt thoái phía sau mấy vạn dặm đều nhanh đến lương quốc biên giới phía trên. Nghe nói là liên lạc lên bắc nguyên một nhà phật tu thông môn chuẩn bị nâng phái tìm nơi nương tựa đi qua. chỉ còn đan hà môn cùng thần sát môn hai nhà một cây chẳng chống vững nhà chỉ có thể dựa vạn thú môn điểm hộ bảo toàn sinh lực đem mảng lớn địa bàn ném cho ma đạo liên quân trong khoảnh khắc lương quốc tu tiên giới bên trong cờ xí biến ảo chính khí minh dạng này khổng lồ thế lực tại trong khoảnh khắc tan giã. từ phá cảnh thành công có thể cùng huyết thần chân nhân cân sức ngang tài phương thiên thịnh dẫn đầu vạn thú môn trên đỉnh vị trí thành cung ma đạo tông môn tranh phong tương đối đối thủ cái này trung gian tránh không được đại lượng âm lưu luận xuất hiện chủ yếu liền là nói vạn thú môn thái thượng trưởng lão sớm liền có tiến giai kết đan viên mãn nội tình chỉ bất quá một mực không có đột phá ngôi nhìn cửu hợp đạo nhân mình. liền lập tức lâm chiến phá cảnh thể hiện ra đến cường hãn thực lực đồng thời vạn thú môn mới xuất hiện hai vị kết đan chân nhân đi đến các nơi tiếp thu chính khí minh lưu lại di sản tựa hồ cũng chứng minh âm mưu luận cách nhìn tại dạng này đại bối cảnh phía dưới đến năm thứ sáu thanh phong môn các thương chân nhân xuất quan trở thành kết đan hậu kỳ tu sĩ tin tức đều không có nhắc lên cái gì gợn sóng vẹn vẹn là ở thanh phong môn nội bộ nhộ tất cả trưởng lão hân hoan cổ vũ vì các thương lão tổ chúc mừng các thương chân nhân thực lực càng cường thanh phong môn lại càng vững như thái sơn mà tại tất cả tông môn đệ tử lực chú ý đều bị ngoại giới một ngày một cái biến hóa tin tức hấp dẫn lúc, Phỉ Nguyệt Hồ bên trong cái kia gian trầm xuống không thay đổi bạch ngọc lâu đồng dạng nên đón biến hóa. 12 hai mai kim thủy đan toàn bộ luyện hóa, này hai năm bên trong thậm chí mượn cái kia khối cực phẩm linh thạch đến tu luyện, cuối cùng cách trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong đã không xa. Bảy năm đi qua, tố bảo thanh niên trên mặt ít vài phần thiếu niên khí phách, nhiều một ít thành thuộc nội liễm khí chất, nhưng không thay đổi, còn là đôi kia có thần hai mắt, vĩnh viễn là như vậy vẻ mặt thương vấn. Bạch tử Thần đứng dậy phổi rơi bụi bụi, mở ra tinh thất đại môn đi ra, đi vào bạch ngọc lâu tầng cao nhất thụ lấy đã lâu không gặp ánh mặt trời. không biết vì sao hắn hôm nay trong lòng liền có một loại cảm giác muốn dừng lại tu luyện nghỉ ngơi một lát có lẽ lần này bế quan thời gian sử dụng quá lâu trong nội tâm đều có chút mệt mỏi dòng dã bảy năm mượn nhờ kim thủy đàn cùng cực phẩm linh thạch tu vi có nhảy vọt tiến bộ nhiều nhất lại qua hai năm ta liền có thể bước vào trúc cơ viên mãn người bên ngoài còn muốn tiêu phí đại lượng mài nước công phu, tăng thêm từng khóa phá cảnh năng lượng đi trùng kích bình cảnh đối bạch tử thần mà nói chỉ cần tính toán tốt trước mắt cảnh giới pháp lực viên mãn thời khắc liền đồng đẳng với hắn bước vào tiếp theo tầng cảnh giới thời gian. như thế đột nhiên tăng mạnh tu luyện tốc độ chỉ có kim thủy đan dược lực vượt xa tưởng tượng bên ngoài cái tia khối hỏa hệ cực phẩm linh thạch đồng dạng phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng dù là nguyên anh chân quân dòng chính hậu nhân đều không có khả năng sẽ xa xỉ đến cầm cực phẩm linh thạch đến phụ trợ tu luyện luyện hóa pháp lực loại này phung phí của trời hành vi đủ để nhượng nguyên anh chân quân ngạc nhiên kết đan chân nhân nệ ngược giầm chân nhưng đối với bạch tử thần mà nói chỉ cần có thể nhanh hơn tu luyện tốc độ dù là cực phẩm linh thạch một dạng có thể giao ra Dù sao tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, cái này khối hỏa hệ cực phẩm linh thạch đều không thể tại hắn trên tay về công chúng trường hợp lộ diện, vậy còn không bằng vật tấn kỳ dụng, tổng so nằm ở túi chữ vật bên trong sinh nấm mốt tốt hơn nhiều. Lạng lặng dựa vào cột trụ hành lang phía trên, thái dương tây hạ, chỉ còn lại một vệt ánh chiều tà chiếu vào hắn trên mặt. Lúc dừng lại thì dừng lại, lúc đi thì đi. Bạch tử thần trong lòng cảm nộ dâng trào mà ra, thì thào tụng nói: "Động tính không mất lúc đó, nô đạo quang minh vậy." Chương 223: Biến hóa. Chương 223: Biến hóa. Lúc dừng lại thì dừng lại, lúc đi thì đi. động tĩnh không mất lúc đó, nô đạo quang minh vậy. bạch tử thần thì thảo tụng ra những lời này phía sau, đột nhiên có tấu hoàng trúng. ca đại lư âm thanh vang vọng, không phải từ ngoại giới chuyển đến, cũng không phải trong lòng vang lên. liền tối tăng bên trong có huyền âm hạ xuống, mỗi một tiếng đều nhượng hắn tâm linh trong vắt, con đường phía trước quang minh rõ ràng, không cần người truyền cáo, hắn liền có thể rõ ràng biết được, cái này là chính mình đan luận, cũng tự thân tương khế chỉ rõ con đường đan luận. không biết những người khác đan luận đều là như thế nào, như đi giết chóc hoặc hỏa chi nhất đạo khả năng sau này đụng chạm đại đạo chân ý tình hình đặc biệt lúc ấy càng đơn giản chút. Thanh phong môn bên trong kết đan chân nhân số lượng đều không nhiều, mỗi đời chỉ có một đến hai người. Có thể ở kết đan phía trước liền tạo ra đa luận, rõ ràng con đường, càng là phượng Mao lân Úng Giác, gần 500 năm qua liền các thương chân nhân cùng vệ đạo hai cái đương nhiên hôm nay sau đó trên danh sách lại mới tăng một cái tên. Hoàng Mỹ kết đan vốn là nguyên anh đại tông đối xuất sắc nhất hoạch tâm đệ tử tiến thêm một bước yêu cầu, bởi vì số lượng có hạn, mỗi người kinh nghiệm không cụ bị rộng rãi áp dụng tính, Các thương chân nhân mới có thể đem chính mình kết đan kinh nghiệm tâm đắc cực kỳ thận trọng lựa chọn trao tặng đối tượng, sợ hậu bối đệ tử ngược lại bởi vậy đi về hướng đường nghiêng, không công phí thời gian quý giá thời gian. chỉ có những cái kia truyền thừa có thứ tự, mấy vạn năm lịch sử siêu cấp đại phái, nhiều đời thiên tài đệ tử tích lũy lên tới. Có đầy đủ nhiều thành công ví dụ mới có thể phân loại tổng kết. Tại hậu bối hạch tâm đệ tử nếm thử hoàn mỹ kết đan, kết thành đan luận thời điểm, cho ra hữu hiệu chỉ đạo. Hoàng trung đại Lữ huyền âm dừng lại, bạch tử thần ngoại trừ tâm linh phía trên trừ bụi siêu thoát, rõ ràng sau này con đường, ngoại ý muốn phát hiện thần thức tùy theo tăng trưởng thật to đoạn. Khó trách phàm là thành tựu đan luận người, ít có đảo tại kết đan cửa khẩu phía trước. Thần thức tăng cường một hồi, tại ký thác thần thức nhất quan phía trên có lớn lao chỗ tốt. Trong hồ mấy thuyền lá nhỏ đang tại vùng cá bột là thứ vụ đường năm nay phái xuống nhiệm vụ mới tại phỉ nguyệt hồ bên trong thả xuống đại lượng thịt chất ngon sinh trưởng cực nhanh nhất dài cá bột cách năm sau đó có thể vớt trở thành tông môn đệ tử trên bản một đạo linh thiện có chiếc ô đồng đầu thuyền đứng một cái hơi mập da đen nam tử đang chỉ huy mặt khác đệ tử vung rơi cá bột phân bố chính là 7 năm không thấy đồng hoàn đã luyện khí tầng 9. nhìn tới những năm này bên trong thiếu bạch tử thần dạy bảo nhưng tu luyện phía trên một điểm đều không rơi xuống thần thức xa hơn bên ngoài phát tán một đôi toàn thân ngân bạch cá chép đang thoải mái bơi chuyến tại trong hồ ngân bạch cá chép thân thể to mọng tiếp cận một người thân cao dài ngắn mỗi cá nhám sinh ra hai đầu dâu dài rõ ràng là một đầu nhị dai trung phẩm thủy thú còn có ít ỏi long huyết hướng về long lý chuyển hóa trong đó vì nguyệt hồ bên trong thân có long huyết yêu thú còn thật không ít tựa hồ cảm nhận đến bạch tử thần thần thức thăm dò nguyên bản thoải mái nhản nhã miệng lớn nuốt trưởng tôn cá ngân bạch cá chép một cái đánh đỉnh cẩn thận hướng về tứ phía nhìn quanh một vòng lập tức hướng đáy hồ chui vào tại rậm rạp rong bên trong qua lại chui vào hai vòng liền biến mất không thấy gì nữa càng tiến một bước thần thức xa xa xa đến một cái như núi long quy tại trong hồ như là trong bóng tối đen lồng, tản ra kinh người mênh mông khí huyết, cực kỳ dễ làm người khác chú ý. lao quy long huyết độ tinh khiết nên lại để thằng một ít, đều cùng tam gia yêu thú không có kém bao nhiêu. Bạch tử thần cảm nhận được thần thức phạm vi đến cực hạn, đem đẳng lòng thần thức thu hồi. Thần thức phạm vi hạn mức cao nhất, đạt đến 500 trăm triệu bộ dáng. Như thế, kết đan phía trước với tam mà nói có thể xương đường bằng phẳng, không bất luận cái gì nan quan cần đánh chiếm. Thậm chí cái kia giọt thanh linh ngọc tùy đều tới kịp dùng lên, không cần nộp lên trên tông môn hoặc cùng người trao đổi. Nguyên bản tự mình ước định còn muốn hai ba năm thời gian, mới có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng đan luận một thành, hắn liền có một loại hiểu ra, có cực phẩm linh thạch tương trợ còn cần 15 tháng. Sử dụng thời gian, thậm chí chính xác đến nguyệt. Cái kia dọn được từ Mạc Trường trị thanh linh ngọc tùy rời mất đi hiệu lực còn có hơn 10 năm, đầy đủ hắn đi đến trùng kích kết đan cuối cùng một bước. Mà Bạch Tử thần lại không cần tiêu phí rất nhiều thời gian đi tích xúc pháp lực, mua sắm phá cảnh đan dược trùng kích bình cảnh, rốt cục có thể phân ra thời gian đem hắn ném xuống đồ vật một lần nữa nhặt lên tới. Trước đem Hoang thần đạo nhật thuật tu thành, lại tập nội chân kiếm quyết, ngũ tinh vĩnh chú thể còn là phóng tại cuối cùng. Ta tuy nhiên không đến 60 tại trúc cơ tu sĩ bên trong coi như tuổi trẻ nhưng hơi một tí hai ba chục năm tu luyện thời gian còn là quá xa xỉ dựa vào cột trụ hành lang phía trên nhìn xem trời chiều triệt để rơi xuống thanh nguyệt lên không bạch tử thần mới trở lại tinh thất hôm sau gọi đến bạch ngọc lâu bên trong môn nhân phát hiện đường hạ đứng người bên trong thiếu đi một cái quen thuộc gương mặt thái hành đâu, nhưng là có chức tư bên người bạch tử thần danh nghĩa thuê linh điền toàn bộ đều trả lại cho tông môn phía sau hắn mấy cái đắc dụng thủ hạ đều bị an bài quản sự chức vụ chủ yếu đều tại chấp pháp điện cùng thứ vụ đường bên trong nhưng cơ bản sẽ không cho bọn hắn an bài cái gì trước tư, như cũng nhượng những người này tại bạch ngọc lâu nghe dùng, chỉ là lấy thêm một phần động lộc mà thôi. bẩm sư minh, thái sư minh năm trước bị phong hàn, dẫn phát bệnh cũ, nằm trên giường mấy tháng, bất hạnh bệnh đi. đồng hoàn tiến lên một bước, chắp tay hồi đáp, làm vì Bạch tử thần duy nhất nhập thất đệ tử, hắn bế quan trong lúc đồng hoàng chính là đại biểu bạch ngọc lâu nên đưa đồng môn đại biểu, còn có tô liệt sư minh, tuổi già không thể đảm nhiệm chuyện mấy năm trước liền từ đi thứ vụ đường quản sự trước tư, đệ tử đề cử hậu sư minh tiến đến tiếp nhận. Đồng Hoan đã là chân truyền đệ tử, lại có bạch tử thần dạng này một vị sư phụ, liền tính hắn góc cư phỉ người hồ. Rất ít cùng mặt khác chân truyền đệ tử vắng lai, tại chân truyền trong đó quyền lên tiếng như cũ không thấp. Chân truyền đệ tử bản thân liền có đề cử tùy tùng đệ tử trở thành quản sự quyền lực, huống chi chỉ là đổi người tiếp nhận. Hầu Khoa Hải có được luyện khí hậu kỳ tu vi, lại là nhị giai hạ phẩm linh thực sư, đảm nhiệm một gã quản sự vị trí dư xài. Tốt, những này sự tình ngươi nhìn xử lý tức có thể. Bạch tử thần thầm than một tiếng, chính mình tu vi để thăng quá nhanh, mấy cái tùy tùng đệ tử xa xa theo không kịp hắn bộ, chỉ có Lưu Tùng có khác cơ duyên, đã là chấp pháp điện trưởng lão. còn lại mấy người đã lao thì lao, chết thì chết đường hạ mấy cái quản sự đều là phía sau tại mở rộng linh điền giai đoạn, bị hắn chỉ điểm ân huệ tự nguyện lưu tại bạch ngọc lâu. chỉ bất quá hắn mấy chục năm thời gian từ tân tấn trưởng lao trở thành tông môn kết đan lão tổ trở xuống đều biết nhân vật, phụ thuộc vào hắn tùy tùng đệ tử còn đều tại quản sự một tầng, là căn bản lên không đến cái gì trợ giúp tác dụng. cho nên bạch tử thần vui mừng phải đem cái này chút sự tình giao cho đồng hoàn đi xử lý, có thể cho chính mình tên này đệ tử thêm chút trợ lực cũng là tốt. những năm gần đây hắn bê nhiều việc tự thân tu luyện, đối đồng hoàn dạy bảo cực kỳ bé nhỏ, đều là mấy năm bên trong rút sạch một hồi, trong lòng có xấu hổ. nhuộm những người khác lui ra chỉ còn lại đồng hoàn một người người đã luyện khí tầm 9, mấy năm sau đó liền muốn đi về hướng trọng yếu nhất cửa khẩu ngươi chính mình đối trúc cơ có gì ý định đệ tử chuẩn bị tại luyện khí đại viên mãn phía sau cùng vài tên chân truyền kết bạn tại phỉ nguyệt hồ phụ cận săn giết yêu thú đã là tại chiến đấu bên trong ma luyện chính mình cũng có thể thông qua yêu thú tài liệu góp nhặt điểm công hiến những năm này ở giữa thanh phong môn mở rộng sân môn tuyển nhận đệ tử số lượng một lần quá nhiều một lần mấy chục năm xuống tới đã mưu tính thấy hiệu quả rõ ràng nhất một điểm chính là lúc này 12 chân truyền mã biên không còn khi đó môi giới chỉ có năm sáu cái chân truyền đệ tử bộ dạng chỉ cần lại kiên trì một đoạn thời gian thanh phong môn trúc cơ tu sĩ số lượng liền sẽ nên đón một cái bạo phát kỳ cái này không riêng chỉ là nhiều thu đệ tử tạo thành còn là tông môn nhiều đời tu sĩ góp nhặt xuống tu luyện tài nguyên tích lũy xuống nội tình rốt cục đến thu hoạch thời khắc tương ứng chân truyền đệ tử ở giữa cạnh tranh đều biến kịch liệt nguyên bản chỉ cần là chân truyền đệ tử trùng kích trúc cơ là tất nhiên có thể chờ đến một mai trúc cơ đan nhưng mấy năm này đã xuất hiện có chân truyền đệ tử chỉ dựa vào một phần trúc cơ linh vật trùng kích bình cảnh hiện tượng phát sinh trúc cơ đan số lượng không thay đổi cần dùng đến chân truyền đệ tử nhân số gấp bội phát ra thân thỉnh phía sau trở lên hai lần trúc cơ đan khai lò thời gian đều rất bình thường ai nhượng nhóm này chân truyền đệ tử không có bắt kịp tốt thời điểm đã không phải bạch tử thần cái tiên niên đại cạnh tranh nhân ít. cũng không phải tông môn chiến tranh kết thúc trước sau bởi vì có lần đầu tiên ba gốc ngàn năm kim quan linh chi cùng tam gia yêu đan quan hệ tông môn trúc cơ đan hàng tồn đạt đến lịch sử đỉnh cao nhất dựa theo đồng hòa nói truyền công điện bên trong trước mắt liền trúc cơ linh vật đều một phần không dư thừa Chuyển công điện bên trong tuần lấy thuần dương cương sắt cùng hắc thủy cương sát, căn bản không đủ tông môn bên trong nhanh chóng tăng trưởng luyện khí viên mãn đệ tử phân dụng. Tăng thêm mỗi danh chân truyền đệ tử tất có một phần trúc cơ linh vật loại thép, lưu cho phổ thông đệ tử trúc cơ linh vật thì càng thiếu đi. Ngươi có thể một đường tu luyện cho tới hôm nay việc này, cùng ta cái này làm sư phụ quan hệ không lớn. Đạo này huyền xương cương sắt xem như ta giúp đỡ ngươi dùng để trúc cơ, như còn thiếu thiếu cống hiến đến lúc đó có thể cùng ta tới giảng. Bạch tử thần đem một cái bình ngọc ném ra ngoài, bên trong chứa chính là vô danh sơn trong cốc thu thập đến huyền xương cương sát. Tạ sư phụ ban thưởng. đệ tử nhất định không cô phụ sư phụ kỳ vọng cao thành tựu trúc cơ đồng hoàn bưng lấy bình ngọc kích động mà đại lễ bái tặng giống huyền xương cương sắt dạng này trúc cơ linh vật giá cả một đường nước lên thì thối lên tại tông môn đệ tử ở giữa đã có thể bán đến hai nghìn khối linh thạch một phần có huyền xương cương sắt cùng tông môn ban cho chân truyền đệ tử một phần trúc cơ linh vật tăng thêm đồng hoàn tự thân tích lũy hồi nãy trúc cơ đang cần thiết một vạn điểm cống hiến liền cơ bản đủ rồi đồng lao đầu trước đây ít năm qua đời thời điểm còn cho hắn lưu lại một bút di sản không phải vì ta là vì ngươi chính mình. tông môn bên trong cần muốn các ngươi dạng này mới mẻ huyết dịch vi sư cũng hy vọng đại đạo trên đường có thể có mấy cái cố nhân cùng nhau đi về phía trước bạch tử thần yên lặng cười cười trong thoáng chốc cách chính mình trúc cơ đã trải qua nhiều năm như vậy năm đó là mấy vị sư huynh đối với hắn ân cần dạy bảo ký thác kỳ vọng trong nháy mắt liền đến chính mình trở thành truyền đạo thụ nghiệp người nọ như ngươi thành công trúc cơ đến lúc đó vi sư đưa ngươi một kiện linh khí làm vì hạ lễ cần tuân sư phụ dạy bảo đồng hoàn chờ một lát thấy bản thân sư phụ không có phân phó khác mới thi lễ lui ra bạch tử thần trở lại tĩnh thất bên trong lấy một loại cực kỳ đặc biệt trạng thái tiến vào tu luyện. lúc nào tu luyện hỏa long quy nguyên đình hấp thu cực phẩm linh thạch vài phần linh lực, lúc nào tu tập nội chân kiếm quyết diễn biến trong đó tinh diệu kiếm pháp đều như là có một cái nhất chính xác đồng hồ báo thức, mỗi đến thích hợp thời gian điểm liền sẽ nhắc nhở hắn có thể dừng lại trên tay công tác làm một chuyện khác, như thế mới có thể đạt tới rất cao hiệu suất. cái này chính là hắn đan luận tại trước mắt mang đến cho hắn lớn nhất biến hóa. hai tháng sau, một cái kinh người tin tức chuyển đến, nhược hắn không thể không dừng lại tu luyện, tạm thời xuất quan đã quyết định xa rời bắc nguyên rút khỏi lương quốc từ tự toàn tự trên dưới hơn một người bao quát kết đan chân nhân như ý tăng. toàn bộ chết tại hai quốc biên cảnh phía trên, không một người sống. chương 224, nguyên anh tức giận. chương 224, nguyên anh tức giận. thổ sư đường, bạch sư đệ, đã lâu không gặp. vất vả bế quan vài năm cuối cùng chúc cơ hậu kỳ, không có bị ngươi ném qua xa. dáng vẻ tướng mạo tại một đám người bên trong hạc giữa bảy gà tề nhạc, nhìn thấy bạch tử thần bước vào đại điện, ánh mắt sáng lên đón đi lên. thế sư minh nhân trung long vượng, này là nên có chi ý. bạch tử thần khẽ gật đầu, nhìn ra hắn vừa mới đột phá không lâu, vẫn không thể rất tốt thu liễm pháp lực ba độ. Tề Nhạc Tư chất vốn liền không kém, liền tính hướng về phía hắn thanh tang linh thể, tông môn đều sẽ vui lòng tại hắn trên thân đầu nhập thành phẩm bồi dưỡng. Húng Chi làm vì các thương chân nhân duy nhất đệ tử, quanh năm thai nghe mặt bệnh, các loại tài nguyên không thiếu, giống băng hỏa long huyết ủ, một người có thể đọc hưởng nửa hũ. Nếu không phải Bạch Tử Thần xuất hiện, còn lại nửa hũ đều là hắn. Dạng này được trời ưu ái điều kiện, tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ chẳng có gì lạ nếu là nghị sự lại chậm hơn một năm, chờ ta đột phá đến trúc cơ viên mãn, ngươi lại nên có thụ đả kích. Bạch Tử Thần âm thầm thầm nghĩ, nhìn thoáng qua trực tiếp ngồi ở lương vũ dưới tay vị trí, Tế Nhạc Từ phá cảnh phía sau. đi tới chỗ nào đều muốn thu lấy được một vòng chúc mừng lấy lòng. trong lúc bất chợt tại bạch tử thần nơi này thu đến như vậy bình thản, lẽ ra như thế giống như phản hồi, đột nhiên là cảm giác đến một hồi không thú vị điểm này thành tựu, đối phương nhỏ hơn 40 tuổi liền làm đến, đương nhiên sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì ngạc nhiên địa phương. chính mình cùng bạch sư đệ còn là kém quá xa tranh thủ có thể đồng thời đột phá đến trúc cơ viên mãn. sư phụ nói ta kết đan phía trước không cần cân nhắc đan luận, thành thành thật thật tìm kiếm kết đan cơ duyên tức có thể. nhưng bạch sư đệ bất động, có cơ hội lớn có thể định ra sau này con đường, khẳng định là muốn nếm thử làm ra đan luận. Tề Nhạc ngược lại không phải là khoe khoang tâm tính, ít có cùng ngoại nhân tiếp xúc hắn vẫn có một phần xích tự tri tâm, nói chuyện hành sự đều là trực lai trực vãng. Thản nhiên thừa nhận chính mình không bằng đối phương, nhưng trong nội tâm bên tổng ôm một phần so sánh tâm tư, muốn thông qua mặt khác góc độ chứng minh hắn so Bạch sư đệ kém không phải quá nhiều. Nói không chừng có thể mượn này gần hơn khoảng cách, đồng thời đi trùng kích kết đan. Nếu ta có thể thành công kết đan, sau đó tu luyện tốc độ khẳng định sẽ xa xa bị Bạch sư đệ bỏ qua, nhưng cuối cùng từng có một đoạn sánh vai cùng thời gian đi. Dạng này nghĩ đến, Tề Nhạc tâm tình thật tốt, thoải mái dựa tại trường lao ghế dựa phía trên. Sư huynh gần nhất trạng thái không tốt, nhưng là công việc bể bộn bận không qua nổi. Bạch Tử Thần nhìn đến Lương Vũ hiếm có toát ra một tia vẻ mệt mỏi, thẳng cứng lưng eo ngả xuống dưới, không còn năm đó chính mình lần đầu gặp nhau lúc chấp pháp điện điện chủ không nộ tự uy tư thế. Muốn không ta tại chấp pháp điện bên trong đãi lên một đoạn thời gian, thay sư Minh chia sẻ chút, cũng tốt tận một chút giám trai trưởng lao chức trách. Không cần, ngươi tiến cử qua tới cái kia Lư Tùng làm việc năng lực, giúp ta làm không ý chuyện. Lại qua vài năm liền đem điện chủ vị trí truyền cho ngươi, tốt nượng ngươi tại chấp pháp điện, điện chủ vị trí phía trên trở thành kết đan chân nhân. như thế ta nhìn thấy chất pháp điện các thời kỳ điện chủ đều có thể lớn tiếng nói lên một câu lão phu công tích không thua các vị ha ha lương vũ trong mắt lộ vẻ vui mừng khi đó tuyển chúng cái này người nối nghiệp vượt qua hắn tốt nhất mong chờ còn muốn rất nhiều đoạn trước thời gian truy tìm một gã phản bội chạy trốn ra tộc trúc cơ tu sĩ không có ngờ tới người nọ cư nhiên có giấu một trường phù bảo bị hắn lao ra vào đây. một đường truy tung dùng mấy tháng rốt cục tại tháng trước đem hắn kích sát tiếp xuống tới nghỉ ngơi một đoạn thời gian tức có thể lão phu thân thể còn ngạnh lãng vô cùng bạch tử thần muốn nói lại thôi chỉ có thể ở trong lòng than nhẹ một tiếng theo cổ hy thanh đi vào đại điện lần này trưởng lão hội nghị tất cả tham dự hội nghị người đã đến đủ Trưởng môn cổ hy thanh năm điện điện chủ trong đó đại biểu đan điện có mặt chính là thay mặt điện chủ hàn thanh kia đan đạo trình độ được đến mọi người nhất trí tán thành áp qua kim lộc trở thành thay mặt điện chủ nhưng tu vi một ngày không tới trúc cơ hậu kỳ liền một ngày vô pháp triển chính thức sáu người bên ngoài đặc biệt gia nhập trận này hội nghị cũng chỉ có bạch tử thần cùng tề nhạt hai người hai người đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi một cái bị dự là thành phong môn cực kỳ có hy vọng trở thành kết đan chân nhân trưởng lão một cái là các thương lão tổ thân truyền đệ tử thân phận đặc thù, mặc dù không có điện chủ thân phận, đồng dạng bị liệt vào tham dự hội nghị danh sách. ngược lại là Chu Tố Khanh, tuy nhiên đột phá đến chút cơ hậu kỳ sớm hơn, nhưng cái này tông môn cao tầng hội nghị cho tới bây giờ không có nhớ tới quan nàng. một là cần nàng trấn thủ phỉ nguyệt hồ, điều khiển tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận. thứ hai, Chu Tố Khanh bản thân quá mức đi điều, hầu như không có tồn tại cảm giác. tăng thêm nàng tại đấu pháp phía trên trọng đại chỗ thiếu hụt, cơ bản không có khả năng ly khai tông môn, ra mọi người liền đều không để ý đến vị này đồng dạng có kết đan hy vọng tu sĩ. chư vị, tin tưởng mọi người đã tại biết rõ sự tình đại thái. Cổ Hi Thanh ngồi lên ở giữa trưởng môn vị trí uy nghiêm sâu nặng. Luận Tu Vi, hắn mới trúc cơ trung kỳ, trong tràng mọi người mấy hắn cùng Hàn Thanh thấp nhất. Giang Tư Lịch, năm điện điện chủ bên trong, đồng dạng Hàn Thanh bên ngoài mỗi cái điện chủ đều có thể tính toán hắn trưởng bối. Nhưng bằng đảm nhiệm thay mặt trưởng môn những năm gần đây trên tay có hạn quyền hành, Cổ Hi Thanh chậm rãi tại tông môn bên trong xây dựng ra thuộc về chính mình một phần thế lực. Tại năm điện chi gian cẩn thận của nhau, cướp lấy không lớn không nhỏ lợi ích. Thang đến vệ đạo thành công đột phá, trở thành kết đan lão tổ phía sau, cái này một tình trạng lại có cực lớn cải biến. cổ hy thanh nghiễm nhiên thành vệ đạo người phát ngôn liên tiếp mấy cọc cử động đều được đến kia trực tiếp tán thành uy danh phóng đại trong lúc nhất thời tại trưởng lão hội nghị phía trên lại có chút nhất ngôn cựu đỉnh như thế từ ân tự trên dưới hơn ngàn danh đệ tử trừ chủ trì như ý tăng là kết đan chân nhân còn lại đệ tử bên trong còn có hơn 30 vị trúc cơ tu sĩ trong vòng một đêm chết thảm hai quốc biên cảnh một cái đều không thể đào thoát cổ hy thanh nói nói đánh cái dù mình sau lưng phát lạnh hơn một nghìn người không có bất luận cái gì thương thế giống như là ngủ mê đi qua nhưng thể nội không có một tích huyết dịch thần hồn nhân diện khó nhập luân hồi như thế nào khả năng Hàn thanh thấp giọng hô một tiếng có chút không dám tin chẳng lẽ là huyết thần chân nhân bước lên thiên hạ to lớn sơ xuất ra tay duy nhất một lần diện sát hơn ngàn tu sĩ như ý tăng bản thân có kết đan trung kỳ tu vi tăng thêm từ ân tự trên giới nhiều đệ tử như vậy tối thiểu nhất phải là kết đan viên mãn chân nhân ra tay mới có thể làm đến điểm này tăng thêm quỷ dị tự trạng làm cho người trước tiên liên tưởng đến huyết thần chân nhân chẳng có gì lạ từ ân tự đều đã quyết định xa rời trực tiếp toàn tự trên giới rút khỏi lương quốc tu tiên giới chẳng khác gì là triệt để nhận vua dưới tình huống bình thường đối thủ đều sẽ tham bọn hắn một mạng đuổi kịp sau đó đem toàn tông trên giới tàn sát sạch sẽ còn đem hơn ngàn tu sĩ đều lấy tàn khốc ma công trí tử thần hồn không còn rất dễ dàng liền đưa tới nhiều người tức giận nghe nói từ ân tự nguyên bản muốn quan pháp tướng tông một vị la hán tức giận đích thân tới hiện trường khai đàn làm pháp xác định người ra tay ma công tâm hậu lại tại tu luyện một môn tà dị công pháp trực tiếp nhấp đi tất cả mọi người hồn phách mới có thể dẫn đến từ ân tự tu sĩ đều như là tại mê man bên trong mất đi tính mệnh phật môn tu sĩ tu luyện phương thức đến chỗ sâu liền có thuộc về chính mình lộ tuyến la hán bị tu vi cảnh giới đối ứng tức là đạo gia chân quân Vị này cử Bát La Hán tính danh đã không thể khảo, chỉ biết do hắn cùng từ ẩn tự một vị nào đó tổ sư từng là tâm đầu ý hợp chi giao. Thu từ ẩn tự trở thành pháp tướng tông một chi, chính là hắn lực bài chúng nghị làm ra quyết định đi ở trên nửa đường, bị người dùng ma đạo công pháp giết sạch sẽ, sẽ, như thế nào có thể không sinh ra vô danh nội hỏa? Cử Bát La Hán đã truyền thư cựu liên chân quân, yêu cầu thánh liên tông điều tra rõ ràng việc này, cho hắn một cái bàn giao. Cổ hy thanh trong miệng đi qua, là hoàn chỉnh nhất tỉ mị xác thực. Nay một đột phát sự kiện, đối thanh phong môn ảnh hưởng đồng dạng rất lớn. Thánh liên tông mấy vị kết đan trưởng lão. đã đến chiến trường chuyển cựu liên chân quân cầu lệnh yêu cầu chính ma hai đạo và vạn thú môn tam phương ngưng chiến chuyện liên quan hai vị nguyên anh chân quân huyết thần chân nhân còn bị liệt làm trọng điểm hoài nghi đối tượng cuộc chiến này khẳng định là đánh không lên tới trận này đại chiến trực tiếp đánh tan chính khí minh còn thừa thế lực có giúp ở hai quận trong đó ma đạo liên quân nuốt vào mảng lớn địa bàn đại lượng tài nguyên có thể nói mỗi nhà đều thật to phát một bút tiền của phi nghĩa có thể dự đoán đến quỷ linh môn lực chú ý khẳng định là sẽ từ tiền tuyến rút về thực lực phóng đại bọn hắn liền tính trong thời gian ngắn sẽ không khởi sướng đối bản môn chiến tranh nhưng ẩn bên trong động tác khẳng định sẽ không ít. đơn vị linh môn một nhà chúng ta không sợ chỉ sợ ma đạo liên quân thời điểm chúng nó cùng Mặc khác ma đạo tông môn đạt thành chung nhận thức cộng đồng xâm nhập hắc sơn cái này hồi hai chính ma chiến tranh một mực đều là ma đạo liên quân chiếm ưu thế bao quát quỷ linh môn ở bên trong đều từ này trận chiến tranh bên trong chia lại đến tài phú kinh người không ngừng thắng lợi nhuận mấy nhà ma đạo tông môn khí thế dâng cao chỉ cần có đầy đủ lợi ích bọn hắn chính là thân mật khăng khít nhất bản thân quỷ linh môn hoàn toàn có thể đem hắc sơn làm vì mồi nhử nói khoát thanh phong môn cố tảng hấp dẫn Mặc Khắc ma đạo tông môn theo nó một đạo hạ thủ cổ Hy thanh đưa ra khả năng tính cũng không phải là không có. thậm chí còn rất lớn mời chư vị trưng cầu khởi kiến chúng ta nên áp dụng cái gì biện pháp tan giã ma đạo liên minh Bất quá là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thôi đại huy thanh âm hẳn hẳn chúng kích qua kết đan cảnh giới hắn so tại chẳng những người khác lực lượng đều muốn đủ cả thi môn hợp hoan môn những này tu sĩ cũng không phải không có gặp qua nam đó ngăn cản được sau này cũng giống như thế nhưng theo tuyển báo bạch cốt chân nhân cùng hợp hoan môn liên dục tiên tử đang tại cộng đồng bay về hà giang quận trên đường rất có khả năng đã đặt thành bí nghị hợp hoan môn ba vị kết đan chân nhân bên trong liên dục tiên tử diễm danh thứ nhất khách quý hàng trăm trong đó không thiếu kết đan chân nhân, quỷ linh môn nhận lấy giao hấn, nếu như còn dám lại tới, khẳng định là có súng túc tin tưởng. chủ yếu nhất là như thế nào đối phó cắt thương chân nhân, chỉ cần có thể có người cuốn lấy cái này, quỷ linh môn hoàn toàn đối phó không được điểm, hợp hai tông chi lực tiến đánh thanh phong môn phần thắng liền rất lớn. tổ sư đường bên trong, trong nháy mắt ngao nhau thành một đoạn, đều nhiệt liệt đưa ra chính mình ý kiến. bạch tử thần nghe vài câu, rất nhanh liền phát hiện chân chính khác nhau điểm. cổ hi thanh muốn mượn quỷ linh môn có khả năng lần nữa xâm nhập điểm, một lần nữa điều chỉnh phòng tuyến bố trí, đem chính mình nhân thủ xếp vào tiến trọng yếu vị trí. nhưng mặt khác lợi ích bị tổn thương mấy vị trưởng lao thủ với quỷ linh môn trong ngắn hạn không có khả năng lại khơi mào chiến tranh quan điểm thanh phong môn chỉ cần tại này đoạn thời gian bên trong hào hào phát triển tích xúc thực lực liền đủ để ứng phó sau đó là tượng bạch sư đệ thế sư đệ các ngươi hai cái lần đầu tới tham gia trưởng lao hội nghị đối với chuyện này nhưng có cái gì chính mình cách nhìn cổ hy thanh biết rõ loại sự tình này tình, không phải bằng miệng lưỡi có thể thuyết phục đối phương xét đến cùng còn là muốn xem bên nào thế lớn cùng với hai vị kết đan lão tổ nội tâm ý tưởng chương hai một tờ lệnh đến chương hai một tờ lệnh đến Quỷ Linh Môn luôn là muốn làm qua một hồi. Bạch Tử Thần thần sắc nhạt nhạt, nếu như nói trước Tiêu Quỷ Linh Môn với hắn mà nói vẹn vẹn là một cái đánh ma đạo nhãn hiệu tông môn, như vậy tại từng vị tộc nhân, đồng môn đều là chết ở Quỷ Linh Môn tu sĩ trên tay phía sau, giữa hai người cựu hận liền không thể hóa giải. Thậm chí Quỷ Linh Môn tồn tại đều ảnh hưởng đến hắn bình thường tu luyện tiết ấu. Nếu như không phải hắn người mang thần bí thánh thể, đổi một gã tu sĩ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tu luyện tiến độ. Rõ ràng nhất ví dụ không gì bằng Hà Thanh Thiên Phú xuất chúng, lại kế thừa đảm trường không di vật, lại bởi vì tông môn chiến tranh quan hệ, nhượng hắn đem đại lượng thời gian hao phí tại luyện đan bên trên. do đó ảnh hưởng đến tự thân tu vi tiến độ. Mấu chốt ở chỗ tự ân tự một chuyện, cử bắt la hàn thái độ rốt cuộc là như thế nào. Cùng với việc này cùng huyết thần chân nhân, đến cùng có hay không quan hệ. Mấy nhà ma đạo tông môn bên trong, tối cường chiến lược nhiều nhất cùng bạch cốt chân nhân tương đối. Liên tính nhiều hơn một hai vị, cùng xoay chuyển không được quỷ linh môn cùng thanh phong môn chi gian thế cục. Dù sao thanh phong môn hiện tại là tự bảo vệ có thừa, phản công chưa đủ. Chỉ cần đặt chân hát sơn, băng vào tam giai đại trận, liền tính hợp hoan môn khinh xảo tường trợ quỷ linh môn, thanh phong môn đều may, may không sợ. Chỗ sợ người, bất quá là huyết ma môn trực tiếp ra tay. càng trực tiếp điểm là đối huyết thần chân nhân có chút lo lắng tại nhẹ nhõm giết chết đều là kết đan viên mãn cửu hợp đạo nhân phía sau huyết thần chân nhân hung danh lại trèo lên tao phong tại không có rõ ràng tin tức truyền đến phía trước chúng ta không cần tự loạn trợn ước đối hiện hữu bố trí trên diện rộng thay đổi bạch tử thần lập trường tươi sáng rõ nét đứng ở nam điện một phương ai nhượng hắn còn có chấp pháp điện giám trai trường lao thân vận tại như chờ tin tức truyền đến lại làm cải biến liền tới đã không kịp giống như hơn 10 năm trước thế sư lệ, ngươi như thế nào nhìn cổ hi thanh sắc mặt tái nhợt hắn còn cho rằng trí ít có thể được đến cái trung lập chút trả lời tại hắn nghĩ đến Bạch tử thần lại có thiên tư chắc tuyệt, kết đan thời điểm đều thiếu không được tông môn trợ lực. Giống cái kia kết đan linh vật, bảo vệ tự thân đang dược, còn có bi đường bên trong dị bảo. Mỗi một kiện đều là giá trị mấy vạn tông môn công hiến. Như không hắn cái này trưởng môn ký tên đồng ý, bạch tử thần liền tính có tư cách hối đoái, lại không có cách nào giống khi đó vệ đạo như vậy lấy theo giai đoạn chi phó phương thức hối đoái. Ta không thông công việc vật, đối với tu tiên giới thế cục cũng không biết, liền không mở miệng đề nghị. Tề Nhạc lắc đầu, ngoại trừ cái này nguyên nhân, hắn thân phận quá mức mất cảm, mỗi tiếng nói cử động đều có khả năng bị lý giải làm cắt thương chân nhân y tứ. mấy vị sư minh tự hành thương lượng, không cần hỏi tao ý kiến. đúng lúc này, một đạo lôi mang bay tới, bỏ qua tổ sư đường cấm chế bay đến tề nhạc trước người. lôi mang đầu nhập tề nhạc trước ngực bảo châu, lôi quang ngẩn hiện, nhượng hắn trực tiếp đứng lên tới. các vị sư minh, sư tôn có pháp chỉ truyền đến. cửu liên chân quân sắp pháp giá táng tiên cốc, gặp gỡ cử bát la hán. táng tiên cốc chính là từ ân tự hơn ngàn tu sĩ bỏ mạng địa phương, tục truyền thượng cổ có trích tiên vẫn lạc tại này, cho nên được gọi là tề nhạc thần sắc nghiêm túc, ngữ khí cường thế không để cho cự tuyệt. cùng lúc trước tưởng như hai người. Tiểu liên Chân Quân điểm danh mấy vị kết đan chân nhân cùng đi táng tiên cốc, sư Tôn vị liệt trong đó. Đồng thời Thánh Liên Tông sẽ nghiêm lệnh các tông, việc này giải quyết phía trước nghiêm cấm phát sinh bất luận cái gì tranh chấp chiến sự, theo dạy chuyện người Thánh Liên Tông tất nhiên chu chi, Tông môn bên trong mọi việc không cần biến hóa, các vị sư minh bảo vệ chặt môn hộ, hết thảy chờ sư Tôn từ táng tiên cốc trở về đi thêm an bài. Cần Tuân cắt lao tổ pháp chỉ. Một đám trưởng lao hai mặt nhìn nhau, các thương chân nhân trực tiếp lên tiếng vậy không co xen vào thương lượng chỗ trống, trung thực nghe lệnh tức có thể. Cổ Hi thanh khỏe miệng phát khổ, bất đắc dĩ đáp ứng. Lần này nghị sự, nguyên bản kế hoạch là mượn ân tự bị môn. quỷ linh môn cùng hợp hoan môn có kết minh dấu hiệu an bài chính mình nhân thủ có thể cầm đến một cái phó điện chủ vị trí trong đó còn có thể đem vệ sơ minh đẩy làm linh thú đường đường chủ năm điện tám đường trong đó tổ sư đường thuần túy dưỡng lao vị trí dùng để thu xếp những cái kêu bối phận cao tư lịch lao trưởng lao. bí đường từ một lòng khổ tu không thích cùng ngoại giới giao tiếp trưởng lao phụ trách chỉ có cái này hai đường linh thú đường có thể xem như tám đường bên trong ít lưu ý nhất một đường vệ sơ minh làm vì vệ đạo đại đệ tử tuy nhiên công tích không hiện nhưng có hắn sư tôn mặt mũi đảm nhiệm cái này vị trí sẽ không chịu đến quá lớn lực cản không có ngờ tới các thương chân nhân một đạo ý chỉ. trực tiếp phá vỡ cổ hy thanh tất cả mưu đồ lại là có đầy bụng kế hoạch trao đổi ích lợi tung hành thủ đoạn đều là không có biện pháp dùng lên cổ hy thanh đương nhiên sẽ không ngây thơ mà cảm thấy chính mình sau lưng vệ đạo sẽ bởi vì này chút sự tình đi tìm các thương láo tổ phân trần đừng nói hai người vốn là kém tư lịch đồng dạng là kết đan chân nhân người sáng suốt đều biết rõ trung gian khác nhau một cái vừa mới đột phá liên bản mệnh pháp bảo đều không luyện thành cái khác thì là kết đan hậu kỳ có quá nhiều lần lấy một tháng nhiều chiến tích công nhận lương quốc cực kỳ có hy vọng hóa anh vài tên chân nhân một trong các thương chân nhân đối tông môn sự vụ không cái gì hứng thú thôi thật muốn gặp gỡ đại sự làm ra quyết đoán kia ý chí tất nhiên là muốn bao trùm thành phong môn tất cả mọi người phía trên tại tề nhạc lên tiếng hoặc là nói truyền đạt pháp chỉ phía sau trận này nghị sự lớn nhất để tài thảo luận đã kết thúc mọi người chỉ có thể liền một ít không đáng để ý việc nhỏ tiến hành thảo luận như biên giới phía trên có hay không có cần phải trường kỳ báo chí ba đội tuần tra đệ tử bị tiêu diệt mấy nhà tu tiên gia tộc chống đi mảng lớn tài nguyên nào muốn thu về tông môn nào có thể phóng ra ngoài cung cấp mặt khác tu tiên gia tộc phân phối năm nay chân truyền đệ tử thân thỉnh trúc cơ đan danh sách lại đã báo cáo nên phái người nào đi tăng quảng tiên thành mua sắm ngàn năm kim quan linh chi. Hắc Sơn chỗ sâu đông bắc phương hướng hư hư thực thực là yêu thú rối loạn, hình thành yêu thú triều, có mấy danh rèn luyện đệ tử mất tích, cần phái ra hai gã trưởng lão tiến đến dò xét nguyên nhân. Từng có sự tình, phóng tại 20 năm trước đều có khả năng sẽ rơi xuống bạch tử thần trên đầu tông môn nhiệm vụ. Lúc này, nhưng là ngồi ở tổ sư đường bên trong, có thể mở miệng trái phải nghị sự phương hướng. Nói lên tới, tông môn nhiệm vụ hắn tổng cộng đều làm không có hai kiện. Chủ yếu là tu vi để thăng quá nhanh, tăng thêm hắn lại không cần thông qua đón lấy ngoài định mức tông môn nhiệm vụ đến góp nhặt điểm công hiến. tham dự nhiệm vụ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay đoán trưởng chỉ có bối cảnh đặc thù tê nhạc mới có cùng hắn cùng loại trải qua nghị sự kết thúc bạch tử thần đứng dậy đi theo lương vũ ly khai chuẩn bị đi chấp pháp điện bên trong cùng thật lâu không thấy lương sư minh tâm sự lại thu đến một đoạn nhập mật truyền âm sư minh ta còn có một số việc sau đó lại đến tìm ngươi hắn trong lòng khẽ động dừng lại bước chân tốt gần nhất đoạn này thời gian lão phu nên đều tại tông môn bên trong sẽ không ra ngoài lương vũ như có chút suy nghĩ gật đầu không có hỏi nhiều cái gì thế sư minh cái gì sự tình như vậy thần thần bị bí bí bạch tử thần đứng ở tổ sư đường cửa hông miệng một nén nhang thời gian mới chờ đến người tới sư phụ vừa rồi truyền lời bên trong nói ra tên của ngươi nhượng ngươi tiến đến gặp hắn tề nhạc tế ra phi thuyền tỏ ý bạch tử thần đội kịp cắt thương chân nhân đậu phụ ở vào sơn môn cao nhất một tòa sân phòng trừ phi đạt được cho phép người bên ngoài mới có thể tiến bảo tề nhạc làm vì hắn thân truyền đệ tử tự nhiên có thể tự do ra vào phi thuyền tại tiến vào sơn phong phụ cận lúc như là xuyên qua một tầng lôi võng nhìn như bình tĩnh như nước đơn giản vượt đi qua chỉ dẫn lên xanh đỏ lôi quang lắc lư Nhưng bạch tử thần rất rõ ràng cảm nhận đến lôi vong phía dưới, ẩn chứa khủng bố linh lực và hủy diệt khí tức. Một khi có ngoại nhân xâm nhập, lôi vong phát động, chỉ sợ kết đan chân nhân đều sẽ hóa thành một mịn. Hai người đi đến vân đài trên đỉnh, gặp được chắp tay nhìn ra xa phương xa cắt thương chân nhân. Các người hai cái theo ta cùng nhau đi đến táng tiên cốc, tiểu liên chân quân chỉ cấp bảy ngày thời gian, không có thời gian có thể chậm trễ. Không có chờ bạch tử thần hành lễ vân an, cắt thương chân nhân trực tiếp nói ra. Hắn trong lòng bàn tay một chiếc dài nhỏ phi thuyền phát triển tới mấy trượng, đứng tại trên vân đài, bạch tử thần ngơ ngác theo tề nhạc bước vào phi thuyền, thân thể chấn động. phát hiện phi thuyền đã ly khai sơn môn phạm vi lấy một loại vượt xa chính mình tưởng tượng tốc độ bay lên vạn trượng trở lên không trung bên ngoài cương phong tịch quyền đại nhật thiên hỏa chiếu rọi nhưng chiếc này phi thuyền không có chịu đến mảy may ảnh hưởng bình ổn phi hành các sư thuốc thực lực quả thật cường đại cái này vạn trượng trở lên không trung hầu như chính là nguyên anh chân quân chuyên trúc khu vực kết đan chân nhân một cái sơ sẩy đều sẽ vẫn là tại này bất quá nơi đây không có không khí lực cản không cần đường vòng tránh đi cao phong đích thật là nhanh nhất phi hành lộ kính bạch tử thần cách trên thân thuyền kính chọn có thể nhìn đến có hạng ngoại bộ cảnh tượng nay là một phiến chỉ có cương phong tàn sát bừa bãi, đồng thời lại có đại nhật thiên hỏa xạ tuyến bao phủ thiên địa, thỉnh thoảng liền có một đoàn quang bạo sáng lên, đó là thiên hỏa bạo phát tiêu chí. Ngoại trừ lão phu, cửu liên chân quân còn địa phương thiên thịnh, huyết thần chân nhân, vạn sĩ, bành trạch phong bốn người, các thương chân nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện, bạch tử thần cùng tề nhạt vội vàng vĩnh hai, dựa gần một ít. Việc này phát triển đến hiện tại, từ ân tự đến tột cùng bị người phương nào diệt môn đã chẳng phải trọng yếu. Cửu liên chân quân tuyệt không khả năng cho phép cử bát la han can thiệp lương quốc tu tiên giới bên trong sự vụ, hai gã nguyên anh chân quân đấu pháp lại liên quan trọng đại, còn dính đến hai người sau lương tông môn. Lão phu suy đoán, rất lớn khả năng sẽ lấy kết đan tu sĩ ra tay làm qua một hồi. Cử bát La Hán xuất thân pháp tướng tông, là thiên hạ đệ nhất Phật gia tông môn, La Hán cấp bậc cao tăng trong tông đều có bốn người. Hơn nữa Phật môn tu sĩ từ trước đến nay có ngồi khô thiền, bế tử quan tu luyện thói quen. Ai có thể bảo đảm pháp tướng tông hậu sơn động phủ bên trong, không có mấy vị giả mà không chết La Hán tăng nhân? Từ tông môn thực lực đi lên nói, pháp tướng tông khẳng định là muốn xa xa thắng qua Thánh liên tông. Nhưng cái này không đại biểu cử bát La Hán có thể tùy ý đối lương quốc tu tiên giới sự tỉnh khoa tay múa chân. tự thân tự mặc kệ như thế nào đều là lương quốc tông môn bị diệt môn thời điểm như cũ tại lương quốc cảnh nội dựa theo tu tiên giới tiềm quy tắc tự có thánh liên tông đến xử lý nếu không tùy tiện nhà ai nguyên anh đại tông đều có thể tìm cái lấy cớ để cắm lên một tay lâu dài dĩ vãng lương quốc còn là thánh liên tông lương quốc ư mà cựu liên chân quân trực tiếp ra tay mặc kệ thắng bại như thế nào sự tình đều mất đi cứu vãn đường sống cho nên các thương chân nhân vừa nhìn cựu liên chân quân triệu tập danh sách liền phát giác đến thánh liên tông dụng ý tu tiên giới vĩnh viễn là lấy thực lực nói chuyện địa phương nếu như một vị nguyên anh chân quân một vị la hán đều lẫn nhau có điều cố kỵ không thể xuất thủ. vậy thì do bên giới người đấu pháp luận cái cao thấp chấm dứt cái này cái cọc diệt môn thảm án chỉ có các thương chân nhân vị này kết đan hậu kỳ còn lại bốn người đều là lương quốc tu tiên giới bên trong tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật huyết thần chân nhân cùng phương tiên thịnh không cần đi nói vạn sĩ là hiểm nhật kiếm môn thái thượng trưởng lão kết đan viên mãn tu vi được xưng lương quốc đệ nhất kiểu tu bành trạch phong tán tu xuất thân du lịch chư quốc được tiền bối chân quân di thuế mấy chục năm trước đã lấy khách khanh thân phận gia nhập thánh liên tông đồng dạng có kết đan viên mãn tu vi chương hai trăm hai mươi sáu tháng tiên chương hai trăm hai mươi sáu tháng tiên cốc cựu liên chân quân chiếu hiển nhiên là đem cắt thương chân nhân coi là lương quốc tu tiên giới tối cường mấy tên kết đan chân nhân một trong mặc dù hắn tại tu vi cảnh giới phía trên còn yếu một bậc nếu như nói đem huyết thần chân nhân cùng phương tiên thịnh gọi lên là vì điều tra tử ẩn tự bị diệt môn một chuyện cái kia đem không có chút nào liên quan ba người khác chiêu lên đại xác suất chính là vì ứng đối kết đan cấp độ đấu pháp sư phụ thánh liên tông bản thân kết đan chân nhân đâu thật muốn đấu pháp chẳng lẽ cựu liên chân quân chuẩn bị toàn bộ dùng ngoại nhân tông môn tu sĩ một cái không vào sân bạch tử thần trong lòng thầm khen một tiếng tề sư minh thật sự là mỗi lần đều có thể cùng chính mình nghĩ đến cùng nơi sớm giúp hắn đem vấn đề cho hỏi ra đến. Không phải lão phu tự khen, Thánh Liên Tông cái này mấy đời cái gọi là thánh tử thánh nữ không có một cái có thể ở lão phu trên tay đi qua 30 triệu. Mới nhất cái này đời thánh tử khúc dương ngược lại là không sai, Hỏa hệ Thiên Linh căn tư chất, bất quá lần trước liên sinh bí cảnh thời điểm vừa mới kết đan, tu vi còn quá thấp. Các thương chân nhân nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, lời nói bên trong nội dung nhưng là khí phách mười phần, đem Thánh Liên Tông thánh tử thánh nữ xem làm thảo cầu. Thánh Liên Tông mấy cái kết đan viên mãn trưởng lão, đa số dựa tài nguyên cường chồng lên đến, hóa anh sát suất cực kỳ bé nhỏ. Nếu không phải như thế Cửu Liên Chân Quân cũng sẽ không hạ vốn gốc kéo Lao Phu cải đầu Thánh Liên Tông. Nguyên Lai nhìn như phong quang vô hạn Thánh Liên Tông, còn có dạng này thai hoàng ẩm. Bạch Tử Thần trong lòng ý nghĩ lưu truyền, giống Thánh Liên Tông dạng này Nguyên Anh đại tông, một khi không có Nguyên Anh chân quân toa trấn, nhất định lại sẽ trở lại trí ám thời kỳ. Nhưng đối với Thanh Phong môn mà nói, chưa chắc là cái tin tức xấu. Cửu Liên Chân Quân ít nhất còn có mấy trăm năm tuổi thọ, như hết thệ thuận lợi khi đó Thanh Phong môn thực lực đủ để trưởng thành đến tất cả mọi người không tưởng tượng nổi tình trạng. Nếu thật phát triển đến đấu pháp làm qua một hồi tình huống, Cửu Bát La Hàn bên kia mời tới kết Đan tu sĩ khẳng định cũng là nguyên giả. đây đối với bọn nguyên là cái rộng rãi tầm mắt, tăng rộng kiến thức cơ hội tốt. Nhiều ra đến du lịch đi đi lại lại, có lẽ có thể tìm được đốn ngộ linh cảm, quanh năm đóng cửa tu luyện dễ dàng hãm sâu mê chướng mà không biết được. Các thương chân nhân lời này hiển nhiên là nói cho bạch tử thần nghe, thành tựu đan luận như bản thân không để, chỉ từ bề ngoài là nhìn không ra bất luận cái gì mạnh khỏe. Hiển nhiên hắn là lo lắng thanh phong môn thật không dễ dàng ra nguyên anh hạt giống, tư chất thiên phú phóng đến thánh liên tông bên trong đều đủ để làm lên thánh tử bạch tử thần, bởi vì nghiên cứu luận đem chính mình cho hỏng. ta các sư thuốc điểm, bạch tử thần đấy lòng nói thầm một câu, nếu là việc này muộn hai năm phát sinh. các ngươi có thể nhìn đến một vị đóng cửa làm xe trúc cơ viên mãn tu sĩ, lại còn là tạo ra đan luận muốn trùng kích hoàn mỹ kết đan cái chủng loại kia. bất quá đối với có thể gần khoảng cách quan sát đến cấp cao nhất kết đan chân nhân đấu pháp, hắn còn là rất có hứng thú. thực tế còn tới từ các nhà các phái, liền lương quốc bên ngoài tu sĩ đều có. liên tính không thể bắt chúng ra sở trường, thật nhiều hiểu rõ, tương lai du lịch các quốc thời điểm không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. trong đó điểm nhật kiếm môn thái thượng trưởng lão vạn sĩ, hắn hứng thu lớn nhất. vạn sĩ bị gọi lương quốc tu tiên giới đệ nhất kiếm tu trăm năm, không có người có thể giao động hắn vị trí. ngoại trừ lương quốc tu sĩ bên trong chuyên tu phi kiếm một đạo chỉ có điểm nhật kiếm môn một nhà cạnh tranh không lớn bên ngoài kia bản nhân tại kiếm đạo phía trên khẳng định còn là có bản lĩnh thực sự đều là kiếm tu bạch tử thần đối vị này điểm nhật kiếm môn thái thượng trưởng lão kiếm đạo cảnh giới rất cảm thấy hứng thú không biết là kiếm khí lôi âm đại thành còn là đã đến luyện kiếm thành ti cảnh giới hắn như xuất hiện khẳng định muốn thật tốt quan sát loại suy bạch tử thần đối vị này thái thượng trưởng lão kiếm đạo phỏng đoán tại đệ nhị cảnh viên mãn đến đệ tam cảnh chi gian lại hướng lên kiếm quang phân hóa liên tưởng đều không cần giống như tưởng liên tinh hà kiếm quân loại này kiếm đạo kỳ tài đều chỉ dừng lại tại kiếm đạo đệ tứ cảnh bên trong. Như vạn sĩ có thể có kiếm quang phân hóa cảnh giới, danh tiếng sớm không chỉ cực hạn với này. Kiếm đạo đệ tứ cảnh, nhất kiếm sinh vạn pháp cảnh giới, đủ để nhuận một gã kết đan viên mãn kiếm tu có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Tháng qua nguyên anh chân quân đương nhiên không có khả năng, nhưng chí ít có thể ở yếu nhất nguyên anh sơ kỳ trong tay trèo chống mấy trong chiêu. Kiếm đạo cảnh giới lĩnh ngộ, bạch tử thần có tinh hà kiếm quân truyền xuống kiếm đạo chân giải, là thái bạch kiếm tông đối kiếm đạo lý giải tinh hoa. Kiếm pháp chiêu thức học tập, hắn có ngộ chân kiếm quyết, hội tụ lại hà tông vài vạn năm bên trong sinh ra kiếm tu kiếm pháp thành quả tập hợp. có thể nói ngoại trừ không có danh sư chỉ đạo bên ngoài bạch tử thần tại kiếm đạo phía trên truyền thừa không thể so với bất luận cái gì một nhà kiếm tu tông môn hạch tâm đệ tử đến kém chỉ hội càng cao đoan khuyết thiếu chỉ đạo điểm này có thần bí thánh thể quan hệ tăng thêm hắn tại kiếm đạo phía trên tư chất không tầm thường cũng không có trở thành vấn đề quá lớn nhiều nhất có chút kiếm pháp tu luyện thời điểm đi chút đường quanh co lãng phí điểm thời gian thôi cuối cùng còn là sẽ trở lại chính xác lộ tuyến đi lên cùng hai người nói xong những này các thương chân nhân nhắm mắt ninh thần điều chỉnh lên trạng thái đến Như thực đấu pháp, đối phương phái ra khẳng định là kết đan viên mãn tu sĩ bên trong người nổi bật, cảnh giới lạc hậu hắn muốn thủ thắng không phải chuyện dễ. Muốn biết rõ, Bắc Nguyên cương vực có lương quốc gấp 10 lần trở lên, kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt cấp tu sĩ tầng không gian nghèo. Bất quá Bắc Nguyên không giống lương quốc, chỉ có Thánh Liên Tông một nhà độc đại. Chỉ nguyên anh cấp thế lực, Bắc Nguyên bên trong liền có ba nhà. Liên tính tại pháp tướng tông bên trong, cử bát la hắn cũng chỉ là trong đó nhất mạch thái thượng trưởng lão, xa xa làm không được cựu liên chân quân loại này luôn xuất phát thủy, toàn bộ lương quốc tu tiên giới tu sĩ đều muốn nghe mệnh tình trạng. Bạch tử thần cùng Tề Nhạc gión ra gión lui ra. miễn cho ảnh hưởng đến các thương chân nhân trạng thái. Ngày thứ 6 phía trên, phi thuyền bỗng nhiên chấn động, rốt cục ly khai vạn trượng cường phong tầng. Tại không trung xoay quanh một vòng, tìm đúng chỗ mục đích, một đầu đâm xuống dưới. Thang tiên cốc bên trong, vừa đi vào trong cốc, có thể nhìn đến từng cỗ quan tại, dập dạp trang trí bảy đầy lửa bên cạnh sơn cốc. Trong sơn cốc tâm một tòa trăm trượng pháp đàn phía trên, đang có một tăng một đạo ngồi đối diện. Pháp đàn bốn phía, còn có hơn 10 vị tu sĩ, lại tất cả đều là kết đan chân nhân. Trong đó có ba vị hoàng bào hồng sa tăng nhân cách bên ngoài làm người khác chú ý, ba người ngã ngồi trên mặt đất, hai tay kết niệm hóa chỉ thần sắc giống như cười mà không phải cười, bao hàm tiền ý, có trầm trọng phật quang tại ba người trên thân không ngừng lưu chuyển. Theo thời gian trôi qua, phật quang trở nên dày thực trầm nặng, tán phát ra uy thế đã mơ hồ vượt qua kết đan viên mãn cảnh giới. hừ, phô trương thanh thế. huyết thần chân nhân thần sắc bối mực, mặc cho ai bị một gã la hán cao tăng để mắt tới, đều sẽ không dễ chịu. hắn tự giữ bách sát huyết hải đại pháp huyền diệu, biển máu không khô, bất tử bất diệt. liên tính bị mấy tên kết đan viên mãn tu sĩ vây lên đều mảy may không sợ, dù là không địch lại đều có bản sự đảo tẩu. nhưng chống lại nguyên anh chân quân cấp bậc nhân vật, cái này cái gọi là bất tử bất diệt đặc tính liền thành chê cười. Nguyên Anh chân quân tiện tay một kích, chỗ mang chân nguyên khả năng chỉ là kết đan viên mãn tu sĩ gấp mấy lần, mấu chốt trong đó ẩn chứa đại đạo chân ý như biển như duyên đủ để xuyên thấu qua một giọt tiên huyết, truyền lại đến mỗi một bộ biển máu phân thân phía trên, liền từ trong biển máu trọng sinh khả năng đều không có. Nếu như cựu liên chân quân bung tha hắn, huyết thần chân nhân thật không cảm thấy chính mình có thể ở cử bát la Hán thủ hạ trốn về đại ly, tìm được sư minh che chở, còn không phải người gây ra tai họa. Bên cạnh một vị y quan không ngây ngắn ngũ cao miên mang trung niên nam tử trên mặt xấu khổ, nâng một cái bầu rượu liên tục uống rượu, trước ngực mảng lớn dịu nước động. Bành Trạch Phong, ta cùng người nói qua nhiều lần. Ngày đó ta đang cùng Phương Đạo Hưu đấu pháp say sưa, căn bản không có khả năng phân thân đến táng tiếp tốc, diệt từ ân tự mãn môn. Huyết Thần chân nhân đỗng nhiên xoay người đi, trận mắt nhìn. Này là có người giá họa cho ta, không nên nhượng ta đem hắn tìm ra, nhất định phải cùng hắn không chết không thôi. Lương Quốc cảnh nội, thậm chí xung quanh mấy nước bên trong có được bực này thực lực ma tu đều không nhiều. Cử Bát La Hán đều nói, người ra tay đã cực kỳ tiếp cận nguyên anh cảnh giới, mới có thể không lưu bất luận cái gì động thủ vết tích. Bành Trạch Phong lại tới miệng lớn linh kiểu, bước chân lảo đảo, miệng đầy tiểu khí chính là nói ra ai không biết ngươi huyết thần chân nhân xuất thân đại tông ngươi chính mình không có ra tay cái kia ngươi sư huynh sư lệ đâu huyết thần chân nhân trầm mặc không nói từ ngoài mặt xem đúng là như thế hắn chính là lớn nhất hiểm nghi người tuy nhiên đem từ ân tự diệt môn đối huyết ma môn mà nói không có bất luận cái gì chỗ tốt nhưng ma đạo tu sĩ tâm tính tàn nhẫn có thủ tất báo hình tượng đã khắc ở tất cả tu sĩ trong đầu xuất phát từ xúc động phẫn nộ hoặc chấn nhiếp người bên ngoài mục đích huyết thần chân nhân đem từ ân tự diệt môn cũng nói còn nghe được hảo hiện tại không phải tranh luận cái này thời điểm chờ chân quân cùng tử bắt la hán thương nghị kết quả a mặc kệ như thế nào khẳng định cấp cho pháp tướng tông một cái bàn dao. Phương Thiên Thịnh ngắm nhìn nơi xa phát đàn, một đầu tóc bạc tại trong gió tung bay. lấy đâu pháp đến luận đúng sai, kỳ thật là cái không sai lựa chọn. mặc kệ thắng thua cử bát la hán vì tìm nơi nương tựa chính mình Phật gia tu sĩ ra mặt chống lại một vị đồng cấp nguyên anh chân quân. làm đến một lúc này, như thế nào đều đầy đủ. mấy người nói chuyện thời điểm đều thi triển tâm chế, tầng tầng chồng lên phía dưới. liên tính nguyên anh chân quân muốn tại không kinh động bọn hắn dưới tình huống thám thính đến nói chuyện nội dung đều không có khả năng. cựu liên chân quân còn thỉnh cắt thương, người này là ai, vì sao có thể xếp vào chúng ta trong đó? bốn người xó xỉnh nhất bên trong đứng một vị ôm kiếm tu sĩ chân mày bông xuống một thân hôi bảo tương đối đê điều người bên ngoài tuyệt đối không tưởng tượng nổi tên này hôi bảo tu sĩ sẽ là chiếm cứ lương quốc đệ nhất kiếm tu vị trí nhanh trăm năm điểm nhập kiếm môn thái thượng trưởng lao vạn sĩ bản tọa cùng các thương đánh qua mấy lần quan hệ kia thực lực sâu không lường được quyết không thể lấy bình thường tu sĩ nhìn tới nếu như có thể bị cựu liên chân quân mời đến sao có thể sẽ cùng chúng ta chênh lệch quá nhiều phương tiên thịnh mở miệng nói ra các thương kết đan trung kỳ lúc liền hầu như cùng ta chiến thành ngàn tay lúc này đã là kết đan hậu kỳ thực lực khẳng định tăng cường mấy cái hết ngồi đáy cũng không cần nhắc nhở bọn hắn. Vành Trạch Phong trong lòng cười lạnh, làm vì Thánh Liên Tông khách hành, hắn cùng các thương chân nhân quen biết nhiều năm, thậm chí từng có một lần giao thủ. Tường đến nơi này, trực tiếp ngựa đầu đem bầu rượu chảy ngược, như chạy xiết sơn tuyển vĩnh viễn không ngừng nghỉ, trọn vẹn uống mấy vạc linh cựu phân lượng. Cử bát la hắn, lão đạo đã cùng ngươi nói rất là rõ ràng, người cũng không phải là huyết thần tử giết chết. Hắn lúc ấy không tại tràng nhân chứng, phân thân thiếu phương pháp, tiêu thủ hạ ma tu bên trong cũng không một cái có này bản sự. Cự Liên chân quân xem bề ngoài, cư nhiên là một gã tuổi trẻ tuấn tú tu sĩ, bất quá mở miệng trong thanh âm nghe được đi ra trải qua thương, ma luyện. Cửu Liên Thí chủ, không cần nhiều lời. Nội thức Phi Vuông, hiển chấp giai không, như ý sư điệt vì đầu Bạt Tông, trên đường toàn tự lâm nạn, thần hồn không còn, là vì kết nạn. Từ Bát La hắn là vị mặt mũi hiền lành lao tăng, trước ngực một chuỗi Bồ đề Phật châu, trong tay một cái màu vàng hóa bát. Phật tăng hồi âm đồng ý như ý sư điện rời tông đình cầu, gánh kiếp nhất quả, tự môn kết. Chương 227, tứ đại thế lực. Chương 227, tứ đại thế lực. Hai loại giải quyết biện pháp, Cửu Liên Thí chủ giao ra cái kia Ma Tu, nhượng hắn theo ta quay về pháp tướng tông tụng kinh trăm năm. Thanh đăng cổ Phật, tận diệt ma khí, nói không chính xác còn có thể đốn ngộ Phật pháp, có cơ hội lại trèo lên đại đạo. Cừ bắt La Hán mặt mày buông xuống, trong khi nói chuyện hình như có Phật âm, làm cho người vứt bỏ hung hướng thiện, quay đầu lại là bờ. Một loại khác, mọi người so một lần trừ ma vệ đạo thủ đoạn. Bần tăng tọa hạ đệ tử ngàn vạn, thành khí người bất quá ba người, lại thêm hai vị vong niên tiểu hữu. Lấy Bắc Nguyên quy củ, một người một lôi, không câu nệ thắng bại, nhân quả toàn bộ tiêu tán. Cửu Liên chân quân than nhẹ một tiếng, quả nhiên còn là phải đi đến việc này. May mắn hắn sớm có chuẩn bị, gọi đến lương quốc đỉnh tiêm nhất năm vị kết đan chân nhân. Bằng không thì Thánh Liên Tông bản thân mấy vị trưởng lão đỉnh lên, cái này cục diện nhưng liền không để mắt, còn muốn gánh chịu đấu pháp mạo hiểm. Cử Bát La Hán cái này nhất mạnh, giảm nhân quả luân hồi nhất. Tu hành chi nhân được khai ngộ chi quả, siêu thoát với thế. Nếu có tự thân dẫn phát nhân quả dây dưa tại thân, nhẹ thì cảnh giới đình trệ, nặng thì tu vi rút lui. Cho nên cựu Liên chân quân đối với Cử Bát La Hán mạo phạm cử động có nhiều nội bộ. Ngoại trừ cố kỵ pháp tướng tông thực lực, còn có một chút chính là không tưởng vì một điểm vấn đề mặt mũi tăng lên đến đoạn người đại đạo tiền đồ, trở thành sinh tử đại địch trình độ. Một cái mấy trăm năm trước bạn cũ tông môn, đấy lòng có thể có bao nhiêu cảm tình? đáng giá một vị la hán vì nó làm to chuyện thay từ ân tự mọi người lấy lại công đạo còn tại tiếp theo chủ yếu còn là vì chấm dứt đoạn này nhân quả bác nguyên lôi chiến lão đạo cũng có chút nghe thấy không biết lôi đài đấu pháp có gì quy củ cựu liên chân quân biết rõ trận chiến này vô pháp tránh tiêu điều nói Liên tính không cân nhắc vấn đề mặt mũi huyết thần chân nhân bởi vì một ít đặc thù duyên cớ là khẳng định không thể giao ra ngoài mà trực tiếp cự tuyệt cử bát la hán cái kia liền thành ngăn đạo đại địch cho chính mình cùng thánh liên tông bằng thêm một vị nguyên anh cấp nhân sinh tử chớ luận không có hạn chế người thắng có thể lấy đi một khối linh thạch Cử Bát La Hán cô gẩy cánh tay lộ ra, tại trước người bài ra năm khối cực phẩm linh thạch, trầm mặc không nói. Phóng tại Bắc Nguyên, loại này lôi chiến thường thường là quan hệ đến đại hình mạch khoáng quy trúc, tu sĩ si ở giữa sinh tử ân đoán. Nhưng giờ phút này táng tiên cốc bên trong, mười danh đỉnh tiêm nhất kết đan chân nhân làm sinh tử chết giết, vẹn vẹn là Cử Bát La Hán vì để tránh cho nhân quả ra thân. Tốt, giống như đại sư lời nói. Cựu liên chân quân nghe được đối phương khẩu khí bên trong hờ hững, không biết là định liệu trước, hoặc là căn bản không có đem lôi chiến thắng vừa. Người tham dự sinh tử phóng tại trong lòng đồng dạng đem năm khối cực phẩm linh thạch phóng tại trước người, nghị nghị còn làm miệng đóng mở, truyền âm cho mấy người. từ bi thái vô tình tâm dưới so sánh lao đạo lương đeo quá nhiều không có cách nào làm đến như thế dứt khoát cựu liên chân quân âm thầm thầm nghĩ lại đem trong lòng nghi hoặc đưa ra đại sư không có cảm thấy việc này điểm đáng ngờ rất nhiều hình như có người âm thầm ra tay kích động chúng ta hai nhà tranh đấu có hay không có khả năng là vô sinh tông thủ bút vô sinh tông chính là bắc nguyên tam đại nguyên anh tông môn một trong cùng pháp tướng tông thực lực ngang nhau ma đạo đại phái hai nhà tông môn tranh đấu và năm lẫn nhau có thắng bại quan hệ thủy hòa bất dung bần tăng tự có tính toán cử bắt la hán trên mặt giếng cổ không gợn sóng nghe không ra bất luận cái gì tâm tình ba động cựu liên chân quân thấy đối phương căn bản không tiếp tra không còn nhiều lời bạch tử thần còn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy cao dài tu sĩ thể tụ một đường hán cùng tề nhạc bị lưu tại cả ngoại vi một vòng chỉ có thánh liên tông đến một đám trúc cơ tu sĩ mặt khác kết đan chân nhân tựa hồ đều là độc thân đến đây cũng không mang vãn bối đệ tử nơi đó nên chính là hai vị nguyên anh tu sĩ sở tại a đã đứng ở cả phiến đại lục cao nhất sân khấu phía trên không biết ta lúc nào mới có thể đến cái kia cảnh giới bạch tử thần xa xa nhìn ra xa nhất nhãn đại cao bên trên có hai cái mơ hồ bóng người đoán chừng là cựu liên chân quân cùng cử bát la hán Hán tại ở đây không có người quen biết, những cái kia Thánh Liên Tông đệ tử nhìn xem cũng không quá hào giao tiếp, tìm một khối ngọa như hình dạng đá xanh ngồi xuống đem từ ngộ chân kiếm quyết bên trong tìm đến phá vọng kiếm pháp tại trong thức hải hiện ra, lấy một gã sơ học giả thân phận kỹ càng thưởng thức. Phá vọng kiếm pháp tại cả bộ phận ngộ chân kiếm quyết bên trong, đều thuộc về đỉnh tiêm nhất mấy môn kiếm pháp một trong. Có thể dự đoán đối thủ kiếm lộ, do đó khắc địch tiên cơ, dựa ở bất bại chi địa. kia bản thân cũng không có mấy thức kiếm chiêu, cùng tinh la kiếm pháp bất động, là một môn nặng ý không nặng chiêu kiếm pháp. Bạch tử thần hoài nghi kia tập đến chỗ sâu, cơ bản có thể tính toán làm đem ngộ chân kiếm quyết dung hội hơn phân nửa. nộ chân kiếm quyết chủ yếu nhất đặc điểm chính là nhượng tu tập giả có được kiếm tâm thông minh thiên phú phá giải thiên hạ hết thể kiếm lộ giữa hai người có chút tương tự thức hại bên trong một danh kiếm khách tay cầm năm thước thanh phòng tiêu sái mua kiếm vừa bãi tự nhiên kiếm pháp quy chân chỉ có đơn giản mấy thức thô thiển dễ hiểu hắn nhiều lần quan sát lấy chỉ làm kiếm say mê trong đó cảm giác còn phát huy không ra phá vọng kiếm pháp đặc điểm đến không có tìm đến nhập môn tinh túy bực này hoàn cảnh đều có thể tùy thời yên tĩnh xuống tới tâm đến tu luyện ta không bằng bạch sư đệ nhiều vậy tề nhạc nhìn đến bạch tử thần ngưng thần thang nộ kiếm pháp trong lòng rất là khiếp sợ. cũng muốn học nhập định tu luyện nghiên cứu chút thần lôi ngự sử phương thức lại phát hiện căn bản làm không được trong lòng tạm nghiệm bộ phát, trong chốc lát lo lắng hai vị nguyên anh đại lão một lời không hợp trực tiếp đánh đập tàn nhẫn trong chốc lát lo lắng lên đài đấu pháp sư phụ không địch lại bắc nguyên cao tu như thế nào xử lý Liên tại loại này lo được lo mất tâm tình trong đó một đạo đen nhánh nguyễn quang bay tới tiến vào táng tiên cốc bên trong mới rơi xuống đến hai vị kết đan chân nhân một già một trẻ tướng mạo phía trên có chút tương tự đều mặc nước dạng gợn sóng đạo bảo chư vị đạo hữu hữu lễ chúng ta đến từ tăng quảng đô thị tại hạ đỗ vũ vị này là tộc đệ đỗ thập nhị lang gia tổ nghe nói nơi đây biến cố đặc khiển ta hai người đến đây lớn tuổi chút đô vũ tiến lên một bước đánh một cái chắp tay lấy một loại đương nhiên thái độ nói kính xin hỗ trợ thông chuyển xem hai vị tiền bối có thể hay không thu xếp công việc bất chút thì giờ tiếp kiến táng tiên cốc cách tăng quảng tiên thành không xa tại kia thế lực phạm vi phụ cận xuất hiện diện tông thảm án phái người đi ra dò xếp một hai rất bình thường đỗ ra hùng cứ tiến thành liên tiếp bốn nước khứ thiên ngũ xích danh tiếng không riêng gì chỉ bọn hắn thực lực nếu bàn về tài phú chỉ sợ bình thường nguyên anh đại tông đều không bằng đỗ ra giàu có nay cũng là vì sao vạn thú môn vì ổn định bí cảnh thiếu bảo vật phương tiên thịnh trước tiên liền tưởng đến tăng quảng tiên thành duyên cớ như táng tiên cốc một chuyện diễn biến thành hai nhà nguyên anh đại tông ở giữa chiến tranh khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tăng quảng tiên thành dòng người sinh ý ngay tại đố gia tu sĩ cùng tại tràng kết đan chân nhân hàn huyên chờ hai vị đại lao tiếp kiến lúc lại một vệ tinh mang ở chỗ cực xa sáng lên xuyên toa chi gian toái sao rơi xuống kéo ra một đạo mỹ diệu cảnh trí thật mạnh kiếm ý một mực ôm trường kiếm trầm mặc ít nói vạn sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía cái kia mạt tinh mang hầu như đồng thời không ngừng thể ngộ phá vọng kiếm pháp bạch tử thần từ trạng thái nhập định bên trong thoát ly. cảm giác đến một cổ xe rách trời xanh sắc bén kiếm ý nhanh chóng tiếp cận trong đó sau một khắc táng tiên cốc trên không có vô số tinh mang ly tán tụ hợp hiện ra một gã trung niên nam tử đến kiếm si yến nguyên tái bạch tử thần nghe đến có thánh liên tông đệ tử kiếm nén tàng âm kinh hô đi ra có thể thấy là một vị danh khí khá lớn kiếm tu đáng tiếc chính mình không nhận thức thiên hà kiếm tông yến nguyên tái đến đây mãi kiến hai vị tiền bối trung niên nam tử thần sắc phóng khoáng giữ lại dâu ngắn đúng là không trải qua thông truyền trực tiếp cầu kiến hai vị nguyên anh tu sĩ nguyên lai là kiếm si tiền bối tề nhạc bừng tỉnh đại ngộ nói Nhìn xem Bạch Tử Thần quăng tới hỏi thăm ánh mắt, hướng hắn giới thiệu nói: "Sư phụ nhắc tới qua vị này kiếm si yến tiền bối, hai người quan hệ không sai. Nghe nói vị này yến tiền bối tại Thiên Hà Kiếm Tông bên trong đều là trăm năm mới thấy kiếm đạo thiên tài, đã sớm kết đan viên mãn, tùy thời đều có thể thoái đan hóa anh, dẫn động tiên tiếp. Bác Nguyên Ba nhà Nguyên Anh Đại Tông, Pháp Tướng Tông, Vô Sinh Tông, Thiên Hà Kiếm Tông. Trong đó cách Lương Quốc gần nhất là Thiên Hà Kiếm Tông, cùng với đô thị người tới một dạng, yến nguyên tái đến đồng dạng đại biểu sau Lương Tông môn ý tứ. Nho nhỏ một chỗ Táng Tiên Quốc bên trong, cư nhiên hội tụ Pháp Tướng Tông, Thiên Hà Kiếm Tông, Thánh Liên Tông, tăng quảng đô thị, bốn nhà nguyên anh cấp thế lực, nguyên lai là yến tiểu tử, cựu liên chân quân hai con ngươi mở ra, hai đóa hoa sen đập vào, nhìn cử bắt la hán nhất nhãn, như cũng là không có chút nào động tĩnh, mở miệng nói ra, tiến nguyên tái, còn có hai vị đô gia đệ tử, lên đài cao đến đây đi. thanh âm nhẹ nhàng một câu, sau một khắc liền quanh quẩn tại trong cốc mỗi danh tu sĩ bên hai, nguyên lai cắt huynh cũng tại này, chúng ta chờ một chút lại tự, tiến nguyên tái trực tiếp hướng về đài cao bay đi, nhìn đến cắt thương chân nhân, gật đầu tỏ ý bắc nguyên ba nhà nguyên anh đại tông bên trong, thiên hà kiếm tông đệ tử ít nhất, nguyên anh chân quân chỉ có một người, lại có chút địa vị siêu nhiên. Pháp tướng Tông cùng vô sinh Tông hai nhà đấu thủy sinh lửa nóng, nhưng đều rất có an ý sẽ không đem chiến hỏa lan tràn đến Thiên Hà Kiếm Tông trong phạm vi. Thứ nhất Thiên Hà Kiếm Tông bởi vì đối đệ tử tư chất yêu cầu cực cao, trong môn tu sĩ bất quá hơn 3.000 nghìn người, khống chế trước mắt địa bản đều lực có không đủ, không có hướng ra phía ngoài quyết trương động lực. Cái thứ hai chính là bởi vì Kiếm Tu từ trước đến nay chiến lược chắc tuyệt, Thiên Hà Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão càng là Nguyên Anh Trung kỳ cảnh giới, kia chiến lược có một không hai nguyên. Vạn bối gặp qua Liên chất quân, gặp qua Cử Bát La Hán, tiến Nguyên tái chấp tay hành lễ, lộ ra có chút tùy ý khách quan phía dưới. Đỗ ra hai vị kết đan chân nhân thái độ liền kính cẩn rất nhiều thánh liên tông cùng thiên hà kiếm tông vị này hàng xóm giao tiếp số lần không ít cửu liên chân quân rất rõ ràng chỉ cần không phát sinh ngoài ý muốn tiến nguyên tái sau này đại sát xuất là đồng đạo người trong đối với hắn hơi lộ ra đi quá giới hạn thái độ không để bụng vài câu nói chuyện tiến nguyên tái cùng với đỗ gia tu sĩ đều biểu đạt sau lưng người chủ sự ý kiến thiên hà kiếm tông ý tứ rất đơn giản ngay tại chỗ giải quyết không tưởng tình thế quyết đại lan đến gần kiếm tông địa bàn đỗ chân quân càng thêm trực tiếp nhanh chóng trừ khử sự cố. không được ảnh hưởng đến tiên thành sinh ý đương nhiên từ ba người trong miệng nói ra tới lời nói khẳng định luyện chuyển khách khí rất nhiều hai vị vong niên tiểu hữu đã tới nhanh chóng làm qua năm trận bần tăng liền muốn đỡ từ ân tự chúng tăng linh cứu quay về pháp tướng tông tắng vào tháp lâm cử bắt la han chậm rãi đứng dậy như là ngoại giới hỗn loạn căn bản chưa vào hai lỗ hai từ trước người trảo xuống năm khỏa bồ đề phật châu hướng không chung ném một cái tạo ra năm tòa kìm quang dạng dỡ lôi đài đại sư tu di chi thuật cảnh giới nhập hóa bội phục bội phục như thế lôi đài kết đan tầng thứ chân nguyên ba động đều sẽ không tiết lộ miễn cho đem nơi đây đánh thành phế tích Cựu liên chân quân tán dương gật đầu, phụ tại sau lưng trong lòng bàn tay có năm phiến hạ sen bay ra, biến mất không thấy gì nữa. Chương hai trăm hai mươi tám, lục thân so đấu. Chương hai trăm hai mươi tám, lục thân so đấu. Cửu bát la hán ba gã đệ tử đứng vậy, trên thân trầm trọng phật quang tùy theo dâng lên, dẫn tới cả tòa táng tiên cốc một hồi lắc lư đệ tử loại sư, ba gã hoàng bào hồng sa tăng nhân phân biệt đi vào một tòa kim quang lôi đài, lặng lặng đứng ở một góc, không nói một lời, không chút sức mẹ. Có khác hai vị vừa mới đến trận kết đan viên mãn chân nhân, trong đó một vị mạo như láng đồng, đỉnh đầu nón lá về trước, tay cầm linh quốc. thi lấy một cái phía sau trực tiếp đi vào tòa thứ tư lôi đài. cuối cùng một người, thì là sinh cùng hung ác trần trụi trên thân, từ đỉnh đầu đến bên hông, văn đầy dữ tợn yêu thú, cẩn thận vừa nhìn đều có thể phát hiện là chín đầu bất đồng hình tượng long thú. cái này chín đầu long thú phảng phất có sinh mệnh, tại hắn trên thân vặn vẹo leo lên, thậm chí còn có thể phát ra tê minh gào thét. cử bắt la hán, ta thay ngươi xuất chiến một hồi, có thể đổi một kiện cực phẩm phật bảo, có thể trừ khử sát khí, bình phục tâm ma. lời này nhưng giữ lời, hung ác tráng hán không có lập tức động thân mà là tại không trung hỏi. bần tăng không nói dối. Đến lúc đó Lô thí chủ tự có thể đến pháp tướng tông chọn lựa một kiện pháp bảo. Cử bắt La Hán không giận không phẫn nộ, hai tay chắp tay trước ngực, tự xưng tay ôm Nhật Nguyệt Lô như cao. Tiểu Liên chân quân mí mắt nảy dựng, hiển nhiên là nghe qua người này danh tự. Không sai, người này sát nghiệp quá nặng. Chỗ tu công pháp mặc dù là sát khí càng nặng, uy lực càng lớn, nhưng đến nguyên anh cấp bậc sát khí vượt qua chính mình không chế cực hạ, tùy thời đều có tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm, cho nên mới cầu lên bần tăng, muốn đổi một kiện Phật bảo đến trừ khử sát khí, giảm xuống tu luyện bên trong mạo hiểm. cử Bát La Hán chi tiết nói ra, tay ôm Nhật Nguyệt Lô như cao. Bị xưng là Bắc Nguyên đệ nhất tá tu, chưa bao giờ bái nhập nhà ai tông môn bằng tự thân tu luyện đến kết đan viên mãn cảnh giới. Còn là một gã luyện thể tu sĩ, chỗ tu công pháp nghi là thượng cổ bí truyền, có thể thông qua không ngừng giết chết đối thủ đến đạt được sát khí đã có thể nhanh chóng để thăng tu vi, lại có thể khiến cho được đục thân trở nên cường đại. Chết ở lỗ như cao trên tay kết đan tu sĩ tăng thêm tam gia yêu thú có vài chủ vị, mới tạo thành như thế ngút trời sát khí. Bất quá hắn ra tay lựa chọn đối tượng rất cẩn thận, cũng không nhằm vào ba nhà nguyên anh đại tông đệ tử truyền. Cho nên tuy nhiên cửu gia vô số, còn là bị hắn hảo hảo sống đến hôm nay có lẽ phương tiên thịnh chống lại hội hảo chút. có thể mượn bản mệnh linh thú lực lượng hắn tại nhục thân phía trên sẽ không quá thua thiệt cựu liên chân quân tưởng đến chỗ này bạn đang muốn truyền âm an bài giao đấu trình tự lại đột nhiên tưởng đến cái gì vung tha tiến thêm một bước cử động tiên tĩnh nhìn xem lương quốc một phương năm gã kết đan chân nhân riêng phần mình chọn đối thủ ngoại trừ huyết thần chân nhân còn lại mấy người sắc mặt đều có chút khó coi rõ ràng cùng chính mình không quan hệ lại bị một tờ chiếu thư gọi đến táng tiên gốc, muốn cùng bắc nguyên cao tu đấu pháp thực tế là tại đạt được cựu liên chân quân truyền âm biết được này là theo bắc nguyên quy củ sinh tử chớ luận lôi chiến hậu ngoại trừ bành trạch phong mấy người tại riêng phần mình tông môn đều là xương tông làm tổ tồn tại bị người đệ nặng tiến hành một hồi căn bản không có chỗ tốt sinh tử đấu pháp cái nào trong nội tâm sẽ thoải mái chư vị ta đi trước một bước có chân quân hạt sen tại mọi người như cảm thấy không địch lại nhận thua tức có thể nhiều nhất chính là ném đi thể diện mà thôi bành trạch phong thu được kiểu liên chân quân truyền âm biết được lỗ như cao sát khí kinh người sinh tử tương bắc kinh nghiệm phong phú chính mình chưa chắc là đối thủ nhìn một vòng chủ động chọn lấy tên kia phía sau tới linh đông nhìn đi lên rất dễ đối phó bộ dáng huyết thần chân nhân hừ lạnh một tiếng thân hóa huyết quang rơi vào ở giữa lôi đài. phương thiên thịnh cùng vạn sĩ theo sát sau đó đều là tuyển một gã pháp tướng tông cao tăng chỉ rông lốt như cao không ai chọn lựa Yến huynh thay ta chăm sóc chút hai vị tiểu bối các thương chân nhân dẫn theo bạch tử thần cùng tề nhạc một bước bước ra đến yến nguyên tái bên cạnh yên tâm có ta ở đây tuyệt sẽ không có ngoài ý muốn phát sinh Yến nguyên tái vỗ tay một cái bên trong tinh mang trường kiếm cao giọng cười to tràn ngập cường liệt tự tin thái thượng trưởng lão phong một đạo kiếm phụ tại ta tinh giao kiếm bên trong thời khắc mấu chốt lấy hắn lực lượng tiếp nhận phi kiếm chính là nguyên anh chân quân cũng không dám tiếp này một kiếm tiến huynh hảo khí phách không hổ là có thể được đến tinh giao kiếm nhận chủ lại qua vài năm có thể tâm kiếm tương thông tự do ngự sử các thương chân nhân nhìn đến không trung còn sót lại tòa kia kim quang lôi đài một bước bước vào năm tòa kim quang lôi đài đủ quân số theo cử bắt la hắn một trưởng vỗ vào màu vàng hóa bát phía trên phật quang đại thịnh lôi chiến mở ra Tiễn sư thúc ngài cái này tựa hồ không phải tam giai phi kiếm bạch tử thần nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tinh mang phi kiếm làm vì một gã kiếm tu hắn đối phi kiếm cơ bản nhạy cảm độ còn là có không sai chính là bổn tông bí cảnh bên trong truyền thừa tứ giai tinh giao kiếm Tiễn nguyên tái cười sang sảng một tiếng. kiếm quang ra khỏi vỏ một nửa, thân kiếm trong suốt, có vô số rất nhỏ tinh mang tụ tán ly hợp, trôi kiếm vị trí tuyên khắc bảy khối sáng chói tinh thần. nhìn tới ngươi cũng là vị kiếm tu, đáng tiếc ta trên thân không có dư thừa kiếm thiệp, bằng không thì đưa ngươi một mai, không phải bổn tông đệ tử một dạng có thể dựa vào kiếm thiệp tiến vào bí cảnh, ngoại trừ nội tầng nhất vô pháp đi về phía trước, mặt khác địa phương đều bằng kiếm pháp nói chuyện, nhìn ngươi có thể đạt được cái gì chỗ tốt, yến sư thúc, nhưng là loại này kiếm thiệp. bạch tử thần trong lòng khẽ động, từ túi chữ vật bên trong cầm ra một khối cổ đồng hình kiếm chìa khóa. không sai, chính là vậy ấy, ngươi từ chỗ nào mà đến? cũng đúng. khi đó liên hiệp mấy nhà kiếm tu tông môn cùng nhau thăm dò bí cảnh, phân phát ra ngoài không ít kiếm địa, còn có một chút lưu lạc bên ngoài cũng có khả năng. tiến nguyên tái tiếp nhận kiếm tỉa nghiệm chứng là thật, lại ném trở về. băng vật ấy có thể tiến vào kiếm trùng bí cảnh, nơi đây chuyện ngươi tùy thời đều có thể đến kiếm tông tìm ta. đa tạ yến sư thúc. bạch tử thần không có nghĩ đến năm đó dương lão tổ ban cho chính mình kiếm tỉa vẫn cùng thiên hà kiếm tông có quan hệ, bất quá ngày đó lương vũ sư minh giống như để cập qua, kiếm tỉa là ra từ một nhà nguyên anh đại tông thủ. kiếm trùng bí cảnh bên trong liền tinh giao kiếm loại này tứ giai phi kiếm đều có thể được. Liên tính hắn không có Thiên Hà Kiếm Tông đệ tử thân phận, tốt nhất cái kia đương thu hoạch không tới phiền, có thể được đến một ngụm Tam giai phi kiếm đều là tốt bất quá khó trách vị này hiến sư thuốc tin tưởng mấy phần. Tứ giai phi kiếm nơi tay bình thường kết đan chân nhân chỉ sợ chịu không được hắn mấy kiếm. Mặc dù chống lại Nguyên Anh Chân Quân, có thể mượn nhờ Thiên Hà Kiếm Tông thái thượng trưởng lão kiếm phủ lực lượng, Tứ giai phi kiếm bạo phát ra đến uy thế đủ để nhượng tất cả mọi người đều muốn giấu kia mũi nhọn. Tứ giai phi kiếm từ cấp bậc đi lên nói, tương đương với cực phẩm linh bảo. Hầu như đã đứng ở này giới pháp bảo đỉnh điểm. Những cái kia trong truyền thuyết ngũ giai bảo vật, đều là thượng cổ lưu truyền xuống đến tiên nhân di bảo, thượng cổ gì bảo không phải hiện tại luyện khí sư có năng lực luyện chế ra đến tính ngươi xui xẻo, nếu không phải vì này tiện cực phẩm phật bảo ta khẳng định sẽ không xuất hiện tại nơi đây lỗ như cao hai mắt dần dần đỏ bừng sát khí tăng vọt tại bên ngoài thân hình thành một bộ trầm trọng áo giáp đồng thời cái kia chín đầu giữ tận long thú hoặc hóa thành hộ tí, hoặc thành miếng hộ tâm nội giáp thậm chí thành trong tay hai đầu đầu dòng roi thép đưa tay trước hết vùng ra, sắc khí tịt quyển, đúng là hóa thành trăm trượng bóng roi giống như thực chất sát y khóa định cắt thương chân nhân tâm tính không đủ cường đại tu sĩ tại này các loại sát khí xâm nhập phía dưới thường thường là sẽ thần trí hỗn loạn một thân thực lực phát huy không ra năm thành. ngay nhót vai hề, cắt thương chân nhân hừ lạnh một tiếng, bên ngoài thân có ngàn vạn lôi điện lao nhanh, tiến vào kết đan hậu kỳ, hắn càng thiên nguyên dương thần lôi võng lại tiến một tầng, đã không vẹn vẹn cực hạn với thần lôi hình thức. cái kia sát khí giống như là đụng đến cắt tinh, lựa cháy đổ thêm dầu, bị thần lôi một điểm liền, không chỉ có không thể thương đến cắt thương, ngược lại là thần lôi theo sát khí muốn cắn trả lột như cao bản thân. lão phu nhìn ngươi cũng không cần đi tìm Phật bảo, ngay tại hôm nay từ ta thần lôi đem ngươi luyện hóa. lỗ như cao quyết đoán đem trong tay hai đầu đầu rồng roi thép liệt, một thân sát khí đều thu đến thể nội, khiến cho thân thể lần nữa cất cao một tầng. ngươi thật coi là ta không có sát khí thực lực liền sẽ hạ thấp ư. nói cho ngươi, ta còn muốn cảm tạ ngươi mới đúng. nó sớm liền thành ta vương diễu, hạn chế phát huy, có thể chịu chính mình không chế lực lượng, mới là chân chính lực lượng. lỗ như cao hai tay vây quanh, hai trưởng đánh ra, tận chứa thuần túy nhất nhục thân sức lực lớn, không khí như là bị cấp tốc áp xúc đến cùng một chỗ, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng bạo liệt, tự liền trên lôi đài màu vàng phật quang đều tại điên cuồng lắc lư. nhục ta đến nói cho ngươi, vì sao ta sẽ có tay ôm nhận nguyện ngoại hiệu? so nhục thân, rất tốt. các thương chân nhân cười lớn một tiếng, từ tầng thứ tư lưu ly hỏa thần thân tu thành. còn thật không có thỏa thích thi triển qua nhục thân lực lượng một cái ngũ tinh lưu ly sắc bàn tay đụng lên một đôi bổ phiến tự trường, đáng sợ nhục thân vai chạm nhau toàn bộ lôi đài đều là nhấc lên gió lốc tại tùy theo lay động song trong lòng bàn tay nhấc lên cuộc loạn khí lưu trực tiếp cách ra trong thiên địa linh khí đem trên lôi đài khối nhỏ khu vực đánh thành gần như tuyệt linh chi địa hiệu quả thoải mái lại đến các thương chân nhân chỉ cảm thấy từ đối phương trong lòng bàn tay truyền đến lực đạo tuy có và quần nhưng căn bản không thể đột phá chính mình làn ra phòng ngự cảm nhận đến đối phương thể nội tràn đầy khí huyết một đôi nhục trưởng ở giữa truyền lại qua tới liên miên chấn động chi lực cho dù là một tòa sơn phong đều muốn bị mãi thành một bít, rất có sảng khoái đầm địa cảm giác. Chính mình tu thành ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ tư phía sau, hầu như có thể nói tu luyện đến cái này luyện thể công pháp cảnh giới cao nhất, dù sao sau cùng một tầng cần dùng đến hai kiện tu tiên giới bên trong tuyệt tích ngũ giai linh tài đồng thời tu luyện độ khó, cũng đạt đến gần như không có khả năng trình độ. Bây giờ các thương, toàn lực thúc dục phía dưới, yêu nhục thân cường độ còn muốn thắng qua đồng cấp yêu thú, cũng chỉ có khó được gặp gỡ một vị cường đại luyện thể tu sĩ, mới có thể nhượng hắn lấy thuần túy nhất nhục thân đối bính, thỏa thích phát huy ra cường đại thể phách bên trong lực lượng cái quỷ gì. người này sao có thể luyện thể phía trên so với ta còn cường chẳng lẽ là cái nào đầu tứ giai hóa hình đại yêu ngụy trang đến trêu đùa ta không thành lỗ như cao âm thầm kêu khổ như thế nào đều không nghĩ ra một gã kết đan hậu kỳ tu sĩ có thể ở nhục thân cường độ phía trên thắng qua chính mình mấy chiêu xuống tới hắn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong một trường rơi xuống nội giáp băng thoái một lần nữa hóa thành long thú hình xăm bất quá chỗ này đầu chỗ này não ghé vào trên mặt đất không còn vừa rồi giữ tận linh thú bộ dáng giết lỗ như cao trong miệng phun ra một thanh quốc chế truy thủ lại mang theo thuấn di hiệu quả lại xuất hiện lúc sau đã đâm phía trên các thương chân nhân trước ngực đinh đinh đinh một chuỗi thanh thúy nước ra vàng có chút giống gốm sứ vỡ ra thanh âm. các thương chân nhân trước ngực ngũ tinh lĩnh chú thể phía trên nhiều một cái điểm trắng bốn phía khe hở quyết tán mạng nhện giống như Yêu liên lưu ly hỏa thần thể đều không thể toàn bộ ngăn trở bị cốt chế chửi thủ đâm vào một thôn trái phải mới bị một thanh bắt lấy tiên huyết tung tóe ra giáp một phục sinh chống trời thần mục các thương chân nhân hai chân sinh căn hướng trên lôi đài vừa đứng phản phát hóa thân một gốc chống trời thần mục trước ngực thương thế trong nháy mắt khôi phục chương hai song trọng đại đạo chân ý chương 229, trăm song trọng đại đạo chân ý cốt chất trùy thủ loại lên lần nữa thuấn di biến mất xuất hiện tại lỗ như cao trong tay người cư nhiên cũng là một gã thể tu lỗ như cao sắc mặt đại biến thanh này cốt chất trùy thủ đến từ một tòa thượng cổ cung điện không có cụ thể phẩm dai, vô pháp bị người triệt để luyện hóa không giống pháp bảo càng giống như một căn nguyên sinh dị thú sướng cốt chỉ trải qua thô giáp đánh bóng thành hình làm ra thanh này cốt nhận không cụ bị bất luận cái gì kèm theo thần thông nhưng có thể làm đến gần như thuấn di phá vỡ hư không lại cốt nhận có bỏ qua phòng ngự là tính chết ở lỗ như cao trên tay tu sĩ. thiệt nhiều đều là dựa vào hộ thân pháp bảo tự cho rằng an toàn lại bị cốt nhận như là nhật đao nhập mỡ bỏ giống như nhẹ nhõm đâm thấu tối thiểu nhất lỗ như cao chính mình cựu long sát thể là khẳng định ngăn không được cốt nhận cho nên tại nhìn đến các thương chân nhân lấy nhục thân ngạnh tiếp cốt nhận một kích, con mắt đều trừng lớn đáng chết bắc cảnh mọi dợ. ta cái này trăm năm tích lũy đều lãng phí ở người trên thân lỗ như cao nghĩ đến cử bát la hán bí mật dặn dò gầm lên một tiếng sau lưng hiện hiện chín đầu giao lòng ngôi đầu trong miệng còn ngậm lấy một khóa yêu đan cựu long xoay quanh nhựa khí thế của hắn cất cao đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng cái này đều là chết ở hắn trên tay long thú lấy bí pháp rút ra hồn phách đưa vào bản thân cũng đem tam gia yêu thú nội đan thêm lấy luận chế trở thành một loại gần như pháp bảo tồn tại này là lỗ như cao chân chính át chủ bài hắn dùng dòng dã trăm năm mới tìm được chạm sát chín đầu giao long tinh phách cùng yêu đan đồng thời thiêu đốt giờ phút này lỗ như cao tương đương với nhiều chín đầu tam gia đỉnh phong yêu thú tập hợp trợ lực tại chất phía trên khẳng định vô pháp cùng nguyên anh chân quân đánh đồng, nhưng từ số lượng mà nói đã không kém bao nhiêu một quyền đánh ra chín đầu long thú tùy theo gã phép cả tòa lôi đại không gian đều tại chấn động tùy thời đều có khả năng tan vỡ tới hảo các thương chân nhân ánh mắt sáng lên, bước chân bước ra, đồng dạng là lấy gần như thuấn di tốc độ thiểm tới lôi đài bên kia. chỉ xích thiên ngay phát động, cái này phô thiên cái địa trấn áp hư không một quyền trực tiếp rơi vào chỗ trống, đem lôi đài đập ra từng đạo khe hở. các thương bóc chỉ nậm chú, một tiếng sấm sét, như là tại trời xanh phía trên mở ra một cái lỗ hổng, vô cùng thần lôi rơi xuống, như muốn hủy diệt hết thảy. cả tòa lôi đài trong đó, chỉ còn lại điện quang kích động, tiếng sấm vang vọng. các minh lôi pháp đã có mấy phần tiên kiếp hương vị, có thể nói là đạt đến hóa cảnh. nếu có thể vượt qua hóa anh thiên kiếp, dung nhập thiên lôi chi lực, chỉ sợ thực có cơ hội làm đến thần lôi có linh. diện sạch bên trong dục hóa sinh cơ cảnh giới. Tiễn Nguyên tái xem nóng lòng muốn thử, hiện lên cường đại chiến ý bạch tử thần nhìn đến cát thương chân nhân chiếm cứ thư phòng, tuyệt không lạc bại chi ưu, đem ánh mắt chuyển di đến mặt khác vài tòa lôi đài. Huyết thần chân nhân sở tại lôi đài, đã bị vô tận huyết ảnh bao trùm, đem cả tòa lôi đài đều hóa thành huyết chỉ. Chỉ có số sảnh bên trong tiên kia cao tăng trong tay Phật chuỗi bay ra, cùng trên thân Phật quang dung hợp tại cùng một chỗ, đem huyết chỉ một mực ngăn trở bên ngoài. Cầm trong tay một ngụm tiêu đốt quang minh hỏa diễm pháp kiếm, lấy xâm nghiêm trùng chính kiếm pháp thủ hộ tự thân, mua kiếm vung ra tất có một đạo huyết ảnh bị chém rụ. Nhưng trong chảng huyết ảnh đâu chỉ ngàn vạn Khởi sướng lên này kia phục công kích đầy ngập nộ hỏa huyết thần chân nhân, vừa vào sân liền đem bách sát huyết hải đại pháp đều thi triển, tựa hồ muốn đem phẫn nộ chút xuống đến đối thủ trên thân. Huyết trì trong đó, còn tại không ngừng leo ra từng cái huyết thú, lớn lên hình thù kỳ quái, vẻ mặt không rõ. Mỗi một cái huyết thú chỉ có nhị giai hạ phẩm yêu thú khí tức, nhưng không ngăn nổi số lượng đa dạng. Khoảnh khắc công phu, đã có trên trăm chỉ đồng thời, những này huyết thú còn tại không ngừng dung hợp. 3, năm chỉ huyết thú đụng vào nhau, huyết dịch chảy xuôi trao đổi, liền một lần nữa tổ hợp ra đến một cái nhị giai trùng phẩm huyết thú. Cứ như vậy một lát công phu, trong huyết trì đã xuất hiện nhị giai đỉnh phong huyết thú. một đầu sau lưng mọc lên hai cánh huyết hổ, có mơ hồ hình thể chiếu cái này tốc độ trong huyết chỉ lập tức sẽ xuất hiện tam giai huyết thú, lại cuộn cuộn không dứt. khó trách bọn hắn nói huyết thần chân nhân công pháp tham hiệu nhất của chiến không sợ vây công, căn bản công kích không đến bản thể, hóa thân ngàn bạn, lại có huyết thú hỗ trợ chiến đấu, bình thường tu sĩ như thế nào là hắn đối thủ? bạch tử thần cầm huyết thần chân nhân cùng chết ở chính mình trên tay mạc trường trị tiến hành một phen so sánh, chỉ có thể nói tu luyện chính là cùng loại công pháp, nhưng ở hai người trên tay hoàn toàn là mây bùn có khác. cử bát la hán vị này đệ tử bên ngoài cơ thể phật quang phạm vi đã càng ngày càng nhỏ. đều nhanh bị tăng vọt huyết chỉ bao phủ chỉ thường một chút sáng lời phật quang tại huyết tinh hung lệ trong huyết chỉ thủ vững càng bị công kích liền càng ngày càng phật quang tiêu bất liệt nở rộn vô lượng quan minh tuy nhiên rơi vào hạ phòng nhưng nhìn xem thời gian ngắn còn không sẽ là bại phương tiên thịnh cùng bành trạch phong hai nơi lôi đài liền bình thản rất nhiều hai tổ tu sĩ tựa hồ bất phân sàn sang nhau trong thời gian ngắn khó mà phân ra cao thấp bất quá người trước đại sát xuất là ở nhường người sau thì là nhận hạn chế thực lực chỉ có thể như thế dù là lấy bạch tử thần ánh mắt đều có thể nhìn ra vị này vạn thú môn thái thượng trưởng lão không có ra chỉ bản mệnh linh thú lực lượng vẹn vẹn là tế ra một phương đại ấn, cùng đối diện, cao tăng đấu pháp. Tên tiêu tăng nhân lỏa lộ tại bên ngoài làn ra bao quát bộ mặt, đều chuyển thành xích đồng sắc, tăng vọt cơ bắp đem rộng thùng thình áo cả sa đều trống lên. Lại là lấy hai tay ngạnh tiếp pháp bảo, phát ra từng tiếng kim loại va chạm nổ vang. Mà cùng bành trạch phong giao thủ vị kia không chớp mắt linh nông, một khi động thủ liền giống như đổi một người, cái quốc một đập, cả tòa lôi đài không gian đều có trọng lực mất cân bằng cảm giác. Bành trạch phong cũng cảm giác có tòa vạn quân sơn phong đặt ở đầu vai, một thân chân nguyên hơn phân nửa đều dùng tại đối kháng cái này cổ trọng lực phía trên. Địa lực đại đạo chân ý. Bành trạch phong kinh hãi không hiểu không có nghĩ đến cái này nhìn xem không chớp mắt nhất linh nông đã chân chính đụng chạm đến đại đạo chân ý cho dù là trong phạm vi nhỏ dẫn động địa lực cả biến này phiến khu vực bên trong quy tắc đều là nguyên anh chân quân thần thông phạm chủ cái này lão linh nông có thể làm đến điểm này đã là nửa bước chân bước vào nguyên anh cảnh giới có thật lớn tỷ lệ hóa anh thành công hắn trong tay bầu dịu đảo ngược hào hạt linh tựu về xuống hóa thành chạy xiết xuống ngòi đem tự thân nâng lên đồng thời bầu dịu phía trên âm dương hai quả bảo châu điên cùng chuyển động hai đạo âm dương thần quang trống lên một trương thái cực vòng mới miễn cưỡng đem địa lực tiêu. bất quá lão linh nông cũng không với truy kích. không biết là vung ra cái này một quốc tiêu hao thật lớn, còn là khác có mưu đồ. Túi xuống eo, tay trái hướng trên mặt đất một tấn liền có vô số linh thảo mọc ra, kết thành đằng mạng hàng rào vây quanh bành trạch phong sinh trưởng. hào thủ đoạn. Cựu liên chân quân trong mắt dị sắc chất động, từ lôi đài chiến bắt đầu phía sau lần đầu nói chuyện. Tâm bộ văn vật, khống chế địa lực. Song trọng đại đạo chân ý, nếu không phải chân nguyên pha tạp, hôn tập chút, chỉ sợ tùy thời đều có thể vượt qua thiên tiếp. Thành tựu Nguyên Anh. Hắn hai mắt như bốc, nhìn phía mặt mũi hiền lành cử bát la hán, có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Đại sư từ chỗ nào tìm thấy loại này giúp đỡ? cứ nhiên không tại tông môn bên trong tinh luyện chân nguyên chuẩn bị độ kiếp còn ra tới làm bực này lôi chiến lấy cựu liên chân quân gần ngàn tuổi liệt việt có thể nhượng hắn cảm thấy kiếp sợ sự tình đã không nhiều lắm nhưng lúc này chính là một có không biết vị này lão linh nông vì sao sẽ đều đụng chạm đến hai loại đại đạo chân ý kết đan viên mãn cảnh giới liền cơ sở nhất chân nguyên tinh luyện đều không có làm tốt nếu như dạng này nhân vật phóng tại thánh liên tông chỉ hội bị cựu liên chân quân thu xếp tại tông môn cấm địa không thành nguyên anh tuyệt không khả năng cho phép ra ngoài không để thực lực cao thấp kết đan viên mãn tu sĩ cùng nguyên anh chân quân bảo mệnh năng lực kém quá xa Một vị nguyên anh chân quân nếu như muốn chạy trốn, trừ khi là lâm vào phong tỏa hư không đại trận bên trong, nếu không hầu như không có khả năng bị lưu lại. Cổ tiểu Hữu tiểu tông xuất thân, lúc đầu tu luyện công pháp có thiếu, đến kết đan viên mãn liền lại không con đường phía trước. Bần tăng thương kia thiên phú, tặng cho một môn đỉnh cấp công pháp, cũng tương tám một khoảng ngàn năm xá lợi trợ giúp hắn tinh luyện chân nguyên. Cử bát la hán đem trước người một khối cực phẩm linh thạch thông qua, hóa thành lưu quang bay ra đài cao. Chờ Cổ tiểu Hữu lấy bổn tông tứ giai linh địa vượt qua thiên kiếp sau đó, liền sẽ trở thành pháp tướng tông ngoại đạo trưởng lão. Cửu Liên chân quân nghe trong lòng đắng chát, pháp tướng tông cư nhiên có như thế phúc nguyên. còn có thể thu được dạng này ngoại đạo trưởng lão như thế nào chính mình nhìn chúng nguyên anh hạt giống liền không chịu mang nghệ theo thầy học đâu trước người đồng dạng một khối cực phẩm linh thạch bay ra nhưng là lão linh nông lấy linh thảo đằng mạn vây quanh bành trạch phong phía sau lại là một quốc vung xuống bành trạch phong trước người dòng nước chảy ngược hộ thân linh quang và mèo từng kiện pháp bảo trực tiếp hướng mặt đất rơi đi thời khắc mấu chốt có một mai hạt sen xuất hiện đem bành trạch phong bao bọc tại trong đó thừa nhận cái này một quốc trực tiếp dịch chuyển ra lôi đài trên phía trước ai đều không tưởng tượng nổi sẽ là cái này một tổ sớm nhất phân ra thắng bại như thế nào cảm thấy vị này vạn chân nhân kiếm đạo cảnh giới không có so với ta mạnh hơn nhiều ít ta các thương chân nhân có thắng không bại bạch tử thần rất nhanh đem chú ý phóng đến chính mình chú ý nhất một hồi so tại phía trên Kiểm nhập kiếm môn nhận hạn chế với tông môn quy mô tại lương quốc tu tiên giới tính toán không được đỉnh tiêm thế lực nhưng tông môn kiếm tu thực lực vẫn phải là đến mọi người nhận đồng hắn tự nhiên rất muốn biết rõ chính mình cùng lương quốc đệ nhất kiếm tu ở giữa trên lệch nếu là ta không nhìn lầm vạn chân nhân cũng chỉ có kiếm khí lôi âm cảnh giới chỉ bất quá tại kiếm đạo đệ nhị cảnh phía trên so với ta đi xa một ít nhưng đệ tam cảnh nhất kiếm phá và pháp liền bóng dáng đều còn không có. Bạch tử thần mất hết hy vọng, còn muốn thông qua quan sát vạn sĩ chiến đấu đến để thằng kiếm đạo kinh nghiệm đâu? Vạn sĩ thực lực đương nhiên là tháng qua hắn vô số, mỗi đạo kiếm quang đều mang theo bẻ gãy nghiền nát bá đạo uy thế. Nhưng kiếm đạo cảnh giới, xét đến cùng, còn là dừng bước tại kiếm khí lôi âm. Hơn nữa kia chống lại vị này cao tăng, hai hàng lông mày dài nhỏ, khoe miệng mỉm cười, trong tay một cái bảo luân nhẹ nhàng nhón một cái liền đem kiếm quang nghiền diệt. Nhìn xem không đếm sỉa tới động tác, lại đem chọn phiến không gian đánh chính là lắc lư, dẹp yên hết thảy. Lại là bá đạo kiếm quang, mang theo chém vỡ hư không khí thế, nhưng ở bảo luân trấn áp phía dưới quy về hư vô. Bạch Tử Thần có thể rất nhỏ cảm nhận được, Bảo Luân đi qua địa phương, cái kia phiến không gian giống trải qua gây dựng lại, đem hết thể thiên địa nguyên khí đều là đánh tan. Kiếm quang đồng dạng không ngoại lệ, biến ảo lại nhiều lại phức tạp kiếm lộ, đều chạy không khỏi vô cùng đơn giản Bảo Luân va chạm. Một nén nhang sau đó, vạn sĩ đã bị bước đến lôi đài xóa sình. Kiếm quang như cũ lăng lệ ác liệt, nhưng chỉ có thể trái chi phải ngăn cản, thủ hộ tự thân trước sau không thể một mặt dựa vào phi kiếm sắp bén, như kiếm đạo cảnh giới theo không kịp, đối địch thủ đoạn quá mức lớn nhất, còn là dễ dàng bị người khắc chế. Bạch Tử Thần nhìn xem trên sân vạn sĩ lâm vào khốn cảnh, là bại đã ở trong khắc, cho chính mình gõ cảnh báo. Tại hiện giai đoạn bởi vì phi kiếm không có gì bất lợi, hắn đã coi ỉ lại tâm lý, đối địch thủ đoạn vĩnh viễn là phi kiếm gây nên thắng, thiên khoa nghiêm trọng. Chương 230. Cổ ma hiện thế. Chương 230. Cổ ma hiện thế. Lông mày dài tăng nhân một tay bảo luân, một tay kết nghiêm hòa hấn. Bên trái khuôn mặt từ bi mỉm cười, tràn ngập Phật quang thiền ý má phải thì là sát ý ngút trời, hiện lên nộ mục kim cương thái. Cả hai xung đột cường liệt, cũng không trở ngại hắn tay trái vướt tầng tầng kiếm quang, bảo luân lên có vô số Phật quang hội tụ, trùng trùng điệp điệp xuống. Tựa như khai thiên tích địa, dựng lại địa thủy phong hỏa. không hổ là cử bát la hán tọa hạ đệ tử bên trong xuất sắc nhất bản nhân đại sư trăm năm trước lập trừ ma vệ đạo chí nguyện to lớn hôm nay đã sơ hiện hình thức ban đầu phật môn kim cương cũng có thể chứng nhận la hán đại đạo tiến nguyên tái nhìn đến cái này màn vỗ tay tán thưởng vui lòng khích lệ vạn sĩ chỉ cảm thấy trước người không gian từng khúc nổ tung kiếm quang tựa như không căn bùn cắt một tá liền tán quay về thiên địa nguyên khí vốn định thúc dục bản mệnh phi kiếm lại làm đánh cửa một lần nhưng nghĩ đến bí pháp sẽ tổn thương phi kiếm linh tính ít nhất phải tại đan điền bên trong lấy đan khí ôn dưỡng ba năm mới có thể khôi phục vung tha cái này một cử động chỉ đem phi kiếm quét ngang. trong tay hạ sen đợi ra bảo luân oanh xuống kiếm quang yếu ớt băng tán thẳng đến nện chúng vạn sĩ thân thể hạ sen đều không có chút nào động tĩnh không vạn sĩ tuyệt vọng mà hô to một tiếng muốn thế ra hai kiện bảo mệnh bí bảo nhưng là thì đã trễ từ bả vai đến thân thể diễn sinh đến đầu tứ chi giống như là một kiện miền nát công sứ, phân thành vô số toai phiến sụp đổ một gã kết đan viên mãn chân nhân liền dạng này chết tại trên lôi đài tiên huyết vẩy ra vẩy vào lôi đài một góc rất nhanh bị hấp thu không thấy không đúng tinh dao kiếm ra khỏi vỏ Hóa thành một đoàn tinh mang tại yến nguyên tái quanh thân xoay tròn, tựa như một đầu ngân hà. Làm vì một gã thân kinh bách chiến kiếm tu, hắn tại trước tiên cảm giác đến bầu không khí quỷ dị đều đã quyết định lấy lôi đài đấu pháp tình thế kết thúc, cho hai bên một cái dưới bậc thang, vì sao lại chân chính thành sinh tử chém giết. Một gã kết đan viên mãn tu sĩ, bất luận ở nhà nào tông môn đều là trọng yếu nhất chiến lược. Hắn đem bạch tử thần cùng tề nhạc vòng tiến vào tinh mang kiếm quang trong đó, ngẩng đầu hướng về đài cao nhìn lại. Có thể ở hai gã nguyên anh tu sĩ trước mặt trình yêu thiêu thân người, hoặc là một vị nguyên anh hậu kỳ đại chân quân, hoặc là vấn đề nằm ở chỗ hai người trong đó. một tòa lôi đài rốt cục không chịu nổi giao thủ song phương chân nguyên ba động trực tiếp bị tạt thoái, một khỏa bồ đề phật châu bay trở về cử bắt la hán trước người các thương chân nhân người khoác ngũ sắc lưu ly giáp có tầng tầng diễm quang lưu chuyển tựa như thiên thần hàng lâm hai mắt đen kịt mắt trái bên trong có lôi đỉnh hải dương mắt phải trong đó che trời kiến mục trong tay nâng một tòa một tháp lôi quang tiêu tán lộ ra lôi đài trung tâm lô như cao có ba đầu long thú bị thần lôi banh thoái, miệng phun tiên huyết khí thế vẻ vải các đạo hinh tựa hồ tình huống khát thưởng tiến nguyên tái vừa dứt lời liền cảm thấy cả tòa tảng tiên cốc đều lắc lư một chút đại địa nước, có vô tận mà khí tung bay tiến bảo sơn cốc chấu ngàn cụ linh cứu toàn bộ nổ tung, có tia tia quỷ khí quăng hướng lòng đất khe hở Giang rắc. hai cái trống trời cự thủ từ nước ra khe hở bên trong sinh ra bên trên tiêu đốt màu tràn ma mà diễm vô số ma văn vẽ đầy năm ngón tay mu bàn tay chỉ là nhìn thoáng qua liền muốn trầm luân ma trướng cái tia mấy cái thánh liên tông trúc cơ tu sĩ bị ma khí xâm nhập hai mắt đỏ bừng thân hình biến lớn nước vỡ đả bảo trực tiếp thành ma nhân có thể ảnh hưởng hoàn cảnh đem xung quanh tu sĩ người chuyển hóa thành ma nhân là của ma tiến nguyên tái thu hồi hào phóng không bị trói buộc thái độ vô cùng khiếp sợ nói cổ ma chỉ chính là đến từ thượng giới ma tộc cùng tu tiên giới bên trong ma đạo tu sĩ hoàn toàn là hai khái niệm cổ ma tại thượng giới đều là luyện hư cấp tồn tại tại này giới cao nhất chỉ có thể dung nạc hóa thần tồn tại giới tình huống chịu đến tiên địa pháp tắc hạn chế như cũ có được hóa thần viên mãn nhân gian giới cực hạn thực lực thượng cổ thời điểm nơi đây vẫn lạc qua một vị trích tiên chỉ sợ không phải nói ngoa có lẽ thật sự có trích tiên cùng cổ ma đại chiến vẫn lạc tại này lại hoặc là chuyển luôn bên trong vai chính chính là cái này đầu cổ ma bị thượng cổ đại năng phong ấn tại này lúc này các thương chân nhân khí tức lúc gần lúc hiện cao không thể trạng hắn nhìn táng tiên cốc phía trên không biết lúc nào xuất hiện từng căn màu đen xiềng xích đem nơi đây phong tỏa khi đó bị đánh sắp chết lại phong ấn vài vạn năm vừa mới xuất thế cổ ma nhiều nhất chỉ có nguyên anh cấp thực lực chỉ cần phóng ra cổ ma không phải cái kia hai vị liên thủ làm thành chúng ta còn có đảo tẩu cơ hội cái này màu đen xiềng xích cùng cấp tứ giai đại trận cơ hội ở đâu lâm vào tuyệt cảnh sau đó tiến nguyên tái cũng không thất kinh thần sắc chấn định nghiêm túc trong tay tinh giao kiếm có điểm điểm tinh mang bay ra tán nhập trong cốc cổ ma xuất thế cần thiết ma khí không thể đánh giá những ngày màu đen xiềng xích có lẽ sẽ bị rút đi năng lượng duy trì không được bao lâu các thương chân nhân làm ra tỉnh táo phán đoán lúc lại là hai tiếng nổ mạnh còn lại hai tòa lôi đài đồng dạng bị đánh phá vô số huyết ảnh bay lên hội tụ thành nhân hình lộ ra có chút chật vật huyết thần chân nhân phương thiên thịnh thì là hóa thành bán long hình thái trên thân chân nguyên cùng yêu lực cướp mắc, cư nhiên hình thành một loại cân bằng trạng thái bốn gã kết đan chân nhân đối mặt nhất nhãn, đều là kinh nghiệm lao đạo tu sĩ trong nháy mắt kết thành tạm thời minh Hữu là ngươi tại táng tiên cốc xuất hiện khe hở cổ ma hiện thế trong mắt cự liên chân quân mặt hướng cử bát la hán bật thốt lên nói ra nguyên lai thí chủ cũng biết do nơi đây nội tình a di đà phật Tháng Tiên Quốc không phải đất lành, bẩn tăng trở lại. Cử bắt là hắn đem trong tay màu vàng hóa bắt vút lên, đem chính mình ba gã đệ tử cùng cổ họ Linh Nông bao lại, xông thẳng mấy xanh. Một cái màu đen cự trưởng đánh tới, Kim bắt trực tiếp xông qua, tại cự trưởng phía trên lưu lại một cái viên động. Không phải hắn. Cự Liên chân quân thì thảo tự nói, đồng thời đem bảnh trạch phong cùng còn thừa Thánh Liên Tông tu sĩ cuốn vào đã bảo, có chín đoá thanh liên hộ thể, gần tới thân ma trưởng gọn nát ấy. Chính là giờ phút này, thi triển bản sự, xông ra sơn gốc. Mắt thấy cổ ma lại từ lòng đất nứt ra khe hở bên trong leo ra một đoạn, đã có thể nhìn đến hai tay. trên đỉnh đầu màu đen xiềng xích lại yếu một phần, các thương chân nhân sau lưng xuất hiện một tôn trăm trượng tự nhân, cầm trong tay lôi truy, bỗng nhiên gõ xuống, phương viên mười dặm bên trong tiếng sấm từng trợn, tầng mây trong đó có vô số điện quang hội tụ, một đạo thô như cột trụ hành lang thần lôi vanh kích tại màu đen xiềng xích phía trên, trực tiếp chấn nát hai mảnh, tiến nguyên tái cầm chặt tinh giao kiếm, một trương kiếm phụ chậm rãi bay xuống, bạo phát ra đáng sợ chân nguyên ba đậu, một cụ không tính cường đại nhưng bản chất hoàn toàn bất đồng lực lượng tràn vào tay hắn cánh tay, điều khiển tinh giao kiếm trùng trùng điệp điệp vu ra, rõ ràng lôi đình và quân, uy thế to lớn là bạch tử thần cuộc đời đầu thấy một kiếm. cũng chỉ có tơ nện kiếm quang, ánh sao sáng tắt. rơi vào màu đen xiềng xích phía trên, trong nháy mắt dọc theo đứt gây trô đem một căn hoàn chỉnh xiềng xích chặt đứt, lộ ra bên ngoài trong sáng bầu trời. tinh mang kiếm quang thu hồi, tiến nguyên tái vòng quanh ba người lao ra táng tiên cốc. vừa quay đầu lại, màu đen xiềng xích đã một lần nữa mọc ra một nửa. phương thiên thịnh xông ra thời điểm có một tay một chân bị tỏa liên quân lấy. phương thiên thịnh thoát ra hung ác ý, trên tay phải mọc ra ba căn long chảo, đồng nhiên dạch một cái, một tay một chân trực tiếp lưu tại táng tiên cốc bên trong, gào thép một tiếng, thôn kim địa hành long từ đằng xa xuất hiện. Hắn ghé vào thôn Kim Địa Hành Long trên Thần, hướng về các Thương chân Nhân cùng Yến Nguyên Tái quăng tới cảm tạ ánh mắt. Lập tức bản mệnh linh thú chạy như điên, cũng không bay đầu lại rời đi. Việc này quỷ dị, chúng ta đi trước ly khai. Kiếm vụ lực lượng còn chưa dùng hết, tinh giao kiếm tại Yến Nguyên Tái trong tay có thể đều phát huy tứ giai phi kiếm vi năng. Giờ phút này hắn cùng Nguyên Anh chân Quân phân chia không lớn, nhưng nghĩ đến hai vị Nguyên Anh Tu sĩ vội vàng rời đi, trong cốc xuất thế của ma, Yến Nguyên Tái biết không phải là hắn có thể đơn giản lẫn bảo, không bằng về trước Thiên Hà Kiếm Tông. Có đường sư thúc tại, dù là sau lưng chủ sự là hai vị Nguyên Anh chân Quân, việc này cũng có thể điều tra rõ ràng. đoạn đường này muốn yến huynh nhiều thêm chiếu cố. Các thương chân nhân sau lưng cự nhân tàn đi, cả người khí tức kịch liệt hạ thấp, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì tại kết đan sơ kỳ bộ dạng. cân nhắc đến cái này trạng thái trở về thanh phong môn trên đường không đủ an toàn, chủ yếu còn không có lộ rõ ràng cựu liên chân quân tại việc này bên trong thái độ, hắn nhưng không dám mạo hiểm hành sự. có nguyên anh trung kỳ tu sĩ đường phỉ tòa chấn, thiên hà kiếm tông nên là giờ phút này an toàn nhất địa phương. bốn người ngồi lên phi thuyền, hướng về thiên hà kiếm tông phương hướng cấp tốc bay đi. lại qua một lát, táng tiên cốc bên trong bay ra một đạo bạc nhược tới gần như trong suốt huyết ảnh. Huyết thần chân nhân suy yếu tựa như sẽ bị gió núi thổi tan. Đang lúc hắn quay đầu nhìn qua táng tiên cốc lúc, một cái gò núi giống như ma trưởng từ trên trời giáng xuống, đem huyết thần chân nhân giữ tại trên tay. Ồ! Một ngụm huyết hồng tiểu kiếm đâm rách ma trưởng, bọc lấy đã hôn mê huyết thần chân nhân. Trong nháy mắt đã đến mấy dặm bên ngoài. Huyết quang gần hiện, huyết hồng tiểu kiếm hướng phía nam thẳng tắp phi hành, tốc độ có thể so với nguyên anh chân quân. Thanh âm này không phân biệt nam nữ, không có càng nhiều tiếng ngầm vang. Ma trưởng tản ra, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ còn lại táng tiên cốc bên trong cổ ma tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, thẳng đến bên cạnh ma khu chui ra lòng đất. Sơn cốc trên không lại xuất hiện một đạo màu bạc siền xích. Cổ ma không ngừng trùng kích phong ấn, còn lại nửa bên thân thể lại rốt cuộc vô pháp đi về phía trước một bước. Bạch tử thần như thế nào đều không có ngờ tới, lần đầu ly khai lương quốc là tại dạng này dưới tình huống. Nguyên bản chỉ là theo các thương chân nhân đi ra ngoài, gần khoảng cách quan sát cao dài tu sĩ ở giữa đấu pháp, tăng rộng kiến thức. Nhưng phía sau thế cục phát triển, liền làm hắn hoa mắt, căn bản phản ứng không qua tới phát sinh chuyện gì. từ lòng đất leo ra đáng sợ của ma một căn đầu ngón tay có thể nghiền chết trên dưới một trăm cái chính mình nhưng hắn phát giác được chính mình còn lại như vậy nhỏ yếu đương nhiên này là bởi vì đi tới vốn không nên hắn tiến vào trường hợp tăng tiên cốc bên trong người tham dự đều là kết đan viên mãn cảnh giới chân nhân giống yến nguyên tái loại này thậm chí tại trong thời gian ngắn có thể nắm giữ tứ giai thủ đoạn còn có hai gã nguyên anh tu sĩ tại tràng dù là đi khắp bắc vực bốn nước đều rất khó lại đụng lên dạng này trận diện bạch sư đệ ta đột nhiên cảm thấy chúng ta cùng quỷ linh môn chi gian chiến tranh như là trò đùa Tề nhạc nhận lấy thật lớn chúng kích đều đến thiên hà kiếm tông hai ngày hắn mới lần đầu mở miệng nói chuyện. Ngươi nói có thể hay không việc này là hai vị Nguyên Anh Chân Quân làm cụ, muốn hại chết sư phụ bọn hắn những này có hy vọng Nguyên Anh tu sĩ. Nếu như bọn hắn toàn bộ chết, chỉ sợ lương quốc mấy trăm năm bên trong đều không có tân sinh Nguyên Anh chân quân xuất hiện. Không giống, chẳng lẽ cử Bát La Hán sẽ hy sinh chính mình đệ tử đến thành toàn cựu liên chân quân. Bạch Tử Thần lắc đầu, mấy ngày nay bên trong hắn suy tính rất nhiều. Nhận hạn chế với tu vi, hắn khả năng cân nhắc không đến có chút cao thâm địa phương, nhưng về nhà suy đoán khẳng định là chân đứng không vững. Như giống như ngươi nói vậy, cổ ma xuất thế thời điểm bọn hắn chỉ cần thêm chút ngăn trở, chúng ta rất khó thoát ra táng tiên cốc. Nhưng hai vị nguyên anh tu sĩ khẳng định biết rõ những thứ gì, cũng ngầm đồng ý cổ ma xuất thế phát sinh. Cái này trung gian huyền bí, liền không phải chúng ta những này trúc cơ tu sĩ có thể chứng thực được rồi. Chờ các thương sư thúc trở về phía sau chúng ta lại hỏi thăm, tốt hơn chúng ta chính mình bắn mỏ. Chương 231. kiếm thành. Chương 231. kiếm thành. Thiên Hà Kiếm Tông lịch sử không lâu, 3.000 năm trước khai phái tổ sư Thiên Hà chân Quân cùng bạn bè ngã vào một chỗ kiếm trùng bí cảnh, cuối cùng chỉ có hắn một người lấy vô thượng kiếm đạo thiên phú đạt được truyền thừa. Bí cảnh bên trong tứ giai Thái Huyền Bạch Thủ kiếm chủ động tới đầu, cũng từ đó tham lộ ra Thái Huyền Kiếm Kinh. phía sau lại có kỳ ngộ từ thượng cổ di tích bên trong được đến một quân có thể tu luyện đến hóa thần thiên hà đại pháp bộ công pháp kia chỗ luyện pháp lực hạo như thiên hà thực tế nguyên anh sau đó có thể tại khí hải bên trong luyện thành một đầu chân nguyên dòng sông tại lúc cần phải đợi có thể đem chân nguyên dòng sông dung nhập nguyên anh đồng đẳng với có hai cái nguyên anh tại cung cấp chân nguyên đối với kiếm tu mà nói chủ lưu công pháp liền hai loại lộ tuyến hoặc là mở rộng chân nguyên hạn mức cao nhất để thăng ngự kiếm thời gian cùng đồng thời ngự sử phi kiếm số lượng một loại khác thì là công pháp nguyên diệu, có thể nhượng kiếm quang bên trong bổ sung tịch tả chân hỏa đóng băng các loại thần dị thiên hà kiếm tông nguyên anh chân quân bằng vào môn công pháp này cực hạn trạng thái phía dưới có thể đồng thời thúc giục bốn ngụm phi kiếm đi là đường đường chính chính nhất đầu thứ nhất con đường cũng là bạch tử thần chỗ hy vọng làm đến tuy nhiên không kịp trong truyền thuyết thái bạch kiếm tông công pháp có thể đem số nhiều phi kiếm luyện thành bản mệnh phi kiếm như vậy người tiên nhưng đã tương đối khó được thiên hà chân quân tọa hóa phía trước đệ tử bên trong liền có người thành tựu nguyên anh thuận lợi giao tiếp lại đến kiếm tông trước mắt thái thượng trưởng lão đường phỉ liên tục ba đời đều có nguyên anh chân quân tọa trấn trong nháy mắt đem thiên hà kiếm tông để thăng đến cấp cao nhất t chính là bởi vì tay hắn nắm Thiên Hà Kiếm Tông ngoại trừ truyền thừa Chi Vật Thái Huyền Bạch Thủ Kiếm bên ngoài duy nhất tứ giai phi kiếm thật đồ sộ kiếm sơn Bạch Tử Thần hướng tiếp đái bọn hắn Kiếm Tông đệ tử đưa ra muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng yêu cầu rất nhanh liền thu đến một chương địa đồ cùng một khối có thể tự do xuất nhập Thiên Hà Kiếm Tông đại bộ phân địa phương khách quý thân phận lệ bài Các thương chân nhân tại gặp qua đường phỉ chân quân phía sau trở về giao đái một tiếng liền bế quan điệu dưỡng đi hắn cùng Tề Nhạc hai người suốt ngày ở tại gian phòng bên trong đều có chút không có việc gì bất quá Tề Nhạc không tâm tình đi ra đi dạo ở tại gian phòng bên trong là người chỉ có thể hắn một người ra cửa. Thiên Hà Kiếm Tông Sơn môn vị trí là một tòa hình như phi kiếm nguy nga núi cao. Tông môn các hạng kiến trúc đều tại kiếm sơn dưới đáy trôi kiếm vị trí, trên thân kiếm trải rộng từng tòa đạo phủ, kiếm trận. Nghe nói nguyên bản núi này hình dạng cũng không phải là như thế, hơn 3000 năm trước Thiên Hà Trần Quân mở ra kiếm trùng bí cảnh. Có một ngụm tiên kiếm bay ra, cắm vào sân phong, mới đem sơn phong chuyển hóa chậm rãi chuyển hóa thành phi kiếm hình dạng đối với cái này, Bạch Tử Thần liền có chút không tin. Bất quá kiếm trùng bí cảnh đích thật là Thiên Hà Kiếm Tông lập nghiệp đầu nguồn, tứ giai phi kiếm đều ra thái huyền bạch thủ kiếm cùng tinh giao kiếm hai thanh. Kém một bậc tam giai phi kiếm, càng là có trên trăm Về phần lại thấp nhị giai phi kiếm, căn bản không có khả năng tại bí cảnh bên trong bảo tồn xuống đến, đã sớm hóa thành sắt vụ một khối. Thiên Hà Kiếm Tông càng là liên hiệp mấy nhà kiếm tu tâm môn, luyện chế ra kiếm thiệp, phân phát cho chân chính kiếm đạo thiên tài, muốn tiến thêm một bước thăm dò kiếm trùng bí cảnh. Từng có không phải Thiên Hà Kiếm Tông người may mắn, đạt được tam giai phi kiếm hoặc kiếm đạo cảnh giới tiến nhanh kỳ ngộ. Cho nên Thiên Hà Kiếm Tông có thể nói bắt vượt tất cả kiếm tu thánh địa, kiếm trùng bí cảnh càng là đối với chính mình có lòng tin kiếm tu tất nhiên đến tri địa. Hơn nữa có thể xác định là kiếm trùng bí cảnh bên trong vẫn có một ngụm tứ giai phi kiếm ẩn vào chỗ sâu. nay là yến nguyên tái tại đạt được tinh giao kiếm lúc, khí cơ cảm ứng đến không có lầm. bất quá tứ giai phi kiếm chỉ hội xuất hiện tại kiếm trùng bí cảnh trung tâm khu vực nhất, nơi đó chỉ có thiên hà kiếm tông hoạch tâm đệ tử mới có thể đi vào. dựa vào kiếm tiệp tiến vào kiếm trùng bí cảnh là vô pháp tiến vào cái tia khối khu vực. bạch tử thần cư trụ đình viện tại lương trường núi vị trí một đường phía dưới đi nhìn thấy nhiều nhất kiến trúc chính là các loại diễn võ trường, thí kiếm này, thiên hà kiếm tông luyện kiếm thành nghệ đồng dạng là bắc vực nhất tuyệt duy nhất một nhà có thể ổn định luyện chế ra tam giai phi kiếm tông môn. bởi vì đối với phi kiếm tôn sủng, thậm chí xuất hiện chuyên môn chế tác vỏ kiếm, kiếm hạp các loại khí vật lệ thuộc tông môn kiếm sơn dưới đáy, ly khai tông môn đại trận pháp vi, thì là một tòa cương thiết thành trì nhất nhãn trong không đến phần cuối, tường thành đều là tiêu thiết đúc thành vô số đạo khói đen tại thành trì mỗi cái xó xỉnh bên trong dâng lên, đó là đến hàng vạn mà tính chế tạo lô vô số ngũ kim chi tinh bị hội tụ đến kiếm sơn dưới chân, từ cơ sở nhất nhất giai hàn thiết bách luyện tinh thiết, đến tam giai thậm chí tứ giai chân quý khoáng tài, đều có thể tại nơi này tìm đến tung tích đến hàng vạn mà tính kiếm tu sinh hoạt tại tòa này thành trì bên trong. phần lớn đều là từ các nơi mộ danh mà đến hy vọng bái nhập thiên hạ kiếm tông một số ít là kiếm tông đệ tử thân quyến hậu nhân tuy có tu hành tư chất lại chưa đạt tới thiên hà kiếm tông tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn có ít người lựa chọn bái nhập lệ thuộc tông môn không cam lòng người thì lưu tại kiếm thành đợi cho trở thành kiếm tông đệ tử cơ hội đồng thời còn có gấp mấy lần chi không phải kiếm đạo tu sĩ gấp mấy trăm lần phạm nhân sinh hoạt tại kiếm thành bên trong cộng đồng xây dựng lên này tòa phồn vinh kiếm thành thiên hà kiếm tông cũng không tận lực kinh doanh phương thị như cũng nhượng kiếm thành trở thành bắc vực đều biết thành trì còn là phải có chủ cột sản nghiệp a giống như vạn thú môn nuôi dưỡng linh thú thiên hạ kiếm tông phi kiếm người không ta có mới là dễ dàng nhất góp nhặt nhân khí hội tụ lưu lượng con đường bạch tử thần tại không trung nhìn xem kiếm thành bên trong như con kiến xuyên toa đám người liên tưởng đến thanh phong môn phường thị so sánh với truyền thừa vạn năm lịch sử lâu đời thánh liên tông chỉ có hơn 3.000 năm lịch sử thiên hà kiếm tông đáng giá học tập hơn không có đầu nhập quá nhiều tài nguyên tại trở thành bắc vực kiếm tu thánh địa phía sau tụ tập hiệu ứng trở nên rõ ràng vô số luyện khí sư tại này định cư lại dẫn đến vô số muốn luyện chế định chế phi kiếm tu sĩ mỗi qua trăm năm tiếm thành phạm vi đều sẽ hướng ra phía ngoài khuyết tán ra một vòng. cổ hi thanh theo như lời chế tạo vạn mẫu linh điển, thông qua vừa đến hai loại linh mễ làm vì đột phá khẩu, đem thanh phong môn phường thị danh khí khai hỏa mạch suy nghĩ cũng không có sai. nhưng thiếu tại tông môn cũng không có đầy đủ có hệ thống linh thực sư truyền thừa, lại không có chuyên trúc bí cảnh có thể ổn định thu hoạch linh trùng. muốn tại trên thị trường dung chuyển thần nông môn địa vị quả thực si tầm vọng tưởng. vì nguyệt hồ bên trong mỗi năm mới tăng linh mễ, hơn phân nửa là bị tông môn đệ tử chỗ tiêu hóa, non nửa chạy về phía thị trường người tiêu thụ căn bản là hắc sơn tu sĩ, không có bên ngoài quận tu sĩ. sẽ vì thoáng tiện nghi một thành giá cả linh mệ chuyên đến đây thanh phong môn phường thị. Bất quá cổ hy thanh vạn mẫu linh điền kế hoạch, vẫn là kiên định chấp hành sổ dưới. Này là hắn nhậm chức trưởng môn sau đó tuyên bố thứ nhất tông pháp lệnh, cho dù là vì chứng minh tính chính xác đều không có khả năng giữa đường dừng lại. Bạch tử thần tại trưởng lão hợp nghị bên trong đồng dạng là đầu tán thành phiếu, mặc kệ phường thị có thể hay không phát triển lên tới, việc này lâu dài đến xem đều đối tông môn có lợi. Trương Kỳ phục dụng linh mễ luyện khí tu sĩ, thể phách càng thêm cường tráng, khí huyết hương thịnh, chỉ cần thêm chút kiêm tu một môn luyện thể công pháp, chúc cơ tam quan bên trong nhục thân quan tạp liền sẽ không có vấn đề lớn. năm gần đây thanh phong môn trúc cơ tu sĩ từng năm tăng lên thực tế là liên tiếp ra vài vị không có mượn nhờ trúc cơ đan thành công trúc cơ chân truyền đệ tử khó mà nói cái này trung gian hướng về luyện khí đệ tử phạm vi lớn phổ cập nhất giai linh mễ đưa đến nhiều ít tác dụng bạch tử thần trực tiếp lướt qua ngoại thành phạm nhân khu vực tiến vào tu sĩ sinh hoạt nội thành thần kiếm các bách kiếm sân trang tàng kiếm cốc trong thành lấy kiếm làm tên điếm phụ nhưng thật sự là nhiều cái này chính là nơi đây đặc sắc chọn lấy bề ngoài đường hoàng thần kiếm các đi bảo trong đại sảnh liền trưng bày trên trăm khẩu phi kiếm hàn quang lạnh tấu xương một phiến túc sát chi khí nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện cái này trong đó tuyệt đại đa số đều là nhất giai phi kiếm chỉ có đỉnh vài kiện là nhị giai phi kiếm không biết tiền bối đến thăm không có từ xa tiếp đón. có vị luyện khí viên mãn đẳng cấp quản sự tiến lên hành lễ sau đó mời bạch tử thần leo lên lầu 2. không biết tiền bối đến ta thần kiếm có đến có gì nhu cầu chỉ cần cùng phi kiếm tương quan sự vật bản các hết thể có thể tìm được ước thật sự là như thế bạch tử thần tiến vào kiếm thành chủ yếu là vì lãnh hội một phen bắc nguyên phong thụ nhân tình cùng với đối thiên hà kiếm tông hiếu kỳ nhưng không có trông cậy vào có thể ở kiếm thành bên trong thu hoạch chân chính bảo vật giống những này tên tuổi to lớn thương phô, đều là thiên hạ kiếm tông lệ thuộc tông môn hoặc một ít cỡ lớn thương hành mở kiếm tông vốn thân tại kiếm thành bên trong ngoại trừ một tòa liên lạc điểm cũng không bất luận cái gì thương phô. nó chỉ hướng nội thành bên trong thương phô rút ra tiền thuê cũng không tự mình hạ trạng kinh doanh dù sao kiếm tông chỗ thiện bất quá luyện kiếm một đạo có tư cách cầu tông môn trưởng lão khai lò luyện chế tam giai phi kiếm tự sẽ lên kiếm sơn mời kiếm không cần phải tại kiếm thành bên trong lại mở một điểm phô để bán đương nhiên nhà ta chủ nhân nhưng là khước tà kiếm tác chân nhân thân cận nhất tộc nhân giao du rộng lớn không câu nệ tiền bối sở cầu vật gì đều có biện pháp làm đến. Quản sự Vỗ Vỗ lồng ngực, lớn tiếng nói: "Khước Tà Kiếm tác chân nhân, Thiên hạ Kiếm Tông trưởng lão, Kết Đan trung kỳ tu vi. Bởi vì chỗ cầm phi kiếm chuyên chế âm hồn, từng chạm sát qua một gã Kết Đan hậu kỳ quỷ tu, mà danh tiếng lan truyền lớn. Bản thân muốn cầu một ngụm Tam giai phi kiếm, một hệ là hơn. Nếu không, bình thường Ngũ kim phi kiếm cũng có thể." Bạch Tử thần ngón trỏ gõ đánh mặt bàn, nếu như nhượng chính mình sách, cái kia liền không khách khí đan điển khí hải bên trong đã có tử vi nguyễn lôi kiếm thai tại, Kết Đan sau đó bản mệnh phi kiếm là không cần sầu. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm, đến lúc đó tu thành Thanh Đế trưởng sinh kiếm phía sau, liền muốn đem này kiếm thai kiếm trăm năm. Liên tính không có đạo này đại thần thông tử vi miễn lôi kiếm thai bản thân còn cần đăng ký huấn dưỡng nhiều năm tạm thời còn dùng không được cho nên còn thiếu hai phần tam giai phi kiếm mới có thể thỏa mãn nhu cầu túi chữ vật bên trong ngược lại là có tam giai lôi trúc kiếm phương pháp luyện chế nay kiếm bởi vì lôi âm trúc đi qua thiên lôi oanh kích linh trúc biến linh dị tại kiên ngạnh trình độ phía trên đã không kém hơn ngũ kim phi kiếm lại kiếm mang lôi âm kiếm quang tốc độ tại tam giai phi kiếm bên trong đều thuộc thượng thừa, thừa chỉ đáng thiết thiếu làm vì tài liệu chính tam gia lôi âm trúc dù có luyện kiếm bí pháp chuyển thừa cũng là vô dụng mới nhất ý tưởng là nhìn xem có thể hay không lấy kiếm tỉa tiến vào kiếm trùng bí cảnh phía sau thông qua thí luyện, đạt được một ngụm tam giai phi kiếm ban thưởng. Khác một ngụm, đến lúc đó mời cắt thương chân nhân ra mặt, xem có thể hay không thông qua hiến nguyên tái quan hệ mua hàng tam giai phi kiếm. Hiến nguyên tái chấp trưởng tứ giai tinh giao kiếm, tại thiên hạ kiếm tông bên trong địa vị đặc thù, so mặt khác hai vị kết đan viên mãn trưởng lão cao hơn một bậc. Như không ngoài ý muốn, chính là đường vị chân quân sau đó kiếm tông người chủ sự. Cho nên hắn trên thân mới có đường vị kiếm phủ có thể cách không mượn tới nguyên anh chi lực, phát huy ra tứ giai kiếm vi năng. Loại này kiếm phủ luyện chế không dễ, cần nguyên anh chân quân cô động mấy năm. càng là sẽ tổn thương đến thái huyền bạch thủ kiếm. nếu không phải yến nguyên tái đối thiên hà kiếm tông mà nói quá mức trọng yếu, không thể sai sót, đổi mặt khác bất luận kẻ nào đường phỉ đều không có khả năng dạng này làm. chương 232 bí cảnh tình báo chương 232 bí cảnh tình báo tam giai phi kiếm tiền bối chẳng lẽ tại nói giỡn. bậc này phi kiếm thượng tông đều muốn hai ba chục năm mới có thể luyện chế ra một kiện, liền tính lưu lạc đến bên ngoài cũng là muốn phóng đến đấu giá hội phía trên, làm làm vì áp trục bảo vật tồn tại, cái nào khả năng tùy tùy tiện tiện mua được? quản sự bị kinh hãi nói năng lộn xộn, liên tục quát tay. nhưng các hạ nói phàm cùng phi kiếm tương quan nhất định có thể tìm đến chẳng lẽ tại tiêu khiến ta bạch tử thần đương nhiên không có trông cậy vào tùy tiện kiếm thành bên trong tùy tiện một gian thương phô có thể thay chính mình giải ưu bất quá tên này quản sự khoe khoang đại khí ôm đồm nhiều việc bộ dạng nhượng hắn sinh ra một tia không thiết thực vào tưởng. sự thật chứng minh còn là hắn suy nghĩ nhiều tiền bối ta chỉ chính là tại bình thường trong phạm vi chẳng lẽ có người tới cửa muốn tìm tứ dai phi kiếm bản các cũng đi cho hắn lộng tới sao giữ lại chòm dâu dê thanh sang quản sự cũng không có bởi vì khách nhân sinh khí mà bối rối ngài là chúc cơ tu sĩ Cái kia thích hợp dùng là nhị giai phi kiếm. Mặc kệ yêu cầu loại nào phẩm loại, đặc tính nhị giai phi kiếm, bạn các đều có thể vì ngài tìm được hài lòng. Thân ở kiếm thành, trúc cơ tu sĩ hắn thấy nhiều, lại không phải thiên hà kiếm tông đệ tử không sợ các tội. Bản thân chủ nhân nhưng là thượng tông kết đan chân nhân dòng chính hậu nhân, nếu không phải đối kiếm đạo không có hứng thú, đã sớm là thiên hà kiếm tông đệ tử. Có dạng này một vị chỗ dựa, thần kiếm các tại kiếm thành bên trong làm suy ý, các nhà đều là nhượng nước cờ phân. Dùng mấy giai phi kiếm, còn cần ngươi đến dạy ta. Bạch tử thần thần sắc chuyển sang lạnh lẽo nhớ tới tại linh mẹ giao dịch phía trên hô chính mình một hồi vạn bảo cát Trong lòng đối thần kiếm các cảm nhận lại hạ thấp nhất đẳng. Cái kia quản sự bất quá luyện khí viên mãn, bị hắn lạnh lùng cho nhìn, lại có như vắt trên lưng cảm giác, hoàn loạn ở giữa đè xuống đáy bản ấn mức báo động cấm chế. Vài tiếng bén nhọn thổi còi, bốn gã trúc cơ tu sĩ đồng loạt xuất hiện tại bao phòng trong đó, thần sắc hận trương nhìn qua Bạch Tử Thần. Các hạ vì sao muốn tại thần kiếm các bên trong náo sự, cần biết kiếm thành trong đó nhưng là có kết đan chân nhân quả trấn. Phạm xúc phạm thượng tông pháp dụ, ít nhất chỗ lấy khổ dịch 60 năm, các hạ không nên tự lầm. Đầu linh tu sĩ thân hình rất cao, lưng neo hai khẩu phi kiếm, cho người thứ nhất ấn tượng chính là hai tay thật dài. hai tay rủ xuống tại bên hông, năm ngón tay rộng thùng thình, đầu ngón tay nhưng xúc đầu gối. lại bảng các sản nghiệp là tát chân nhân dòng chính tộc nhân nắm giữ, ngươi tại bảng các bên trong bất luận cái gì thất lễ cử chỉ, đều sẽ bị xem đối tác chân nhân mạo phạm. đầu linh tu sĩ thông qua thương phô bên trong pháp lực ba động hoàn, kiểm chắc đến trước mắt người này trúc cơ hậu kỳ tu vi. chính mình bốn người đều là trúc cơ sơ kỳ, liên thủ phía dưới đều chưa hẳn có thể thắng qua đối phương, tốt nhất còn là lấy ngôn từ hù dọa có thể không động thủ tốt nhất. mấy vị tốt nhất còn là xử lý rõ ràng, là bản thân nháo sự, còn là quý các nhân viên khuyết đại kia tử lại cầm không ra bản thân muốn phi kiếm, dứt khoát trả đũa. Bạch tử thân ổn thỏa điếu ngư lại, không nhúc nhích, chỉ là đem Thiên Hà kiếm tông khách quý thân phận lệnh bài nhét vào trên bàn. "Tiểu Ngũ, đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra?" Đầu linh tu sĩ nhìn thấy lấy Thái Huyền Bạch thủ kiếm làm mô bản, luận chế khách quý lệnh bài, thái độ biến đổi vội vàng đem quản sự nâng lên trước người quát hỏi. "Có thể có loại này thân phận lệnh bài người, đại biểu hắn là kiếm tông một vị trưởng lão tôn quý khách nhân." Thân kiếm các lớn nhất dựa vào, tại này người trước mặt liền mất đi tác dụng. Hướng chi loại này chấn định thái độ, lại vừa nhìn bản thân quản sự gương mặt trắng bệnh, thân như run rẩy, liền có vài phần suy đoán. Nghiêm thay bạn các hướng đạo việc này là chúng ta huấn luyện không có đúng chỗ ta đã thông truyền bản các chủ nhân nàng sau đó phía trên liền đến sẽ thân hướng đạo hữu chịu nhận lỗi tại hiểu rõ sự tình đi qua biết rõ nguyên nhân gây ra bất quá là bình thường nhất bất quá mời cháu khách nhân thủ đoạn một ít trong lời nói quyết đại không có nghĩ đến thực đụng lên trúc cơ tu sĩ bên trong dị loại nhị giai phi kiếm đều không thỏa mãn được phát triển đến quản sự lầm đụng cảnh tấn công chế bao phòng bên trong bầu không khí một lần đem hạ xuống băng điểm dương cung bạc kiếm không cần chỉ cần thần kiếm các sau này có thể thành tín kinh doanh chớ muốn lại hơi một tí khoe khoang khoác lắc liền hảo. Bạch Tử Thần biết rõ Thần Kiếm Các không có Tam giai Phi Kiếm tồn tại, đương nhiên không có hứng thú lại nhiều làm dừng lại. Vị này Đạo Hưu muốn tìm Tam giai Phi Kiếm, bản các còn thật có thể rất tiền châm kiếp nổ. có thể hay không vào tay, liền muốn xem Đạo hữu tự thân bản sự. Một đạo ngọt nào thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, đi tới một vị thanh tú nữ tu. Tiểu nữ tử tác bích hoa, thêm vị Thần Kiếm Các các chủ, không thể ước thúc tốt hạ nhân, quản giáo vô phương, nhượng Đạo Hưu chế dây ước. Đem người này cùng kia gia quyến toàn bộ đều trục xuất nội thành, ta không hy vọng Thần Kiếm Các bên trong còn có dạng này người tồn tại. Thanh sam quản sự không ngừng cầu xin tha thứ, khóc giống chảy nước mắt, không thể đổi lấy Tắc Bích Hoa con dùng. Tắc Bích Hoa ngồi lên cái ghế, lặng lặng quan sát đối diện tu sĩ ánh mắt. Nhưng từ đầu tới đôi, người này ánh mắt lãnh đạm, căn bản không có xuất hiện qua một tia ba động, nhượng nàng đấy lòng đối với người này tính cách có nhất định suy đoán. Không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Tựa hồ không phải tiên thành nhân sĩ, phụ cận trúc cơ hậu kỳ đồng đạo ta đều nhận thức, giống như không có gặp qua đạo hữu. Bản thân mạnh tử thần, đích thật là vừa tới kiếm thành, không biết ngươi nói Tam giai phi kiếm ở đâu, không phải là giới thiệu cho ta Thiên Hà kiếm tông có bạn sự luyện chế Tam phi kiếm trưởng a? bạch tử thần có thể nhìn ra tắc bích hoa niên kỵ không lớn đã có chút cơ trung kỳ tu vi một vị kết đan chân nhân dốc lòng vun trồng phía dưới có dạng này tu vi cũng rất bình thường đương nhiên không phải chuyển phách kiếm tống tiên tử mấy tháng trước luyện ra một ngụm tam giai phi kiếm bởi vì cùng tự thân thuộc tính không khế không chuẩn bị chính mình sử dụng có ra tay trao đổi ý nghĩ tắc bích hoa bí ẩn tin tức khẳng định là đến từ chính khức tà kiếm tắc chân nhân tin tức này trước mắt toàn bộ thiên hà kiếm tông biết rõ người đều không hiểu không biết bạch đạo hữu cảm thấy tin tức này dùng để bồi tội có thể hay không có thành ý là đủ không biết tống tiên tử muốn trao đổi cái gì. Bạch Tử Thần không có ngờ tới thật có thể tại Thần Kiếm các bên trong Thu Mạch đã có giam Tam Gai Phi Kiếm manh mối vội vàng truy vấn theo thúc tổ theo như lời có thể đổi về thích hợp với nàng tự thân Tam gia Phi Kiếm đó là tốt nhất nếu không đi Tống Tiên Tử muốn cầu một khối Thái Bạch Kim Tinh Thiếu Hụt Bộ phận mua sắm phương muốn lấy thượng phẩm Linh Thạch bổ lên Tắc Bích Hoa có ý giao hảo vị này là lẫm trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trừ hắn có được Thiên hạ Kiếm Tông khách uy thân phận lệnh bài bên ngoài còn bởi vì chính mình từ hắn trên thân cảm thấy đến một cổ làm cho người tim đập nhanh bất an khí tức cái gọi là đối kiếm đạo không có hứng thú bất quá là đối ngoại lý do. không thể trở thành kiếm tông đệ tử chân thật nguyên nhân là tắc bích hoa tại kiếm đạo phía trên tiên phú thật sự quá kém tại đi qua nhằm vào tính huấn luyện phía sau nhập tông thí luyện còn thông qua không được rơi vào đường cùng tắc chân nhân thông qua chính mình quan hệ đem tắc bích hoa đưa đến tiên cơ môn nhà này tông môn chủ tu vọng khí chi thuật được xưng có thể khám phá các hùng xem bói hỏi quẻ đều tinh thông ấn lý mà nói xem bói thần toán loại công pháp liên quan đến đại đạo dù là tinh với này đạo nguyên anh chân quân đều không dám nói chính mình tinh thông hết lần này tới lần khác tiên cơ môn pháp thuật lại có hiệu quả không thể nói bọn hắn không có chút nào tác dụng giống tìm người xem bói nếm thử lên mấy chục lần luôn có một lần sẽ linh cơ thoáng hiện được đến chính xác đáp án còn có cái kia vọng khí chi thuật tương đối thực dụng liếc nhìn lại mặc dù đối phương sử dụng liễm khí pháp thuật đều có thể xem thấu hắn chân thật tu vi tu luyện đến chỗ sâu còn có thể diễn sinh ra không ít những chức năng khác tắc bích hoa kiếm đạo thiên phú hầu như là không nhưng linh căn tư chất không tính quá kém bái nhập thiên cơ môn phía sau ngược lại cùng tông môn công pháp cực kỳ tương xứng sử dụng vọng khí thuật lúc đều hội sinh ra ngoài định mức cảm ứng đến Dù sao chuyển phách kiếm tống thấm chuẩn bị đem mới luyện phi kiếm giao dịch ra ngoài tin tức, lại qua vài ngày liền sẽ chuyên ra, nàng bất quá sớm hai ngày cáo trì bán cái nhân tình thôi. Thái bạch kim tinh là tứ giai hạ phẩm linh tài, chỉ có tại vạn trượng cương phong tầng bên trong, có thiên ngoại vận thạch rơi xuống giữa đường bị đại nhật thiên hỏa hỏa táng, mới có vạn nhất tỷ lệ xuất hiện tinh hoa. Bạch tử thần nhìn đến tác bích hoa khẽ gật đầu, trong lòng trầm xuống, chính mình trên thân nhưng không có cái gì thái bạch kim tinh, thậm chí cùng thái bạch kim tinh không sai biệt lắm cấp bậc mặt khác linh tài không. Rất rõ ràng tống thấm là muốn thu thập linh tài, chuẩn bị lần tới một lần nữa khai lò luyện kiếm. chỉ có nàng cần thiết linh tài mới có thể đả động nàng đơn thuần linh thạch đoán chừng nhân ra nhìn đều sẽ không nhìn lên một cái đương nhiên hắn như bỏ được đem cái kia khối hỏa hệ cực phẩm linh thạch cầm ra tới vậy khác nói liền tính sớm biết được tin tức tìm đến cùng chuyển phách kiếm tông thấm gặp mặt cơ hội cũng vô dụng ta căn bản cầm không ra đem đối ứng linh tài con đường này nhìn tới đi không thông vẫn phải là trông cậy vào kiếm trùng bí cảnh bạch tử thần trong lòng có hơi hơi thất lạc lại hướng tắc bích hoa hỏi thăm về kiếm trùng bí cảnh tin tức mà tắc bích hoa cũng không hổ là có một vị trong nhà trưởng muội là kiếm tông trưởng lão tuy không phải kiếm tu nhưng đối với bí cảnh rõ như lòng bàn tay kiếm trùng bí cảnh phân ba tầng phía ngoài nhất có vô số từ thượng cổ chuyển xuống vết kiếm căn cứ ngươi kiếm đạo thiên phú có thể từ đó lĩnh ngộ ra bất đồng đồ vật đến có người xem vết kiếm sáng chế đỉnh cấp kiếm pháp có người trực tiếp kiếm đạo cảnh giới đột phá tuyệt đại đa số bằng kiếm thiệp tiến vào bí cảnh kiếm tu đều là chỉ có thể dừng lại tầng ngoài cùng Tắc bích hoa tuy nhiên kỳ quái vì sao người này hướng về phía kiếm trùng bí cảnh mà đến lại là thiên hà kiếm tông khách quý tư nhiên liền bí cảnh tình huống căn bản đều không biết nhưng còn là nhẫn mại tính tình kỹ càng mà giới thiệu với hắn chỉ có tại phía ngoài nhất vết kiếm phía dưới lĩnh ngộ thu đạt được đến thành mới có thể bị chuyển tống đến trung tầng. chỗ ấy phi kiếm thế giới, thúc tổ nói nhiều nhất lúc có mấy trăm miệng phi kiếm tràn ngập tại bí cảnh trung tầng, người có duyên biết được. đi qua mấy ngàn năm, còn lại phi kiếm là càng ngày càng khó đạt được. mà hạch tâm nhất một tầng, chỉ có thông qua thiên hà chân quân lưu lại chân chính chìa khóa mới có thể tế vào. thái huyền bạch thủ kiếm, tinh giao kiếm đều là tại này xuất hiện, mỗi cái kiếm tông đệ tử lớn nhất mộng tưởng đó là có thể đạt được cuối cùng một ngụm tứ giai phi kiếm nhận chủ. bất quá tứ giai phi kiếm đã sinh linh, chỉ cần nó chính mình không tưởng xuất hiện, người bên ngoài liền Vĩnh viễn không có khả năng tìm được nó, liên nguyên anh chân quân đều làm không được. bạch tử thần hiếu kỳ hỏi một câu. Kiếm trùng bí cảnh dù sao từ thượng cổ truyền lưu đến nay, căn cứ thiên hà chân quân phỏng đoán, chỉ cần có nguyên anh tu sĩ tiến vào liền sẽ ra tốc bí cảnh sổ đổ, cho nên từ phát hiện đến nay liền đem thí luyện giả cảnh phân định tại không được vượt qua kết đăng kỳ. Tắc Bích Hoa đối kiếm trùng bí cảnh hiệu rõ đều đến từ chính tác chân nhân, tỉ mỉ xác thực đáng tin cậy, Bạch Tử thần nghe tương đối nghiêm túc, lại sáng tạo bí cảnh đại năng tựa hồ làm ra hạn định, ngoại trừ thiên hà chân quân vị này bí cảnh chủ nhân bên ngoài, mà khác người mặc dù có được kiếm cũng chỉ có tiến vào kiếm trùng bí cảnh một lần cơ hội. Ý đồ lần nữa tiến vào, mặc dù kích phát kiếm thịa, cũng vô pháp đặt chân cửa vào. Chương 233 bí cảnh mở ra. Chương 233, bí cảnh mở ra. Nếu ta không có đoán sai, Bạch đạo Hữu nên là có kiếm thiệt nơi tay, chuẩn bị tiến vào kiếm trùng bí cảnh. Tắc Bích Hoa Ngũ Quan khuôn mặt sưng không được tia sắc, xem như tiểu gia Bích Ngọc hình, bàn tay trắng non thêm thủy tướng sông tốt một ly linh trà đợi qua tới. Hoàn toàn chính xác, tại hạ là có một mai kiếm địa. Bạch Tử thần gật đầu, hào phóng thừa nhận. Hắn nhưng là đi theo đến Nguyên tái một đạo trở về thiên hạ kiếm tông, lại không phải không có bước chân tán tu, không cần lo lắng có người dám cấp đoạt kiếm thịa. Kiếm trùng bí cảnh nổi danh chỉ nhìn kiếm đạo thiên phú, mà khác một mực bất luận. Dù là ngươi là kết đan chân nhân, nói không chính xác tại bên trong cuối cùng thu hoạch đều không bằng một gã luyện khí tu sĩ. Bất quá tiến vào kiếm trùng bí cảnh tu sĩ, bình thường đều tại trúc cơ cảnh giới. Cái kia tiểu muội liền ở chỗ này sớm trúc đạo hữu kiếm đạo cảnh giới tiến nhanh, có thể lấy được tam giai phi kiếm hữu hái. Tắc Bích Hoa nghĩ đến hôm qua tại thúc tổ châu ấy nghe được tin tức, đối trước mắt thanh niên tu sĩ đi vị nào kết đan chân nhân phương pháp cầm đến Thái Huyền Bạch thủ kiếm lệnh bài đại khái rõ ràng. Cách lần này bí cảnh mở ra còn có ba tháng, Bạch Đạo hữu như đôi tống tiên tử tam giai phi kiếm cảm thấy hứng thú, có thể tới tìm ta. Một chương giao dịch hội thiết còn là có mặt mũi muốn tới. nàng đương nhiên không cho rằng có thể kết bạn trong môn vị kia tu sĩ sẽ lấy không được tống thấm giao dịch hội thiết mời nếu như kết giao lấy lỏng bất quá là chuyện tốt làm đến cùng thôi như quyết định đi đến còn muốn phiền thoái tác đạo hữu bạch tử thần trong nội tâm đã tuyệt thông qua giao dịch từ một vị kết đan chân nhân trên tay đạt được tam giai phi kiếm khả năng chính mình nhưng cầm không ra đến có thể vào đối phương mắt bảo vật đúng rồi không biết lần trước kiếm trùng bí cảnh cuối cùng ra mấy ngụm phi kiếm ở đâu ra mấy ngụm ba năm trước lần kia bí cảnh mở ra tam gia phi kiếm bóng dáng đều không năm năm trước lần kia cũng chỉ ra một ngụm Tắc bích hoa châm trả cổ tay trắng run lên thiếu chút nữa đem linh trà đảo tại trên bàn kiếm trùng bí cảnh mở ra thời gian cũng không cố định căn cứ thiên hà kiếm tông đạt tiêu chuẩn đệ tử cùng cầm kiếm tỉa tới cửa tu sĩ số lượng đến định bởi vì bí cảnh bên trong tam giai phi kiếm càng ngày càng ít tông môn bên trong đã có bất đồng thanh âm cảm thấy không nên đem bí cảnh mở ra cho ngoại nhân chỉ bất quá cái này quy củ là thiên hà chân quân định ra đường lao tổ không lên tiếng bên dưới người ý kiến lại lớn cũng cải biến không được thiên hà chân quân đích thật là lòng dạ rộng lớn trí tồn cao xa tiền bối phần này các cục làm cho người kính nể bạch tử thần tin tưởng chính mình như đạt được một chỗ ổn định bí cảnh, tuyệt không khả năng ôm đồng tham kiếm đạo chí nguyện to lớn đem mở ra cho thiên hạ kiếm tu. Tại thỏa mãn cá nhân cần thiết phía sau, cũng chỉ hội mở ra cho tông môn đệ tử cùng Bạch gia tộc nhân. Thúc Tổ nói thiên hạ chân quân lúc tuổi già, thông qua lật xem đại lượng thượng cổ liệt tịch, xác nhận kiếm trùng bí cảnh vô cùng có khả năng là thượng cổ thời điểm một vị tiếng tăm lừng lây thượng giới kiếm tiên biệt phủ. Tắc Bích Hoa nói ra chỉ truyền lưu tại trong phạm vi nhỏ nội tỉnh. Thái Huyền Bạch thủ kiếm cùng Tinh giao kiếm đều chỉ là vị tiếp kiếm tiên chân tảng bên trong không chớp mắt nhất một bộ phận, kia chân chính kiếm đạo truyền thừa lưu tại nơi khác. Thiên hà chân quân mở rộng bí cảnh chi môn, đã là thương thiên hạ kiếm tu tu hành không dễ cũng là hy vọng thông qua càng nhiều người tham dò một ngày kia có thể đạt được vị kia thượng giới kiếm tiên chân chính truyền thừa manh mối kiếm trùng bí cảnh cư nhiên chỉ là một chỗ biệt phủ bạch tử thần trong lòng chấn động mãnh liệt chỉ có thể nói thượng cổ thời kỳ không hổ là tu tiên giới cường thịnh nhất thời điểm các loại viễn cổ kỳ chân hoang thú linh bảo tầng tầng lớp lớp lại có phi thăng đài tổ thế chỉ cần tu luyện đến hóa thần kỳ tế thiên cầu nguyện có thể nên đón một đạo phi thăng phụ chiếu thuận lợi phi thăng đến trong địa tiên giới thậm chí thượng giới tiên nhân đều có thể theo phi thăng đài nghịch hướng hàng lâm nhân gian giới cái kia thời đại. gặp được tiên duyên cũng không phải là chỉ tồn tại ở thần thoại cố sự bên trong, mà là hiện thực bên trong tại rõ ràng phát sinh. Từ thần kiếm cắp đi ra phía sau, bạch tử thần nhìn qua khổng lồ kiếm thành, lại qua loa đi dạo hai gian thư vô. Sau đó bái phòng mấy nhà luyện kiếm cửa hàng, cơ bản đều là gia tộc truyền thừa hình thức, bất quá đều chỉ có luyện chế nhị giai phi kiếm năng lực, chỉ có một nhà tỏ vẻ có thể tiếp nhận tam giai phi kiếm bị thác. Nhưng trước đó nói rõ, luyện kiếm thành công xác suất sẽ không vượt qua ba thành. Lại vô luận thành công hay không, luyện kiếm phí tổn đều muốn sớm chi phó. Mời người luyện ký con đường này phóng tại cuối cùng, tình nguyện nhiều tiêu phí thành phẩm. cũng muốn đem chính mình luyện kiếm tài nghệ để thăng đi lên. Bạch Tử Thần phía trước liền có qua để thăng luyện khí sư tài nghệ ý tưởng, bất quá phát hiện chính mình không có đặc biệt thiên phú, quá hao tổn thời gian giữa đường cho đình chỉ. Giống hắn loại này đều đến chúc cơ hậu kỳ cảnh giới, còn không có một môn tu tiên bách nghệ để thăng đến nhị giai tu sĩ còn là vô cùng hiếm thấy. Ai kêu hắn tu luyện trong đó mỗi phân thời gian đều quý giá như vậy, chưa đụng phải bởi vì bình cảnh, dừng lại cảnh giới tiến bộ bước chân, có thể phân tâm khác chú ý trở lại kiếm sơn giữa sườn núi động phủ bên trong, Bạch Tử Thần lặng lặng chờ đợi kiếm chuẩn bí cảnh mở ra thời gian. Sinh tại nhà khác Tông môn Hắn sẽ không đem cực phẩm linh thạch đào ra đến tương trợ tu luyện. Tại hàng ngày tu luyện ngoài, còn là lấy nghiên cứu phá vọng kiếm pháp làm chủ. Không làm gì rảnh rỗi, liền đi tới Thí kiếm đài phía trên, quan sát Thiên Hà kiếm tông đệ tử so kiếm. Kiếm tông đệ tử ở giữa đấu pháp chi phong tình hành, mỗi thời mỗi khắc đều có thể ở Thí kiếm đài phía trên nhìn thấy luận bản kiếm pháp tu sĩ. Hắn quan sát kiếm tông đệ tử so tài, ngược lại không phải vì học tập người khác kiếm pháp, mà là đem chính mình thay vào trong đó, nghiệm chứng phá vọng kiếm pháp có thể thực hiện tính. Cho nên hắn lựa chọn đều là luyện khí đệ tử ở giữa so kiếm, một bên quan sát một bên điều chỉnh phá vọng kiếm pháp. rốt cuộc tại trong ngày sau đó phá vọng kiếm pháp nhập môn liếc nhìn lại tên đia thân thủ lưu loát luyện khí đệ tử thi triển kiếm pháp tại hắn trong mắt hiện ra đến một loại khác hình ảnh lấy bạch tử thần ánh mắt cầm lên phi kiếm đều không mấy năm luyện khí đệ tử liền tính dùng bắc vực kiếm đạo phân chia phương pháp đều còn tại tầng thứ nhất tầng thứ hai cảnh giới bên trong đạo anh kiếm lộ ngự sử phương pháp kiếm chiêu biến hóa các loại không có bất luận cái gì bí mật có thể nói nhưng đó là hắn mạnh như thác đổ lấy vượt xa những này đệ tử kiếm đạo cảnh giới cùng kiếm pháp tích lũy làm đến cùng phá vọng kiếm pháp bản thân không có trực tiếp liên hệ giờ phút này bất đồng. trong tầm mắt tên kia đệ tử trước người có hư hào kiếm ảnh xuất hiện sau một khắc liền có kiếm quang tùy theo rơi xuống Thẳng đến cả chàng so kiếm kết thúc phá vọng kiếm pháp chỗ dự phán kiếm lộ không sai chút nào toàn bộ đều rơi vào hư hào kiếm ảnh giàn giáo bên trong không giống bạch tử thần tại dự phán kiếm lộ càng giống tên kia đệ tử tại đi theo hắn chỉ dẫn ý dạng họa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ bạch sư đệ vừa rồi phụ trách tiếp đãi chúng ta kiếm tông đệ tử qua tới truyền lời ngày mai chính là kiếm trùng bí cảnh mở ra thời gian. tê nhạc một đường tìm qua tới lớn tiếng nói Không rõ ràng vị này, Bạch sư đệ gần nhất vì sao say mê quan sát thiên Hà kiếm tông so kiếm, liên tính muốn học người sở trường tối thiểu phải là trúc cơ cấp bậc tu sĩ mới có giá trị a, sư phụ hôm qua đã chuyển thư qua tới, hắn thúc dục bí pháp di trưng cơ bản phục hồi như cũ, lại qua mấy ngày liền có thể phản hồi tông môn. Cái tiêu Táng Tiên cốc hiện tại thành cấm địa, của ma tuy nhiên nhận hạn chế phong ấn vô pháp thoát khốn, nhưng Vương Viên trong dặm bên trong đã không người dám đặt chân. Kỳ quái là, Thánh Liên tông cùng pháp tướng tông phương diện đối chuyện này đều im miệng không nói, như là chưa từng phát sinh qua giống như. Phương chân nhân tự đoạn thân thể, trở lại vạn thú môn phía sau liền đóng cửa không ra. nhưng vạn thú môn hiện tại đang khắp thế giới thu mua tứ giai bạch cốt sinh cơ linh đan. Huyết thần chân nhân tung tích đều không có, không biết là chết tại Táng Tiên Cốc còn là bị trọng thương. Dù sao huyết ma môn hiện tại là quần long không đầu, một đoàn đầy rối. Tề Nhạc một mạch đem thăm dò được tin tức nói ra, đi qua đoạn này thời gian cuối cùng từ Táng Tiên Cốc bên trong đi ra tới, khôi phục cái kia mày kiếm tinh mục tư thế oai hùng bộ dáng. Chúng ta tu vi quá thấp, tối thiểu phải kết đan sau đó mới có tư cách tìm tòi nghiên cứu trong đó chớ tướng. Bạch tử thần từ thí kiếm đại phía trên đi xuống đến, trong mắt còn có phức tạp kiếm ảnh không có tối lui. bất quá huyết thần chân nhân biến mất đối bản môn mà nói là cái tin tức tốt ủy linh môn mất đi lớn nhất giúp đỡ ma đạo liên quân mất đi người tâm phúc cũng không có khả năng giống phía trước như vậy như cánh tay sai khiến 4. thạch kiếm hay không Trong trượng thạch kiếm tại không ngoại lực trèo trống trận pháp vận hành dưới tình huống đột ngột trôi nổi tại giữa không trung trong đó hơn 10 vị tu sĩ tại thạch kiếm phía trước đứng thành hai nhóm phân biệt rõ ràng tay áo có thái huyền bạch thủ kiếm đồ án tu sĩ tự nhiên là thiên hà kiếm tông đệ tử thần sắc tiêu căng phối hợp đứng thành một vòng ngẫu nhiên văng tới ánh mắt đều mang theo khinh thường cùng phẫn hận bên kia mấy người thì là từ bên ngoài đến tu sĩ thân phận đủ loại tán tu tu tiên thế ra bác nguyên bên ngoài tổng môn tu sĩ đều có hai bên thêm lên tới tổng cộng 12 người toàn bộ đều là trúc cơ tu sĩ bất quá bình quân đến xem từ bên ngoài đến tu sĩ cảnh giới muốn so kiếm tông đệ tử cao hơn một bậc canh giờ đã đến mở ra bí cảnh không chung hai vị kết đan chân nhân đối mặt nhất nhãn hướng hư không chô đối trưởng đánh ra trong lòng bàn tay có riêng nửa khối màu mực ngọc bội va chạm đến cùng một chỗ phía sau có một cổ hư không chi lực tạo ra thạch kiếm chậm rãi cất cao hiện lộ ra tới một cái hắc diễm thông đạo thiên hạ kiếm tông đệ tử trên thân cũng có kiếm quang tiếp dẫn trực tiếp đầu nhập hắc diễm quan quyền lấy pháp lực rót vào kiếm rỉa đem coi như phi kiếm vung ra tức có thể tiến vào bí cảnh vị kia tóc đỏ hoàng đồng khuôn mặt tiêm gầy, ngũ quan thâm thúy có khắc thường nhân kết đan chân nhân hét to một tiếng nhắc nhở lấy từ bên ngoài đến kiếm tu. còn lại năm người vội vàng lấy ra kiếm rỉa nhao nhao thúc giục hóa thành năm đạo các màu kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ tất cả thí luyện giả tiến vào kiếm trùng bí cảnh hai vị kết đan chân nhân mới thu hồi chân nguyên hắc diễm thông đạo dần dần thu nhỏ hy vọng lúc này có đệ tử có thể thu lấy được tam giai phi kiếm kiếm trùng bí cảnh từ bị lao tổ phát hiện đến nay đã có hơn 3.000 năm nhưng đừng chờ đến bí cảnh sụp đổ ngày đó còn không có đem bên trong phi kiếm lấy hết tắc khiêm chân nhân sắc mặt vàng như nến nhìn qua nhắm lại cửa vào bí cảnh bao hàm chờ mong nói muốn ta nói còn là có thể từ vết kiếm bên trong nhiều ngộ được mấy bộ kiếm quyết càng chân thực tam giai phi kiếm tông muôn lại không phải không có luyện chế năng lực nhưng ngụm kia tứ giai phi kiếm có thể bị lấy ra ngược lại là chân chính đáng giá chúc mừng sự tỉnh tóc đỏ hoàng đồng đường viên chân nhân có bất đồng cái nhìn. Hán tại thiên hà kiếm tông bên trong là cái dị loại là thái thượng trưởng lão đường phỉ ôm trở về đến cô nhi bị thu làm đệ tử phía sau liền theo sư họ lại bởi vì thân có viên loại yêu tộc huyết mạch chính mình đổi tên đường viên tính tình vái gỡ khó mà thân cận tại tông môn trong đó độc lai độc vãng không chịu trách nhiệm bất kỳ sự vụ cũng không thu đồ thụ nghiệp Khó a nhóm này đệ tử bên trong nhưng không có giống yến sư huynh nhân vật như vậy liền thiên phú tiếp cận đều không có muốn dẫn tới tứ giai phi kiếm đến đầu tối thiểu phải tại trúc cơ giai đoạn kiếm khí lôi âm đại thành a Tác Kiếm lắc đầu, nếu như nói kiếm trùng bí cảnh bên trong Tam giai phi kiếm thu hoạch còn có thể bằng vào vật khí, như vậy tứ giai phi kiếm liền thuần túy xem kiếm đạo thiên phú. Nếu không phải có có một không hai quân luân, hoành áp chúng sinh kiếm đạo thiên phú, đã sinh linh tứ giai phi kiếm sao có thể hạ mình hàng quanh có chủ động tới đầu. Yêu liên yến nguyên tái loại này kiếm đạo thiên phú, đến nay đều không đạt được tinh giao kiếm chân chính tán thành, càng nhiều là ở phát huy phi kiếm bản thân sắc bén, còn không có bày ra tứ giai phi kiếm vi năng. Giống tác Kiếm loại này tiến vào qua kiếm trùng bí cảnh hoạch tâm khu vực, nếm thử qua hô hoàn tứ giai phi kiếm tu sĩ mà nói, nếu có đệ tử tiếp cận cái kia tiêu chuẩn, giống như hạt giữa bầy gà, tuyệt không bị xem nhẹ khả năng. chương 234 giống như đã từng quen biết. chương 234 giống như đã từng quen biết. một mặt trăm trượng ngọc bích, bên trên tre kín giao thoa vết kiếm, sâu cạn không đồng nhất, không biết là như thế nào kịch liệt tranh đấu mới có thể tạo thành như vậy cảnh tượng. dù sao thiên hà kiếm tông đã sớm làm qua thí nghiệm, kết đan chân nhân ngự sử tam giai phi kiếm một kích toàn lực, chỉ có thể ở ngọc bích phía trên lưu lại nhàn nhạt vài lại mấy tức sau đó vài liền sẽ biến mất. nếu có thể đem ngọc bích chuyển ra ngoài, chỉ sợ là vô thượng linh tài a. Bạch Tử Thần trong đầu vô ý thức chuyển qua cái này ý nghĩ. Bất quá ngẫm lại tôi, nhân gia Thiên Hà Kiếm Tông không chế bí cảnh hơn 3.000 năm, khẳng định sớm đem hết thảy khả năng tính đều nếm thử qua. Hắn không chút hoang mang chọn lấy cái vị trí quanh chân ngồi xuống, giám định và thưởng thức lên ngọc bích phía trên vết kiếm đến đối với kiếm trùng bí cảnh. Hắn đoạn này thời gian lại thỉnh giáo người bên ngoài, mượn đọc không ít tư liệu, đã không phải là ngày đó tiểu bạch. Loại này trăm trượng ngọc bích tổng cộng có 36 khối, mỗi khối bên trên vết kiếm cắt có bất đồng. Tại tiến vào thời điểm, bí cảnh sẽ căn cứ ngươi kích phát kiếm quang làm ra phân phối, truyền thống đến nó no cho rằng thích hợp ngọc bích trước mặt. bất đồng ngọc bích vết kiếm có khả năng lĩnh ngộ đến kiếm đạo ảo diệu tự nhiên khác lạ những cái kia thiên hà kiếm tông đệ tử trên thân chỗ phụ kiếm quang đều là tông môn trưởng bối thi triển là kiếm tông nhiều đời tích lũy mới là minh bạch truyền thống quy luật cái gì tính chất kiếm quang sẽ truyền tống đến khối nào ngọc bích trước mặt cho nên sẽ căn cứ tên này đệ tử đặc điểm thi triển có nhằm vào tính kiếm quang không có khả năng sẽ ở tầng thứ nhất liền bị đào thải này cũng xem như thiên hà kiếm tông đệ tử so sánh với từ bên ngoài đến tu sĩ bé nhỏ không đáng kể một điểm ưu thế lương thần nhìn lại không riêng dùng hai mắt đang nhìn, đồng thời lấy thần thức đục vào, cảm thụ được không biết nhiều ít năm trước lưu tại ngọc bích phía trên vết kiếm. vô tận kiếm ý vô thiên cái địa lẻ xuống, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang hội tụ thành hải dương, hướng về hắn thức hải chém đi. bạch tử thần sung sướng không sợ, nếu bàn về thức hải cô động trình độ, trúc cơ tu sĩ bên trong hắn khẳng định là độc nhất phần. Liên tính kết đan sơ kỳ tu sĩ, đều chưa hẳn có thể thắng qua hắn nhiều ít. thiên địa hồng lô chống lên, đem đánh úp lại kiếm quang toàn bộ chứa vào hồng lô trong đó, điên cuồng rèn luyện đập. thoáng cái, liên diện chín thành trở lên gầy yếu kiếm quang, chỉ còn lại mấy chục đạo mạnh mẽ kiếm quang như cũ tại mạnh mẽ đâm tới. Mái vòm phía trên đã bị kiếm quang đâm phá mấy cái lô lớn, trời đất quay cuồng. Bạch tử thần thần thức hóa long, bắt đến chói mắt nhất đạo kia kiếm quang, liền gặp được một gã ăn mặc phong cách cổ xưa, nga quan bác đái tu sĩ cầm trong tay một thanh minh hoàng trường kiếm, một kiếm vung xuống, sông núi nổ tung, sông lớn đảo lưu. Lại đem thứ đẳng chói mắt kiếm quang bao lại, bên trong thì là có kinh hồng thân ảnh huy sái kiếm quang, phương viên ngàn dặm bên trong thiên tượng tùy theo biến nào, Từ liệt dương cao chiếu đến mây đen dặm từ cuồn phong mưa rào đến mưa phùn liên tục, từ gió thu xào xạc đến tuyết trắng mê mang. Ngắn thời gian, tựa như đem 24 tiết khí đi qua một lần. chờ đến hắn thu nạp hai đạo kiếm quang, còn lại kiếm quang đem trời xanh triệt để đánh nát, bay ra phía chân trời. bạch tử thần trước mắt tối sầm, rời khỏi cảm ngộ ngọc bích vết kiếm trạng thái. hắn không để bụng, nắm chặt liền trong thức hải bảo tồn xuống tới hai đạo kiếm quang tiến hành tham ngộ nghiên cứu. ngọc bích xem kiếm, chỉ có ba ngày thời gian. như ba ngày bên trong không có đoạt được, liền sẽ bị thỉnh ra kiếm trùng bí cảnh, vô duyên tiến vào tầng thứ hai. đạo thứ nhất kiếm quang kỳ thế chân đầy, không bất luận cái gì mưu lợi sức tưởng tượng, lấy thế áp người. nhìn xem không cái gì kỹ xảo, lại mang theo khai thiên tích địa, phong cấm không gian chi ý, ngươi có ngàn vạn biến hóa, huyền diệu đột phát. chỉ cần thực lực không bằng ta liền muốn thừa nhận này kiếm, tránh không thể tránh. bạch tử thần thân kiêm thái bạch kiếm tông cùng lại hà tông hai nhà kiếm đạo truyền thừa, nếu bàn về kiến thức ánh mắt, trong thiên hạ không có một nhà kiếm tông trúc cơ kỳ đệ tử có thể cùng hắn đánh đồng đương nhiên sẽ không cảm thấy đạo này kiếm quang mất chi biến hóa, cổng kềnh không chịu nổi. chỉ có quanh năm đấu pháp, kinh nghiệm chiến đấu phong phú tu sĩ mới có thể minh bạch, chỉ cần thực lực cao hơn có thể thủ thắng, là cỡ nào không dễ dàng làm được sự tình. lấy chính thủ thắng, đại diệt chí mỹ. cái kia nổ tung xuống núi, chạy ngược sông lớn, đều bị cực kỳ chuẩn xác khống chế tại một cái phạm vi trong đó. không có một tia dư thừa lực lượng tiết ra ngoài gần sát một tòa sơn phong phía trên thậm chí còn có hai đầu sơn dương đang tại thoải mái gặm cắn cỏ xanh dường như căn bản không có phát giác được cái loại này mở lại thiên địa khí thế bạch tử thần nhắm lại hai mắt nga quan bác đái thượng cổ tu sĩ huy kiếm động tác hắn tại trong thức hải một lần lại một lần lặp lại hình ảnh từ chậm biến nhanh lại từ nhanh biến chậm trải qua một cái luân hồi tại hắn nhìn không tới địa phương thức hải chỗ sâu đã ẩn phía dưới ngộ chân kiếm quyết nguyên bản tựa như một cái khổng lỗ thư khố từ truyền thừa tới tay nhiều năm như vậy cũng liền thiếu đi hai hàng giá sách bộ dạng nhưng ngay tại hắn đem đạo này khai thiên tích địa kiếm quang dung hội hấp thu quá trình bên trong nội chân kiếm quyết biến thành thư khố có hai ba hàng giá sách nhau nhau băng tán thoáng một phát thu nhỏ một phần tư hôm sau bạch tử thân mở ra hai mắt thậm chí có vô hình kiếm mang tại đồng tử bên trong chiếu dọi đi ra đã tiêu hóa một đạo kiếm quang tối thiểu là có thể tiến vào kiếm trùng bí cảnh tầng thứ hai tiếp theo thời gian liền tận khả năng nhiều lĩnh ngộ một ít, cơ hội khó được hắn đã cảm nhận được thân ở ngọc bích vết kiếm phía trước tương đương với công pháp bên trong chân ý truyền thừa lĩnh ngộ tốc độ vượt xa ngày thường nay một ngày thời gian chỉ sợ liền so mà vượt ra chính mình xưa nay vài năm thu hoạch đạo thứ hai kiếm quang có thể dẫn động thiên tượng biến hóa lại không phải một loại hoặc hai loại thiên tượng mà là tại một bộ kiếm pháp bên trong đem 24 mươi tiết khí đều diễn biến cái này nói kiếm quang liền cũng không phải là đơn thuần mưa to lôi đình băng xương các loại kiếm ý mà là quang âm chi ý bạch tử thần tinh thần chấn động chính mình chỗ lập đan luận cùng quang âm đại đạo có thể nhắc lên một tia quan hệ trên tay lại có thanh đế trường sinh kiếm loại này trực diện thời gian dẫn động quang âm chi lực giết địch đại thần thông muốn nói hắn sau này đại đạo chân ý phát triển phương hướng đối quang âm chi đạo không có hứng thú mới là nói vậy. cho nên bất luận cái gì có thể cùng quang âm chi lực khiên xả lên quan hệ sự vật đều có thể dẫn lên hắn 12 hai phân lực chú ý, lấy kiếm pháp diễn dịch 24 mươi tiết khí biến hóa, nhìn như một bộ kiếm pháp, nhưng là đem 24 bộ kiếm pháp dung hợp nhất thể. thật sự là đáng sợ, lại có kiếm tu có thể làm đến như thế kỷ tư diệu tưởng điểm quan trọng. đáng tiếc kiếm pháp đối quang âm chi lực chỉ có đinh điểm mượn, liên quan đến không sâu, xa không bằng thanh đế trưởng sinh kiếm. Bạch Tử Thần cảm thấy đáng tiếc, nhưng vẫn là mùi ngon tham nội trong đó tinh rượu đạo này kiếm quan tuy nhiên tại mặt này ngọc bích bên trong vị thứ không bằng phía trên một đạo, nhưng phức tạp trình độ vẫn có thắng chi. Chờ đến ba ngày thời gian kết thúc, hắn mới miễn cưỡng hiểu được. Một đạo hắc diễm hiện lên, Bạch Tử Thần bị dịch chuyển đi kiếm chủng bí cảnh tầng thứ hai. Cái này hắc diễm như thế nào cho người một loại cảm giác đã từng quen biết. Bạch Tử Thần chỉ tới kịp hiện lên cái này một ý nghĩ, liền đã là trời đất quay cuồng, ngắn ngủi mất đi chi rất bốn. Phế vật lãng phí hai mai quý giá kiếm thiệp. Tắc Kiêm nhìn xem bị bí cảnh đá ra, hôn mê tại trên mặt đất hai gạ từ bên ngoài đến tu sĩ, khinh thường nói. dựa theo thiên hà chân quân lập xuống quy củ bản môn đệ tử từ bí cảnh chìa khóa bên trong tách rời ra một tia lực lượng làm vì ra vào bằng chứng mà kiếm thiệa kỳ thật là một ngụm tam giai phi kiếm từ khi đó thiên hà chân quân một vị đệ tử đã được từ 72 mươi kiện cổ đồng tiểu kiếm tạo thành hình thù kỳ lạ phi kiếm bị phát hiện chỉ cần tại màu mực ngọc bội mở ra bí cảnh phía sau đồng dạng có thể bảo vệ người sử dụng tiến vào bí cảnh mới bị chia tách thành 70 khối kiếm thiệa phân cho mấy nhà kiếm tu thông môn nhậu chúng nó tiến hành lần nữa phân phối đem cấp cho cho có được chắc tuyệt kiếm đạo thiên phú tu sĩ mà bị thu về kiếm thiệp. Theo thiên hà chân quân quy củ vô pháp dùng tại bản môn đệ tử trên thân. Trước kia còn có thể lại chuyển giao cho cái kia mấy nhà kiếm tu tông môn, dần dần liền cải biến quy tắc, cơ bản bị ban cho thân cận kiếm tông tu tiên thế gia hoặc lệ thuộc tông môn đệ tử. Chân chính truyền lưu bên ngoài kiếm thiệp đã là càng ngày càng ít. Tác sư minh hà tất tức, tức giận, lại có hai khối kiếm thiệp trở về, chờ lần sau chúng ta có thể chọn lựa hai gã chân chính kiếm đạo thiên tài tiến vào bí cảnh, chẳng lẽ không phải chuyện tốt một kiện? Đường viên cánh tay dài một chảo, một cái màu vàng cự thủ bắt được hai gã tu sĩ, đem bọn hắn phóng đến trăm trượng bên ngoài trên đất trống. xem thời gian đã là tại tầng thứ hai hy vọng ta cái tia lốc đệ tử có phúc duyên thu hoạch một ngụm tam gia phi kiếm chờ hắn kết đan ta nhưng không có nhiều như vậy ra sản trợ giúp hắn lại luyện một ngụm tam gia phi kiếm đi ra tắc khiêm tọa hạ đệ tử trong đó có một người cũng tại năm nay tiến vào kiếm trùng bí cảnh danh sách bên trong xem kia thần thái hiện nhiên vị này đệ tử tại hắn trong cảm nhận địa vị không thấp bốn bạch tử thần mở ra hai mắt lọt vào trong tầm mắt chính là một phiến hoang vu đến mức tận cùng không gian trên mặt đất cắm vô số tàn binh và khí đều là chỉ còn một cái chuôi kiếm hoặc dung thành một đoàn đều nhìn không ra bản thân hình dạng rốt cục biết do quen thuộc cảm giác từ đâu mà đến, cái này không cùng Hát Sơn bên trong Lữ Tùng phát hiện cái kia chỗ bí cảnh cực kỳ tương tự sao? Không biết thượng cổ bí cảnh đều là như thế, còn là cái này hai nơi địa phương ở giữa có liên quan? Bạch Tử Thần phát hiện cách đó không xa trên mặt đất nằm vài tên tu sĩ, còn chưa thanh tỉnh qua tới, nên là thần thức bên trên trinh lệnh tạo thành cái này một tình huống. hắn mở ra hai chân, hướng về này phía có vô số thổ bao kiếm trùng đi đến. Kiếm trùng bí cảnh tầng thứ hai là tuyệt linh chi địa, vô pháp phi hành, cấm dùng pháp lực. Cũng may hắn kiếm tu bề ngoài phía dưới kỳ thật là một gã thể tu. hai chân đạp một cái, liền nhảy lên mấy trượng, hướng về kiếm trùng trung tâm chạy đi. Ngoại vi khu vực đều bị tìm tòi không biết nhiều ít hồi, còn có dấu tam giai phi kiếm sát xuất cực thấp, chỉ có thể ở có hạn một ngày thời gian bên trong, tận khả năng thâm nhập kiếm trùng chốt sâu. càng ít có tu sĩ đặt chân địa phương, thu hoạch tam giai phi kiếm sát suất càng lớn. khi bạch tử thần một hơi chạy ra mấy dặm, dưới chân đã trải rộng kiếm trùng, dầm dầm chẳng trị hầu như không đặt chân chi địa mới dừng lại. bắt đầu làm việc, lúc này so đấu liền không phải kiếm đạo thiên phú mà là cơ duyên phúc vận. Bạch tử thần trong tay nhiều hai phần thiên tân kiếm làm vì công cụ, mở đạo Tối thiểu nhất ta so sánh với những người khác còn có một đại ưu thế, chỉ bằng này cụ cường hắn nhục thân đều có thể nhiều mở đảo mấy trăm mô đất. Kiếm trùng bí cảnh vừa mở ra lúc mặt đất phía trên ai thất lưu bắt cắm binh khí bên trong đều có tam giai phi kiếm. Vô cùng dễ làm người khác chú ý, còn giữ vững hoàn chỉnh thân kiếm, hoàn hảo không việc gì chính là tam giai phi kiếm đến phía sau, liền không khả năng có loại này chưa tốt. Tam giai phi kiếm giấu càng ngày càng sâu, càng ngày càng khó mà phát hiện chúng nó tung tích. Mặt đất phía trên bùn đất kiên ngạnh như tinh thiết, cũng may dựa vào thiên tân kiếm sắc bén, cùng với hắn tầng thứ hai ngũ tinh lưu ly thể mang đến lực lượng tam phúc. song kiếm lao động liền cùng cắt đậu hủ giống như nhẹ nhõm hoàn toàn cảm giác không đến tật lực nửa ngày công phu cũng đã đào ra lớn lớn nhỏ nhỏ trên trăm cái mô đất chương 235, làm lớn chương 235, làm lớn không đúng kiếm tông đệ tử khẳng định có càng cao hiệu quả tìm kiếm tam giai phi kiếm phương pháp loại này hiệu suất quá thấp trên thời gian căn bản không kịp mạch tử thần ngừng tay đến sau lưng trên trăm cái kiếm chuẩn bị đào ra đều là không có vật gì tại có quan hệ kiếm chuẩn bị cảnh giới thiệu bên trong chưa từng có người đề cập qua tầng thứ hai bên trong tìm kiếm tam gia phi kiếm bí quyết hắn rất nhanh phát hiện loại này từng cái từng cái đào móc đi qua đần biện pháp giống như có chút không thể thực hiện được thứ giai phi kiếm có linh cho nên có thể tự chủ chọn chủ Tham giai phi kiếm lại không có đến cái kia một ngăn lần trừ phi bạch tử thần mãnh liệt mở đầu cảm thấy chính mình phía đông truyền đến một cổ túc sắt canh kim khí tức sông thẳng mấy xanh len ken len ken trên mặt đất tàn phá binh khí bị thổi ra vô số như đạo tuệ đổ một phiến. tựa hồ là một cái tín hiệu ngay sau đó lại có mấy đạo hoặc trùng chính bình thẳng hoặc cực nóng như lửa kiếm khí bị thúc dục toàn bộ kiếm trùng chi địa bị quấy thành một đoàn đầy rối ngàn trượng bên ngoài. có một đạo xích hồng kiếm quang phóng lên trời, hóa thành một cái tuấn giật hỏa phượng, Nếu tràn một vòng sau đó, trở về thành một ngụm thân kiếm dài nhỏ, có tầng tầng lửa khói lưu chuyển. chỗ trôi, trôi kiếm bị phượng vũ bọc lấy phi kiếm. bạch tử thần đem nhục thân lực lượng thúc dục đến cực hạn, thân thể đều mang ra một tia trong ảnh. chờ hắn đi đến, vừa vặn nhìn thấy hỏa phượng phi kiếm rơi vào một vị dâu dài mặt đen tu sĩ trong tay. ha ha, ta đi trước một bước, tại tầng thứ ba trở trừ vị sư huynh đệ. dâu dài mặt đen tu sĩ ôm hỏa phượng phi kiếm, trên thân áo chuẩn bị trọi, trong lòng bàn tay mạo yên đều không tay. cười to trong đó, có hắc diễm cuốn qua, đem hắn dịch chuyển chuyển đi. Nguyên lai Thiên Hà Kiếm Tông còn có loại này thủ đoạn, khó trách bí cảnh gần ngàn năm hiện thế Tam giai Phi Kiếm bảy thành trở lên đều rơi đi Kiếm Tông đệ tử trong tay. Có vị từ bên ngoài đến tu sĩ đến chậm một bước, tức giận bất bình hô. Kiếm trùng bí cảnh tầng thứ hai mặc dù là tuyệt linh chi địa, vô pháp vận dụng mảy may pháp lực, nhưng Thiên Hà Kiếm Tông hiển nhiên nghiên cứu ra không cần pháp lực, chỉ cần tại đặc biệt dưới tình huống tức có thể kích phát kiếm khí thủ đoạn. Thông qua kết đan chân nhân trấu ngưng kiếm khí, kích thích thâm tàng lòng đất Tam Gai Phi Kiếm sinh ra phản ứng. Bạch Tử Thần không có để ý tới người này, bay người ly khai. Dựa vào ngoại lực. ra đây trên thân có gì có thể dẫn động phi kiếm bảo vật đâu, đem túi chữ vật bên trong sở hữu vật phẩm bài tra một lần, cuối cùng còn là đem ánh mắt rơi đến chính mình đan điền khí hải bên trong. Khí hải linh dịch bây giờ đã là tràn đầy phong trạch, hầu như nhanh đến đạt cực hạn. Cái kia từng dọn trạng thái dịch pháp lực chậm rãi lưu động, đều nhanh đặc dính như tương, khoảng cách hướng về chân nguyên chuyển hóa đều là không xa. Tử Vi Nguyễn lôi kiếm thai cùng Cựu Dương thần hỏa dám hai kiện bảo vật thấm tại linh dịch rồi đấy, đều không thấy tung tích. Chỉ có mỗi cách một đoạn thời gian lôi mang, cùng cạnh góc tiểu phiến bị ánh thành đọa sập linh dịch, mới có thể chứng minh chúng nó tồn tại. Nếu bàn về bản thân giai, Toàn bộ kiếm trùng bí cảnh bên trong phi kiếm thêm lên tới đều không bằng tử vi nguyễn lôi kiếm thai. Tuy nhiên trước mắt ngã xuống đến tam giai, nhưng chỉ cần có thể tán phát ra một tia kiếm khí, tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ kiếm trùng thâm tàng phi kiếm. Kết đan chân nhân một luồng kiếm khí có thể đưa đến hiệu quả, phẩm giai xa tại ở trên tử vi nguyễn lôi kiếm thai không có khả năng làm không được. duy nhất có thể lo chính là chính mình có thể hay không gọi được động tử vi nguyễn lôi kiếm thai. Tử vi nguyễn lôi kiếm thai rơi vào bạch tử thần khí hải đều có mấy chục năm, nhận hạn chế với hắn tu vi thực chất cạn, đối kê ôn dưỡng hiệu quả vô cùng giống như. Trung gian lại bởi vì hắn bản thân bị trọng thương tử vi huyễn lôi kiếm thai bị động kích phát một lần, càng là lâm vào sâu tầng thứ ngủ say bên trong. Dù sao cũng phải nếm thử một hồi, không thể liền dạng này tay không mà về a. Bạch tử thần hạ định quyết tâm, khí hải bên trong linh dịch rung động, điên cuồng hướng về tử vi huyễn lôi kiếm thai phóng đi. Pháp lực không thể tác dụng tại bên ngoài, nhưng ở tự thân đan điền bên trong vận chuyển ngược lại sẽ không nhận lấy hạn chế. Tràn đầy linh dịch mặt hồi nhanh chóng hạ thấp, rất nhanh vốn là ở vào biên giới vị trí cự dương thần hỏa giáng bạo lộ ra đến. Lại qua khoảnh khắc, tử vi huyễn lôi kiếm thai đồng dạng hiện ra tại trước mắt. So sánh với phía trước, cái kia đoàn lôi mang màu sắc tựa hồ ánh sáng một ít đồng thời thần thức không ngừng ý đồ cùng tử vi Viễn lôi kiếm thai tương liên đem chính mình suy nghĩ truyền lại đi qua. động ngay tại linh dịch mặt hồ sắc khô cạn pháp lực hao hết một khắc này bạch tử thần nhìn đến tử vi Viễn lôi kiếm thai đông dương trở mình cùng chính mình thần thức vừa chạm vào truyền đến một cổ lưỡi biếng không tưởng nhúc nhích tâm tình tựa hồ bên trong còn lẫn vào một tia trách cứ bắn giận một đạo yếu ớt du ti kiếm khí từ tử vi Viễn lôi kiếm thai trên thân tách rời đi ra theo bạch tử thần kinh mạch từ hắn ngó lướt xuống ra hoàn toàn bỏ qua kiếm trùng bí cảnh tầng thứ hai cấm linh pháp tắc hóa thành tơ nệ lôi quang vui sướng lượn quanh thân một vòng. Trận liên tiêu tán tại không khí trong đó vô tung vô ảnh cái này kết thúc bạch tử thần sử sở chính mình phí như vậy đại sức lực thật không dễ dàng thúc giục tử vi huyễn lôi kiếm thai liền tới như vậy cái kết quả nhưng rất nhanh hắn liền phát giác đến không đúng lôi quang tiêu tán sau đó có vô hình ba động hướng về ngoại giới truyền bá ra ngoài phạm vi rộng vượt quá tưởng tượng tại cực xa địa phương truyền đến một tiếng vui sướng kiếm minh sau đó cả tòa kiếm chủng đều đều làm mãnh liệt lắc lư lên tới tất cả binh khí đều bị đè sấp tại trên mặt đất đồng loạt ngã xuống như là tại nền đón bọn hắn vô giả một vệ vô pháp dùng ngôn ngữ đến hình dung nguyệt hoa tại trong tầm mắt phần cuối xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt nguyệt hoa đã hoành độ cả phiến kiếm trùng đi vào bạch tử thần bên người đó là một vệ đủ để che lớp mặt trời quang huy nguyệt hoa nhu tầm mắt của hắn trong đó chỉ có màu bạc không có những sắc thái khác bạch tử thần cảm giác đến trước mặt nhu hòa như nước nguyệt hoa thực ra ẩn chứa không thể tưởng tượng như thế chính mình giống như là phiêu đãng tại trên mặt biển một thuyền lá lênh đênh tùy thời đều sẽ bị cái kia sóng to gió lớn bao phủ liền cái bọt nước đều kích không nổi đến cái này tử vi nguyễn lôi kiếm thai ra tĩnh giống như là có chút lớn lấy bạch tử thần tâm tình Giờ phút này đều có chút ngây ra như phóng. thầm nghĩ thử xem có thể hay không kích ra một ngụm Tam giai phi kiếm đến, như thế nào trực tiếp đem kiếm trùng bí cảnh bên trong cuối cùng một ngụm Tứ giai phi kiếm cho đưa tới. Loại này xuất hiện tư thế, cùng tại Yến Nguyên tái trong tay tinh giao kiếm phía trên mơ hồ cảm nhận được qua tương cận khí tức. Như đến lúc này còn phản ứng không qua tới trước mặt Nguyệt Hoa là Tứ giai phi kiếm biến thành, hắn thật sự là hưởng là kiếm tu đầy trời Nguyệt Hoa cấp tốc có lại, cuối cùng thành một ngụm không có cụ thể hình thái, sóng gợn lăn tan phi kiếm, Như Yến Quy xảo giống như chủ động đầu nhập hắn trong tay. Một cổ rất rõ ràng nhũ mộ tình cảnh truyền đến, cái loại này hân hoan tung tăng như sẻ, xa cách từ lâu gặp lại vui sướng lộ rõ trên mặt, giống như là một ga hấu đồng, gặp được đã lâu không gặp huynh trưởng. không cần luyện hóa, bạch tử thần trước tiên biết được ngụm này phi kiếm tin tức. nguyệt tuyển kiếm, toàn thân trắng mướt, lạnh lùng ánh trăng phát tán, không có cụ thể hình thái, theo người sử dụng tâm ý mà định ra. nhưng hấp thụ thái âm tinh lực, thi triển nguyện quang mấy mạo, người chúng đóng băng thần hồn. thứ giai phi kiếm, nguyện tuyển kiếm, bạch tử thần nhẹ nhàng huy động, nguyện tuyển kiếm không có bất luận cái gì kháng cự, như cánh tay sai khiến, vung ra một đạo kẻo ánh trăng. tuy nhiên trở ngại tu vi, hiện tại hắn căn bản không có khả năng chân chính ngự sử dụng nguyện tuyển kiếm. nhưng loại này phối hợp độ liền tính là kết đan viên mạng yến nguyên tái bỏ ra mấy chục năm thời gian đều không thể cùng tinh giao kiếm chi gian làm đến nguyễn tuyên kiếm phần này nhụ mộ tình cảm đương nhiên không phải là nhằm vào chính mình mà đến hán kiếm đạo thiên phú cũng không có cao đến tứ giai phi kiếm hạ mình quanh có quý trực tiếp từ bí cảnh tầng thứ ba chạy đến tầng thứ hai đến hợp nhau nhận chủ bạch tử thần đối với cái này có rõ ràng tự mình nhận chi nay hết thể đầu mượn chỉ có thể có thể đến từ ở đan điển khí hải bên trong lười biếng đối với cái này chẳng thèm ngó tới tử vi nguyễn lôi kiếm thay nguyên lai hắc sơn trong đó thượng cổ bí cảnh cùng bắc nguyên kiếm chủ bí cảnh có cùng một gốc Từ Tử Vi Huyễn Lôi kiếm thay cùng Nguyệt Tuyền kiếm biểu hiện đến xem, hất sơn cái kia châu bí cảnh mới là thượng giới kiếm tiên chân chính lưu lại truyền thừa sở tại. Bạch Tử Thần trong lòng đối với bị chính mình cùng Lư Tùng thăm dò thu hoạch thượng cổ bí cảnh, giá trị lại lần nữa nâng lên một cái cấp bậc. Thử đem Nguyệt Tuyền kiếm thu vào khí hải, không có đinh điểm kháng cự, Nguyệt Tuyền kiếm ngoan ngoãn tuân theo. Nghe lời nhượng người không thể tin được này là một ngụm sinh linh tứ giai phi kiếm. Khí hải trong đó, Nguyệt Tuyền kiếm ngưng ra một luân loan nguyện hình thái, nhu thuận vây quanh Tử Vi Huyễn Lôi kiếm thai tác hoàn. Bạch Tử Thần có loại rất vớ vẩn cảm giác, lúc này Nguyệt Tuyền kiếm liền giống một đầu trên nhảy dưới ngã tiểu cầu. Từ vi huyền lôi kiếm thai chỉ là thân kiếm hơi hơi nhoáng một cái, tính toán làm đáp lại. Lần nữa trở lại ngủ say trạng thái trong đó. Ngay tại nguyệt tuyển kiếm hòa nhập vào bạch tử thần đan điển khí hải bên trong cái kia trong náy mắt, cả tòa kiếm trùng bí cảnh như là thiên băng địa liệt giống như chấn động lên đến. Thực tế là làm vì hạch tâm khu bí cảnh tầng thứ ba, tại nhanh chóng sụp đổ trong đó. Mười đạo hắc diễm xuất hiện, rơi vào mỗi vị thí luyện giả trên thân. Hắc quang lập loè, bí cảnh bên trong đã không có một bóng người. Ta tách rời ra kiếm khí bị kích phát, hy vọng có thể đưa tới cùng thuộc tính phi kiếm. Tạc Khiêm sắc mặt khẽ động, như là cảm ứng đến cái gì. Tác sư huynh đối chính mình đệ tử nhưng thật sự là hao hết tâm tư loại này tách rời kiếm khí trốn qua bí cảnh hạn chế biện pháp được tổn thương bản mệnh phi kiếm không phải 10 năm ôn dưỡng không thể trở về đường viên nhẹ nhàng lắc đầu hắn một thân một mình không có đệ tử không có thất quyến, lý giải không được loại này cách làm ha ha không phải một mình ta tiến vào bí cảnh mấy cái đệ tử hầu như mỗi người đều cầu một đạo kiếm khí tại trên thân nhiều năm như vậy tác khiêm rất rõ ràng đường viên tính cách đối với hắn lời nói không đệ bụng dù là cao lãnh như Tống sư muội đều bởi vì lúc trước thiếu cung gia một cái nhân tình lần này vì cung gia tiểu tử tách rời kiếm khí. ngay tại hai vị kết đan chân nhân lẫn nhau giao lưu thời điểm đứng lặng tại giữa không trung thạch kiếm chấn động mạnh hướng phía dưới ngã một thước thạch kiếm phía trên xuất hiện đại lượng kẽ hở thạch phiến sổ soạt rơi nhất địa chuyện gì xảy ra đường viên nhảy lên tới kinh hô nói ra chẳng lẽ là kiếm chủng bí cảnh có biến tuy nói thiên hạ kiếm tông đối kiếm chủng bí cảnh phỏng đoán là ít nhất còn có thể duy trì hơn ngàn năm nhưng bí cảnh biến hóa không ai có thể thấu hiểu được một cái cực kỳ nhỏ bé tham số biến hóa đều có khả năng dẫn đến bí cảnh tồn tại thời gian có mấy trăm năm sai biệt tác khiêm đồng dạng như lâm đại địch hơn ba năm qua kiếm trùng bí cảnh một mực hào hào. Hết lần này tới lần khác đến viên bọn hắn hai cái phụ trách bắt đầu thời điểm liền ra đại biến cố. Không đúng, cái này tình cảnh cũng không phải là lần đầu phát sinh. 200 năm trước kiến sư huynh đạt được tinh giao kiếm lúc ta ngay tại một bên, đồng dạng là như thế. Chẳng lẽ tổ sư phù hộ có đệ tử đạt được tứ giai phi kiếm như hái, chủ động tới đầu? Lại là không tin lần này đệ tử bên trong có như thế kiếm đạo thiên phú giả, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Chương 236. Mọi người khâm định ngươi có nghịch tiên tư chất. Chương 236. Mọi người khâm định ngươi có nghịch thiên tư chất. Tắc Kiếm vừa dứt lời, Thạch Kiếm đỉnh mãnh liệt nổ tung. chứ tiếp thiếu một phần ba đoạn. Hắn cùng đường viên hai người nghẹn họ nhìn chân chối, này là tình huống như thế nào? thằng đến mười danh thí luyện giả bị đồng thời ném ra ngoài, Tắc Kiêm mới tính toán phản ứng qua tới. Có người thu đi bí cảnh bên trong cuối cùng một thanh phi kiếm, bí cảnh tầng thứ ba mất đi trấn áp chi vật, tự nhiên liền không còn tồn tại. Tắc Kiêm có chút thất vọng mất mát, nhưng rất nhanh lại là cuồng hỉ lên tới. Không quản cái gì nguyên nhân, một ngụm tứ giai phi kiếm chủ động tới đầu đều có thể nhượng thiên hà kiếm tông thực lực tăng nhiều. Tên này người may mắn nếu có thể tại tứ giai phi kiếm giúp đỡ phía dưới hóa anh thành công, cái kia thiên hà kiếm tông liền đem nên đón huy hoàng nhất một màn. Ba gã nguyên anh chất quân. riêng phần mình chấp trưởng một ngụm tứ giai phi kiếm, thông môn thực lực đủ để có một không hai bác vực. dù là dừng lại kết đan, tứ giai phi kiếm đều đã nhận chủ, chẳng lẽ còn hội bay đi không thành? chờ hắn tọa hóa, trong tông nhiều một ngụm tứ giai phi kiếm, sớm muộn có thể tìm đến thích hợp chủ nhân. bất quá là nhộn loại thứ nhất tình hình, phát sinh thời gian biến muộn một ít. không biết cái nào người may mắn có thể đạt được tứ giai phi kiếm lưu ái, nhóm này đệ tử bên trong rõ ràng không có thiên phú hạc giữa bầy cả, rõ ràng vượt qua cùng thế hệ. tắc khiêm trong lòng còn có chút nghi hoặc, khả năng là chính mình ánh mắt không kịp, không thể phát hiện cái này đệ tử ẩn nút tại chỗ sâu chắc tuyệt phú. là cái nào được tứ giai phi kiếm? Đối mặt tác kiêm chân nhân tra hỏi, bảy danh kiếm tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào trả lời. Cuối cùng còn là tên kia dâu dài mặt đen tu sĩ tiến lên một bước, mở miệng nói ra: Bẩm sư tôn, ta vừa được tam giai phượng tưởng kiếm bị truyền tống đến bí cảnh tầng thứ ba không, có bao lâu liền phát sinh dị tượng. Có một đạo nguyệt hoa ngang qua phía chân trời, trực tiếp đầu hướng về phía tầng thứ hai. Đúng vậy à? Hai vị sư thúc, chúng ta còn tại tầng thứ hai bên trong tìm kiếm phi kiếm, bốn phía liền bị nguyệt hoa lấp đầy, lập tức liền bị truyền tống đi ra, căn bản không có gặp cái gì tứ giai phi kiếm bóng dáng. lại một vị kiếm tông đệ tử vẻ mặc ngộng đừng nói tứ giai phi kiếm hắn liền tam giai phi kiếm bóng dáng đều còn không có thấy đâu cái gì tứ giai phi kiếm chủ động ly khai tầng thứ ba chạy đến tầng thứ hai đi chọn chủ tắc kiếm cực kỳ hoảng sợ hắn sở dĩ định liệu trước tin tưởng tứ giai phi kiếm khẳng định rơi vào kiếm tông đệ tử trong tay chính là bởi vì chỉ có bản môn đệ tử mới có thể tiến vào tầng thứ ba dựa vào kiếm thìa tiến vào bí cảnh thí luyện dạ chỉ có thể cực hạn với tầng thứ hai mặc dù thu hoạch tam giai phi kiếm cũng chỉ hội trực tiếp bị truyền thống ra bí cảnh nhưng tứ giai phi kiếm chạy về phía bí cảnh tầng thứ hai, chẳng lẽ không phải liền cái kia mấy cái không phải kiếm tông tu sĩ đều có thu hoạch cơ hội đồng thời hắn lại nghĩ tới, có thể nhượng tứ giai phi kiếm không tiếp lại giới, sớm chạy đến tầng thứ hai nhận chủ, người nọ kiếm đạo thiên phú phải là đáng sợ tới trình độ nào? năm đó trúc cơ viên mạng yến nguyên tái lấy kiếm khí lôi âm đại thành, sơ quy luyện kiếm thành ti cảnh giới tại tầng thứ ba bên trong thuần túy lấy kiếm thuật thắng liên tiếp ba cái kiếm phủ khôi lỗi, mới dẫn tới tinh giao kiếm hiện thân, đi qua một phen giao lưu phía sau nhận chủ, chuẩn xác hơn mà nói là mượn nhờ yến nguyên tái thể xác ly khai kiếm trùng bí cảnh. Không giống chính và phụ, càng giống là người hợp tác quan hệ. Mà có thể nhượng tứ giai phi kiếm vượt tầng tìm nơi nương tựa như thế hành sự, chỉ có thể nói rõ kẻ này thiên phú cao, nhượng kiếm linh cảm thấy hắn tất nhiên có thể thành tựu nguyên anh, thậm chí hóa thần có hy vọng. Hoặc là liền là trúc cơ giai đoạn liền luyện kiếm thành thi, lĩnh ngộ nhất kiếm phá vạn pháp chân ý kiếm tiên hạ giống. Tứ giai phi kiếm có linh, đã có thể phân biệt chọn chủ, biết rõ như thế nào lựa chọn đối nó là có lợi nhất. Tắc khiêm ánh mắt đảo qua tất cả kiếm tông đệ tử, trong từng chút từng chút mà hướng trầm xuống. Không có một gã đệ tử có tiếp xúc qua tứ giai phi kiếm, tàn lưu kiếm ý vết tích. khi thật sớm tại dâu dài mặt đen tu sĩ nói xong thời điểm hắn trong nội tâm liền có dự đoán chỉ là nhưng ôm lấy một tia tưởng tượng không câu nghệ là hóa thần hạt giống còn là luyện kiếm thành ti tuyệt thế kiếm đạo thiên tài đều cách nhóm này đệ tử quá xa dù là có người cất giấu ẩn hình thiên phú còn là quá khoa trường căn bản giải thích không thông xấu nhất tình huống còn là phát sinh còn lại ba gã từ bên ngoài đến tu sĩ bên trong lại thật sự cất giấu một vị thiên phú cao đến cách một tầng bí cảnh đều có thể đánh động tứ giai phi kiếm tuyệt thế thiên thiêu là ngươi được bùn tông tứ gia phi kiếm tắc khiêm đem còn lại ba người từng cái tường tận xem xét cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một vị tiêu sái tự nhiên lại mang theo thành thục tự tin khí chất thanh niên người này trên thân có một tia nhàn nhạt, nhạt ánh trăng mắt thường không thấy thần thức không trà chỉ có lây kiếm tâm mới có thể cảm ứng đến hắn trong tay phi kiếm đang tại hơi hơi phát run, như lâm đại địch phi kiếm chi thuộc cùng mặt khắc pháp bảo bất đồng sinh linh một bước này độ khó có thể so với lên trời không giống mặt khắc cực phẩm pháp bảo có thể thông qua giải giảng giặc tuyến nguyệt không ngừng tích xúc pháp bảo năng đào tạo ra linh tính sau đó tại một cái thích hợp cơ hội phía dưới linh tính thăng hoa trở thành một kiện hạ phẩm linh bảo Khi một thanh phi kiếm bị luyện chế ra lúc đến chỉ có tam giai, cái tiêu tiêu cả đời cũng chỉ có thể là một thanh tam giai phi kiếm. Tam giai phi kiếm đến tứ giai phi kiếm, cái này nhưng không phải dựa thuế nguyệt tôn dưỡng, vài kiện tứ giai khoáng tài gia nhập trọng luyện, có thể thăng giai thành công. Tứ giai phi kiếm nhưng tương đương với cực phẩm linh bảo, hầu như đứng ở nhân gian giới pháp bảo đỉnh phong. Nay bằng với muốn vắng một phát từ cực phẩm pháp bảo, lột xác biến thành cực phẩm linh bảo. Trung gian vượt qua to lớn, độ khó có thể nghĩ. Cho nên đối với tuyệt đại đa số kiếm tu mà nói, tam giai phi kiếm đã là đỉnh điểm. Tứ giai phi kiếm, đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. chính là văn bối tại bí cảnh bên trong được nguyện tuyển kiếm nhận chủ bạch tử thần có chút xấu hổ thầm nghĩ cầu kiện tam giai phi kiếm không có ngờ tới tử vi nguyễn lôi kiếm thai mị lực quá lớn trực tiếp đem kiếm chủng bí cảnh bên trong cuối cùng một ngụm tứ giai phi kiếm cho dẫn đến còn đem nhân ra bí cảnh tầng thứ ba làm cho sụp bất quá từ pháp lý đi lên nói bạch tử thần đã lấy được tử vi nguyễn lôi kiếm thai nhận chủ có thể xem làm tên kiên lưu lại hai địa phương bí cảnh thượng giới kiếm tiên truyền nhân từ cái này góc độ mà nói hắn tính toán nguyệt tuyển kiếm nửa cái chủ nhân cũng không quá đáng nghe đến bạch tử thần thoải mái thừa nhận tác khiêm cầm kiếm tay phải nổi xanh. đốt ngón tay xiết thành màu trắng. Sư Minh tỉnh táo, đường biên hướng có chút tâm tình mất không chế. tác khiêm trước mặt vừa đứng, sợ hắn thật sự một kiếm vung ra đem tên kia kiếm tu chém chết. Thiên Hạ Kiếm Tông mặc dù không tự xưng là danh môn chính phái, nhưng môn hạ kiếm tu có nhiều nhậm hiệp chi phong. Càng trọng yếu, thân là bắc vực kiếm tu thánh địa, kiếm đạo tông môn coi thủ. Thiên Hạ Kiếm Tông thực muốn làm gia đoạn thí luyện giả cơ duyên, giết người diệt khẩu sự tình đến. Một khi bại lộ đối với tông môn danh tiếng chính là hủy diệt tính đả kích. Tiểu tử, cái tiên nguyện truyền kiếm thật sự đã nhận ngươi làm chủ. Tác khiêm hít sâu một hơi, lặp lại đặt câu hỏi. Chính là như thế. một vệt ánh trăng tại trong lòng bàn tay lóe lên tức thì đem bạch tử thần coi như nó lao đại lao đại nguyệt tuyên kiếm nhu thuận đến cực điểm, nhược làm cái gì thì làm cái đó. không thấy đinh điểm trong truyền thuyết tứ giai phi kiếm đều cao cao tại thượng, trừ phi nguyên anh chân quân, nếu không người bên ngoài khó mà cầu thông tư thái, phương nào nhân sĩ, nhà ai tông môn đệ tử. tắc khiêm mí mắt chửng nhẹ, tứ giai phi kiếm vừa mới nhận chủ chỉ chốc lát liền có thể như cánh tay sai khiến, cũng quá ly kỳ. này là căn bản không cần luyện hóa cầu thông, nguyệt Tuyền kiếm trăm phần chủ động phối hợp mới có thể phát sinh sự tình. tiểu tử này đến cùng thiên phú cao tới trình độ nào? có thể nhượng nguyện tuyển kiếm đào thiếp đến trình độ này ấn thiên hà kiếm tông cơ mật điện tịch đi lại khi đó thiên hà chân quân được mở ra kiếm trùng bí cảnh huyền mặc ngọc vội, đều có thể tính toán bí cảnh nửa cái chủ nhân tăng thêm chân quân tứ chất đều chọn vẹn dùng hơn một tháng mới cùng thái huyền bạch thủ kiếm câu thông hoàn tất thành công thu phục tiêu ngạo tứ giai phi kiếm văn bối lương quốc thanh phong môn bạch tử thần theo trưởng bối bên ngoài du lịch trưởng bối cùng yến chân nhân có giao tình mấy tháng trước đến quý tông bạch tử thần vội vàng nói rõ thân phận nhưng đừng thực dẫn tới hai gã kết đan chân nhân sinh lòng ai niệm đối chính mình hạ thủ Tuy nói nguyên tuyển kiếm một mực tại tin tưởng tràn đầy, biểu đạt ra ý đồ đến tư chính là tại kiếm trùng bí cảnh phụ cận, nó đều có thể ở nguyên anh chân quân thủ hạ thoát thân. Chính là hai cái kết đan tu sĩ, không nói chơi, nhưng có thể thích đáng giải quyết là càng hảo. Một khi đến động thủ cái kia bước, muốn lại quay đầu lại hảo hảo trò chuyện đều không có khả năng. Nguyên lai like là các chân nhân đệ tử, tác kiếm còn thử nghĩ qua, người này có không thể có thể là tán tu xuất thân. Chuyện tiêu liền rất tốt giải quyết, trực tiếp bái nhập thiên hà kiếm tông tức có thể. cùng lắm gì, mời đường phỉ chân quân ra mặt tự mình thu đồ đệ. Như vậy thứ nhất, thiên hà kiếm tông trắng đến một gã tuyệt thế thiên tài. một ngụm tứ giai phi kiếm đối phương cũng từ tán tu thân phận trở thành nguyên anh đại tông hạch tâm đệ tử từ này chuyển thừa không thiếu song phương được lợi vẹn toàn đôi bên nhưng các thương danh tự bởi vì yến nguyên tái quan hệ tắc khiêm đều nghe nói qua hai lần vừa mới khiếp sợ bắc vực táng tiên cốc sự kiện bên trong các thương chân nhân càng là thể hiện ra nguyên anh phía dưới đỉnh tiêm nhất chiến lực dạng này nhân vật đệ tử nhượng kia đổi môn đình liền khó khăn đường sư đệ xử lý nơi đây sự tình sau đó mang người này đi bạch thủ điện tứ giai phi kiếm sự quan trọng đại ta đi thông báo đường sư thúc cùng yến sư mình tắc khiêm nhìn thật sâu bạch tử thần nhất nhãn hóa thành kiếm quang thả người bay đi Bạch sư đệ, ta đối với ngươi thật sự là bội phục đầu giảm xuống đất. Ngươi một cái ngoại nhân tham dự bí cảnh thí luyện, vậy mà đem nhân gia thiên hà kiếm tông coi là độc chiếm tứ giai phi kiếm cho ngậm đi. Tê nhạc sắc mặt của quái, đối với cái này sư đệ thiên phú nghịch thiên trình độ lại có một cái nhận thức mới. Ta cũng không tưởng như thế, ai biết rõ trực tiếp đem nguyệt tuyển kiếm cho dẫn ra tới. Bạch tử thần trong giọng nói nhiều có bất đắc dĩ, liền tính hắn đã nghiêm minh chính mình kiếm đạo cảnh giới bất quá kiếm khí lôi ầm. cũng dẫn chúng bình thường khách quan lên tới, đương nhiên là khó được kiếm đạo thiên tài. Nhưng cách tứ giai tuyển kiếm không để ý hết thảy đều muốn chủ động tới đầu tình trạng, còn kém quá xa. nhưng không câu nệ các thương chân nhân cùng tề nhạc, còn là thiên hà kiếm tông mọi người đều không tin hắn kiếm đạo thiên phú chỉ có biểu hiện ra đến như vậy đơn giản. Kiếm tông có vị kết đan chân nhân thậm chí là xem cổ tịch tìm ra vài loại ẩn tính kiếm đạo linh thể, ý đồ đến bằng chứng bạch tử thần kiếm đạo thiên phú tuyệt không chỉ như thế. biết rõ càng nhiều nội tình các thương chân nhân sư đồ, thì đem quy kết đến hắn thần bí thánh thể phía trên. Mọi người đối thánh thể hiểu rõ tiếp cận chóng giống, dù sao phát sinh bất khả tư nghị sự tình toàn bộ hướng cái này cái soạn bên trong ném, còn không biết thiên hà kiếm tông là cái như thế nào ý kiến đâu. Bạch tử thần nghĩ đến ngày hôm trước. Bạch thủ điện bên trong Thiên Hà Kiếm Tông tất cả kết đan chân nhân đều tới, tự liền Đường phỉ chân quân đều đích thân tới hiện trường. Có người cấp tiến trận mắt đối mặt, nói thẳng hắn phải đem Nguyệt tuyển kiếm giao ra trả cho Thiên Hà Kiếm Tông. Nếu không liền muốn đem hắn giam cầm tại Kiếm Tông, tóm lại không có khả năng nhượng Nguyệt tuyển kiếm lưu lạc bên ngoài. Thái độ ôn hòa người, không có đi lên liền hô đánh hô giết. Nhưng lời nói bên trong để lộ ra ý tứ, vẫn là Thiên Hà Kiếm Tông không thể không công tồn thất một ngụm bốn ngụm phi kiếm. Muốn lấy đi Nguyệt tuyển kiếm, ít nhất phải cầm ra đối ứng đồ vật đến, mới tốt cùng Kiếm Tông trên dưới đệ tử giao đái. Vô cùng nóng lòng một ngày, như ý sản chuyển xanh nở bằng cách vụ. cũng may cuối cùng mẫu nữ bình an cảm tạ chư vị đạo hữu chúc phúc cảm ơn sơ xem chi xác định là thủy hệ thiên linh căn tư chất nghi người mang tiên thiên đạo thể rầm rộ hiện ra chương 237, trăm hai cái phương án chương 237, trăm hai cái phương án yên tâm sư phụ đều nói việc này giao cho hắn đến câu thông đã rơi vào tay ngươi phi kiếm nào có lại giao ra ngoài đạo lý tề nhạc từ chối cho ý kiến vậy vậy nói đường phỉ chân quân cùng yến nguyên tái chân nhân hai vị trọng yếu nhất nhân vật đều không có lên tiếng những người khác ý kiến bất quá là hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm giác thôi chỉ cần sư phụ có thể thuyết phục Đường chân quân cùng yến chân nhân, cùng lắm thì nhiều đồng ý ra ngoài mấy cái điều kiện. Dù sao đem phi kiếm trước cầm đến tay, sau này chuyện sau này lại nói. Bạch Tử Thần hơi hơi gật đầu, tề nhạc nói cùng hắn trong lòng suy nghĩ cùng loại. Chính mình lúc đến mục đích chỉ là chạy tam giai phi kiếm đi, nhưng Nguyệt Tuyển kiếm thực rơi vào trên tay, lại nhăn nhăn nhó nhó không đi tranh lấy. Thật sự là trời cho mà không lấy, phản chịu kia tội trạng. Đợi ta kết đan, Tử Vi viễn lôi kiếm thai muốn dùng đến làm vì thanh đế trưởng sinh kiếm đối tượng, tảng kiếm trăm năm. Nguyệt tuyển kiếm toàn lực phối hợp dưới tình huống, Ta liền tính phát huy không ra tứ giai phi kiếm toàn bộ uy năng, nhưng tuyệt đối sẽ xa xa vượt qua tất cả tam giai phi kiếm mạng lớn. Bạch Tử Thần trong lòng thầm suy nghĩ nói, lúc này thiên hà kiếm tông hành trình thu hoạch thật to vượt qua tưởng tượng. Ngoại trừ nguyệt tuyển kiếm cùng chính mình tiến nhanh kiếm đạo tài nghệ, một cái khác điểm cực kỳ trọng yếu chính là sở đến hắc sơn bên trong thần bí thượng cổ bí cảnh một điểm lai lịch. Dạng này nhìn tới, tử vi nguyễn lôi kiếm thai phẩm giai độ cao cùng ta đoán trước không sai lắm ít nhất ngũ giai đặt cơ sở, nếu không sao có thể sẽ nhuận nguyệt tuyển kiếm cụ bị như thế thái độ. Hiển nhiên là khi đó tại tên kia thượng giới kiếm tiên trên tay thời điểm, cả hai địa vị chênh lệch khá xa. bất quá còn có một chút nhượng hắn vô cùng không hiểu chính là tử vi nguyễn lôi kiếm thai rõ ràng phẩm giai hơn sa nguyệt tuyển kiếm vì sao đến bây giờ một cái như cũ có thể bảo trì tứ giai phi kiếm phẩm dai, một cái trực tiếp ngã thành tam giai kiếm thai thậm chí muốn ngã vào vĩnh cựu ngụ say bên trong nếu như lại chậm hơn mấy trăm năm tử vi nguyễn lôi kiếm thai thật có khả năng linh tính mất diện biến trở về phổ thông nhất tam giai kiếm thai nay cũng là vì sao khi đó bạch tử thần một tới tử vi nguyễn lôi kiếm thai liền không thể chờ đợi được nhận chủ căn bản không có do dự xoắn nguyên nhân đại khái liền hai loại khả năng hoặc là thượng giới kiếm tiên thiết lập hai nơi bí cảnh thời gian trên lệnh thật lớn, lại hoặc cả hai chi gian quy tắc bất đồng, dẫn đến phi kiếm bản nguyên lực lượng trôi qua tốc độ có phân chia. hắn nghĩ đến còn là phía sau một loại khả năng càng lớn, nếu không tử vi nguyễn lôi kiếm thai đặt cơ sở ngũ giai phi kiếm, không có khả năng sẽ lưu lạc đến tận đây. mấy ngày sau đó, có người tiếp khách đệ tử đến đây thông truyền, thái thượng trưởng lão và mấy vị chân nhân đang tại bạch thủ địa bên trong nghị sự, gọi hắn đi qua. kính xin vị này sư đệ tại phía trước dẫn đường. bạch tử thần nhiên lặng cười cười, nhìn tới nguyệt tuyển kiếm bị chính mình đoạt được tin tức đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ kiếm tông. tên này đệ tử trẻ tuổi nhìn hắn ánh mắt là lạ hôn tạp tạm sùn bái ghen ghét, phẫn hận đủ loại phức tạp tâm tình gặp qua đường chân quân gặp qua hiến chân nhân gặp qua đan dương tử trưởng môn lần này bạch thủ điện bên trong thiên hà kiếm tông chỉ còn ba vị còn không thấy các thương chân nhân thân ảnh bạch tử thần đối với cái này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng các thương chân nhân không có khả năng ung tha chính mình hắn không có xuất hiện tại bạch thủ điện bên trong nói do đã cùng thiên hà kiếm tông mấy vị cao tầng đạt thành cơ bản hiệp nghị còn lại thương nghị cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ cho nên dứt quát không xuất hiện thiên hà kiếm tông thái thượng trưởng lão đường Phị trải qua truyền kỳ. vừa vào tông liền đỉnh lấy chắc tuyệt thiên tại tên tuổi có thụ chú mục vừa bắt đầu biểu hiện cũng không có phụ lòng kiếm tông trăm năm khó gặp ngút trời kỳ tài tán dương ngược quán chi linh trúc cơ bốn mươi tuổi nhập kiếm trùng bí cảnh được tam giai phi kiếm tám mươi không đến kết đan bước vào kiếm tông trẻ tuổi nhất chân nhân hàng ngũ đang tại mọi người cho rằng hắn đem nhất phi trùng thiên thời điểm đường phỉ xa tới trung vực du lịch lại bị khác một kiếm đạo đại tông thánh tử đánh bại bản mệnh phi kiếm bị toái, kim đan nổ tung hầu như trở thành một gã phế nhân nhưng liền tại dạng này dưới tình huống đường phỉ yên lặng ba mươi năm tự nhiên cải tạo kết đan cũng đem Thái Huyền Kiếm Kinh Cảnh Giới Tu luyện đến cùng thế hệ bên trong thứ nhất. Bang này, tại Thái Huyền Bạch Thủ Kiếm truyền thừa so tài bên trong, độc chiếm lao đầu, bị tứ giai phi kiếm chỗ cho chúng. Một đường tu luyện đến kết đan viên mãn phía sau, lại cùng năm đó thiếu chút nữa phế đi hắn tên kia Thánh Tử đại chiến một trận. Trận chiến này, hai người bất phân thắng bại. Hai người song song hóa anh phía sau, giao thủ không giới mấy chục lần, lẫn nhau có thắng bại, nhưng ai đều không làm gì được ai. Tên kia Thánh Tử bây giờ đã là sát sinh kiếm tông Thái Thượng trưởng lão hạ tích. Nhưng chỉ xem bề ngoài, lần đầu nhìn thấy đường phỉ người khẳng định không có cách nào đem hắn cùng Bắc Vực đệ nhất kiếm tu liên hệ tại cùng một chỗ. còn xuống thân thể, tóc hoa dâm mất trật tự, thái dương một đạo thật sâu mà kiếm sẹo lan tràn đến khỏe miệng vị trí, chính là năm đó bái hạng tích ban tặng đường phỉ vì ghi khắc thù này, hoa anh sau đó đều không lợi dụng cải tạo lục thân cơ hội, đem đạo này kiếm sẹo hóa đi. Về phần thiên hạ kiếm tông trưởng môn đan dương tử, là danh thần sắc hóa ái, dáng người tròn béo tu sĩ, nhưng ở tông môn bên trong địa vị cùng loại thanh phong môn phía trước cổ hy thành, tại đảm nhiệm công việc vật trưởng môn thời điểm quyền lực, toàn tông trên dưới lớn nhỏ sự vụ nhìn xem đều từ trưởng môn một lời mà định ra, nhưng chờ chân chính đến đại sự tỉnh, quyền lên tiếng liền cùng một gã phổ thông trưởng lão không cái gì khác nhau. thực tế còn là thiên hà kiếm tông loại này đi tinh anh lộ tuyến đệ tử nhân số còn không bằng rất nhiều kết đang cấp tông môn trưởng môn chức càng là thanh nhàn bạch sư địa không cần đa lễ liên quan tới ngươi sự tỉnh chúng ta thương lượng mấy luân cấp ra hai loại giải quyết phương án đan dương tử cười tủm tịm tựa như một gã nhà bên thuốc bá nhìn không ra một điểm kiếm tu khí thế trên thực tế đan dương tử cũng là thiên hà kiếm tông tất cả kết đang chân nhân bên trong kiếm đạo cảnh giới kém nhất một cái thậm chí đắc lực nhất thủ đoạn đều không phải phi kiếm thật sự là thiên hà kiếm tông bên trong một cái dị số các đạo hữu nghe sau đó cũng cảm thấy có thể tiếp nhận không có bất luận cái gì dị nghị cụ thể như thế nào lựa chọn toàn bộ bằng ngươi chính mình tâm ý nhưng hắn nói bất kể thế nào tuyển đều không hội có ý kiến cho nên dứt khoát hôm nay liền không đến hiện trường miễn cho quấy nhiều ngươi suy nghĩ thiên hà kiếm tông chính là bắc vực kiếm tu trong cảm nhận thánh địa ta xa tại lương quốc rất bắc cảnh đều ngưỡng mộ đại danh đã lâu thiên hà chân quân chi cách cục cũng là ta từ trước đến nay khâm phục tin tưởng mấy vị tiền bối cho ra giải quyết phương án không đến mức quá khó xử ta bạch tử thần đi lên trước mấy đỉnh ngũ cao đưa lên cái thứ nhất phương án chính là mời bạch sư điện bái nhập ta thiên hà kiếm tông Thiên Hà Đại Pháp cùng Thái Huyền Kiếm Kinh đều là là vừa hợp nhất kiếm tu công pháp, lấy tư chất ngươi chuyển tu công pháp không cần vài năm công phu. Đan Dương Tử không bị ảnh hưởng, trực tiếp nói đến loại thứ nhất phương án. Lại ngươi Bạch sư điện ngươi kiếm đạo thiên phú, nếu không nhập một nhà kiếm tu tông môn, thật sự là phung phí của trời. Đường sư thúc đã đồng ý, chỉ cần ngươi đến. Không cần, mời Đan Dương Tử trưởng môn nói loại phương án thứ hai a. Bạch Tử Thần trực tiếp đánh gãy, không chút do dự nói ra. Ngươi không tiếp tục nghe một chút bổn tông có thể cho ngươi cung cấp điều kiện. Đan Dương Tử hiếu kỳ nói, bất quá là hạch tâm nhất đệ tử địa vị, chúng ta mở ra kiếm tông toàn bộ điện tịch cung cấp ta đón lấy đi cần thiết tu luyện tài nguyên tiến thêm một bước thậm chí có thể hứa hẹn ta một mai hóa anh đan bạch tử thần nói nói đều nở nụ cười đã từng phát sinh tại các thương chân nhân trên thân chuyện đổi lại tình cảnh rơi đến chính mình trên đầu tại ngay phía trước liền có người hỏi qua ta cái này vấn đề ta lúc ấy trả lời như thế hiện tại trả lời cũng như thế chưa từng có mảy may cải biến ta tính tự mãn không giả ngoại cầu đan dương tử hơi hơi chấn động thật sâu mà nhìn hắn nhất nhãn tiếp tục nói ra tốt lắm loại thứ hai giải quyết phương án chính là mời bạch sư điện phát xuống đạo tâm lợi thể sau này thiên hà kiếm tông nếu có khó tất nhiên xuất thủ tương trợ ba lần như tại nguyên anh phía trước tạng hóa mời tại trước khi chết sai người đem nguyện tuyển kiếm đưa về bột tông như làm trái ước định thâm ma bộc phát thu vi rút lui sau khi chết chỉ có thể rơi vào vô biên địa ngục lại không luân hồi chi vọng tại nghe đến đan dương tử loại thứ hai giải quyết phương án phía sau bạch tử thần không có lập tức đáp lời mà là trầm mặc xuống đến cũng không phải là điều kiện này quá mức hạ khắc mà là quá dạo dụ loại này phương án chính là đánh cược bạch tử thần sau này tất nhiên thành nguyên anh cùng với hắn sẽ thủ tín đem nguyện tuyển kiếm trả lại thiên hà kiếm tông đối với hắn mong đợi chỉ có thể là nguyên anh chân quân như chỉ là một gã kết đan chân nhân dù là ra tay ba mươi trăm lần mỗi ngày ở tại kiếm sơn phía dưới tùy chuyển tùy đến cũng chống đỡ không được nguyện tuyển kiếm giá trị một hai phần mười có thể đưa ra dạng này phương án chỉ có thể nói thiên hạ kiếm tông đối bạch tử thần tin tưởng có thể so với hắn chính mình đối với hắn kỳ có lẽ là nguyên anh đặt cơ sở nguyện cảnh hóa thần bạch tử thần chính mình là bởi vì rõ ràng cái kia thần bí thánh thể quan hệ đối với hóa thần phía trước mỗi một bước đều có đầy đủ tin tưởng thiên hà kiếm tông những ngày cao tầng nhưng không rõ ràng cái này trung gian nội tình loại này mê chi tin tưởng nhượng hắn trượng hai sờ không được đầu góc như thế nào Bạch sư điện dao động, tường vung tha loại phương án thứ hai, một lần nữa lựa chọn loại thứ nhất, trở thành bổn tông mới một đời hải tâm. Đan Dương Tử thấy Bạch Tử Thần chậm chạp không trở về lời nói, treo gẹo nói ra. Đan Dương Tử trưởng môn cũng đừng dèo ta, ta tuyển loại phương án thứ hai. Bạch Tử Thần trong lòng mặc tưởng, tương đương không thành Nguyên Anh có thể miễn phí sử dụng nguyệt tuyển kiếm mấy trăm năm, tin tưởng thiên hạ kiếm tông còn không đến mức hướng một gã kết đan chân nhân cầu viện. Thanh cử Nguyên Anh, thì là lấy ba lần ra tay hứa hẹn đổi một ngụm tứ giai nguyệt tuyển kiếm. Ta tin tưởng chư vị tiền bối, sau này nhất định sẽ không ân hận hôm nay mở ra điều kiện. Ngươi rất tốt, ánh mắt của ta khả năng sẽ phạm sai lầm, nhưng không có khả năng Thái Huyền Bạch Thủ Kiếm, Tinh Giao Kiếm, Nguyệt tuyển Kiếm ba ngụm tứ giai đồng thời phạm sai lầm. Đường Phỉ bông dưng từ ghế nằm phía trên ngồi lên tới, thanh âm khàn khàn chống rỗng. Nghe nói là bởi vì năm đó bị hạn tích hủy dây thanh, đánh gây gân tay gân chân, lưu lại không ít di chứng. Tuy nhiên Thái Huyền Bạch Thủ Kiếm truyền đến tâm tình thập phần yếu ớt, nhưng ta có thể rất rõ ràng cảm ứng, đó là một loại cực hạn lòng hân hoan vui vẻ. Rất có khả năng nhượng ngươi thực đứng ở Thái Huyền Bạch Thủ Kiếm trước mặt một tiếng hô hòa, thật có thể đem gọi đi. Tiễn sư Diệt Tinh giao Kiếm, nên cũng có thể cảm nhận được cùng loại tình huống. không sai ngày hôm trước tại này nhìn thấy lúc xúc động tính nhất tinh giao kiếm thiếu chút nữa liền xông ra ngoài tiến nguyên tái không chút nào che lấp thoải mái nói hôm nay tốt hơn rất nhiều cuối cùng có thể khống chế hắn cùng tinh giao kiếm bản thân chính là hợp tác quan hệ chiếm đa số đối với tinh giao kiếm khống chế một mực chủ đánh chính là một cái có tâm vô lực bỏ mặc bay lượn ra ngoài ý mớn, tinh giao kiếm dao động cũng là nhanh nhất dạng này kiếm đạo thiên phú vẹn vẹn là xa xa vừa nhìn liền có thể nhượng tứ gia phi kiếm túi đầu xương thần lão phu cùng cực cả đời không riêng tại tu tiên giới bên trong không có gặp qua dù là tại trong điện tịch đều không có qua dạng này đi chép. đường phỉ chân quân hơi có vẻ kích động, trực tiếp đứng lên tới. chương 238, trăm nho nhỏ chứng minh xuống thiên phú. chương 238, trăm nho nhỏ chứng minh xuống thiên phú. thiên hạ kiếm tông truyền thừa hơn 3.000 năm, cùng những cái kia hơi một tí vạn năm nguyên xa chạy dài đại tông so sánh với là cái thuần thuần tân nhân, thuộc về nguyên anh đại tông bên trong, quật khởi ngắn nhất loại kia. nhưng bởi vì liên tục ba đời đều có nguyên anh chân quân, lại chiến lược tại đồng giai bên trong siêu tục, đã lấy cực nhanh chóng độ đưa thân bắc vượt một đường đại tông. dù sao ngươi lại là truyền thừa đã lâu, đạo thống nhưng ngược dòng đến thượng cổ thời điểm. Hiện tại tông môn bên trong không định cấp tu sĩ tọa trấn, liền không khả năng bị Nguyên Anh cấp thế lực bình đẳng đối đãi. Mấy ngàn năm ở giữa, Thiên hạ Kiếm Tông thu nạp đến địa tịch, cũng không so những cái kia vạn năm tông môn kém hơn nhiều ít đường phỉ nói hắn chưa từng mắt thấy, thậm chí không có tại trong điện tịch gặp qua tương tự ví dụ, dạng này đánh giá đã là van dội của kim. Không dám nhận chân quân khách nhầm. Bạch Tử thần trong lòng giật mình, minh bạch Thiên hạ Kiếm Tông cao tầng đối chính mình tin tưởng từ đâu mà đến. Hắn tại kiếm trùng bí cảnh bên trong thúc dục tử vi nguyễn lôi kiếm thai, còn tàn dư một tia lôi mang khí tức bên người, dẫn đến Thái Huyền Bạch Thủ kiếm cùng tinh giao kiếm đối với hắn sinh ra đặc thù cảm ứng. cái này hai khẩu phi kiếm cùng nguyện tuyển kiếm một dạng đều ra từ tại kiếm trùng bí cảnh đều là thượng giới kiếm tiên cố tàng. thượng cổ thời điểm đoán trưởng đều là tử vi nguyễn lôi kiếm thai tiểu lệ. cũng liền là nói chỉ cần bạch tử thần nguyện ý giờ phút này trong điện thúc dục tử vi nguyễn lôi kiếm thai lời nói có không nhỏ xác suất có thể mặc chạy hai ngụm tứ dài phi kiếm thái huyền bạch thủ kiếm trải qua thiên hà kiếm tông đời thứ ba nguyên anh chân quân tế luyện có lẽ còn có thể đối kiếm tông có cảm tình tinh giao kiếm là trăm phần trăm sẽ bị câu đi đều không mang theo một chút do dự hắn cố gắng áp xuống cái này mê người ý tưởng muốn làm như vậy chính mình đoán trưởng thực đi không ra bạch thủ điện. Như thiên hạ kiếm tông bên trong có một ngụm được từ kiếm trùng bí cảnh bên ngoài tứ giai phi kiếm, liền sẽ phát hiện bạch tử thần cái gọi là có thể nhẹ nhõm khuất phục tứ giai phi kiếm đáng sợ kiếm đạo thiên phú liền sẽ mất linh. Nhân ra phản ứng đến hắn một chút mới có quỷ, không cần kiếm tốn. Tuy nhiên lão phu không biết ngươi vì sao mới kiếm khí lôi âm cảnh giới, nhưng có sát sinh kiếm tông hạng tích cái này ví dụ tại phía trước, nhượng lão phu hiểu không có thể từ kiếm đạo cảnh giới phía trên phỏng đoán một người kiếm đạo thiên phú. Đường phỉ trên mặt kiếm sẹo nhảy lên, lâm vào vẻ hồi ức bên trong. Thằng đến kết đan viên mãn, hạ tích đều không bước vào luyện kiếm thành ti cảnh giới. trăm năm trước lão phu mới hiểu rõ đến hắn tu luyện sát sinh kiếm tông một môn bí pháp lấy tự thân kiếm đạo cảnh giới làm cơ lương lấy vô tận giết chóc làm căn cơ lấy tự thân cánh tay làm tài luyện thành một ngụm sát sinh ma kiếm hạ tích dùng dòng dã mấy trăm năm thời gian không biết chạm sát nhiều ít sinh linh đồng thời một lần lại một lần thôn vệ tự thân kiếm đạo cảnh giới rốt cục thành tựu một ngụm tứ dai sát sinh ma kiếm nay kiếm vừa thành lão phu chống lại hắn liên bại ba trận đã khó kiếm thủ thắng cơ hội tốt đương phi nói tới thua trận hào phóng thừa nhận chính mình không địch lại cả đời chi địch hạ tích không có mảy may che lấp né tránh đến nguyên anh trần quân này một tầm mặt một vs một dưới tình huống muốn giết chết đối phương liền quá khó mặc dù không địch lại đều có thể tìm đến cơ hội chạy trốn chỉ có gấp mấy lần nhân số bố trí mai phục sớm bố trí tốt cấm đoạn hư không trận pháp mới có cơ hội làm đến còn có như thế quỷ dị bị pháp bạch tử thần mở rộng tầm mắt sát sinh kiếm tông tiên tuổi hắn đương nhiên nghe qua là có rõ ràng ghi lại tại vạn năm bên trong xuất hiện hóa thần đại năng siêu cấp tông môn lấy sát đi sát tuy sát khả dĩ có được dạng này sát sinh chân ý tông môn như hành sự tác phong có thể nghĩ trong môn đệ tử đa số tâm ngoan thủ lạn trên tay tính mệnh không tính toán hung nhân. Tông môn du tẩu tại chính tà chi gian, nhưng thường có đi đường nghiêng. Triệt đệ trầm luân giết chóc bên trong sát sinh kiếm tông đệ tử xuất hiện, dẫn đến tại thế nhân trong mắt sát sinh kiếm tông chính là giết người đầy đồng chính tông ma đạo tông môn. người có tam thai tiểu nạn, tông môn đồng dạng. thiên hà kiếm tông bây giờ nhìn cương thịnh, nhưng ai cũng không chừng sau này gặp được hạng gì kiếp nạn. nguyệt tuyên kiếm tuyển định chủ nhân đã thành kết cục đã định. lao phu tin tưởng đợi ngươi thành tựu nguyên anh sau đó, bằng vào nghịch thiên kiếm nói thiên phú, nhất định có thể đồng gia vô địch. đường vị hướng phía trước nhảy ra hai bước, ánh mắt ngắm hướng phương xa. Nguyên Nguyên Anh sau đó xuất thủ tương trợ bổn Tông ba lần, tại không nguy cập ngươi tự thân tính mệnh dưới tình muốn phải toàn lực ra tay, như ngươi liền hóa anh cái kia bước đều vô pháp vượt qua, cái kia coi như lão phu nhìn lầm, nhiều như vậy sinh linh phi kiếm nhìn lầm. Tin tưởng bổn Tông từ các ngươi thành phong môn thu hồi nguyệt kiếm, cũng không phải một việc khó. Thiên Hạ Kiếm Tông và tiền bối ban thưởng kiếm tri ân, văn bối định khắc trong tâm khảm. Kiếm Tông gặp nạn, ta tất nhiên cứu chi. Bạch Tử Thần chấp tay hành lễ, nhận xuống phần này nhân quả. Thêm thanh lực a, có quá nhiều người muốn bắc vực loạn lên tới, liền cổ ma đều đã xuất thế, thời buổi rối loạn a. đường phỉ ngự khí tiêu điều, như là tại trần thuật một kiện tất nhiên muốn phát sinh sự tình cùng các thương nói một tiếng táng tiên cốc một chuyện trước không nên truy cứu trong đó nội tình phức tạp không giống mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản tiểu liên cùng cử bắt hai người có lẽ đều tại bất chi bất giác bên trong thành người khác quân cờ Bạch tử thần trong lòng siết chặt có người lấy hai vị nguyên anh tu sĩ làm quân cờ thêm lấy lợi dụng sau lưng là hạng gì thế lực nguyên bản còn muốn kết đan sau đó thử dò xét một phen dạng này nhìn tới ít nhất phải chờ đến chính mình thành cựu nguyên anh mới có thể hạ tràn dịch từ bốn cuối cùng có thể trở về bắt nguyên ngàn tốt và tốt còn là hoài niệm hát sơn a Đi ra động phủ Tề Nhạc ngưỡng vọng đỉnh đầu ấn sức mũi kiếm đỉnh núi, cảm thán nói ra. Tề sư huynh đương nhiên tưởng trở về, người tại sơn môn bên trong cọ các sư thuốc tam giai cực phẩm linh địa, tu luyện tốc độ có thể so sánh bên ngoài mau hơn. Thiên hạ kiếm tông tuy nhiên đem Bạch Tử thần bọn hắn xem vì khách quý, nhưng dù sao hai người chỉ là trúc cơ tu sĩ, cho bọn hắn chuẩn bị chính là có được tam giai hạ phẩm linh khí nồng độ động phủ. Lại hướng lên linh địa, tại Thiên hạ kiếm tông bên trong đều số lượng không nhiều lắm, cơ bản cung cấp kết đang chân nhân. Các thương chân nhân hôm qua truyền thư bọn hắn, hôm nay ngay tại kiếm sơn phía dưới hợp. chờ hắn bãi biệt đường phỉ chân quân cùng yến nguyên tái liền đạp lên phản hồi hát sơn con đường đối với phản tông bạch tử thần đồng dạng có một tia chờ mong lần này đi ra kinh lịch táng tiên quốc loại này hội tụ bắc nguyên lương quốc hai bên đỉnh tiêm nhất tu sĩ đại chẳng diện thậm chí còn có cổ ma đang chẳng lại có đường phỉ chân quân khuyên bảo tại phía sau bắc vực đem tiến vào thời buổi rối loạn có thể nhượng bắc vực đệ nhất kiếm tu nói ra loại này lời nói phía sau dung chuyển chỉ khẳng định không phải lương quốc chính ma hai đạo tranh chấp loại này tiểu chẳng diện mà là sẽ nguy cập đến nguyên anh đại tông truyền thừa lại kiếp cái này từng có sự tỉnh nhượng hắn đối nhanh chóng đột phá kết đan có chút thân tại nhân gia tông môn bên trong thiệt nhiều thủ đoạn đều vô pháp thỏa thích thi triển sợ bị người dọn ra hư thật còn là trở lại bản thân phỉ nguyệt hồ đến an tâm kiếm sơn phía dưới bạch tử thần thỏ tay cùng tề nhạc giới thiệu nơi xa kiếm thành chính mình tại trong đó chứng kiến hết thảy liền tại lúc này có ba gã tu sĩ đột ngột ngăn đón đến bọn hắn trước mặt trên mặt bất thiện mấy vị đạo hữu có gì chiếu cố tề nhạc nhìn đến ba người ống tay háo đều có tiểu kiếm tiêu chí tiến lên một bước nói ra nguyễn tiên kiếm sự tình tại đường phỉ chân quân cùng kiếm si hiến nguyên tái hai người thúc đẩy phía dưới liền dạng này đi qua Dù sao một cái Thái thượng trưởng lão, một cái tương lai Thái thượng trưởng lão, hai người đặt thành trung nhận thức sự tình, tại thiên hà kiếm tông nội bộ liền không khả năng có bất luận cái gì xen vào chỗ trống. Nhưng bí mật có không ít kết đan chân nhân đối với xử lý phương án cũng không ủng hộ. Tại càng cơ sở kiếm tông đệ tử bên trong, bất mãn tâm tình càng thêm nghiêm trọng. Bạch Tử Thần, đại trưởng lão nói ngươi kiếm đạo Thiên Phú kinh diễm tuyệt luân, có thể nói cận cổ đến nay thứ nhất, cho nên muốn đem nguyện tuyển kiếm cho ngươi sử dụng. Chúng ta sư huynh đệ mấy cái trong lòng hiếu kỳ, muốn tới kiến thức một chút, đến cùng như thế nào Thiên Phú có thể bị gọi cận cổ dĩ hàng đầu danh? một gã cao gầy tu sĩ đối tề nhạt nhìn cũng không nhìn, mở miệng nói ra: ngươi yên tâm, chúng ta chỉ luận kiếm đạo cao thấp, không lấy tu vi ác ngươi. đều sẽ khống chế tại trúc cơ hậu kỳ cảnh giới phía trên. Ba người đều là trúc cơ biến mãn, cách kết đan chỉ kém cuối cùng một bước kiếm tông đệ tử trẻ tuổi. tướng mạo cử chỉ có tất cả sai biệt, nhưng một thân cao ngạo bộ dáng không có sai biệt. đến khảo sát ta kiếm đạo cảnh giới, bạch tử thân ánh mắt đảo qua ba người, dám can đảm tại biết rõ chính mình bị nguyện tuyển kiếm nhận chủ sau đó còn muốn ra mặt, khẳng định là thiên hà kiếm tông ưu tú nhất một đám đệ tử trẻ tuổi. trong lòng không cam lòng, mới muốn tới chứng minh chính mình. bất quá hắn thật là có chút xấu hổ, tiến nguyên tái chân nhân cũng quá khoa trương, đem hắn kiếm đạo thiên phú đều khoa trương thành cận cổ đến nay người thứ nhất, cái này muốn truyền lưu ra ngoài, hắn còn không thể thành thiên hạ kiếm tu cái đinh trong mắt, muốn biết rõ cận cổ kết thúc, liền là lấy thái bạch kiếm tông hủy diệt làm tiêu chí, đến nay đã có 15.000 năm bộ dáng, thiên hạ năm vực, tăng thêm hải ngoại, cái này hơn một vạn năm bên trong ra nhiều ít vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài kiếm tu, thậm chí trong đó từng có hóa thần đại năng. tiến nguyên tái một câu nhiều người như vậy bên trong, kiếm đạo thiên phú mà nói nên lấy bạch tử thần thứ nhất, hắn loại này đại trái tim đều có chút không chịu nổi. Cận cổ dĩ hàng thứ nhất, ta đương nhiên là xấu hổ không dám nhận. liền lấy quý tông thiên hà chân quân mà nói, một bộ thái huyền kiếm kinh danh chấn thiên hạng, một người chi lực khai sáng một đầu con đường mới, nơi nào là ta có thể bằng được? thái huyền kiếm kinh vi nói là từ thái huyền bạch thủ kiếm trùng lộ ra, nhưng trong kiếm nội dung bất quá mấy chục chữ, bị thiên hà kiếm quân tăng thêm chính mình lý giải, mở rộng thành một bộ hoàn chỉnh kiếm kinh. khai sáng hoàn toàn mới con đường có chút huyết đại, nhưng đích thật là tại ban đầu trên đường đi ra ý mới. ba danh kiếm tông đệ tử lộ ra đắc ý, cho rằng bạch tử thần là muốn trị vua, hắn lời nói xoay chuyển tiếp tục nói ra, nhưng chống lại bọn người. ta còn là có lòng tin nói lên một câu gà đất chó sảnh đan Điền khí hải bên trong nguyệt tuyển kiếm này dự một vệ ngân bạch ánh trăng đã rơi vào bạch tử thần trong tay lưu chuyển liên tục phất tay chém ra vô số đạo như tơ ánh trăng dầm dạp chẳng trịn kích xạ mà ra thủy ngân chạy nước mà giống như ba danh kiếm tông đệ tử bối rối ngự kiếm diên phần mình thi triển thủ đoạn nhưng ở như tơ ánh trăng trước mặt cùng với giấy một dạng, trong nháy mắt liền đâm thành tổ ong ánh trăng lưu chuyển chỗ nào cũng có không chỗ nào không có quản ngươi kiếm quang hộ thể phòng ngự phát bảo liền một hơi đều không thể ngăn trở toàn bộ liệt trở về hảo hảo tu luyện một a. đừng cho thiên hà chân quân mất mặt bạch tử thần thu hồi nguyện tử kiếm sải bước đi về phía trước quay đầu lại cũng không trở về luyện kiếm thành ti cao gậy kiếm tông đệ tử mắt lộ ra hoảng sợ nghẹn ngào hô bọn hắn ba người trên thân đạo bảo nhiều ra vô số lỗ nhỏ thành một đầu rách dưới y phục thiếp thân quần áo như thế thúng chi người hồ nếu như bạch tử thần nổi lên sát tâm ba người này lúc này đã thành trên mặt đất ba cỗ thi thể chương hai trăm ba mươi chín kết đan phía trước chuẩn bị chương hai trăm ba mươi chín kết đan phía trước chuẩn bị kiếm đạo đệ tăng cảnh luyện kiếm thành ti tại thiên hà kiếm tông bên trong đều chỉ có bộ phận kết đan chân nhân có thể nắm giữ. Kiếm quang chi sắp bén, lực sát thương chi cường, có thể nói đánh đầu thằng đó. Luyện kiếm thành ti cực hạ, chính là thế nhân đối kiếm tu lớn nhất hiểu lầm, nhất kiếm phá vạn pháp. Tại rất nhiều không quen thuộc kiếm tu người trong mắt, cho rằng tùy tiện một gã tu sĩ cầm lên phi kiếm, liền có thể nhất kiếm phá vạn pháp. Thực ra, nhất kiếm phá vạn pháp đã là kiếm đạo cực cao cảnh giới. Dù là yến nguyên tái bực này nhân vật, trúc cơ thời kỳ liền va chạm vào luyện kiếm thành ti cảnh giới. Lúc này đã kết đan viên mãn, đều không dám nói chính mình có thể ở hóa anh phía trước chân chính nắm giữ nhất kiếm phá vạn pháp. ba danh kiếm tông đệ tử mặt lộ vẻ thẹn đỏ mắt sắc cảm nhận được bốn phía truyền đến khắc thường ánh mắt vội vàng từ túi chữa vật bên trong bắt một kiện hoàn toàn mới đạo bào tràng tại trên thân không phải nói người này chỉ có kiếm khí lôi âm cảnh giới tay này luyện kiếm thành ti như thế thuần thục như thế nào nhìn đều không giống vừa mới đột phá đó a ba người chật vật bay trở về kiếm sơn có cái trên mặt dài mặt dỗ đệ tử hắn giận sớm biết rõ bạch tử thần đều tu thành luyện kiếm thành ti ta còn tới tự dứt lấy lục làm gì nhưng từ mấy vị chân nhân châu ấy truyền ra tới tin tức rõ ràng không phải dạng này đó a Cao gầy đệ tử tâm linh đồng dạng chịu đến thật lớn trùng kích, cả người đến hiện tại đều là đần đột. Cái loại này băng lanh kiếm quang tại chính mình trên da thịt rú tẩu, đâm rách đạo bảo lại không thương tới hắn một phân đáng sợ lực không chế, nhượng hắn nổi lên một thân nổi da gà. Tính, Nguyễn tuyển kiếm bị dạng này người lấy được, ta cũng nhận. Tốt nhất tiến sư thúc lời nói không có bao nhiêu nói khoác thành phần, nếu như muốn làm đến bạch tử thần trình độ này mới có thứ giai phi kiếm nhận chủ lời nói, ta đây đời này đều không có trông cậy vào. Mặt dỗ đệ tử lo nghĩ, tiếp tục nói ra. Nếu là bạch tử thần thực là cận cổ dĩ hàng có thể nói thứ nhất kiếm đạo thiên phú, cái kia chúng ta ba cái thua ở hắn cũng không mất mặt đi. nhân gia thiên phú, nói không chừng cao đến liền ngũ giai phi kiếm đều muốn nhận chủ đâu. mã sư đệ, thanh tỉnh chút. tông môn bên trong nào còn có dư thừa tứ giai phi kiếm đến tạo điều kiện cho ngươi câu thông nhận chủ. cao gầy đệ tử hai tháng một tiếng, phát hiện hắn đồng dạng sinh không ra một tia đối kháng ý nghĩ. một kiếm liệu bọn hắn ba cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, còn là không có chút nào năng lực phản kháng, cùng với hài đồng chống lại thành niên tráng hắn giống như. loại này trên lệnh, lượng hắn liền tại bạch tử thần ly khai thời điểm báo lên tính danh, sau này lại tìm khiêu chiến dũng khí đều biến mất. bạch sư đệ ngươi cư nhiên đã nắm giữ luyện kiếm thành thi. lễ nhạc đã có chút chín lặng. Tại hắn nơi đây bạch tử thần dù là ngày mai liền kết đan thành công đều là đương nhiên sự tình. còn kém một ít, bất quá là mượn nhờ nguyện tuyển kiếm chi lực miễn cưỡng làm đến sắp xỉ hiệu quả. bạch tử thần lấn tề nhạc không thông kiếm đạo, thuận miệng địa truyền cũng vô sự. hắn trên thực tế cách luyện kiếm thành ti không phải một ít, mà là thật lớn một đoạn. nhưng có toàn lực phối hợp, tận tâm tận lực nguyện tuyển kiếm tại, làm đến luyện kiếm thành ti hiệu quả cũng không phải là việc khó được chuyện sau đó, nguyện tuyển kiếm tại đan điền khí hải bên trong vui sướng du động, truyền đến vui sướng thoải mái tít tức. tại kiếm trùng bí cảnh bên trong nhẫn nhịn không biết nhiều ít năm, nguyện tuyển kiếm đồng dạng khát vọng ra tay. chỉ bất quá bình thường tu sĩ không vào nó mắt nếu là tìm một cái không thể thành tựu nguyên anh chủ nhân còn không bằng dấu ở kiếm trùng bí cảnh bên trong còn có thể bảo trì linh tính linh bảo cũng không phải là có thể vĩnh cửu cam đoan linh tính tại bị không phải nguyên anh tu sĩ nắm giữ dưới tình huống có rất lớn xác suất liên lụy bản nguyên linh tính bị long đong tiến thêm một bước chính là linh tính triệt để yên diện Nguyệt tuyên kiếm tuy nhiên không có từ bạch tử thần trên thân cảm ứng đến rất cao kiếm đạo thiên phú nhưng so nó mạnh hơn vô số lần lão đại ca tử vi lôi kiếm thai đều đã nhận chủ nó đương nhiên là ngoan ngoãn đi theo giống như thượng cổ thời điểm nó đi theo tại lão đại ca sau lưng một dạng kiếm tu chỉ có đến một bước này mới có thể miễn cưỡng xứng với đồng giai tối cường xương hô. đang trước hai cảnh, đối với chiến lược tăng phúc còn là quá ít. bạch tử thần sớm cảm thụ một thanh luyện kiếm thành ti cảnh giới, đối với bước vào kiếm đạo đệ tam cảnh có trợ giúp lớn lao đợi hắn kết đan, kiếm đạo cảnh giới lại làm được phá, nên không phải việc khó. bất quá bạch sư đệ ngươi vừa rồi vì sao muốn đi ra xa như vậy? hại chúng ta lượn cái vòng mới cùng sư phụ tụ hợp. đối mặt tề nhạc tra hỏi, bạch tử thần trầm mặc không nói, cũng không thể nói chính mình muốn cho đối phương lưu lại một cái không thể chiến thắng vĩ nạn dáng người, vừa không cẩn thận chạy xa. À. ngồi lên cắt thương chân nhân linh chu. Phi hành tại Vạn Trượng không trùng cương phong tầng bên trong, một đường trôi chạy không trở ngại đi qua lần này, Bạch Tử Thần cũng phát hiện cương phong tầng chỗ tốt. Thẳng tắc khoảng cách gần nhất, không cần đường vòng tránh đi một ít cao ngất sơn phong cùng con đường tông môn đại trận, tiết kiệm thời gian. Hơn nữa Vạn Trượng cương phong tầng bản thân sàng lọc tuyển chọn rơi chín thành chín tu sĩ, tuyệt đại đa số có thể tại nơi đây phi độn đều là nguyên anh chân quân, đụng lên tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Rốt cục nhìn thấy đã lâu không gặp Hắc Sơn sơn mạch, Bạch Tử Thần từ biệt các thương chân nhân, trở lại Phỉ Nguyệt Hồ bên trong, phát hiện ly khai mấy tháng này bên trong tông môn không có cái gì đại sự phát sinh. Thậm chí bởi vì huyết thần chân nhân mất tích, Quỷ linh môn trái lại co lại phòng tuyến hai quận biên giới phía trên tre kín tuần tra đội ngũ một bộ như lâm đại địch bộ dạng chính mình nhập thất đệ tử đồng hoàn còn tại hát sơn sơn mạch bên trong rèn luyện chưa về Trêu bửa trong chốc lát rõ ràng vừa nặng hai ba chục cân hình thể lại hầu như không có thay đổi gì cồn cồn dừa cái này bại hoại ra hỏa chính mình tấn cấp nói không chừng còn muốn hai ba chục năm tiểu gia hỏa lại khổ một chút chờ ngươi chủ nhân kết đan liền đi vạn thú phường cho ngươi mua lên mấy khoả linh thú phá cảnh đan dược Bạch tử thần dùng sức vớt nhẹ cồn, cồn ra lông xúc cảm cực dai chiến lược phương diện là không trông cậy vào nhưng mấy lần sự kiện bên trong đã nhìn ra cồn cồn tại linh giác phương diện thiên phú nhiều lần lập đại công so sánh với những cái kia chiến lược mạnh mẽ yếu thú cồn cồn ngược lại là hiện tại thích hợp nhất chính mình linh thú phẩm loại nghỉ ngơi điều dưỡng hai ngày bạch tử thần mới đi vào tinh thất bắt đầu kết đan phía trước cuối cùng một lớp chạy nước rút chuẩn bị không có vội vã lập tức lấy ra cực phẩm linh thạch đến luyện hóa pháp lực đẩy mạnh tu vi mà là hồi ức một phen hoang thần đạo nhật thuật cái này bí pháp trực tiếp truyền thừa cho hắn trong đầu sớm đã thành thành phong môn trưởng lão bắt buộc một môn phụ trợ bí pháp nhưng hắn chính mình còn là lần đầu nghiêm túc nghiên cứu phía trước tu vi không đến. tăng thêm niên kỷ của hắn lại nhẹ, hoang thần đạo nhật thuật hai đại công hiệu đều cùng hắn vô dụng. lấy mỗi ngày đại nhật mới sinh thời điểm một luồng từ khí, luyện hóa trong đạo tức có thể nhập môn, đem tầng thứ nhất tu thành. cái này bí pháp nhìn xem tu luyện độ khó cũng không cao, khó trách không có nghe nói tông môn bên trong có vị nào trưởng lao chưa từng tu thành. tu hành độ khó càng thấp, loại này phụ trợ loại bí pháp áp dụng tính lại càng rộng rãi, hoang thần đạo nhật thuật giá trị lại càng cao. hôm sau bắt đầu, bạch tử thần dạng sáng thời điểm luyện hóa tử khí, còn thừa thời gian tu luyện pháp lực. như thế tuần hoàn ba tháng sau, rốt cục đem hoang thần đạo nhật thuật tầng thứ nhất tu thành. khí hại bên trong. có một vòng tử khí quanh quần đai lưng ngọc bạch tử thần cũng không ngừng nghỉ tự thân tu vi cùng hoang thần đạo nhật thuật cảnh giới cùng trung tiến tới 15 tháng sau hoang thần đạo nhật thuật tầng thứ ba tu luyện hoàn thành đan điền khí hải bên trong ba vòng đai lưng ngọc trùng điệp tương liên tử khí nông đậm giống như thực chất cùng một ngày hắn trên mặt hồng quang lưu chuyển, toàn thân trên giới dâng lên ba thước xích diễm đem cả gian tính thất hóa thành tiêu mà nội thiên địa phản hồi tại bên ngoài bộ đoàn hương lô kim ti gỗ lim cái bản toàn bộ đều đốt thành thang cốc. trên thân khí tức nhiên vừa tăng đã đạt đến chúc cơ viên mãn cảnh giới chúc cơ kỳ bên trong pháp lực đã tăng không thể tăng. chỉ cần có đầy đủ tin tưởng tùy thời có thể hướng về kết đan khởi xướng trùng kích vạn sự đã chuẩn bị bên ngoài không địch hoạn chi ưu bên trong có chu toàn chuẩn bị kết đan chi kỳ ngay tại hiện tại Bạch tử thần nhìn xem bởi vì đột phá đến hỏa long quy nguyên kinh tầng thứ tư nhất thời không thể khống chế mà hủy hoại chỉ trong chốc lát tính thất phất tay mưa phùn rơi xuống vỡ bờ một lần không làm quét dọn trực tiếp đổi một gian tính thất tu sĩ khác tại cái này thời điểm khả năng còn muốn nhiều lần bài tra đánh bóng pháp lực ma luyện thần thức góp nhặt kết đan tài nguyên nhưng hắn không có sầu lo một giọt thanh linh ngọc thủy tăng thêm đến lúc đó sẽ dẫn đốt hoang thần đạo nhật thuật chỗ tăng phúc thọ nguyên song bảo hiểm phía dưới đánh cờ bạch tử thần mà nói đã đầy đủ đàn điển khí hải bên trong có tử vi nguyễn lôi kiếm thay tại ngày ngày chịu lôi hồ kích động pháp lực tinh thuần không cần nhiều lời mà thần thức phước diện trúc cơ hậu kỳ tấn thăng tới trúc cơ viên mãn lại thêm trăm triệu phạm vi đáng tiếc trúc cơ kỳ bên trong sau cùng một tầng cảnh giới thần thức cường độ cư nhiên không phải tăng lên gấp bội mà là cố định chỉ số đối với ta loại này thông qua hậu thiên đoán luyện tới đến thần thức cường đại chi nhân mà nói rất là bất công a nếu có thể lần nữa tăng gấp đôi Bạch Tử Thần thần thức phạm vi đều nhanh tiếp cận kết đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng cái này thần thức cường độ, tăng thêm hắn bỏ ra một điểm công phu tại Đảng Long Nghiệm Pháp phía trên đủ để ứng phó trùng kích kết đan lúc, hung hiểm nhất thần thức nhất quan cùng với tất nhiên muốn nhảy ra ký thác thần thức một bước. Ngoại giới hoàn cảnh, bởi vì huyết thần chân nhân mất tích, ma đạo liên quân quần lòng không đầu. Ủy Linh môn cẩn thủ môn hộ, còn lo lắng bị Thanh Phong môn cực kỳ hắn cửu ra tìm tới cửa đi đâu, càng đừng nói chủ động xuất kích. Thanh Phong môn xung quanh hoàn cảnh, thoáng một phát liền trở nên cực kỳ an toàn. Không cần lo lắng trùng kích kết đan thời điểm sẽ có đến từ ngoại bộ cái nhiễu. Bạch Tử Thần lần nữa kiểm tra tự thân, Xem từ bạch ra hải đồng từng bước một đi tới tu tiên con đường trải qua. Trong lúc vô tình, đã đi tới kết đan trước mặt. Chẳng bao lâu, chúc cơ tu sĩ si đã là hắn trong mắt cao không thể chạm đại sơn. Kết đan chân nhân, càng là chỉ tồn tại ở truyền miệng trong đó. Năm đó các thương chân nhân bay qua hàm tú phong, lấy thần lôi miệng sát quỷ linh môn tu sĩ một mặt kia, bị khi còn bé hắn coi như thiên thần giống như. Bây giờ, đã đến thiên bạch tử thần chính mình thử muốn đi lên cái này một cảnh giới không có do dự trực tiếp bắt đầu trùng kích kết đan bước thứ nhất đem một thân trạng thái dịch pháp lực chuyển hóa thành chân nguyên một bước tốt nhất có băng hỏa long huyết tiểu cái này chất chứa khổng lồ linh lực linh tiểu linh đan có thể gia tốc chuyển hóa tốc độ nếu không cũng chỉ có thể lấy mài nước cơ vu tiêu phí thời gian từ mấy năm đến mấy chục năm đều có khả năng bạch tử thần trên thân sớm mất cùng loại băng hỏa long huyết tiểu một loại đồ tốt nhưng cũng không phải là không có vật thay thế cái kia mai hỏa hệ cực phẩm linh thạch dùng đến hôm nay mới thiếu đi không đến một phần ba linh lực hơn nữa hắn không có đinh điểm muốn tiết kiệm dùng ý định quyết định dựa vào cái này mai cực phẩm linh thạch đến gia tốc chuyển hóa chân nguyên thời gian. Dù là đem cái này mai hỏa hệ cực phẩm linh thạch bao gồm linh lực hao hết, đều sẽ không tiếc. Không biết có không có qua trúc cơ viên mãn tu sĩ, tại trạng thái dịch pháp lực chuyển hóa thành chân nguyên một bước, xa xỉ dùng qua cực phẩm linh thạch tương trợ. Nhưng Bạch Tử Thần sau này có thể rõ ràng cáo tri hậu bối đệ tử, hấp thu cực phẩm linh thạch bên trong linh lực đến chuyển hóa chân nguyên, hiệu quả so dự đoán còn muốn tốt hơn rất nhiều. Chương 240. Cuối cùng một bước. Chương 240. Cuối cùng một bước. Hầu như mỗi tử cực phẩm linh thạch bên trong hấp thu một đạo tinh thuần linh lực, đồng nguyên hỏa hệ linh lực nhanh chóng mà đem thể nội trạng thái dịch pháp lực chuyển hóa thành một đạo chân nguyên. Bạch Tử Thần có thể rõ ràng cảm ứng đến chân nguyên cùng trạng thái dịch pháp lực ở giữa khác hẳn khác nhau. ngang nhau tỷ lệ chân nguyên, uy lực sẽ là trạng thái dịch pháp lực gấp năm lần trở lên. Càng trọng yếu là cả hai chi giàn tinh chất có cao thấp sai biệt. Vì sao trúc cơ viên mãn tu sĩ bình thường đều có thể có một đến hai kích thúc dục pháp bảo thực lực? Chính là bởi vì đan điền khí hải bên trong tồn tại chuyển hóa bộ phận chân nguyên. Hắn làm sơ đăng trưởng lấy chân nguyên đến thúc dục nguyện kiếm, lực sát thương đem lật lên mấy lần. Cái này một chuyển hóa quá trình, dòng dã duy trì hai năm, rốt cục đem một thân trạng thái dịch pháp lực chuyển hóa hoàn toàn. Hỏa Long Quy Nguyên Kinh tầng thứ năm, tức có thể thân hóa hỏa giao. Chờ ta kết đan thời khắc đó, chính là hỏa long chân nguyên quán thông toàn thân, mở ra huyệt khiếu thời điểm. Theo môn công pháp này tầng số càng ngày càng sâu, bạch tử thần hỏa linh căn tư chắc không ngừng để thăng đồng thời. Đối với hỏa chi nhất đạo hiểu rõ tùy theo tại sâu thêm. Muốn biết rõ, cái này nhưng là ở hắn không có để tâm, đan luận cũng cùng này không quan hệ dưới tình huống phát sinh. Hơn nữa Hỏa Long Quy Nguyên Kinh hai đại tiết điểm, phân biệt tại kết đan cùng nguyên anh thời điểm hóa thành hỏa giao cùng hỏa long, cũng không phải là biến ảo hoặc chân nguyên ngưng luyện chi thuật, mà là chân thật cải biến hình thái tái hiện mạnh mẽ yếu tố vốn thân thể. Chân nguyên lưu chuyển phía dưới. thân thể mặt ngoài ngũ tinh lưu ly sắp đại tác ngũ tinh thể lưu ly thân đã vận hành đến cực hạn chúc cơ tu sĩ nhục thân kinh mạch chịu tải kết đan tu sĩ mới có thể có được chân nguyên phụ tải có thể nghĩ cho nên trùng kích kết đan thời điểm phía trước hai bước phải liền cùng một chỗ phản đến ký thác thần thức cuối cùng một bước có thể kéo sau tách ra đã có mười phần nắm chắc lại nhảy ra nhờ có bạch tử thần nhục thân cường độ hơn xa đồng cấp tu sĩ giờ phút này còn chỉ là kinh mạch cổ trướng tất cả xương cốt tứ chi như là bị áp lên thiên quân vật nặng đổi thành những người khác đã sớm xuất hiện các loại tình huống như làn da vỡ toang tiên huyết chảy đầm địa kinh mạch tổn hại, chân nguyên khó mà thông hành. Thậm chí, có chút tu sĩ thể phách vô pháp thừa nhận cường đại chân nguyên, thoáng một phát bị cọ rửa kinh mạch đứt gãy, xương cốt đập vụn, toàn bộ nhục thân tựa như một cái phá vỡ túi, thành tổ họng. Loại này tại trùng kích kết đan trên đường bước thứ hai thất bại tu sĩ, di chứng tuy nhiên so thần thức thất bại muốn hảo chút, nhưng nhục thân tàn phá, đại đạo trên đường bẻ bị hủy, tưởng trùng tu quay về trúc cơ viên mãn cảnh giới đều rất khó. Bất luận ngữ như thế nào tu luyện, thân thể chính là cái bốn phía dị nước gió lụa phá bẻ như thế nào khả năng tích xúc được rất tốt pháp lực, trừ phi có thể tìm đến tứ giai linh đan cải tạo thân, phơi phối sinh cơ. hoang thần đạo nhật đốt ta thọ nguyên bạch tử thần ánh mắt quả quyết không mang theo mảy may do dự đem hoang thần đạo nhật thuật dùng tại giờ phút này đổi lại những người khác cơ bản sẽ ở cuối cùng một bước lúc mới thiêu đốt thọ nguyên đem hoang thần đạo nhật thuật tác dụng dùng tại trên mũi lao giống vệ đạo chính là làm như thế nhưng hắn cùng người bên ngoài bất đồng đối với thần thức ký thác nhất quan cũng không nhiều ít sợ hãi lại nói còn có thanh linh ngọc tùy tại còn không bằng giờ phút này kích phát hoang thần đạo nhật thuật tác dụng đem nhục thân lộ sắc thời gian rút ngắn khí hải trong đó cái kia ba vòng ngọc mang lên tử khí điên cuồng cuộn chui vào đai lưng ngọc trong đó sau một khắc, Liên có màu tím quang diễm dâng lên, nhanh chóng mà đốt tới chỉ còn 3 giọt yêu dị màu tím linh dịch, dung nhập khí hải. Theo chân nguyên vận chuyển, tất cả xương cốt tứ chi ở giữa đều che lên một tầng tử mang. Mỗi một cái hô hấp qua phía sau, thể phách đều so một khắc trước chính mình cường đại một phần. Loại này thoát thai hoán cốt giống như lột sát tốc độ, nhu bạch tử thần đều nhịn không được kêu rên một tiếng, toàn thân trên dưới cốt nhục làn ra giống như đều tại trải qua một lần lại một lần một lần nữa sinh trưởng. Theo thời gian chuyển rời, dần dần đã có thể thích ứng tràn đầy mà lại cường đại chân nguyên, vận chuyển tốc độ đều so lúc trước muốn vượt qua quá nhiều. Lấy thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy trợ lực dùng đại thể phách lộ xác nhất quan thật sự là mọi việc đều thuận lợi bạch tử thân đứng dậy toàn thân cốt cách phát ra một chuỗi giòn vàng trên mặt biến thành càng thêm trắng non có thần tựa như có ngọc quang lưu chuyển vẹn vẹn thời gian sử dụng 3 tháng liên hoàn thành thể phách lộ xác việc này khoảng cách kết đan chỉ còn lại thần thức ký thác cuối cùng một bước hắn nghĩ nghĩ chuyển thư một phong sau đó đứng dậy ly khai bạch ngọc lâu đi đến giữa hồ đảo nhỏ tuy nói đối với hắn mà nói chỉ cần là tam giai linh nghiệm cụ thể ở đâu phá cảnh không có đại khác nhau nhưng có thể có càng hào điều kiện còn là muốn dùng lên giữa hồ đảo nhỏ tại tụ linh trận pháp tác dụng phía dưới có thể đạt tới tam giai cực phẩm linh địa còn là muốn trội hơn bạch ngọc lâu không ít ba ngày sau phỉ nguyệt hồ bên trong trận pháp toàn bộ triển khai nghiêm cấm hết thẻ tu sĩ xuất nhập có trưởng lão đến đây hỏi thăm đều bị chu tố khanh lấy sơn môn truyền đến yêu cầu chấp hành bí ẩn nhiệm vụ đẩy trở về giữa hồ đảo nhỏ phía trên gió êm sóng lặng nhưng như ngọn núi ngàn năm lão quy đã sớm bơi đến xa xa chu sư tỷ bạch sư huynh thật muốn trùng kích kết đan mà không phải tu luyện nào đó đại uy lực bí thuật tô lê thân hình đơn bạc hất lên một kiện áo khoác Bị Xuân Thu Thiền bắt, làm vì dự trữ đồ ăn vây ở kén ve bên trong mấy năm, dù là trải qua những năm này, điều dưỡng vẫn chưa đem nguyên khí toàn bộ bổ trở về. Bất quá hắn tại cái loại này đần độn trạng thái bên trong, ngược lại có một tia đốn ngộ. Mà chết tại kén ve bên trong thành Xuân Thu Thiền Ngủ say bên trong chất dinh dưỡng, cái kia tự nhiên nguồn phí. Bất quá cuối cùng bị Bạch Tử Thần cứu xuống, cái kia phần đốn ngộ ngay tại phát sinh tác dụng, nhượng hắn từ đó tìm đến đột phá bình cảnh cơ hội. Chỉ cần đem thân thể triệt để dưỡng tốt, cơ bản có thể thuận lợi bước vào trúc cơ trung kỳ. Hôm qua tại nghe đến Chu Tố Khanh thông truyền, biết được Bạch Tử Thần bế quan mục đích. hắn đến nay còn có chút vượng hồ hồ cho rằng sống ở trong hậu mới nhiều ít năm không gặp bạch tử thần đã trúc cơ viên mãn thậm chí đi đến kết đan phía trước cuối cùng một bước hôm nay liền muốn nhảy ra ký thác thần thức nếm thử thành tựu kim đan không sai được bạch sư đệ lời nói và việc làm cử chỉ nước sâu núi cao pháp luật lành lạnh đã có vài phần kết đan chân nhân khí tượng không riêng gì trúc cơ viên mãn như vậy đơn giản còn là thành tựu đan luận đi cùng vệ lao tổ một dạng hoàn mỹ kết đan lộ tuyến những năm gần đây chu tố khanh ở vào giữa hồ đảo nhỏ phía trên một bước không rời ngoại trừ hàng ngày duy trì tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận chính là tại suy nghĩ chính mình con đường nàng lượng nhờ các thương chân nhân ban tặng băng hỏa long huyết cựu đã sớm tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong nếu không phải chìm tại chính mình đan luận đã có thể đột phá đến trúc cơ viên mãn chu tố khanh rất rõ ràng chính mình cất bước chậm lại không có bối cảnh tăng thêm không giành đấu pháp thiếu sót dẫn đến không có cách nào thông qua rèn luyện thám hiểm phương thức đến góp nhặt tài nguyên nếu như muốn thành công kết an tại đại đạo chi trên đường đi ra xa hơn thành tựu đan luận rõ ràng con đường là nhất định phải làm đến tại giữa hồ đảo nhỏ bên trong tĩnh tọa mười năm chẳng được gì sắp sửa bùng tha, chuẩn bị đột phá đến trúc cơ viên mãn phía trước đêm hôm đó, đột có phúc linh tâm trí. Cô nhi sinh thế, lưu dân xuất thân, theo hoang dân đội ngũ hối hả ngược xuôi, áo không đủ che thân, người chết đói khắp nơi lúc, sợ cầu bất quá ba bữa cơm no bụng. Bị đi ngang qua Thanh Phong môn đệ tử chắc ra linh căn, tiến cử tiến vào tông môn, mấy năm sau đó liền bởi vì đã gặp qua là không quên được, đọc nhiều cổ thư, chưa trải qua tiểu bị trực tiếp tấn vì khi giới tuổi tác lớn nhất nội môn đệ tử. Cũng không có nghĩ tới trường sinh cửu thị, xương Tông làm tổ, có xem không hết điển tịch, học vô cùng mới lạ pháp thuận, đối với nàng mà nói đã là cực kỳ hưởng thụ thời gian. liên dạng này đạo đồ một đường trôi chạy luyện khí đại viên mãn phía sau dựa vào một đạo thuần dương cương sát liền thành công trúc cơ tuy nhiên lập tức nên đón bị luyện khí viên mãn hậu bối bức bình xỉ đục tính chiến tích bị tông môn đệ tử coi là phản diện tài liệu giảng dạy trúc cơ tu sĩ xỉ đục, nhưng bản thân nàng cũng không phóng tại trong lòng dù sao nàng vốn liền không thích đấu pháp chém giết vào truyền công điện phía sau dứt khoát chính là trưởng kỳ tọa chấn trong điện trong ngày thường chỉ còn tinh nghiên các loại công pháp giảng dạy luyện khí đệ tử hai kiện sự tỉnh trong lúc vô tình liền đi đến thanh phong môn đông đảo trúc cơ tu sĩ hàng trước nhất bị xưng là cực kỳ có khả năng kết đan bốn gã trưởng lão một trong. thích ứng trong mọi tình cảnh không dự tại mình phân định cho nên cũng kết hợp một đường đi tới trải qua chu tố khanh ở đêm đó thành tựu đan luận tâm tình siêu thoát không quan tâm hơn thua đi lưu vô ý tùy thời tùy khắc đều có thể bước vào trúc cơ viên mãn cảnh giới chính là bởi vì này nàng mới có thể nhạy cảm phát giác được bạch tử thần trạng thái là đi hoàn mỹ kết đan chi lộ nay cũng quá nhanh à nếu không phải thượng giới thông đạo đoạn tuyệt phi thăng đại không còn ta đều muốn hoài nghi bạch sư đệ là trích tiên chuyển thế tô lên lắc đầu chính mình là bị lần lượt đả kích thói quen vị này bạch sư minh kết đan tốc độ phong tại toàn bộ lương quốc tu tiên giới mà nói đều là cực kỳ chói mắt được rồi nhưng cần thông chi mặt khác sư huynh đệ qua tới xem lễ thôi ngươi xem bên kia mấy vị chu tố khanh thoáng trầm tư liền bông tha cái này một ý tưởng lại không phải chính mình trùng kích kết đan làm sao có thể bao biện làm thay làm ra quyết định chúng chi từ hai vị lao tổ cử động đến xem tựa hồ không muốn quá nhiều người gần khoảng cách quan sát đến bạch tử thần kết đan cảnh tượng bạch sư đệ đem việc này thông truyền cắt thương lao tổ nhưng hai vị lao tổ đều chỉ phái ra một gã đệ tử đến đây xem lễ chấp pháp điện lương sư huynh thì là cùng bạch sư đệ quan hệ không phải là nông cạn còn lại đám người một cái không thấy người ta hai người lạng chờ bạch sư đệ tin lành tức có thể tin tưởng bổn tông rất nhanh liền muốn xuất hiện vị thứ ba kết đan chân nhân chu tố khanh đối bạch tử thần tin tưởng tràn đầy, thành tựu đan luận phía sau nàng tự mình ước định chỉ cần tu luyện hoang thần đạo nhật thuật lại thông qua theo giai đoạn chi phó hướng tông môn nợ đến một giọt thanh linh ngọc thủy kết đan sát xuất ứng với tại năm mươi lăm chi gian bạch tử thần thiên phú hơn xa với nàng ngoại bộ điều kiện cũng chỉ hội càng hảo kết đan thành công sát xuất tự nhiên thật lớn tây nhạc vệ sơ minh lương vũ ba người các cư một phương khẩn trương nhìn ra xa giữa hồ đảo nhỏ tâm tư khác nhau không biết qua bao lâu đảo nhỏ trên không sắc trời âm trầm Hình như có mây đen che mặt trời, cho người cực kỳ nặng nề cảm giác đồng thời gió nhẹ tĩnh lại, mặt hồ xu thế bình, điều thú ý mắng. Lấy giữa hồ đảo nhỏ làm trung tâm, cùng ngoại giới sinh ra một đạo rõ ràng khoảng cách, hình thành hai cái thế giới. Bắt đầu. Chu tố khanh thành tựu đan luận sau đó trở nên rõ ràng bình tâm, vốn liền không phải tranh cường hào thắng tính tình, thích ứng trong mọi tình cảnh đan luận đối với nàng mà nói lại thích hợp bất quá, cho nên nàng sẽ đi hiếu kỳ bạch tử thân đan luận, tham dò kết đan sau đó có đường, trong lòng lại không có so sánh luận cao thấp tâm tư. Bạch sư đệ đan luận từ sau đó kết đan dị tượng bên trong có thể dòm được một hai. Trong chàng tất cả mọi người con mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm giữa hồ đảo nhỏ phía trên mỗi một chỗ biến hóa. Một tiếng du trường long ngầm chiều cao tầm hơn 10 trượng hỏa giao sông lên bầu trời, thỏa thích mở rộng long khu, phương viên mười giảm bên trong độ nóng rõ rệt lên cao, như là dựng lên một tòa thông thiên bếp lò. Chương 241. Vị thứ ba kết đan chân nhân. Chương 241, vị thứ ba kết đan chân nhân. Chẳng lẽ là đi hỏa hành đại đạo? Chu Tố Khanh hai tay bất động, trong mắt như có chút suy nghĩ. Ta còn cho rằng Bạch Sư Đệ sẽ lập kiếm đạo tương quan đan luật, lớn nhất hạn độ phát huy kia kiếm đạo thiên vũ. Kết đan dị tượng là nhiều phương diện hiện ra cùng tu sĩ chủ tu công pháp cá nhân trải qua cùng với đan luận đều cùng một nhịp tở thậm chí trên thân nếu có nghịch thiên chi bảo đều có thể ảnh hưởng đến kết đan dị tượng đương nhiên loại này phẩm giai bảo vật không có khả năng xuất hiện tại một gã trúc cơ tu sĩ trong tay liền linh bảo cấp bậc đều còn là làm không được chỉ tồn tại ở trong điện tịch ghi chép thượng cổ giả sự hỏa giao tại mây đen bên trong quần cuộn bay lượn trong miệng có hỏa diễm vụt lên xung quanh không khí độ nóng cấp tốc tăng lên liền vân hà đều nhiễm lên một vệt đỏ sợm ngay tại chu tố khanh cho rằng dị tượng sẽ hướng hỏa hành đại đạo phương hướng diện hóa thời điểm không chung cảnh tượng lại có biến hóa giữa hồ đảo nhỏ trên không như là bị một chương màu đen cự màn che lại, phân không gian nặng nhẹ và đủ. Đại địa trời xanh chỉ có một đoàn như mực đen kịt. Không biết qua bao lâu, một điểm yếu ớt ánh lửa xuất hiện, là một cái rất nhanh căng kín toàn bộ thiên địa Hồng Lô. Bốn cái lô chân định trụ bốn phương, Hồng Lô trong đó nhiều tiếng đoán tạo vang vọng thiên địa, phương viên trong dặm bên trong đều có thể nghe thấy. Từ mơ hồ một phiến, đến từng bước có thể thấy rõ Hồng Lô trong đó đoán tạo rèn luyện tựa hồ là địa thủy phong hỏa, có từng đạo vầng sáng bay ra, đại địa trầm xuống, trời xanh tăng lên. Sau đó lại có điểm điểm ngũ tinh mảnh hạ ngút trời, treo đầy trời xanh, hình thành chu thiên tinh thần. bao quanh lưu ly lửa khói rơi xuống đất hóa thành từng toàn núi lửa phun trào không ngớt đồng thời chu thiên tinh thần chi gian có ngàn vạn lôi điện lưu chuyển lao nhanh lúc tụ lúc tán không một khắc bình tĩnh tại dạng này bối cảnh bên trong hỏa giao một chút thành vai phụ lộ ra không chút nào thu hút cái này này là cái gì dị tượng tô lê xem trận mắt há hôm ổn lấy hắn tu vi còn tiếp xúc không đến chủng kích kết đan nội dung đối với đan luận kết đan dị tượng đều là kiến thức được rồi. bạch sư đệ cũng không dùng chủ tu công pháp đến thành tựu đan luận nhưng hai thiên tích địa cảnh tượng như thế phức tạp kết đan dị tượng ta tại điển tịch phía trên cũng không có gặp qua cái này miêu tả. Chu Tố Khanh có chút mê mang, nàng lại là bác Văn Kiến Quảng, cũng muốn nhận hạn chế với Thanh Phong môn truyền công điện bên trong khố tàng điện tịch nội dung. Hẳn là Bạch sư đệ tướng lĩnh nộ kiếm đạo chân ý, dung nhập đan luận. Nhưng kèm theo chi vật cũng quá nhiều, lẫn nhau chi gian lại không quan hệ liên, tổng không có khả năng là hắn đồng thời lĩnh nộ nhiều loại kiếm đạo chân ý à? Đừng nói Chu Tố Khanh, Tiêu Liên có cắt thương chân nhân ngôn truyền thân giáo tề nhạc đều bị hoa mắt, liên tiếp tại trong lòng lật đổ vài dạng đan luận suy đoán ai. Đáng tiếc sư phụ muốn tìm kiếm kết đan viên mãn con đường, còn nói Bạch sư đệ nếu như lựa chọn trùng kích kết đan liền tất nhiên cũng có 10 phần năm chắc, không có thất bại. Mạo hiểm. xem cùng không xem một dạng. Nếu không hắn lao nhân ra tại này, nhất định có thể phân biệt ra kia đại khái đan luận phương hướng. Tề Nhạc đã có quyết đoán, Đung Tha hoàn mỹ kết đan lộ tuyến, không đem thời gian lãng phí ở đan luận bên trên. Gần khoảng cách kiến thức qua bạch tử thần thiên tư, hắn dĩ nhiên minh bạch chính mình cùng chân chính thiên tài chỉ lệnh, hạ định cái này do dự đã lâu quyết tâm. Có hay không đan luận là rất trọng yếu, nhưng tu tiên giới cũng không phải là không có có tại nhưng thành đặt mượn, Tại kết đan kỳ mới chậm rãi hoàn thiện đan luận đi lên chính xác con đường tu sĩ, cuối cùng trở thành nguyên anh chân quân. Ngay tại Hồng Lô càng ngày càng vượng, đập đoán tạo áp qua hết thảy, trở thành trong địa duy nhất thanh một tiếng đinh thái nhức góc rồng ngâm truyền đến, đúng là xuyên thấu trời xanh, trực tiếp nhượng đập âm thanh đỉnh trệ không vang, chỉ nghe rồng ngâm đều nhanh bị người bỏ qua hỏa giao ngựa mặt lên trời thét dài, thân thể và mẹo, phát sinh kinh người biến hóa đầu rồng tuổi trẻ, hỏa giao đầu lâu hơi gầy, sừng rồng không hiện, râu rồng hẹp ngắn, long thân cường tráng, hình giọt nước cường đại nụt thân mỗi một thốn đều tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, mỗi một phiến long lân đều như là tại thiêu đốt hỏa giáp, chiếu nhếp xích sắc quang huy đến long vĩ, rõ ràng giả yếu vô lực xuống tới, hoàng du du lắc lư, phần đuôi có đạo đạo khép lại vết thương, trùng điệp tại cùng một chỗ, một đầu hỏa giao trên thân, cư nhiên đồng thời xuất hiện tổ trẻ, cháng niên. giả yếu ba loại bất đồng thời kỳ long khu kết hợp tại cùng một chỗ hình thể không có biến lớn khí tức không có tăng cường nhưng hỏa giao một chút liền thành tiên địa bên trong vai chính rõ ràng là ba loại bất đồng hình thái long khu tựa như có một vị đại thần thông giả lấy vô thượng thủ đoạn đem ba đầu bất đồng tuổi tác hỏa giao chắp vá thành một đầu lại hỏa giao tuy nhiên bề ngoài nói không hết quái gì, tràn đầy xung đột cảm giác nhưng phi hành tại không trung lại không có một tia không hài hòa địa phương tựa hồ sinh ra liền có một loại hỏa giao nên tại thân thể tam đoạn bộ vị phía trên biểu hiện ra ba loại bất đồng thời kỳ thân thể hơn nữa phát sinh biến hóa hỏa giao mỗi lần dòng ngâm đều sẽ nhượng này phiến trong thiên địa tất cả dị tượng trì trệ giống như là đè xuống dừng lại chốt mở lại tại hỏa giao phía trên lần nữa sinh biến, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? cái này nhượng ta như thế nào đi phỏng đoán đan luận phương hướng? chu tố khanh thở dài một tiếng, hai tay rơi xuống, không còn suy nghĩ nhiều, thành thành thật thật nhìn xem kết đan dị tượng bước tiếp theo đi hướng. thu tiên lộ phía trên, từng màn tình cảnh tại trước mắt đổ phóng. bạch tử thần lấy một cái bảng quan giả tâm tính xem thỏa thích một lần, lấy ra bình ngọc đem thanh linh ngọc thủy trực tiếp đổ vào trong miệng, một cổ lạnh lẽo sông thẳng thức hải, tựa như đỉnh đầu đều bị mở ra. cả người suy nghĩ chưa bao giờ có như thế rõ ràng qua thần thức sinh động nhẹ nhàng thúc dục, liền sẽ phát ra di xa hắn đem một thân chân nguyên lấy hỏa long quy nguyên kinh tầng thứ năm lộ tuyến vận hành chân nguyên độ cao áp xúc hình như có một tiếng xâm xét kim đan tạo ra cái này đối với hắn mà nói vốn là không có bất luận cái gì độ khó nước chạy thành sông sự tình đối với đông đảo chuẩn bị chu toàn trúc cơ viên mãn tu sĩ mà nói hung hiểm nhất cũng là tạo ra kim đan phía sau lấy thần thức móc ngặt ký thắc trong đó bước tiếp theo ngày đó đại huy chính là bởi vì thần thức chưa đủ tại cuối cùng một bước phía trên tua trận đan điển khí hải bên trong kim đan tạo ra quay tròn đảo quanh tử vi huyễn lôi kiếm hai Nguyệt tuyên kiếm cựu dương thần hỏa giám các loại đều là chúng tinh củng nguyệt giống như quay quanh nó thức hại trong đó cũng tỏa ra ánh sáng trói lọi nội thiên địa chiếu dọi ngoại giới dẫn đến kết đan dị tượng biến ảo liên tục thần thức xúc thế chờ phát động như thế nào móc ngặt phía trên kim đan một cái trước mắt đã khảo nghiệm thần thức cường độ lại cần muốn đối thần thức khống chế chi lực đến cực cao trình độ lúc dừng lại thì dừng lại lúc đi thì đi động tính không mất lúc đó chính mình đang luận chạy qua trái tim viên mãn không tỷ vết kim đan tại thần thức cảm ứng bên trong chậm xuống tới hai đạo đằng long thần thức rơi vào kim đan Móc ngọc nhất thể, giống như là một khỏa mặt trời thăng đến chỗ cao nhất, đem vô lượng quang minh ném ra hướng thiên địa. Có đan luận tương trợ, thần thức ký thác thành công, Bạch Tử thần chỉ cảm thấy có một cái mới thiên địa đại môn hướng hắn mở ra đẩy mở cửa chính, đi vào trong đó, như là phá vỡ một tầng màn mỏng, thần thức chi lực lấy một loại đáng sợ tốc độ điên cuồng để thăng. Phổ thông kết đan sơ kỳ tu sĩ, thần thức phạm vi có thể tới 10 dặm, mà Bạch Tử thần thần thức hóa thành đằng long, bay nhanh quyết tán, hướng về bốn phía lan tràn. 10 dặm, không có chút nào phản ứng, bất quá là tiểu thí lưu hai 20 dặm, chưa tới cực hạn, vẫn có dư lực 30 dặm, đã sớm vượt qua phỉ rốt cục cảm nhận đến một tia rụ rũ, biết là đến chính mình thần thức cực hạn. Dòng dã 30 mươi dạng thần thức pha bi, đều là bình thường kết đan sơ kỳ tu sĩ gấp 3 đồng thời, đến từ thân thể nội bộ một tiếng rồng âm, như là cởi bỏ cái gì phong tỏa. Vô số tràn đầy linh khí, tại tiến vào bạch từ thần thể nội phía sau, cái kia khỏa kim đan sẽ cùng kính hấp giống như, toàn bộ hấp thu. Cũng chính là tại cái này thời khắc, ngoại giới hiện ra ba loại bất đồng độ tuổi thân thể hỏa giao mở ra miệng rộng, hướng lên trời cuốn hấp, càng đem thông thiên hồng lâu cùng với cả phiến thiên địa toàn bộ đều nuốt xuống dưới. Sau đó chập chờn long vĩ, đầu nhập giữa hồ đảo nhỏ không thấy. Tiếp theo trong ngay mắt. Phương Viên mấy chục dặm linh khí giống như là được đến triệu hoán, hội tụ thành đại giang đại hà giống như linh khí thủy triều, tuần hướng giữa hồ đảo nhỏ. Nhưng mặc kệ vọt tới nhiều ít, đều là hấp thu không còn, tiêu hóa sạch sẽ. Mà bạch tử thần thể nội kim đan đem những này linh khí hết thể nhận lấy, luyện hóa thành đạo nói chân nguyên. Thằng đến triệt để báo hỏa, kim đan bên trong một tia linh khí đều dung nạp không xuống, mới ngã vào đan điển khí hải ở giữa. Có mờ mịt đan khí từ kim đan phía trên lan tràn đi ra, vài kiện pháp bảo hoàn hô một tiếng, đều là vào. Trình tự phía trên, đương nhiên lấy tử vi huyễn lôi kiếm thai vi tôn, lôi mang có ruổi. độc hưởng hơn phân nửa đàn khi ôn dưỡng thoải mái một vệ ánh trăng chạy xuôi ra chiếm cứ bốn thành vị trí cuối cùng mới đến phiên cựu dương thần hòa giám cẩn thận từng ly từng tí chiếm đóng cạnh góc vị trí cân mặt kính liên tục phiên chuyển, mới có thể hoàn chỉnh hưởng thụ đến đàn khí bạch tử thần mở ra hai con người huy trưởng một chảo một cái xích sắc cự thủ sách lên một khối sơn thạch nắm quyền bóp một cái hóa thành vô số đá vụt không cần đặc biệt pháp thuật thuần túy lây chân nguyên ngưng kết tụ hợp thành cự thủ chính là kết đan chân nhân tiêu chí một trong bạch tử thần ngẩng đầu nhìn lên trời Hỏa Long Quy Nguyên Kinh Tầng thứ năm một môn đặc biệt ngự sử chân nguyên lộ tuyến phát động, cả người bỗng nhiên phát triển lớn, trực tiếp hóa thành một đầu hỏa giao, xông lên vân tiêu sau đó vòng quanh phỉ nguyệt hồ phi hành một vòng, mới một lần nữa trở xuống phỉ nguyệt hồ. Một loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm, cùng thân người trạng thái hoàn toàn không một dạng. Đối với những người khác mà nói là chiến lược tăng cường, nhưng đối với ta mà nói ngược lại là suy yếu. Bất quá có chút đặc biệt trường hợp phía dưới, còn là có thể dùng tới. Bạch Tử Thần từ túi trữ vật bên trong lật ra một bộ mới toanh màu tràn đã bảo lấy kim ti ngân tuyến têu lên nhập nguyện tinh thần, là hắn nhận chức trường lão lúc mặc. Hôm nay loại này tốt thời gian. mặc lên cái này lễ phục vừa vẫn thích hợp. bạch tử thần chậm rãi bay ra giữa hồ đảo nhỏ, cảm thụ được cùng trúc cơ kỳ khác nhau. phát giác chính là phổ thông nhất ngự không thuật, tại đổi thành chân nguyên thúc dục phía sau tốc độ đều có thể so mà vượt ra hạ phẩm phi hành linh khí. bình thường tân tấn kết đan tu sĩ đều sẽ bế quan một đoạn thời gian, quen thuộc chân nguyên vận chuyển, ổn định cảnh giới. miễn cho thật không dễ dàng đột phá thành công, lại đem cảnh giới ngã xuống về đi. hắn đương nhiên không có bực này gian nan khổ cực, kết đan sau đó hoàn toàn chính xác có đống lớn việc cần hoàn thành, nhưng đều không phải mấy ngày mấy tháng có thể hoàn thành. cái kia liền không nóng lòng nhất thời. sau này có rất nhiều thời gian chậm rãi dày vò, gặp qua bạch lão tổ, nguyễn chân nhân đại đạo trưởng thanh, chu tố khanh cùng tô lê hai người đều là chuyển nhà phỉ nguyệt hồ trưởng lão, có thể nói từng bước một thấy bạch tử thần trưởng thành đi lên, vẫn cứ có không chân thực ngộ ảo cảm giác, vô số thiên tài tu sĩ sợ như rắn giết kết đan bình cảnh, liền dạng này nhẹ nhõm vượt qua, phóng tại hắn trên thân, lại như này thuận lý thành trương, gặp qua bạch lão tổ, nguyễn chân nhân đại đạo trưởng thanh, tề nhạc cùng vệ sơ minh hai người đều là kết đan chân nhân đi chuyển, tại mỗi một đoạn thời gian tông môn bên trong địa vị mảy may không kém bạch tử thần, thực tế tề nhạc làm vì cắt thương chân nhân duy nhất đệ tử. địa vị siêu nhiên cũng không thiếu tu luyện tài nguyên nhưng từ giờ khác này hai người trong lòng rõ ràng từ này cùng bạch tử thần không phải cùng một cái đẳng cấp gặp qua bạch lão tổ lương vũ nhiệt lệ doanh trọng, đang muốn bay xuống bị một cổ nhu hỏa nhưng vô pháp kháng cự lực đạo ngăn chặn sư minh người ta chi gian không cần câu tại tục lễ bạch tử thần ngừng lại lương vũ cử động trong lúc giơ tay nhấp chân không một tia khói lửa khí kết đan tu sĩ khí tức không thể ức chế sợ quá chạy mất phủ cận đáy hộp vô số tôn cá thủy thú thanh phong môn vị thứ ba kết đan chân nhân và hôm nay xuất hiện chương hai luyện hóa pháp bảo chương hai luyện hóa pháp bảo bạch lão tổ ta lập tức chuyển đi trên đảo vật phẩm và trận pháp đầu mối then chốt đem giữa hồ đảo nhỏ chống ra tới giữa hồ đảo nhỏ làm vì phỉ nguyện hồ hạch tâm linh địa sớm nhất là đầu kia giao long hang ổ thanh phong môn tại khai hoang chiến tranh bên trong trạm yêu đoạt hồ sau đó thêm lấy cải tạo dương lão tổ tự mình bố xuống tam giai tụ linh trận pháp đem nơi đây linh khí để thăng đến tam giai cực phẩm về sau dương lão tổ tọa hóa chu tố khanh làm vì kia trận pháp một đạo phía trên y bắt truyền nhân kế thừa giữa hồ đảo nhỏ nhưng giờ phút này bạch tử thần đều trở thành kết đan chân nhân nàng lại tiếp tục chiếm phỉ nguyện hồ tốt nhất linh địa liền nói không đi qua lập tức liền chủ động tỏ vẻ muốn rời khỏi không cần như thế nơi này hết thể như cũ không lâu sau đó ta tự sẽ mở ra linh mạch xây dựng biệt phủ bạch tử thần khoát tay áo linh địa bên trên khẳng định là muốn tìm tốt nhất cái này quan hệ đến chính mình sau này tu luyện tốc độ nhưng không cần từ đồng môn nơi đó đi lấy hát sơn chỗ sâu tam giai linh mạch còn nhiều bạch lao tổ trước khi đi sư phụ giao đái ta hỏi lên một câu ngài kết đan đại điện chuẩn bị phóng tại lúc nào tổ chức vệ sơ minh trở về tông môn không có vài năm hai người chi gian không có đánh qua bất luận cái gì quan hệ tiểu tâm cẩn thận mà hỏi ngày đó vệ sư vinh kết đan đều không trắng trận xử lý ta điển lễ cũng không cần dù sao bản môn trí giao hảo hữu không có mấy nhà nhượng ngũ hành môn vạn dặm xa xôi chạy đến cũng quá dày vỏ các ngươi trở về cùng hai vị sư minh nói tiếng ta còn cần mấy năm tới quen thuộc cảnh giới sau đó tự sẽ quay về sơn môn bài kiến bất luận tại cái nào thời kỳ kết đan tu sĩ đều là trong tu tiên giới trung kiên lực lượng cận cổ sau đó tức thì bị quan lấy chân nhân xưng hô địa vị cao thượng một gã kết đan chân nhân đủ để duy tự tông môn mấy trăm năm có thể đem một cái tu tiên gia tộc mang thành quận vọng thế ra bác vực tu tiên giới bên trong có lệ cũ mỗi một vị tân tấn kết đan chân nhân đều sẽ tổ chức một hồi kim đan hội điện mời bốn phương tân khách đã là hiện lộ rõ ràng thực lực lại có thể thu hoạch một đám hạ lễ đương nhiên hội điện khâu cuối cùng tân tấn kết đan chân nhân đều sẽ khai giảng trình bày một phen chính mình kết đan kinh nghiệm xem như hồi quý khách hiện tại tu tiên giới tại trên mặt nổi cao nhất chiến lực là nguyên anh chân quân lại đơn giản không sẽ xuất động dưới tình huống kết đan chân nhân đã thuộc về không nhiều cao thủ đối với kết đan kinh nghiệm loại này đồ vật mọi người càng ngày càng trọng thị của mình mình quý hiện tượng không thể tránh cho kim đan hội điện phía trên tuyên truyền giảng giải cơ bản cũng là chống dông trắng bệnh mọi người đều biết một ít đồ vật không có vị nào kết đan tu sĩ thực sẽ đem chính mình tâm đắc thể hội thẳng thắng giảng dạy mọi người vệ đạo kết đan thời điểm ngoại giới không tính liền không có dòng chống thua chiến tổ chức kim đan hội điện hai người kết đan thời gian tương cận bạch tử thần không tưởng nhượng người cho rằng giữa hai người có nặng nhẹ phân chia dứt khoát liền thủ tiêu dù sao lương quốc tu tiên giới bên trong thanh phong môn giáo hảo tông môn một nhà đều không đến lúc đó đến mất quá là gặp dịp thì chơi hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí tại này bên trên mặt khác ta niên kỷ không lớn, không dùng được lao tổ tính Bạch Tử Thần nghĩ đến chính mình mới hơn 60 tuổi, tại kết đan chân nhân hàng ngũ bên trong thuộc về trẻ tuổi nhất một đám, bị một đám hơn 100 tuổi trúc cơ tu sĩ gọi lao tổ, trong nội tâm luôn là là lạ. Sương ta vì sư thúc tức có thể, lao tổ pháp dụ, chúng ta tự nhiên nghe lệnh, nhưng chúng ta kết đan tông môn lấy kết đan chân nhân vì tôn, như thống nhất lấy sư thúc tương xứng, không đủ để hiện lộ rõ ràng tôn sủng, hơn nữa luyện khí đệ tử đồng dạng vô pháp xương hô. Vệ sơ minh có thể mai danh nhận tích, tại quỷ linh môn bên trong hôn đến trung tầng vị trí, một thân ứng biến, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự không cần hoài nghi. Trở lại tông môn phía sau. càng là thành cổ hy thanh trợ thủ đắc lực, một mực tại mưu cầu phân công quản lý một đường chức tư, không bằng đi láo chữ, nhượng chúng đệ tử lấy bạch tổ xương chi. Bạch tử thần từ chối cho ý kiến phất phất tay, thân dung ánh trăng, tiêu tán ở không, trở về bạch ngọc lâu. Chỉ cần không phải lão tổ, đem hắn không duyên cớ gọi lao liền thành. Vệ sơ minh, chúng ta cùng nhau quay về sân môn, hướng hai vị lão tổ bẩm báo nơi đầy sự tỉnh. Vệ sơ minh hướng tề nhạc nói ra, thấy hắn gật đầu mới hướng chu tố khánh nói, chu sư tỷ, nếu như bạch tổ không tưởng tổ chức kim đan hội điện, cái kia phỉ nguyện hồ bên trong còn là lão ngươi nhiều quan tâm chút. chớ muốn bị chút không biết nặng nhẹ người quấy dày bạch tổ thanh tĩnh bạch tử thần trùng tích kết đan không có hướng ra phía ngoài tên linh dương nhưng lúc trước kết đan dị tượng kinh thiên động địa đã sớm đưa tới phỉ nguyệt hồ bên trong tất cả tu sĩ lực chú ý sau cùng phương viên mấy chục dãm nội thiên địa linh khí bách điều Quang lâm thủy triều về biển tình cảnh càng là nhượng mọi người minh bạch phỉ nguyệt hồ bên trong lại tăng một vị kết đan chân nhân tông môn trong đó tổng cộng liền mấy người có kết đan kỳ vọng loại bỏ chu tố khanh sau đó rất nhanh có thể tìm được bạch tử thần trên đầu vệ sơ minh chỉ sợ có đệ tử si tâm vọng tưởng muốn thấy người sang bắt quẳng làm họ bái nhập kết đan chân nhân môn hạ các loại đến bạch tử thần Yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Chu Tố khanh khẽ gật đầu, quyết định quay đầu lại liền điều chỉnh trận pháp, mở ra đối nội cấm chế. Tam giai đại trận liên kết địa mạch, rút ra thuyên chuyển linh khí, đối nội phong cấm, đều là bình thường, chỉ bất quá lúc trước không có vận dụng thôi. Chỉ cần tại bạch ngọc lâu phụ cận mở ra hai đạo cấm chế, cho phù hợp quy định người xuất nhập quyền hạn có thể đem bạch ngọc lâu biến thành cấm địa, ngăn chặn người không có phận sự xuất nhập, quay dày bạch tổ tinh tu. Vệ Sơ Minh nhìn đến đã có mấy vị trưởng lão tại dựa gần, muốn đi lên nghe ngóng bắt chuyện, chắp tay cùng với Tề Nhạc cùng một chỗ ly khai phỉ nguyền hồ. Bạch Tử Thần ngồi ngay ngắn ở tính thất trong đó. há miệng một mặt gương đồng bay ra rơi vào lòng bàn tay làm vì vốn liền bị luyện hóa tàn khuyết pháp bảo đều không cần lần nữa luyện hóa đem chân nguyên lưu chuyển một lần lại phun ra một ngụm đan khí tại mặt kính phía trên cựu dương thần hỏa dám phía trên linh quang hiện lên trong ngáy mắt từ cực phẩm linh khí khôi phục đến hạ phẩm pháp bảo cấp bậc bất quá thiếu trọng yếu nhất hạch tâm chỉ lưu lại nhất thần bảo dám công dụng vô pháp dùng làm sát phạt tranh đấu khôi phục thành hạ phẩm pháp bảo cũng là có biến hóa nhất thần bảo dám không cần lại lấy người tinh huyết chỉ cần nhìn gương nhất chiếu có thể hiện hóa ra mục tiêu thân thể kinh mạch đủ bất quá như cũ đối với kết đan kỳ trở xuống hữu hiệu. cái này pháp bảo làm vì thiên lý tông truyền công nhất mạch trí bảo từ trước đến nay là do truyền công trưởng lao chấp trưởng đối với một nhà cỡ lớn tông môn mà nói hoàn toàn chính xác có lớn lao công dụng những cái này đỉnh cấp thiên tài không dùng đến nhiếp thần bảo giám nhưng chiếm đến tuyệt đại đa số phổ thông đệ tử tại tu luyện sơ kỳ có thể có này phương pháp đến chỉ dẫn phương hướng ít đi đường nghiêng mặc dù đi sai bước nhậm, cũng có thể kịp lúc ốn nắn qua tới đối với tông môn phát triển có lớn lao chỗ tốt Nhưng ta khó phải mất thời gian một chuyến chỉ điểm hai nhóm đệ tử còn được quen năm như thế nhưng là không có cái kia công phu cái này pháp bảo còn thiếu một đóa tiên tiên cựu dương chân hỏa nếu có thể tìm được tăng thêm trong đó, có thể châm lại thần hỏa, có hy vọng trở lại cực phẩm pháp bảo cấp bậc. Cựu dương thần hỏa dám dù sao cũng là đã sinh ra bé nhỏ linh tính, nếu không hư hao có rất lớn xác suất đã tấn thăng thành linh bảo tồn tại. Dù là đối bạch tử thần công dụng không lớn, có cơ hội còn là muốn tìm được tiên tiên cựu dương chân hỏa. Dù sao linh bảo, phóng tại nguyên anh đại tông bên trong đều sẽ không ngại nhiều. Sinh linh pháp bảo cùng phổ thông pháp bảo đã là hai khái niệm, như năm đó quỷ linh môn đánh vào hắc sơn thời điểm, vị nguyên hồ bên trong có thể có một kiện linh bảo áp trận, tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận uy năng có thể để thăng một đại cấp bậc. Liên tính chỉ có chu tố khanh một người. đều có không nhỏ sát suất ngăn cản được quỷ linh môn kết đan tu sĩ. Nếu là linh bảo cùng trận pháp tương khế, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng là có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi tác dụng. Thánh liên tông tại mất đi nguyên anh chân quân toại chân tri ám thời kỳ, chính là dựa tứ giai đại trận và vài kiện linh bảo hộ được sơn môn không mất, duy tự chuyển thừa. Bạch tử thần đem cửu dương thần hỏa dám một lần nữa thu hồi đan điển khí hải, bất quá có thể rõ ràng nhìn ra kim đan bốn phía mở mịt đăng khí, mỏng manh không ít. Nghĩ nghĩ, lại từ túi chữ vật bên trong đem thất xảo huyền châu lật ra tới, trở thành kết đan chân nhân phía sau. chúc cơ kỳ lúc sử dụng linh khí cơ bản liền không phát huy được tác dụng mặc dù là cực phẩm linh khí bạch tử thần trên thân linh khí chỉ còn lại có thăng cấp tiềm lực thất xảo huyền châu còn có giá trị còn có kiện nghe thường vụ ý nghĩa hư hư thực thực có thể cùng hát sơn bên trong đầu kia tứ giai thanh loan kéo được quan hệ có chút thần bí ở bên trong còn lại những cái kia phía trước dựa vào giết địch nhị giai phi kiếm đều muốn dần dần đào thải thất xảo huyền châu thăng cấp ngược lại là đơn giản chỉ cần gom đủ 7 loại cơn sát theo thứ tự luyện nhập trong khoảnh khắc có thể thăng hoa chính mình là không có công phu vì kiện hạ phẩm pháp bảo tiêu phí nhiều như vậy tinh lực quay đầu lại nhượng thứ vụ đường treo lên tông môn nhiệm vụ treo thưởng thu mua còn lại cái kia vài loại cương sắt tức có thể đối với kết đan tu sĩ mà nói tông môn tác dụng bất chính ở chỗ này có thể miễn đi không tất yếu tự thân đi làm việc vặt tiết kiệm thời gian bất quá nhằm vào kết đan lão tổ thanh phong môn là dành cho như thế nào độc lộc bạch tử thần phía trước còn thật không có lý giải qua nhưng nghĩ đến tổng sẽ không thiếu ban phát mấy cái tông môn nhiệm vụ cái kia điểm điểm cống hiến đằng trước đều là bảng chi nhanh cuối chân chính tiết mục cuối cùng tại phía sau kết đan tu sĩ có thể tuyển định một kiện pháp bảo tâm thần tương thông lấy cùng loại trùng kích kết đan lúc ký thác thần thức phương pháp đem một luồng thần thức bám vào tại pháp bảo phía trên đi qua mấy chục trên trăm năm chân nguyên vận chuyển đăng khi ôn dưỡng khiến cho thần thức triệt để dung nhập pháp bảo trở thành bản mệnh chi vật bản mệnh pháp bảo tuy uy lực lớn lại thu phát tùy tâm thao túng lên tới càng thêm nhanh và tiện đồng giai pháp bảo có hay không bản mệnh chi vật có thể chênh lệch đến gấp đôi trở lên uy lực mà tiêu hao bản mệnh pháp bảo tiêu hao ngược lại ít hơn nhưng cũng có chỗ thiếu hụt phổ thông pháp bảo bị hủy không có cái gì liên quan ảnh hưởng bản mệnh pháp bảo tâm thần tương liên thần thức liên lụy một khi bị thương tu sĩ bản thân đồng dạng nguyên khí đại thương tại được nguyệt tuyển kiếm phía sau bạch tử thần sinh ra qua một đoạn thời gian ý nghĩ muốn đem nó luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo tứ giai phi kiếm làm vì bản mệnh chi vật kiếm quang huy sái, uy lực tăng gấp đôi đôi chiến lực là một cái thật lớn để thăng tử vi huyễn lôi kiếm thai tuy nhiên đã từng cấp bậc cao nhưng muốn khôi phục lại có thể bình thường sử dụng đều muốn rất lâu chớ nói chi là để thăng đến tứ giai tầng thứ nhưng ở gặp được chính mình kết đan dị tượng phía sau hắn còn là quyết đoán quay lại tử vi huyễn lôi kiếm thai rõ ràng chỉ còn tam giai vẫn như cũ có thể ở kết đan dị tượng bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi nhựa bạch tử thần đối nó bản thân phẩm giai có cực cao chờ mong Trước là dùng ba tháng thời gian đem nguyện tuyển kiếm luyện hóa một phen tuy nhiên mụn này tứ giai phi kiếm chủ động phối hợp luyện không luyện hóa nhìn đi lên đều không có gì khác nhau nhưng luyện hóa sau đó liên ý vị thúc giục nguyện tuyển kiếm thời điểm có thể dùng lên chính mình chân nguyên mà không phải là toàn bộ bằng phi kiếm bản nguyên lực lượng có hay không hắn chủ nhân này tại đều không có gì khác nhau chỉ còn tử vi huyễn lôi kiếm thai cuối cùng một kiện cái này đoàn lôi mang yên tĩnh nằm ở hắn ánh mắt phía trước nhìn không ra vẹn vẹn dựa phát ra một tia khí tức có thể nhượng kiếm trùng bí cảnh bên trong tứ giai phi kiếm toàn bộ túi đầu xương thần khí phách Chương 243. Chương hai trăm bốn mươi ba thanh đế trường sinh kiếm tử vi nguyễn lôi kiếm thai nguyên bản hình thái khẳng định không phải như thế bây giờ một đoàn lôi mang là bởi vì duy trì không được bản thân phi kiếm hình thái thoái hóa thành kiếm thai lộ ra bản nguyên nhất lực lượng tính chất liền lấy ngươi làm vì ta kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo từ này gắn bó cộng hành trường sinh chi lộ bạch tử thần thần sắc nghiêm túc đem một luồng thần thức phân ra kèm ở kiếm thai phía trên lôi mang một lần co rúi ổi đem thần thức nuốt vào trong nháy mắt tâm thần liên hệ liền mật thiết một phần hắn đối tử vi nguyễn lôi kiếm thai tâm tình cảm ứng biến thành càng thêm rõ ràng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, bản mệnh pháp bảo chỉ có thể có một cái. Thứ nhất là thần thức phụ tại nguyên nhân, dù là nguyên anh chân quân đều vô pháp đồng thời thừa nhận số nhiều cấp bản mệnh pháp bảo. Bởi vì theo thần thức tăng trưởng, pháp bảo cấp bậc đồng dạng tại để thăng trong đó, tổng không có khả năng ngươi đều là nguyên anh chân quân, còn tại dùng đến hạ phẩm pháp bảo A, cái tiêu ngược lại là đồng thời luyện hóa 4 năm kiện bản mệnh pháp bảo đều không thành vấn đề. phẩm giai càng cao bản mệnh pháp bảo, liên lụy thần thức quan hệ lại càng sâu nặng. Điểm thứ hai thì là đào tạo bản mệnh pháp bảo thời gian vấn đề, đến cực phẩm pháp bảo cấp bậc dùng lên một hai năm đều rất bình thường. mà muốn đem linh bảo luyện hóa thành bản mệnh chi vật, bình thường đều cần muốn mấy trăm năm thời gian. Bình thường kết đan chân nhân, có được thọ nguyên bên trong có thể đào tạo tốt một kiện bản mệnh pháp bảo đã là không sai. Muốn phá lệ, đồng thời có được nhiều kiện bản mệnh pháp bảo, hoặc là liền là công pháp đặc thù. Như khi đó Thái Bạch Kiếm Tông dĩ nhiên tất chuyển căn bản đại pháp, có thể không bị hạn chế số lượng luyện hóa bản mệnh phi kiếm đương nhiên chỉ cực hạn với phi kiếm, mà khác pháp bảo còn là không thành. Hoặc là tu vi cao tuyệt, thành tựu hóa thần đại năng, đã có thể thần thức cô hóa đối với hóa thần đại năng mà nói, bản mệnh chi vật phụ tải đã có thể thừa nhận, tăng thêm kia giải giảm giật thỏ nguyên. thường thường có thể có được vài kiện bản mệnh pháp bảo chứ này bên ngoài khó có ngoại lệ quay đầu lại đem truyền công điện bên trong tham đồng khế toàn bộ là đến bây giờ tông môn trong đó đối với ta còn có trọng dụng công pháp nên liền thừa cái này tử vi nguyễn lôi kiếm thai rơi vào bạch tử thần trong tay đều mấy chục năm tuy nhiên một mực tại ngủ say chưa bao giờ chân chính ra tay qua nhưng mang tới chỗ tốt cũng tại tất cả bảo vật bên trong bài danh thứ nhất một lần trọng thương thời khắc trợ giúp án chữa thương một lần triển lộ khí thức đưa tới nguyệt tuyển kiếm hợp nhau ngoài ra tán phát ra lôi hồ cọ dựa đan điền khí hải trong lúc vô tình tinh luyện pháp lực hóa giải đan độc Càng là nhượng hắn hấp thu đan dược dược lực hiệu suất, là đồng cấp tu sĩ gấp 3 trở lên. Có thể như thế nhanh chóng kết đan thành công, thần bí thánh thể công lao thứ nhất. Như vậy Tử Vi nguyễn lôi kiếm thai, khẳng định có thể xếp tới thứ hai. Bạch Tử thần phò tay nhẹ nhàng cầm lôi mang, vận dụng chân nguyên chậm rãi rót vào, liền xem nó từ cực tính đến cực động chi gian qua lại biến hóa. Từ ngưng kết đỉnh trệ đến lao nhanh gào hét, chỉ cần một cái trong nháy mắt. Lôi mang theo lòng bàn tay chậm rãi không có nhập thể bên trong, đầu ngón tay có lôi mang ra, nhưng nhiều nhất vài tấc, lóe lên tức thì. Nếm thử hai lần, còn là nhanh chóng co lại trở lại đan điển khí hải trong đó. thường thụ lấy hơn phân nửa đàn khí ôn dưỡng, tăng thêm chân nguyên thoải mái, nhiều nhất 10 năm tử vi huyễn lôi kiếm thai có thể sơ bộ thất tỉnh, coi như một ngụm bình thường tam giai phi kiếm đến sử dụng không có vấn đề, mà trở thành bản mệnh phi kiếm, chí ít muốn một cái rác. tiến vào kết đan kỳ phía sau, bạch tử thần phát hiện đan luận đối với tu luyện tốc độ có không có trợ giúp còn không biết, nhưng hữu ích, thiết thực phạm vi hoàn toàn chính xác rộng rãi rất nhiều. liên đào tạo bản mệnh phi kiếm cần thiết thời gian, đều có thể đưa ra một cái rõ ràng thời gian đến, như vậy có thể thật to rút ngắn đào tạo bản mệnh pháp bảo phi kiếm, thậm chí còn có điểm hóa linh tính tác dụng tham đồng khế, liền có rất lớn tác dụng. môn công pháp này nói như thế nào cũng là thanh phong môn căn bản công pháp nghe nói chuyển công điện bên trong chỉ có nó cùng ngũ tinh lưu ly thể là khai phái tổ sư vượt biển mà đến lúc mang đến còn lại đều là thông qua hạng khác con đường đạt được nhiều đời tích lũy mà đến có kết đan cảnh giới bạch tử thần cái thứ nhất tưởng tu luyện đúng là thanh đế trường sinh kiếm mặt khác sự hạng đều muốn sau này sắp xếp hắn sớm định ra tử vi huyễn lôi kiếm thai xứng thanh đế trường sinh kiếm lại dục bản mệnh phi kiếm tổ hợp chỉ vì khiến cho trên tay có thể có được một chương át chủ bài một chương có thể vượt qua đại cảnh uy hiếp đến nguyên anh chân quân siêu cấp át chủ bài Hắn tại chốc cơ kỳ bên trong đụng đến quá nhiều lần tại kết đan tu sĩ trước mặt không thể làm gì, nhìn mà than thở chán diện, vội vàng muốn có được cái này một đại thần thông. Chính là nguyên anh chân quân thọ có ngàn năm, cũng không dám tiếp một kiếm gãy 200 thọ nguyên thanh đế trưởng sinh kiếm. Trừ khi là tự nhận đối đại đạo chân ý lĩnh nộ có thể ngăn cản quang âm chi lực, nếu không thanh đế trưởng sinh kiếm chính là không thể ngăn cản pháp tắc chi kiếm. Bạch Tử Thần luôn có một loại dự cảm, hắn sớm muộn sẽ cùng nguyên anh chân quân chống lại. Tăng thêm đường vị chân quân tận lực nhắc nhở, nói bác vực loạn tượng sắp nổi, có thể sớm ngày đem thanh đế trưởng sinh kiếm tu thành, liên nhiều một phần tự bảo vệ chi lực. còn có một chút môn đại thần thông này cần tàng kiếm trăm năm mới có thể công thành cái kia nếu như ta chỉ tàng kiếm chín mươi năm liền huy kiếm mà ra có thể có mấy phần uy lực ngư long tông bên trong có hay không có lưu nhanh hơn tu luyện biệt pháp bạch tử thần đối với thanh đế trường sinh kiếm toàn bộ hiểu rõ đều là nguồn gốc từ tại mạnh thế quý tên này du long môn tu sĩ tùy thân mang theo thẻ tre có thể sử dụng chân quý đã tuyệt tích lôi âm chúc luyện chế thẻ tre bên trên nội dung khẳng định đều là tỉ mỉ xác thực tin chân chính từ ngư long tông truyền thừa xuống tới du long môn muốn phòng chế đầu tiên phải lại vun trồng ra một gốc tam giai cực phẩm lôi âm chúc đến Bất quá thẻ che phía trên dù sao độ dài có hạn, có thể đem Thanh Đế trưởng sinh kiếm giới thiệu rõ ràng cũng đã vô cùng không sai. Về phần càng tường tận nội dung, khẳng định còn sẽ có một thiên thiên chú thích kinh văn, cái khắc thành sách, liền cùng chuyển công điện bên trong các loại công pháp bên cạnh bảy đầy hậu nhân ghi chép tâm đắc giống như một trăm năm chờ đợi thời gian quá lâu, Thanh Đế trưởng sinh kiếm từ nhập môn đến chân chính luyện thành, còn có tương đối giải giảm dặc thời gian, không thích hợp đi đấu pháp chuyện, càng giống là một chương uy hiếp mọi người áp chủ bài. Dù sao kết đan chân nhân cả đời đều khả năng không có mấy lần huy kiếm cơ hội, tự nhiên là muốn cực kỳ thận trọng, không có khả năng trở thành phổ thông thủ đoạn tùy tiện dùng. năm đó ngư long tông xưng bá vạn tinh quần đảo tự giác hải ngoại không có thế lực có can đảm treo trọc rất lớn trình độ phía trên cũng là bởi vì thanh đế trường sinh kiếm từ cuối cùng vị kia ngư long tông nguyên anh trần quân trước khi chết một kiếm mang đi tứ giai cựu đầu tuyển quy đến xem thanh đế trường sinh kiếm tại nguyên anh tu sĩ trong tay uy năng còn muốn mạnh hơn vô số muốn biết rõ tứ giai yêu thú thọ nguyên thường thường lần tại nhân loại nguyên anh tu sĩ thống chi còn là cựu đầu tuyển quy loại này quy bên trong dị chủng vận kiếm thuật tất một thanh thần thuật dưỡng kiếm thuật ba người theo thứ tự phát động một khâu khấu chặt một khâu thành công tạo ra một vệ xanh biết vầng sáng thời gian tan vỡ cảm giác so hai lần trước đều càng thêm nghiêm trọng đầu đôi tương liên hình thành một vòng trong vòng thời gian đứng im ngoài vòng tròn nhanh chóng lưu chuyển, bạch tử thần đều gọi ra tử vi huyễn lôi kiếm thai hướng xanh biết vầng sáng lên lên chuẩn bị nhượng thanh đế trưởng sinh kiếm hiệu quả rơi ở ngụm này tạm thời tam giai phi kiếm trên thân không có ngờ tới xanh biết vầng sáng một hồi du li lắc lư đúng là ầm ầm nước gãy nhượng tử vi huyễn lôi kiếm thai xuyên thấu hư ảnh cái gì đều không có đủ bạch tử thần cảm nhận đến lôi mang bên trong truyền đến tâm tình có đối với hắn chủ nhân này bất mãn giễu cận thất sách không có nghĩ đến tại quang âm chi lực phía trên quá quan ngược lại là bởi vì không quen thuộc vận kiếm thuật chút xíu chi kém mới dẫn đến thanh đế trường sinh kiếm thi chiến thất bại thanh đế trường sinh kiếm tại bị ngư long tông một vị tiền bối chân quân một hủy làm ba, thật to lên cao tu thành tỷ lệ phía sau tin tưởng năm đó ngư long tông kết đan chân nhân nhóm tại tu luyện thanh đế trường sinh kiếm thời điểm gặp được lớn nhất khó khăn khẳng định là khó mà đụng chạm lấy thần bí quang âm chi lực dù sao chia tách ra tới ba đạo bí thuật đơn độc đã tu luyện đều không có nhiều độ khó hết lần này tới lần khác đến viên mạch tử thần nơi này bởi vì kết đan phía trước định ra kế hoạch chính là toàn lực để thăng tu vi hết hệ cùng tu vi không quan hệ đồ vật đều không có đi đầu nhập thời gian dẫn đến lần kiếm thuật tới tay tổng cộng mới thi triển 4 năm lần xa xa làm không được lô hỏa thuần thanh hạ bút thành văn tình trạng tại cùng mặt khác hai đạo bí thuật dung hợp thời điểm liền kém như vậy một chút không thể hài hòa quan thông dẫn đến thần thông thi triển thất bại nhưng khó khăn nhất dẫn động quang âm chi lực dán lại ba đạo bí thuật phương diện đã lặng yên không một tiếng động làm đến muốn biết rõ vừa đạt được thanh đế trường sinh kiếm thời điểm Hắn nhưng là tự mình dự đoán cần muốn mấy chục năm thời gian mới có thể bằng vào thần bí thánh thể đặc tính, mới có thể đem môn đại thần thông này tu thành. Ngoại trừ tu vi để thăng một cái đại cảnh, còn có một chút chính là cùng quang âm đại đạo tương quan đan luận tạo ra. Khách quan phía dưới, khả năng còn là người sau đưa đến tác dụng càng lớn. Năm đó Ngư Long tông nhiều như vậy kết đan chân nhân, cũng không thấy mỗi cái đều có thể nhẹ nhõm học được thanh đế trường sinh kiếm, đều là khổ tu hơn 10 năm mới miễn cưỡng nghiệp môn. Bạch tử thần dạng này thần tốc dẫn động đầy đủ nhiều quang âm chí lực, chỉ có thể có thể là cùng quang âm đại đạo có vài phần tương quan đan bản về đến cực lớn tác dụng. Nhưng hắn tại trong lúc vô tình bắt đầu ở đụng trạng quang âm đại đạo, còn lại ẩn kiếm thuật độ thuần thục không đủ vấn đề, rất dễ giải quyết. Nhiều nhất mấy tháng thời gian, mọi thời tiết không ngừng nghỉ thi triển ẩn kiếm thuật, tổng có thể đem kia triệt để nắm giữ, không đến mức lại xuất hiện rõ ràng sơ hở. Không biết sớm nhất sáng chế thanh đế trường sinh kiếm chính là vị nào nhân vật, tuyệt đối là vượt qua thời đại đại thần thông, đồng thời đối với quang âm đại đạo khống chế đã đến vô cùng khoa trương tình trạng. Một kiếm gọt đi tu sĩ mấy trăm tái thọ nguyên, đến nguyên anh cảnh giới thi triển còn có thể có khác biến hóa. Bạch tử thần đối thanh đế trường sinh kiếm hiểu rõ càng nhiều, lại càng vì người sáng tạo tại tình cảm thấy kinh diễm. có thể liên quan đến đại đạo chân ý thần thông vốn liền không nhiều, mà thanh đế trưởng sinh kiếm lại có thể từ này trung gian cởi dĩnh, bởi vì nó thiết lập hảo một đầu hoàn mỹ lộ tuyến. chỉ cần ngươi đối với quang âm đại đạo có ra lông hiểu rõ, thoáng đụng trạng, có thể thông qua thanh đế trưởng sinh kiếm cái này vật dẫn, tiêu phí trăm năm thời gian tới làm đến gần như chiều sâu khống chế quang âm đại đạo mới có thể làm được sự tỉnh. hai tháng sau, bạch tử thần như chút được gánh nặng thở hát ra, lần này vẫn kiếm thuật rốt cục tìm đến này loại cảm giác. gen sắc khi còn nóng, lần nữa thi triển thanh đế trưởng sinh kiếm. Lần này xanh biết vầng sáng thành hình càng chậm, nhưng mỗi một bước đều vô cùng nhẫn nhuyễn thể hiện ra tốc độ không đồng nhất thời gian trôi qua. Bạch tử thần trước ngực lôi mang bay ra, xanh biết vầng sáng đúng lúc rơi xuống, nhượn lôi mang trong đó đều mang lên một vệ thủy sắc. Kỹ càng quan sát, có thể nhìn ra lôi mang nội bộ lao nhanh lôi điện biến thành càng thêm cuồng bạo, giống như là đè xuống ra tốc hóa, nhượn người hoa mắt cuốn hao phí. Trăm năm sau đó, chính là người khiếp sợ thế nhân một kiếm. Bạch tử thần đem lôi mang một ngụm nuốt vào, lại ngủ đông trở về kìm đan một bên, lặng lặng không động. Thanh đế trường sinh kiếm tu thành, tàng kiếm bắt đầu. Chương 244 rõ ràng tu luyện thời gian chương hai trăm bốn mươi bốn rõ ràng tu luyện thời gian tử vi nguyễn lôi kiếm thai tại đan điền khí hải bên trong lâm vào một loại cực kỳ đặc thù trạng thái từng chùm tia sáng màu xanh biết bao trùm mỗi qua một khắc liền sẽ có một tia quang âm chi lực dung nhập khiến cho cái này đoàn lôi mang tiến vào một loại thập phần huyền bí trạng thái trong đó việc cấp bách là lại tìm một ngụm tam giai phi kiếm nguyện tuyển kiếm là tốt nhưng tốt nhất dùng tại thời khắc mấu chốt hơi thúc giục liền muốn rút sạch gần nửa chân nguyên có thể trèo chống không được mấy kiếm mắt khắc pháp bảo đều có thể chậm rãi lại nói phi kiếm là thiếu không được tân kết đan chân nhân. Dùng linh khí tới qua độ mười hai, trầm rãi góp nhặt linh tài luyện chế ra thuộc về chính mình pháp bảo tu sĩ có không ít. Nhưng bạch tử thần nhưng là cho chính mình an bài thiệt nhiều chuyện muốn làm, không có một ngụm vừa tay phi kiếm quá không tiện lợi. Muốn nhượng thiên hà kiếm tông người nhìn thấy, cái gọi là cận cổ dĩ hàng kiếm đạo thiên phú xưng hùng người kết đan sau đó còn tại dùng nhị giai phi kiếm, cũng quá mất mặt. Bất quá lương quốc tu tiên giới bên trong ngoại trừ thánh liên tông cùng hiểm nhật kiếm môn, mà khác địa phương không quá khả năng sẽ có tam giai phi kiếm. Nhắc tới hiểm nhật kiếm môn, bạch tử thần nghĩ đến bọn hắn vị kia thái thượng trưởng lão đã chết tại táng tiên bên trong. Nếu là nhớ không lầm. Tiểm nhật Kiếm môn tổng cộng liền 3 vị kết đan chân nhân. Đi kết đan viên mãn tối cường một vị, gần nhất thời gian nên không quá hảo qua. Không biết ta tới cửa đưa ra cầu mua Tam giai phi kiếm, có thể hay không bị đánh ra đến. Tam giai phi kiếm đối với một nhà kiếm tu tông môn mà nói, hầu như có thể cùng tông môn thực lực vẽ lên ngang bằng. Tiểm nhật Kiếm môn lại vô pháp giống Thiên Hà kiếm tông như vậy, có được luyện chế Tam giai phi kiếm năng lực đoán chừng chỉnh ra tông môn bên trong, Tam giai phi kiếm số lượng khẳng định tại cái vị số. Nếu như Yểm nhật Kiếm môn con đường này không thể thực hiện được lời nói, chỉ có thể lại chạy một chuyến tăng quảng tiến hành, chỗ ấy giao hội bốn nước. Mặc dù là bắc vực bên ngoài hàng hóa đều có thể tìm được. Nếu như có thể đụng lên cỡ lớn đấu giá hội, xuất hiện tam giai phi kiếm là rất bình thường chuyện. Xử lý xong trên thân pháp bảo, bạch tử thần mới đem lực chú ý trở lại căn bản trên tu vi. Hỏa Long Quy Nguyên Kinh tầng thứ năm đã nhượng hắn hỏa hệ linh căn tư chất để thăng đến tương đương với song linh căn tu luyện tốc độ. Nếu như còn là tại bạch ngọc lâu linh khí hoàn cảnh phía dưới, tu luyện đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong phải hơn 160 năm. Liên tính ta còn có rất nhiều thọ nguyên, cũng chịu không nổi dạng này tu luyện tốc độ a. Khó trách các nhà tông môn kết đan chân nhân bên trong cơ bản lấy sơ kỳ cảnh giới làm chủ. nếu như kết đan số tuổi lớn hơn một ít, hoàn toàn chính xác khó có để thăng không gian, tiến vào kết đan kỳ phía sau, bạch tử thần đan luận thiên phú trở nên rõ ràng, lúc dừng lúc đi, trong lòng hiểu rõ đối với chính mình tu thành một môn công pháp hoặc đem trước mắt cảnh giới tu tới viên mãn cần thiết thời gian, chỉ cần tính toán, có thể hiểu rõ tại tâm, chỉ có thể từ hai cái phương diện bắt tay vào làm, tìm kiếm thích hợp kết đan tu sĩ phục dụng tam giai linh đan, thay thế linh khí nồng độ càng cao linh điện, người trước có thể hướng hai vị sư minh trưng cầu, nơi nào có con đường có thể đạt được, người sau đồng dạng có thể mưu đồ lên tới. thích hợp kết đan chân nhân phục dụng đan dược, thực tế là dính đến tăng trưởng tu vi, đột phá bình cảnh phương diện, luôn luôn là trên thị trường hút hàng sản phẩm. ngược lại không phải cái này đan dược luyện chế độ khó càng lớn, mà là luyện đan cần thiết tài liệu chính có được, cơ bản đều muốn dùng đến ngàn năm trở lên nghiên phân linh hảo. bình thường luyện đan sư, ở đâu ra ổn định con đường đạt được ngàn năm linh hảo? chỉ có cái kia mấy cái có được dược viên bí cảnh đại thế lực, mới có thể ổn định sản xuất, tiếp đó lung đoạn toàn bộ cao đoan linh đan thị trường. về phần thuộc về chính mình gặp phủ kết đan phía trước hắn liền có mấy cái được tuyển chọn mục tiêu, chỉ chờ quay về sơn môn phía sau lại lần xem chút tư liệu có thể làm ra quyết định. phóng xuống đối tương lai tu luyện tốc độ lo lắng bạch tử thần trong vắt tâm thần tại trong thức hải quan tưởng ngũ tinh thần thiết nên thử tu luyện ngũ tinh vĩnh chủ thể còn được bốn năm tức có thể nhập môn không còn là phía trước một điểm hạt cắt giống như ngũ tinh thần thiết treo một góc mà là có vài chục điểm ngũ tinh linh quang vọt lên tán lạc tại trời xanh bên trong tại trúc cơ kỳ lúc hắn từng thử tu luyện qua một lần ngũ tinh vĩnh chủ thể lúc ấy chỉ có thể lăng không tính toán không thấy đinh điểm tiến độ dự tính phải dùng lên hai ba chục năm mới có thể nhập môn trúc vương tha tại trúc cơ giai đoạn liền tu thành ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ ba ý nghĩ bây giờ theo tu vi đề thắng, các phương diện điều kiện tăng cường nhập môn sử dụng thời gian thật to giúp ngắn bốn năm thời gian đối bạch tử thần mà nói liền hoàn toàn có thể tiếp nhận trong thức hải mấy chục điểm ngũ tinh thần thiết lẫn nhau hô ứng sáng tối lập lòe tựa như liền thành một chương tinh đồ lấy hắn bây giờ thần thức cường độ đồng thang ngũ tinh thần thiết đã sẽ không như ngày đó như vậy vô lực xa xa thoáng nhìn tức hội sinh lòng mệt mỏi thần thức hao hết một lần tu luyện chí ít có thể duy trì liên tục mấy ngày mới có hết sạch sức lực tinh thần không còn chút sức lực nào tình hình thiện chờ dọn đi mới đậu phủ liền một hơi đem ngũ tinh vĩnh chủ thể tu thành đến khi đó mặc dù ta như cũ không có thích hợp dùng binh khí chống lại tuyệt đại đa số tam gia yêu thú đều là không sợ bạch tử thân đứng dậy phía sau thân hợp kiếm quang thẳng đến sơn môn mà đi bốn thanh phong môn lần này nội môn đệ tử tổng cộng mới chiêu sáu người sáng tạo vãng giới ghi chép ngoại trừ tông môn tiểu bị tam giác còn có một vị là tông môn chiến tranh bên trong hy sinh trưởng lão dòng chính hậu nhân liền ngoại môn đệ tử thân phận đều không trực tiếp tiến vào nội môn này là tông môn ban cho ân thưởng còn lại một đôi tỷ đệ bối cảnh thần bí dựa vào trưởng môn đặc phê xá sách đồng dạng nhảy dù nội môn hơn nữa không giống vị nào trưởng lão hậu nhân trong ngày thường mọi người tổng gặp qua hai lần biết có người như vậy tồn tại đôi này tỷ lệ là hoàn hoàn toàn toàn lăng không xuất hiện tại trở thành nội môn đệ tử phía trước đều không biết có cái này hai người tồn tại Chư vị sư đệ sư muội theo ta đi về phía trước phạm nội môn đệ tử đều có thể lựa chọn một gian động phủ lấy cung cấp tu luyện này là tông môn cho chúng ta phúc lợi một gã khí chất tuyển chuyển hàm súc, tướng mạ ôn nhu thuộc tính nữ đệ tử dẫn tân tấn sáu vị nội môn đệ tử đi ở ngũ chỉ phong phía dưới cho bọn hắn giới thiệu liên quan tới nội môn đệ tử điều lệ nghe nói mấy chục năm trước nội môn đệ tử còn có thể tùy ý chọn lựa lập phủ theo đệ tử số lượng càng ngày càng nhiều bây giờ là hai người mở gian trưởng lao nhóm đã tại đề nghị mấy năm sau đó liền chuyển di bộ phận nội môn đệ tử đi phỉ nguyệt hồ giảm mất bản sơn áp lực thanh phong môn mở rộng sân môn trăng trận tuyển nhận đệ tử khiến cho trúc cơ tu sĩ mấy số lượng tăng nhiều đồng dạng đối cơ sở tu luyện tài nguyên cũng tạo thành thật lớn gánh vác không riêng gì nội môn đệ tử từ chân truyền đệ tử đi xuống tạp dịch đệ tử mỗi cái khâu phân đến cá nhân trên tay tu luyện tài nguyên đều tại rút lại mà linh địa khẩn trương vẹn vẹn là bại lộ tại mặt ngoài rõ ràng nhất một tầng bởi vì đệ tử số lượng tăng nhiều, đem tông môn tiểu bị rút ngắn đến mỗi năm một lần quan hệ, dẫn đến nội môn đệ tử đồng dạng là tại mở rộng đồng thời mấy chục gã nội môn đệ tử tồn tại, trưởng lão hợp nghị đi qua thương lượng thậm chí phái ra hai vị trưởng lão chuyên chức phụ trách dạy bảo bọn hắn. Mỹ kỳ danh viết vì tông môn đào tạo đời sau anh tài, thực ra là năm điện tám đường vị trí cứ như vậy mấy cái, nhiều như vậy tân tấn trưởng lão không tốt phân phối, chỉ có thể tùy tiện tìm cái địa phương thu xếp. Sáu ga tân nhân tại sư tỷ dẫn dắt phía dưới tuyển định độc lại giao đãi một phen nội môn đệ tử phúc lợi cùng điều lệ sau đó, dẫn bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Hôm nay là đảm trưởng lão ta mang bọn ngươi tiến đến ân cần thăm hỏi. sau này mỗi tháng đầu năm, đàng trưởng lao hoặc là khác một vị hoát trưởng lao sẽ khai khóa thụ nghiệp, giải đáp các ngươi nghi hoặc. Thục tính nữ đệ tử thanh âm em dịu nói. đa tạ Điền sư tỷ, không biết hai vị trưởng lao bên trong vị nào càng hảo nói chuyện chút. Cha hỏi chính là năm nay tiểu bị đầu danh tạ cảnh tung, vũ tượng chi niên liền có luyện khí tầng 7 tu vi, bị dự là vững vàng chân truyền hạt giống. đàng trưởng lao ra hảo bên thâm, hoát trưởng lao số tuổi chính thịnh, đều là rất tốt thỉnh giáo đối thủ. Điền lông mày cao lại, bất quá cân nhắc đến tạ cảnh tung tuổi, chính mình bất quá hư trưởng hắn mấy tuổi. nói không chừng vài năm sau nhân gia liền đi đến nàng phía trước đi, nhẫn lại tính tình trả lời một câu. Về phần những này đệ tử có nghe hay không được đi ra hàm nghĩa, sẽ cùng nàng không quan hệ. tỷ, phụ thân vì sao nhất định muốn chúng ta bái nhập tông môn? tại trong nhà tu luyện không phải một dạng đi, đôi này tỷ đệ rơi vào đội ngũ phía sau nhất, đệ đệ dáng người thấp bé, trắng tinh trên gương mặt còn có ngây thơ. nói cái gì mê sảng, trong tộc tương lai như thế nào có thể cùng tông môn bên trong so sánh với? hơn nữa hai người chúng ta trực tiếp thành nội môn đệ tử, đó là bao nhiêu người hâm mộ không đến gặp tỷ tỷ chọn vẹn so đệ đệ cao hơn nửa kích thước, tư thế hiên ngang. để lộ ra một cổ giả dạng khí chất. tỷ lệ hai người đều là luyện khí tầng năm tu vi, tại một đám nội môn đệ tử bên trong vô cùng dễ làm người khác chú ý một đường đi tới, chịu vô số đạo kinh ngạc ánh mắt dõi xét. Nội môn đệ tử Điền Thiến mang theo sáu vị tân tấn nội môn đến đây bãi kiến đàm trưởng lão. Điền Thiến đứng ở đỉnh các bên ngoài xa xa cúi đầu. phía sau sáu gã đệ tử chiếu vào động tác của nàng theo thứ tự hành lễ. La Điền Thiến à, lần trước cùng ngươi nói ta cái kia bản gia chất nhi chuyện ngươi cân nhắc như thế nào? Đỉnh các chỗ sâu, một cái thanh âm khàn khàn truyền ra. Đàm trưởng lão, đệ tử tâm thành đại đạo, trong thời gian ngắn cũng không kết giao đạo lừa ý định. ngài phong phú chỉ có thể là cô phụ điền thiến mí môi lại trong lòng dâng lên một hồi khuất đục vị này đảm trưởng lao chất nhi bất học vô thuật đã sớm vượt qua ngoại môn đệ tử số tuổi hạn mức cao nhất chỉ bất quá tìm quan hệ mới tiếp tục trên danh nghĩa nàng lại là phóng thấp yêu cầu cũng không có khả năng vừa ý đối phương chỉ bất quá nàng xuất thân tán tu tại tông môn bên trong không có dựa vào không dám đắc tội tại tông môn bên trong căn cảnh xun xui đảm gia tâm thành đại đạo cùng kết thành đạo lữ lại không xung đột ngươi thành đảm gia phụ ta tự sẽ giúp đỡ ngươi tu luyện tài nguyên nếu không bằng tư chất ngươi muốn trở thành chân truyền đệ tử là không có chút nào hy vọng cái tia thanh em khàn khàn chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói ra ngươi cần phải hiểu rõ muốn gả vào đàm gia nữ tu nhiều vô số kể chỉ bất quá ta cái tia chất nhi hết lần này tới lần khác thích ngươi ta mới nguyện ý cùng ngươi nhiều lời hai câu cái thanh em này tựa hồ mất đi kiên nhẫn ngư tóc dồn dập mang lên một tia hung ác ngươi cái này lão bà bà thật là không có đạo lý điền tỷ tỷ đều nói không tưởng cùng ngươi điện tử nhận thức ngươi còn muốn dây dưa chẳng lẽ còn muốn ép buộc một cái nội môn đệ tử gả vào nhà các ngươi không thành một cái giòn giòn giã thanh em đông dưng từ đội, đội ngũ phần đuôi truyền đến mọi người cực kỳ hoảng sợ nhao nhao quay đầu phát hiện chính là đôi này tỷ đệ bên trong tỷ tỷ, đệ đệ của nàng còn lôi kéo cánh tay của nàng tại khuyên bảo cái gì thật to gan hiện tại tân tấn đệ tử đều không rõ ràng như thế nào trên dưới tôn thi. cái này đem bọn ngươi cầm xuống chuyển giao chấp phát hiện lựa bọn hắn đến hào hào của giáo Đinh các tứ phía màn che bay lên lộ ra một vị trung niên phụ nhân thần sát xấu khổ trên mặt chứng trạng năm đó mắt có nhuệ khí tư thế hiên ngang đàm cần những năm gần đây bị gia tộc gáp lực mãi mất đi năm đó linh khí thành một gác tục phụ nhân bạch tử hình bạch tử vũ hai vị đệ tử nhân tại nhanh chóng theo ta đi ngay tại đàm cần chuẩn bị ra tay đem tên này xinh đẹp thiếu nữ cầm xuống thời điểm, một vệ huyền quang nhanh chóng tiếp cận. chương 245 khai hoang mục tiêu. chương 245 khai hoang mục tiêu. nguyên lai là vệ sư mình, không biết tới đây có gì muốn làm. đàm cần thấy rõ huyền quang bên trong người tới, chủ động đứng dậy nên đón. bây giờ nàng nhưng không còn năm đó trong tộc lao tổ tông còn tại thời điểm phong quang, ai đều cấp cho nàng một phần mặt mũi. Giữa đàm trường không di trạch, đàm cần trước sau dùng hai quả trúc cơ đan mới khó khăn trở thành một gã trúc cơ tu sĩ, miễn cương có thể chống lên đàm ra cơ nghiệp chỉ bất quá đàm gia hậu nhân bên trong không có một cái xuất sắc năm lần bảy lượt gây tai họa phía sau tự liền đàm trưởng không chuyển nhân Hàn Thanh đều không muốn lại tiếp tục giúp đỡ đàm gia hậu nhân đàm cần tự giác tư chất không tốt lãng phí đàm trưởng không lưu lại rất nhiều tu luyện tài nguyên cho nên đem đại bộ phân tinh lực đều phóng tại bồi dưỡng đàm gia hậu nhân trên thân, tâm lực tiểu tụy phía dưới cùng năm đó đã tưởng như hai người không thấy khí khái hào hùng thiếu nữ bộ dáng vệ sơ minh trên mặt sắc khí này là hắn ẩn nút quỷ linh môn lúc đã thành thói quen tại bên kia ngươi không đủ ác liền không được người chỉ hội bị người khi dễ ta tôi tìm người bạch thị tại. Hắn thuận miệng qua loa câu ánh mắt quan hướng ngoài đỉnh vài tên nội môn đệ tử bẩm trường lão ta là bạch tử hình đệ đệ bạch tử vũ ngài tìm chúng ta nhưng có chuyện vừa rồi mở miệng châm chọc đàm cần tỷ tỷ tiến lên một bước quy quy củ củ hành lễ hỏi nhưng là mặc chúc bạch thị đến đệ tử vệ sơ minh hỏi tới một câu tại đạt được khẳng định trả lời thuyết phục phía sau trực tiếp đem hai người tiếp lên phi hành linh khí đàm sư muội cái này hai gã đệ tử ta trước mang đi nay là bạch tổ khẩu dụ sau đó ta sẽ lại đem bọn hắn đưa về đàm cần sắc mặt soát một chút biến thành trắng bệnh đôi này tỷ đệ cư nhiên là bạch tổ thân cận tộc nhân. khó trách có thể thẳng vào nội môn, trưởng môn cổ Hi Thanh còn thần thần bí bí lấy chính mình quyền lực đem bọn hắn đặc phê tiền đến. thông tin cá nhân đều là một phiến trống rỗng, ngoại trừ số ít mấy người đều không rõ ràng đôi này tỷ đệ dòng họ lai lịch. nghĩ đến vừa rồi một màn, đều có khả năng bị đôi này huynh nguội nói cho bạch tử thần nghe, đàm cần trước mắt tối sẩm, chỉ cảm thấy đàm ra khổ thời gian mới vừa vẫn bắt đầu đốn. bạch sư đệ ý tứ, là tưởng lại mở khai hoang chiến tranh. vệ đạo là trà đạo cao thủ, trà đài phía trên hai chén nước trà, mùi thơm nồng đậm, la trà cao mỹ, làm ra nhấm nháp thủ thế. vệ sư huynh trà nghệ, thật sự là có thể nói thánh thủ. bạch tử thần nâng lên trên trà uống một hơi cạn sạch một đạo khổ ý xông thẳng cái hót lại có hồi cam mùi thơm tại trong núi vân quanh ta xem qua số liệu những năm này tông môn tại cơ sở đệ tử cái này khối phát triển nhanh chóng hiện hữu linh địa đã khó mà trẻo trống số dưới như cái kia chân truyền đệ tử một người liền muốn một khối tam giai linh địa đều có chút an bài không qua tới mà tân tấn trưởng lao muốn phân phối đến thuộc về chính mình tam giai đạo phụ ít nhất phải xếp hàng 20 mươi năm thanh phong môn tam gia linh địa số lượng đã xem như kết đan cấp tông môn bên trong giàu có nhất được rồi nhưng bởi vì sớm định ra chân truyền đệ tử cùng chúc cơ trưởng lão đều có một khối linh địa quy củ dẫn đến giật gấu va vai có chút phân phối không qua tới nếu không phải nhiều phỉ nguyệt hồ chỗ này có tam giai linh mạch thủy vực sớm liền muốn bởi vì linh địa mà bạo phát mâu thuẫn không có biện pháp cũng may phỉ nguyệt hồ phát triển lên tới sang năm bắt đầu mỗi năm có thể tiếp thu trăm tên trái phải luyện khí đệ tử vệ đạo đã từng làm qua trường môn người càng là chịu đến tông môn trên giới nhất trí tán thưởng làm sao không biết rõ tông môn nhìn như hoa tươi lấy gấm thực ra ẩn dấu không nhỏ thai hoàng ẩm Nhưng khai hoang chiến tranh liên quan trọng đại, không chỉ có cần xuất động kết đan chân nhân, càng là muốn triệu tập hơn ngàn mấy vạn tu sĩ kết thành chiến trận. Hắc sơn quận tất cả tu tiên thế gia cùng tán tu, đều muốn dựng ở khai hoang chiến tranh mặt này lại dưới cờ, ra người ra lực, không sợ hy sinh. Tựa như lần trước lấy phỉ nguyệt hồ làm mục tiêu khai hoang chiến tranh, làm sung túc chuẩn bị, chu toàn mưu đồ đến cuối cùng, vẫn là giao ra hơn ngàn tu sĩ tính mệnh đại giới mới cáo công thành. Thanh phong môn đem mỗi lần khai hoang chiến tranh thời gian định tại cách nhau trăm năm, cũng là cân nhắc đến cái này nguyên nhân. Cái này thời gian, vừa vặn có thể nhượng tán tu cùng tu tiên thế gia khôi phục nguyên khí. Mới tốt đưa đến mở đường tác dụng đồng thời, tông môn bên trong đệ tử số lượng tăng trưởng tài nguyên thiếu thốn, cũng cần trăm năm trái phải phát triển thời gian. Vì nguyệt hồ dù sao cũng là thủy vực, thích hợp sáng lập ra đến tam giai linh địa đã toàn bộ dùng lên, phổ thông đệ tử vẫn còn tốt, nhưng đối với chúc cơ trưởng lão cùng chân truyền đệ tử mà nói, nhiều cái phỉ nguyệt hồ giải quyết không được nhiều vấn đề lớn. Bạch Tử Thần Nguyên bản trở lại sơn môn chuẩn bị trước bái phòng cắt thương chân nhân, không có nghĩ đến hắn còn tại bế quan bên trong, chỉ có thể tới trước bãi phòng vệ đạo. Ta đã định ra hai cái mục tiêu, tự giác đối tông môn không có quá lớn ảnh hưởng, kính xin vệ sư minh phụ chính một hai. Cái thứ nhất mục tiêu là thanh lưu cốc. chỉ cần đem năm đó kế hoạch làm sơ sửa đổi có thể tiếp tục sử dụng hơn nữa tông môn thực lực cùng năm đó không thể giống nhau mà nói đối phó một đầu tam giai độc giác quỳnh Ngưu dễ như trở bàn tay vệ đạo khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành điểm này ngược lại là có lý tam giai hạ phẩm yêu thú người ta sư huynh đệ hai người liên thủ có thể cầm xuống đều không cần kinh động các sư minh bạch tử thân một người hắn nói độc giác quỳnh lưu yêu hơi hảo đối phó chỉ chính là một người không có nghĩ đến bị hiểu lầm vì hai người hợp lực tuyển thanh Cốc nguyên nhân ngoại trừ bên trên nói cái này còn có một chút chính là hắn tư tâm cay phá năm đó còn là một cái nội môn đệ tử thời điểm. hắn theo lưu tùng bọn người ở tại vứt đi khoáng động bên trong tìm tòi đến một bộ thi hải chính là thiên lý tông đệ tử mạnh chiêu đức thi thể thu hoạch đến từ thái bạch kiếm tông kiếm đạo truyền thừa đồng thời đối với hải cốt hứa hẹn chính mình có thực lực liền đi đến thanh lưu cốc chạm sát độc giác quỷ lưu vì hắn báo thủ. nếu đem thanh lưu cốc định vì khai hoang mục tiêu hai tướng được lợi thiếu sót chính là thanh lưu cốc bản thân chỉ là tam giai hạ phẩm linh mạch trong cốc cũng chỉ có nhị giai lưu hoàng yên tinh một loại sinh ra trừ này bên ngoài cẩn cõi như vậy liên tính bố trí tụ linh pháp trận cũng chỉ có thể đem hoạch tâm chỗ để thăng đến tam giai trung phẩm hoặc tam giai thượng phẩm bộ dạo. khách quan bạch lâu. không có chất cải biến đồng thời lưu hoàng yên Tinh cũng không cụ bị quá lớn giá trị nếu đem động phủ thiết lập trong cốc sau này linh thạch thu vào khẳng định có hạn cái thứ hai ta đem mục tiêu định tại thiên lôi nhai thiên lôi nhai khoảng cách thanh phong môn bản sơn gần nhất hầu như không cần cân nhắc bất luận cái gì hậu cần áp lực bởi vì cùng phi hành yêu thú giao thủ không phải trúc cơ tu sĩ lên không đến một điểm tác dụng không giống mặt khác tiến đánh mặt khác yêu thú hạ hổ luyện khí đệ tử tạo thành chiến trận bằng vào trận kỳ trận bàn đủ để phát huy ra nhị giai lực lượng có thể coi như một cái chỉ có thực lực không có cảnh giới trúc cơ tu sĩ đến dùng cả tòa thiên lôi nhai phía trên Kim sĩ lôi bằng cùng nhau thêm tại cùng một chỗ nhiều nhất chừng năm mươi đầu, không có mặt khác số lượng khổng lồ phụ thuộc yêu thú còn ý vị chỉ cần có người có thể đối phó Kim sĩ lôi bằng yêu vương, công xuống tiên lôi ngai kỳ thật có thể so với mặt khác tam giai linh mạch đơn giản rất nhiều, không cần huy động nhân lực, gióng chống thua chiêng. thậm chí đều không cần phát ra khai hoang lệnh, bằng vào thanh phong môn một nhà trúc cơ tu sĩ có thể giải quyết. Thiên lôi ngai giường chi bên cạnh, cách sơn môn thật sự quá gần, sớm muộn là muốn nổ rơi. Vệ đạo thần sắc nghiêm trọng, không có trực tiếp tỏ thái độ. Thiên lôi ngay cách sơn môn bất quá hơn bốn nghìn dặm, tông môn đối kia quan sát ghi chép ác độc lũy đã sớm coi là cái đinh trong mắt. một mực không có độc thủ, chính là Cố Kỵ Kim Sí Lôi Bằng Yêu Vương. Một khi trừ yêu không thành, kích thích yêu vương nổ hỏa, cái kia đối với Thanh Phong môn tất cả kết đan trở xuống tu sĩ mà nói đều sẽ trở thành một cái ác mộng. Tam giai thượng phẩm Kim Sí Lôi Bằng Yêu Vương nếu bản về chiến lực, khả năng còn chưa kịp khi đó phỉ nguyện hồ cái kia giao long. Nhưng muốn so chạy trốn tốc độ, ngoại trừ tứ giai thanh loan, cả đầu Hắc Sơn sơn mạch bên trong đều chưa hẳn có thể có thắng quan đó. Các thương chân nhân còn tại kết đan trung kỳ tu vi, cùng Kim Sí Lôi Bằng Yêu Vương từng có một lần giao thủ. Lần kia là hơi chiếm thượng phong, nhưng Kim Sí Lôi Bằng Yêu Vương muốn chạy căn bản không làm gì được. bất quá từ lần kia sau đó nhị giai kim xí lôi bằng đều thu liễm hoạt động phạm vi rất ít lại xuất hiện tại thanh phong môn sơn môn phụ cận lấy các sư huynh thần thông chỉ cần có hắn ra tay ta cùng vệ sư huynh tại bên cạnh kiểm chế cầm xuống tam giai yêu vương cơ hội rất lớn còn lại nhị giai kim xí lôi bằng giao cho trong môn trưởng lão liền tính đào tẩu một ít vấn đề không lớn bạch tử thần trong lòng còn là càng hướng vào thiên lôi nai chút địa phương tuy nhỏ nhưng có tam giai thượng phẩm linh địa lại đỉnh núi có một phiến thiên lôi bích bởi vì địa thế đặc thù quanh năm có thiên lôi manh kích ở bên trên dẫn đến vách đá phát sinh tinh thể hóa từng có tu sĩ nhặt được vỡ ra rơi xuống vách đá phiến Bên trong lẩn chứa cực kỳ tinh thuần cuồng bạo lôi lực, cũng tại đại tự nhiên quỷ phủ thần công phía dưới bị phổ thông vách đá trói trói được. Bởi vì vật dẫn cực kỳ yếu ớt, không có cách nào bị coi là linh tài đến luyện chế pháp bảo. Nhưng là thích hợp nhất dùng để luyện chế phích lịch từ loại này duy nhất một lần bí bảo, có thể hoàn mỹ phát huy ra lôi tinh phái phiến uy lực. Lấy lôi tinh phái phiến luyện thành phích lịch từ mang theo một tia lôi đỉnh thiên uy, uy lực lớn. Chúc cơ hậu kỳ tu sĩ nếu không cường lực hộ thân bảo vật đều có khả năng sẽ bị phích lịch từ nổ chết. Cũng tốt, chờ các sư huynh xuất quan sau đó ta cùng hắn thương lượng một phen. Vệ đạo gật đầu, kết đan chân nhân ý chí liền đại biểu tông môn phát triển phương hướng. Hướng chi này là Bạch Tử thần kết đan sau đó đưa ra cái thứ nhất ý tưởng, vệ đạo tự nhiên không muốn phát hành ý tứ. Căn cứ tông môn điều lệ, kết đan tu sĩ không lĩnh tông môn cống hiến, nhưng mỗi vị tông môn ra tay một lần liền cấp cho một vạn điểm điểm cống hiến. Mặt khác, truyền công điện bên trong tất cả điện tàng đều đối với người mở ra, bao quát lòng đất những cái kia chỉ có ba người chúng ta và nhiều lần đảm nhiệm truyền công điện điện chủ mới có thể là xem bí ẩn. Về đạo rõ ràng, vị này Bạch sư đệ đột nhiên khởi. đã không phải giống các thương chân nhân như vậy từ nhỏ liền bị coi như thành phong môn hy vọng không dính công việc vặt cũng không giống hắn như vậy trưởng kỳ đảm nhiệm trưởng môn vị trí bởi vì tu luyện tốc độ quá nhanh bạch tử thần liền một điện điện chủ đều không làm qua liền thành kết đan chân nhân đối với kết đan chân nhân quyền lực chức trách khẳng định là không hiểu nhiều lắm ta đợi chút nữa dẫn ngươi đi bí đường ngươi nhưng tại trong đó tùy ý chọn lựa ba vật tính toán làm tông môn đối với ngươi kết đan hạ lễ như thế rất tốt làm phiền vệ sư mình bí đường đại danh bạch tử thần sớm có nghe thấy thanh phong môn chân chính chân quý bảo vật đều là đặt bí đường trong đó sẽ không nhượng người tùy ý hối đoái. bên trong còn có tông môn các thời kỳ kết đan tu sĩ không có hậu nhân kế thừa liền đem một thân bảo vật toàn bộ quên cho tông môn bí đường trong đó rất lớn một bộ phận đều là đến từ chính tiền nhân di bảo khi đó hắn đảm nhiệm giám trai trưởng lão một đại phúc lợi chính là nhậm chức đầy một cái giáp có thể vào bí đường chọn lựa một kiện bảo vật ai ngờ tới nhậm chức thời gian xa xa không đến tức thành tiểu kim đan liền cái này phúc lợi đều không có dùng lên hai người đứng vậy một người thân hòa ánh trăng một người hòa tan vào thành phòng trong nháy mắt lướt qua vài tòa ngọn núi rơi vào một gian không chớp mắt xám xịt khố phòng phía trước chương hai bí đường cho bảo Chương hai bí đường cho bảo đạo này ánh trăng nghĩ đến chính là bạch sư đệ từ thiên hà kiếm tông đạt được tứ giai nguyệt tuyệt kiếm thanh phong tàn ra vệ đạo lộ ra một tia hiếu kỳ hâm mộ Trung kích kết đan thời điểm hắn vì bảo đảm thành công hướng tông môn dự chi đại lượng điểm công hiến ngoại trừ thanh linh ngọc thủy còn dùng lên bí đường bên trong không nhiều lắm hai kiện có trợ kết đan bí bảo đều là giá trị xa xỉ bây giờ mặc dù đã quý vì kết đan lao tổ nhưng trên thân thiếu nợ mới vừa vặn trả hết nợ dùng đến hai kiện từ bí đường bên trong chọn đến trung phẩm pháp bảo vốn định căn cứ luận chế tạo một kiện phù hợp tự thân bản mệnh pháp bảo nhưng thân gia của bách cách gom đủ linh tài còn có xa tít tắt đâu tứ giai phi kiếm chủ động tới đầu bực này chuyện lạ mới nghe lần đầu bạch sư đệ là có đại khí vận trong người bản môn sớm muộn gì có thể ở ngươi cùng các sư huynh trên tay phát dương quan đại vận khí thôi trước mắt chỉ có thể khoảng cách ngắn gấp rút lên đường sử dụng chân chính đấu pháp không dùng được vẫn phải là khắc kiếm pháp bảo bạch tử thần theo vệ đạo một đường đi về phía trước tại bí đường lối vào nhìn thấy một vị khí tức thấp đến cực điểm thiếu chút nữa liền hắn đều giấu giếm được tu sĩ ngũ thủ dương gặp qua vệ lão tổ gặp qua bạch tổ tên này tu sĩ ngũ quan thường thường một thân màu xám bảo tĩnh tọa tại cửa vào vị trí tựa như một khối tảng đá, không có bất luận cái gì biểu lộ. Ta mang bạch sư đệ đến lĩnh tân tấn kích đan hạ lễ, thủ dương đem ngươi bí đường mở ra. vệ đạo đối với người này giải thích một tiếng, nói ra. tuân lão tổ lệnh. ngũ thủ dương xoay người đi, thò tay ấn tại bí đường đại môn phía trên, có vô số phức tạp đường vận tại trên cửa hiện ra, pháp lực từng thốn đem lấp đầy tỉnh lại. mới nghe đến cùng cụ một tiếng, bí đường bị chậm rãi mở ra. ngũ thủ dương cái này một hệ, đời đời dòng độc đinh, cơ bản không cùng ngoại nhân kết giao, cho nên trong môn biết rõ hắn tồn tại người không nhiều lắm. Vệ đạo biết rõ Bạch Tử Thần lần thứ nhất tới đây, mở miệng nói ra: "Bọn hắn tu luyện chính là khai phái tổ sư trong lúc ngẫu nhiên tại một chỗ bí cảnh bên trong lấy được nạp bảo quyết, công pháp này cực kỳ thủ, đối với tu luyện giả linh căn thiên phú không có quá cao yêu cầu, tu luyện tốc độ cùng thân ở hoàn cảnh bên trong bảo vật số lượng cùng phẩm giai tương quan. Như sư đệ có thể đem nguyện tuyển kiếm đặt bí đường bên trong, đoán chừng ngũ thủ dương trong 10 năm có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Môn công pháp này khéo liễm khí tàng hình, tu luyện càng sâu, cả người lại càng tiếp cận pháp bảo. Đi ở thật dài đường hành lang bên trong, Bạch Tử Thần kinh ngạc nói, còn có dạng này công pháp?" Tu tiên giới bên trong thật sự là không thiếu cái lạ. Nếu như đối linh căn yêu cầu không cao, vậy có bí đường hoàn cảnh, tu luyện đến chút cơ kỳ có thể nói là dễ dàng. Chỉ cần chọn lựa tâm tính quá quan, đối tông môn trung tâm đệ tử tức có thể. Xuyên qua đường hành lang, chiếu vào tầm mắt chính là một gian hình tròn khổ phòng, bên trong phân môn các loại bãi phóng không ít bảo vật. Bên này là pháp bảo một loại, nơi đây là các loại linh tài, chỗ ấy có vài kiện duy nhất một lần bí bảo. Bạch sư đệ ngươi tự xem chi, chỉ cần cảm thấy hữu dụng liền có thể chọn ba kiện đi. Bí đường trong đó, về đạo tới qua nhiều lần, có thể nói là cưới xe nhẹ đi đường quen. Mạch tử thần ánh mắt hướng pháp bảo bên kia quét qua, mỗi kiện pháp bảo đều có thất thải quang quyền bao lại, lẳng lặng trôi nổi tại không trung. Xác định không có phi kiếm một loại, hắn liền không có hứng thú, đem ánh mắt quan hướng linh tại khu vực. Ba nghìn năm đào thụ một tâm, tam giai thượng phẩm linh tài, bỉ hồn khó gần. Vật ấy hoàn toàn có thể dùng để luyện chế một ngụm tam giai đào một kiếm, đáng tiếc ta không có tương ứng luyện kiếm bí pháp. Hắn lập tức liên tưởng đến luyện khí kỳ lúc sử dụng đôi kia đào một phi kiếm, nhất mạch tương thừa, cái này linh tài luyện chế ra đến phi kiếm đều không lấy sắc bén sát thương tăng trưởng, chủ yếu là chạm phách chấn ma chuyên dụng. Thái ớt nguyên kim, thái bạch nguyên tinh, xích hỏa chân đồng. bí đường bên trong đồ tốt còn là ít, đều là có thể dùng để luyện chế tam giai phi kiếm linh tài nếu như cầm đi thiên hà kiếm tông nên hữu cơ suất có thể luyện ra một ngụm tam giai phi kiếm bạch tử thần ngày đó tại kiếm thành bên trong đi dạo tham viếng vài gia luyện kiếm cửa hàng cùng trong đó nhà kia có căn đảm tiếp nhận tam giai phi kiếm luyện chế bị thác cửa hàng hàn huyên một đoạn thời gian đối phương trong tay có tổ tiên chuyển xuống luyện kiếm bí pháp mở ra năm kim linh tài danh sách yêu cầu bên trong liền có cái này mấy thứ canh kim chi tinh bạch tử thần nhìn đến cuối cùng ánh mắt sáng lên canh kim chi tinh nhưng là tam giai cực phẩm linh tài kia bản thân không thể coi như luyện kiếm tài liệu chính nhưng có thể thêm nhập bất luận cái gì một ngụm ngũ kim phi kiếm trong đó làm vì tài liệu phụ đề thăng phi kiếm độ cứng cùng sắc bén trình độ gần như có thể trở thành kiếm tu yêu thích nhất luyện kiếm tài liệu một trong áp dụng phạm vi cực lớn trước mặt cái này khối nhiều nhất ba lượng canh kim chi tinh miễn cưỡng đủ hai khẩu phi kiếm sử dụng tản ra vàng óng sáng lời hào quang vệ sư minh vật ấy làm vì ta lựa chọn vật thứ nhất Bạch tử thần thò tay chỉ một cái không có quá nhiều suy nghĩ liền định xuống đến canh kim chi tinh loại này linh tài dù là hiện tại không dùng được sau này chỉ cần mới luyện tam gia phi kiếm liền khẳng định có ích lại càng nhiều càng tốt Tốt, bạch sư đệ trực tiếp lấy đi tức có thể. Vệ đạo đối với cái này không cho rằng kỳ, canh kim chi tinh tại bí đường tất cả linh tài bên trong giá trị trước mười đều sắp xếp không tiến. Nhưng ở kiếm tu trong mắt, nó chính là vật bảo vô giá, dạng này lựa chọn tại trong dự liệu. Bạch tử thần cầm chặt canh kim chi tinh, cái kia vòng thất thải quang cháo sinh ra một cổ giàu có tính bền dẻo lực cản, bàn tay như là lâm vào vũng bùn trong đó. Vận dụng chân nguyên, tại thất thải quang cháo bên trong dung ra năm ngón đơn ký, mới đem canh kim chi tinh lấy đi ra. Còn thỡ linh tài. mặc dù có nhượng hắn động tâm nhưng đều cũng không phải là nhu cầu cấp bách phẩm cũng không giống canh kim chi tinh loại này bỏ qua thôn này sẽ không cái điểm hối đói không lớn vệ sư minh bí đường bên trong không có linh đan đư bạch tử thần quay người hỏi trong lòng nghi vấn bình thường linh đan mặc dù lấy linh khí cấp bình ngọc cất chứa lại thêm phụ lục phong cấm cũng nhiều nhất bảo chỉ trăm năm dược lực chữa tổn không dễ hơn nữa bình thường tam giai đan dược chúng ta trực tiếp phục dụng cũng không tới phiên phóng vào bí đường bên trong vào cái ngày đó vệ đạo cười nhạt một tiếng như là nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ ba năm trước bí đường bên trong ngược lại là thu một mai tứ giai hạ phẩm thiên nhất linh đan. có thể lượng tam gia yêu thú linh trí tăng nhiều sớm hóa đi hoành quất miệng phun tiếng người đã thông đi đến hóa hình đại yêu phía trước bình thường về sau có thận quốc kết đan chân nhân hướng chúng ta cầu mua này đan lấy một mai độ ách đan thêm thượng phẩm pháp bảo trao đổi kết quả đời kia kết đan chân nhân vừa rời núi cửa không có bao lâu liền loạn vào phục kích mấy chiêu liền thiếu chút nữa bị bắt chỉ có thể ném ra ngoài tiên nhất linh đan, mới chạy trốn trở về sân môn nhưng không thể kiên trì vài năm còn là bởi vì thương thế quá nặng và hóa chẳng lẽ là vị kia thận quốc tu sĩ làm cục đã muốn linh đan lại không chịu bình thường giao dịch tông môn tiền bối lúc trước cũng là dạng này cho rằng Nhưng về sau Thận Quốc Kết Đan Chân Nhân thi thể tại ước định tốt giao dịch địa điểm bị phát hiện, toàn thân bị đốt thành than cốc, chết không toàn thây, liền minh bạch là có người khác để mắt tới chúng ta Song phương. Đều đã là mấy trăm năm trước chuyện xưa, về đạo chỉ là nói lên đan dược sự tình vừa vặn nói ra một miệng, không có tiếp tục phát tán. Về phần thích hợp chúng ta Kết Đan tu sĩ đan dược, tông môn bên trong trước mắt không có luyện đan sư có thể luyện chế, chỉ có thể tìm Thánh Liên Tông cùng Đan Hà môn hai nhà mua sắm. Thực tế là Đan Hà môn, mỗi cách mười năm liền đều cử hành một hồi phạm vi nhỏ giao dịch hội, mời đối tượng toàn bộ đều là Kết Đan chân nhân, sẽ có đại lượng thích hợp chúng ta đan dược phong ra. bạch sư đệ sau này nếu là có cơ hội có thể tiến đến tham gia một lần chắc chắn có chút thu hoạch đan hà môn ư ta ghi nhớ bạch tử thần bắt đầu hà tử tăng quảng tiên thành ly khai gặp gỡ du long môn tu sĩ bị trọng thương thời điểm chính là tại đan hà môn trong phường thị mua chữa thương đan dược thuê động phủ tiến hành chữa thương giữa đường hết thảy thuận lợi không có đụng lên bất luận cái gì cấp tu hoặc là gặp tài này lòng tham đan hà môn đệ tử nhượng hắn đối nhà này tông môn ấn tượng coi như có thể Cuối cùng bí bảo khu vực thu vật phẩm càng là đủ loại có không ít thậm chí là không rõ ràng lai lịch tác dụng chỉ biết rõ khẳng định nội vân bất phàm kỳ vật đồng dạng bị thu vào bí đường bên trong bạch tử thần chuyển đường này lấy một khoảng ngũ nhãn huyết bồ đề, lại đi trở về pháp bảo khu vực trào xuống một kiện hai đầu nhọn nhọn linh chu vệ sư minh ta đã chọn xong có thể đi vệ đạo thật sâu mà ngắm nhìn hắn trong tay đồ vật nói ra tốt sư đệ đem ngươi chân nguyên đánh vào cái này bà kiện vật phẩm bị lấy đi phía sau lưu lại chỗ trống bên trong lưu lại bằng chứng là ngươi chỗ lấy tức có thể hai người ly khai bí đường sau lưng ngũ thủ dương lần nữa quanh chân ngồi xuống cùng sau lưng kiến trúc tựa hồ dung làm một thể liên dạng này tại hắn thần thức cảm ứng bên trong biến mất, chỉ có bằng mắt thường mới có thể nhìn thấy môn công pháp này liễm tức chi thuật thật sự là cường đại. Một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ cư nhiên thiếu chút nữa trốn qua ta thần thức dò xét, đáng tiếc công pháp bản thân chỗ thiếu hụt quá lớn, không có gì tu luyện giá trị. bạch tử thần thần thức cường độ còn muốn thắng qua kết đan trung kỳ tu sĩ một bậc, nếu như không đem hết toàn lực, thần thức đào qua chỉ hội đem ngũ thủ dương coi như bí đường kiến trúc một bộ phận. nhưng nạp bảo quyết cao nhất chỉ có thể tu luyện đến kết đan viên mãn, lại công pháp đặc tính quyết định tu luyện giả phải ở tại bảo khố phụ cận không được rời xa, cùng làm giam không có gì khác nhau. tu luyện tốc độ từ thân ở hoàn cảnh bên trong bạo vật phẩm dai cùng số lượng chiếm đến lớn nhất nhân tố mặt khác hầu như có thể xem nhẹ nay liên dẫn đến tu vi đột phá cực kỳ ý lại cao dai bảo vật kích thích tu luyện cái này nạp bảo quyết tu sĩ hầu như liền không có cách nào ly khai bảo khố như thế nào cảm giác vì thủ bảo nhân lượng thân chế tạo công pháp giống như bạch tử thần trong lòng chuyển dạng này ý nghĩ trở lại vệ đạo động phủ cùng hắn nói chuyện phiếm hai câu liền nghe đến vệ sơ minh bên ngoài bẩm báo nói là tìm đến bạch tổ thân quyến đạt được cho phép phía sau vệ sơ minh mang theo một đôi thiếu nam thiếu nữ đi vào chính sảnh vệ sơ minh ta đây trước hết không cái dày chờ ta hồi tộc một chuyến, lại đến cùng ngươi thương lượng khai hoang chiến tranh sự tình. bạch tử thần lường nhất nhãn, hai cái trung linh rụng tú thiếu niên mang theo khiếp ý đứng ở dưới đài. nữ hải gan lơ chút, còn dám hơi hơi ngẩng đầu dùng khỏe mắt dư quang loạn nghiêng mắt nhìn, thiên chân khả ái. chân nguyên đại thủ một bắt, đem hai người xách lên, ra động phủ sau đó liền ném vào thải văn bạch vân bí, thản nhiên ra sơn muốn muốn. sư tôn, bạch tổ có ý lại mở khai hoang chiến tranh. vệ sơ minh thúc thủ đứng đường này, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. bạch sư đệ thiếu niên anh tài, trí hướng rộng lớn, liền vị nguyệt hồ đều trướng mắt, muốn chân chính thuộc về chính mình linh mạch xây dựng phủ. Vệ đạo nghiêng dựa tại trên ghế, hai mắt hơi khép, nhẹ giọng nói ra: Cái kia không vừa vặn, tông môn vốn là thiếu linh địa, bây giờ lại nhiều một vị kết đan chân nhân tọa chấn, bình thường tam gia yêu thú nơi nào chống đỡ được tông môn? Vệ sơ minh thần sắc hư phấn, thanh em lại để cao chút. Khai hoang chiến tranh tất nhiên nương theo chém giết cùng tử vong, đối vệ sơ minh dạng này chẳng ngập dã tâm muốn hướng phía trên bò người đến nói nhưng là một cái đường cao tốc, chỉ cần lập xuống vinh hạnh đặc biệt, liền có cơ hội thắng qua mặt khắc cạnh tranh đối thủ, trực tiếp phân công quản lý một đường. Chỉ sợ vị này bạch sư đệ khẩu vị quá lớn, trước mắt bình thường tam gia yêu thú a chương hai trăm bốn tinh huyết. chương hai trăm thành thú tinh huyết từ mình từ vũ các người hai cái như thế nào mới luyện khí tầng năm từ bí đường bên trong lấy ra hai đầu nhọn nhọn thuyền nhỏ tại bạch tử thần song trưởng chi gian thiên chuyển lấy chân nguyên tiến hành luyện hóa có phải hay không tại trong nhà ham chơi không có hảo hảo tu luyện lấy hắn bây giờ thân phận địa vị ruột thị đường đệ đường bội tại bạch ra khẳng định hưởng thụ lấy tốt nhất đáy ngộ tuyệt không khả năng có người có can đảm khinh mạng bọn hắn hai người đều là 14-15 mười tuổi niên kỷ tu luyện tốc độ tương đối mà nói chậm một ít đại minh ta cùng vũ đệ nhưng không có lời biếng là phụ thân nói chúng ta tuổi tác còn nhỏ không nên quá sớm phục dụng đan dược miễn cho đốt cháy giai đoạn bằng không thì chúng ta khẳng định luyện khí tầng 6 rồi bạch tử huỳnh tráng lá gan nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói nàng đương nhiên biết rõ chính mình vị này chỉ gặp qua một lần đường huynh tại thanh phong môn tại toàn bộ hát sơn là như thế nào địa vị từ cuộc khởi sau đó mấy năm một cái bậc thang vững bước tiến lên chưa bao giờ đụng phải bất luận cái gì bình cảnh nan quan phá cảnh liền cùng uống nước như vậy đơn giản hát sơn tu sĩ chi gian đã đem bạch tử thần nâng đến bầu trời hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hắn khoảng cách nguyên anh bất quá là thời gian vấn đề dù là có người bày ra chứng minh thực tế chứng minh lương quốc vô số tu sĩ nhiều ít kết đan chân nhân mới xuất hiện cựu liên chân quân cái này một vị nguyên anh tu sĩ cũng không có người để ý tới trở thành nguyên anh chân quân đã không riêng chỉ là thiên phú tư chất như thế nào vấn đề có thể đi đến kết đan viên mãn tu sĩ cái nào không phải tại chính mình trưởng thành con đường trải qua bên trong lệnh người bên ngoài kinh diễm thiên tài nhưng tuyệt đại đa số đều đào tại hóa anh này một lệch trời phía dưới thiên phú tư chất bên ngoài cơ duyên phúc vận tâm tính thiếu một không thể từ kết đan đến nguyên anh cái này con đường so một kẻ phạm nhân tu luyện đến kết đan còn muốn dài ràng giặc gian khổ bạch ra đều bởi vì bạch tử thần tồn tại không hiểu nổi thu hoạch vài tòa đỉnh núi, tự liền một chỗ vẫn mẫu mạch khoáng tranh đoạn, những nhà khác tu tiên thế gia đều chủ động rời khỏi, tiện nghi mạch ra. Tử huynh ngươi thể chất thiên hàn, trở lại tông môn phía sau mỗi ngày ăn uống một cân huyết thăng mễ, lớn mạnh khí huyết. Bạch tử thần gọi ra cửu dương thần hỏa giám, đối với hai cái tiểu gia hỏa chiếu một chiếu. tương tận thân thể kinh mạch đồ vừa ra, đều không cần pháp bảo nhắc nhở, bằng chính mình kinh nghiệm đều có thể nhìn ra vấn đề ra tại chỗ nào. Tử vũ ngươi công pháp vận chuyển bên trong cất dấu ba chỗ thiếu sót, trong đó pháp lực tại lưu chuyển hoa cái huyệt lúc có thể dừng lại thêm năm hơi, tại đi qua bên trong đỉnh huyệt lúc chú ý qua lại trùng kích. Mỗi đến cuối năm. chỉ cần ta có rảnh liền tới kiểm tra các ngươi tu vi tiến độ nếu là không có đạt tiêu chuẩn ta nhưng sẽ không đối với các ngươi khách khí biết rõ đại minh, ta cùng vũ đệ đều sẽ cố gắng bạch tử huỳnh bằng tỏi giống như liên tục gật đầu bạch tử vũ hướng nội thẹn thùng rất nhiều chỉ là thấp đầu ừ một tiếng giáo dục phen hai cái tiểu bối bạch tử thần không còn nhiều lời chịu đựng thải văn bạch vân bí châu già xe tải giống như phi hành tốc độ chuyên tâm luyện hóa trong tay phi thuyền cầu trân chu trung phẩm phi hành pháp bảo hạ tại bí đường bên trong chuyển hai vòng cuối cùng còn là tuyển một kiện phi hành pháp bảo thứ nhất hắn trước mắt không có tam giai phi kiếm, thật muốn ngự kiếm phi hành còn phải đổi lên nhị giai phi kiếm, không chỉ có không xứng với kết đan chân nhân thân phận, mấu chốt tốc độ thật sự quá chậm. Nguyên tuyên kiếm phi hành tốc độ là nhanh, nhưng chỉ có thể trèo chống mười hơi phải bởi vì chân nguyên kiệt quệ mà ngã xuống. Có thể có một kiện thay đi bộ phi hành pháp bảo, còn là tương đối thực dụng. Cầu chân chu ngoại trừ phi hành tốc độ xứng với nó chung phẩm pháp bảo thân phận bên ngoài, kia thân kiện là chọn dùng nước lửa khó sâm, kiên lạnh dị thường tiết mục, tăng thêm kia bổ sung mười hai đạo cấm chế, đủ để cam đoan phi hành trên đường an toàn. khác một kiện tại bí bảo khu vực lấy đi ngũ nhãn huyết bổ đề. là đối tu luyện thể thuật có lớn lao chỗ tốt linh vật. Nếu có thể tìm một vị luyện đan tông sư đem biến thành luyện thể đại dược, có thể rút ngắn một gã kết đan luyện thể tu sĩ 10 năm cố gắng. Dù cho trực tiếp phục dụng, cũng có bảy thành hiệu quả. Bạch tử thần tuyển này khoảng ngũ nhãn huyết bồ đề, vì là có thể tại ngũ tinh vĩnh chú thể nhập môn phía sau, đem nó nhanh chóng mà tu thành bốn. Tại Hàm Tú Phong rơi xuống phía sau, hắn mang theo Bạch Gia huynh muội đi bài kiến đại bá Bạch Tử An, đưa lên một khỏa chính mình giá cao từ luyện đan điện bên trong đổi lấy kim ngọc bích tâm đan. Đại bá, này đan có thể diên thọ 20 tái. mặt khác, tuy nhiên ngươi không chuẩn bị chút cơ, nhưng hoang thần đạo nhật thuật còn là có tất yếu tu luyện một chút, luyện khí tu sĩ tối thiểu có thể đem tầng thứ nhất tu hảo, chí ít còn có 10 năm thọ nguyên. Cùng lần trước gặp mặt so sánh với, bạch cửu an càng lộ ra lao thái, dù sao đã gần đến trăm tuổi lão nhân, Liên tính là tu sĩ chi thần, hiện tại thể cốt còn nảy lãng, nhưng còn có thể sống bao lâu thật không dễ nói. Năm gần đây diên thọ loại đan dược giá cả thẳng tắp tăng vọt, còn rất khó mua được, giống này khỏa kim ngọc bích tâm đan là Hàn thành ba năm trước mua được một đám, lúc ấy là mua tới ở nghiên cứu đan dược dự tính, cuối cùng còn dư lại hai bình vô dụng tôi hết. liên dạng này một khỏa kim ngọc bích tâm đan, tông môn hối bại giá cả đều muốn 3.000 điểm công hiến. bạch tử thần vì bản thân đại bá, đương nhiên là không chút do dự đổi xuống một khỏa. ta liền tính ngày mai một giấc không tỉnh đều chết mà nhắm mắt. kết đan chân nhân a, ta bạch cửu an có tài đứa gì? có một vị kết đan chân nhân tới làm ta đệ tử. bạch cửu an mồm miệng đều có chút mơ hồ không rõ, nhưng vô bản cực kỳ hưng phấn. ở đâu ra ngày mai, đại bá ngươi còn muốn nhìn xem hai cái tiểu nhân cơ đâu? bạch tử thần cùng bạch cửu an cùng nhau hàn huyên tới đêm khuya, hồi ức năm đó thúc cháu hai người tại hàm tú phong từng ly từng tí. hắn rất rõ ràng. Kết đang chân nhân một lần bế quan tu luyện, một lần ra ngoài du lịch, quay đầu phát hiện chính mình thiếu đi vài tên thân quyến vô cùng bình thường. Nhưng cùng đại bá chi gian cảm tình đến cùng không bình thường, nghĩ đến sau đó không lâu khả năng liền muốn tiến đưa thân quyến, trong lòng khó tránh khỏi có tiếc nuối thất lạc. Hôm sau, Bạch Tử Thần tìm tộc trưởng Bạch Hiển Trung, trực tiếp thông chi hắn chính mình muốn mượn gia tộc từ đường tu luyện một công pháp. Bạch Hiển Trung không có chút nào dị nghị, ước gì Bạch ra đi gia vị này chân nhân có thể ở trong tộc chờ lâu hai ngày. Từ đường trong đó, đi đến ngày đó cổn cổn cảm ứng đến khác thường khí tức vị trí, thần thức không ngừng trầm xuống. hắn bây giờ thần thức lớn nhất phạm vi 30 mươi dặm tại lòng đất ít nhất cũng có hơn mười dặm bộ dạng liền không tin còn phát hiện không được lòng đất khác thường 100 trăm triệu bùn đất lẫn vào các sỏi có một cái chuột đồng thất kinh chạy qua 300 trăm triệu đã có khổng lồ hòn đá xuất hiện bình thường chứa đại lượng tinh thiết thành phần 500 trăm triệu có một đầu dưới đất tám lưu chạy qua tiên tình im ắng tám trăm triệu thần thức rốt cục cảm ứng đến nhân vi tạo vật vết tích một cái hiện lên hình tròn trống giống hình cầu bên trong trôi nổi một khối tinh thạch cùng ngọc giản thật ngọc ảo tinh thạch bạch tử thần giám cam đoan chính mình chưa bao giờ gặp qua cùng loại tinh thạch bên trong phong màu đỏ sẩm dịch thể, cư nhiên tại tinh thạch bên trong giống là có chính mình sinh mệnh đỏ sẩm dịch thể tại tinh thạch bên trong lắc lư, lại phát ra hào hào trầm trọng tiếng nước, giống kinh đào đập sóng đánh vào bên mở. nếu như ta không có cảm ứng sai, cái này khối tinh thạch là có chính mình hô hấp, này hết thảy đều nguồn gốc từ bên trong dịch thể. thậm chí tinh thạch là cái kia phong lớn thể, nếu như không có tinh thạch, cái này dọn dịch thể có khả năng ảnh hưởng đến phạm vi đem trăm gấp 10 lần so với tự thân này. ví dụ như lòng đất ám lưu sẽ theo linh dịch hô hấp, dậm chân tại chỗ, thỉnh thoảng thủy chiều thỉnh thoảng thủy chiều xuống. Bạch Tử Thần đang tại âm thầm thương lượng lúc, một đầu giữ tợn đáng sợ, lại mang theo thần uy thanh long đột nhiên xuất hiện, phát ra y mắng rồng âm, lấy đặc thủ phương thức chuyển ra ngoài. Thanh long ngồi xếp bằng mấy vòng, còn nhìn không ra thân thể dài ngắn. Sau đó thanh long bay lượn một vòng, rất nhanh tựa như một hồi như nguyễn mộng đẹp nhao nhao nổ nát vụn, biến mất không thấy gì nữa. Thanh thú tinh huyết, Bạch Tử Thần hạ giọng kinh hô một tiếng. Ngoại trừ trong truyền thuyết thanh thú tinh huyết, hắn nghĩ không ra còn có cái gì dịch thể một giọt có thể diễn biến như thế như thế, chỉ dựa vào một đạo hư ảnh lượng chính mình cái này kết đan tu sĩ đều cảm giác đến đấy lòng rung động, lại đầu sinh hai sừng, chân có ngũ trảo. Long thân mang theo quý không thể nói khí thế, ưu nhã tự nhiên, cùng cái gọi là giao long, ly long so sánh với, hình tượng phía trên liền có cực lớn khác biệt, càng đừng nói cho người mang đến lực các bách. Ngày đó cồn cồn có rất lớn khả năng chính là tại thánh thú tinh huyết bạo phát thời khắc, cảm nhận đến lòng đất chỗ sâu biến hóa, mới có thể lộ ra như vậy sợ hãi. Vẹn vẹn là 800 trăm trượng bên ngoài một luồng khí thức, liền nhượng nó sủi lơ vô lực, mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng. Thánh thú tinh huyết đã là vượt qua hắn cái này cấp bậc tu sĩ hiểu rõ, tồn tại vài vạn năm đều có dồi dào sinh lực. Lão tổ tông cư nhiên thật sự đem thánh thú tinh huyết giấu ở từ đường phía dưới, thật là lớn mật. bạch tử thần âm thầm liễu lưỡi cảm giác đến chính mình cách ngư long tông hủy diệt lúc bí ẩn bạch trần đã không xa phất tay sái ra 12 hai mặt trận kỳ đem từ đường bên cạnh đều vây quanh lên tới lại lấy một khối trận bàn phóng tại trước người dốc lòng chiếm ấy bộ này trận kỳ là hắn từ chu tố khanh mở tới nhị giai cực phẩm trận pháp dung hợp chu tố khanh cùng dương lão tổ hai người đối trận pháp lý giải một khi thi triển ngăn cách bên trong bên ngoài đoạn tuyệt ba là bốn vì đúng là chính mình đem thánh thú tinh huyết lấy ra lúc có thể tận khả năng giảm xuống động tính hai ngụ tiên tân kiếm bay ra hóa thành hai đạo kiếm quang nhanh chóng móc thổ đảo hố. Trong chốc lát công phu liền hình thành một trượng sâu hố nhỏ, lấy một gã kết đan chân nhân thúc dục đào hố hiệu suất, nửa ngày thời gian liền tiến vào đến 300 trượng trái phải chiều sâu. Như lấy nguyệt tuyển kiếm đào động, tốc độ càng nhanh, nói không chính xác nửa canh giờ có thể đào được thánh thú tinh huyết sở tại vị trí. Nhưng dù sao có chọn vẹn 800 trượng đâu, chính mình cái kia điểm chân nguyên không bằng trèo chống được nguyệt tuyển kiếm. Đồng thời vì bảo thủ bí mật, cũng không có khả năng giống chống khua chiêm động viên bạch gia tộc nhân, trực tiếp mở đào bản thân từ đường. Tinh nguyện chính mình vất vả chút, cũng không thể bước lên không tất yếu mạo hiểm đến ngày thứ ba mặt trời lên cao cái ba, nương theo hai ngụm thiên tân kiếm kiên nhẫn cố gắng. rốt cục cách chống giống hình tròn chỉ kém cuối cùng một bước điều chỉnh khôi phục một phen trạng thái lại làm bỗng nhiên đâm rách xông vào thánh thú tinh huyết sở tại không gian trong đó một cổ tràn đầy lực lượng theo động hố chui vào đi lên như là dẫn phát địa chấn giống như từ đường bên trong ngọn đến đều toàn diện bạch tử thần nhanh tay lại mắt hai đạo kiếm quang một cuốn đem tinh thạch cùng ngọc giản đồng thời mang đi lên thánh thú tinh huyết tinh thạch tán phát ra bá đạo mạnh mẽ khí thức, cách mặt đất càng gần loại này làm cho người tim đập nhanh cảm giác lại càng rõ ràng mười mặt trận kỳ sảo sạc rung động bị chống đỡ đến cực hạn tùy thời đều muốn phá vỡ bộ dạng. thừa dịp thanh thú tinh huyết lần tới diễn biến thanh long hư ảnh phía trước đem nó đầu nhập túi chữ vật bên trong nguyên lai cái gọi là thanh thú chỉ chính là thanh long một dọn tinh huyết có thể hóa thành giống như thực hư ảnh áp đảo toàn trường bạch gia tộc nhân tu luyện đất mục thanh thần thuật có đặc thù hiệu quả có thể khiến linh thực biến dị tiến đến dai gả ra ngoài đệ tử liền bắt đầu mất đi hiệu lực có bạch gia huyết mạch hậu nhân đồng dạng không thành nguyên lai là cái này nguyên nhân Bạch tử thần bừng tỉnh đại ngộ thanh thú tinh huyết đã sớm tại trong lúc vô tình ảnh hưởng bạch gia mọi người chỉ là bọn hắn còn không biết được tôi chương hai trăm bốn mươi tám ngư long Tông Bí ẩn Bạch Tử Thần nâng lên tay phải, bên trên nhiễm lên một tia sâu thẳm thanh quang, chính là vừa mới đụng chạm Thánh Thú Tinh Huyết Tinh Thạch dẫn đến thanh quang sinh sôi nảy nở, có chí tinh trí thuần một hệ linh lực tại theo trong lòng bàn tay hướng cánh tay phía trên chui vào. Mắt thường không khác, thần thức cảm ứng bên trong toàn bộ cánh tay thành rậm rạp xanh tươi cành cây, còn có hướng phía trên lan tràn xu thế. Vội vàng điều chân nguyên ngăn trở một hệ linh lực, lại đều là châu đất xuống biển, không có chút nào động tĩnh. Tinh thần đến cực điểm một hệ linh lực phẩm cấp khẳng định tại hắn cái này kết đan tu sĩ chân nguyên phía trên, ngược lại mượn thôn phệ chân nguyên trở nên lớn mạnh. Thánh thú tinh Huyết lại đáng sợ đến tận đây. Bạch tử thần sợ hai biến sắc, cách phong cấm tinh thạch thoáng đụng trạng, liền nhượng chính mình trên thân xuất hiện biến dị. Khó trách thâm tàng lòng đất tám trăm trượng, chỉ dựa vào tán phát ra một luồng khí tức, có thể nhượng thường đến tham viếng bạch gia đệ tử mang lên hơi không thể tra thánh thú khí tức, do đó dẫn phát ất một thanh thần thuật đi lên cùng phổ thông linh thực pháp thuật không một dạng con đường. Nư Long tông khi đó đối thánh thú tinh huyết lợi dụng đã có một bộ sơ bộ hệ thống, bạch gia lão tổ tông thêm lấy cải tạo, mới nhượng bạch gia mỗi cái tộc nhân chỉ cần tham bái qua từ đường có thể đạt được một thanh thần thuật thần dị. Chính mình trên thân phẩm giai có thể cùng thánh thú tinh huyết chống lại, chỉ có tử vi huyện lôi kiếm thai. khí hải bên trong kim đan ngẫu nhiên nhất chuyện đem tất cả đan khí đều phun tại này đoàn lôi mang phía trên cùng lúc lôi quang điện hồ đã bao trùm toàn bộ cánh tay phải linh bảo chi uy liền ở chỗ này ý phát song song một cái ý nghĩ có thể ngự xử đúng chỗ tốc độ phản ứng vượt qua phổ thông pháp bảo quá nhiều như tử vi nguyễn lôi kiếm thai dạng này thì càng tiến một bước phát để ý trước trong lòng ý nghĩ mới vừa vận chuyển lên nó liền sớm làm thành cánh tay phải phía trên lôi quang điện hồ nhìn xem cũng không chướng mắt kịch liệt chỉ ở bên ngoài thân hơi hơi nhảy lên liền thành một phiến nhưng cùng thâm thủy như mực một hệ linh lực đụng một cái sẽ cùng cây kim so với cọng dâu, sàn sàn nhau chi gian, lẫn nhau không nhường nhịn rằng co lên tới. Một cái ngã xuống phẩm giai vô thượng phi kiếm, một cái lai lịch thần bí thánh thú tinh huyết. Nhưng người trước tốt xấu có chân nguyên chao trống, so sánh với người sau không căn vô duyên vẹn vẹn một điểm khí tức như phải, còn là muốn thắng được quá nhiều đại khái một chảng trà công phu phía sau, lôi quang điện hồ liền bắt đầu chiếm được thượng phong, đem thâm thủy thanh quang không ngừng áp xuống, cuối cùng chỉ còn đầu ngón trỏ phía trên một điểm. Một đầu thu nhỏ vô số lần thanh long gầm thét xông ra, bị một chương lôi vông xuống, ngàn vạn lôi điện bắn trụm, ngạnh sinh sinh Không hổ là nhượng hóa hình đại yêu đều tha thiết ước mơ bà bối, thiếu chút nữa liền chúng chiêu. Lôi mang qua lại chất động, xác định trên tay đã mất thánh thú tinh huyết tàn lưu khí tức, bạch tử thần mới nhẹ nhàng thở ra. Chính mình lúc này mở ra từ đường lấy ra thánh thú tinh huyết có chút gấp gáp, chủ yếu là xuất hiện tại thần thức dò xét trong phạm vi. Nếu không lấy hắn cẩn thận tâm tính, chỉ bằng vào một cái suy đoán là không có khả năng lo lắng không yên mở đảo địa động. Đối với hóa hình đại yêu mà nói, thánh thú tinh huyết tựa hồ quan hệ là có cơ hội bằng này nhìn trộm hóa thần con đường. Nhưng ở nhân loại tu sĩ trên tay, giống như tác dụng không có như vậy lớn, chỉ ít rơi vào ngư long tông mấy ngàn năm bên trong. liền một cái khiến cho ớt một thanh thần thuật biến dị tác dụng, bạch tử thần trong lúc nhất thời còn tìm không đến lợi dụng thánh thú tinh huyết cái gì tốt biện pháp, liền hơi chút đụng chạm liền sẽ nhiễm phải một hệ linh lực khí tức, thời gian dài tiếp xúc còn thật không có cái kia là gan. một khi tử vi huyễn lôi kiếm thai chịu không được, vậy hắn chính là hóa thành một nhân, bị thánh thú tinh huyết đồng hóa hạ trạng. chịu tải thanh long tinh huyết tinh thạch là kiện hết sức lợi hại phong cấm chi bảo, khiến cho chạy ra đến lực lượng bất quá trăm một, trải qua nhiều năm như vậy đều bị phá tổn hại, có thể ngăn trở thanh long tinh huyết ăn mòn, có thể nhìn ra nó bất phàm. Hắn duy nhất nghĩ đến, chính là chính mình gần khoảng cách tiếp xúc thanh long tinh huyết, chịu kia khí tức cảm nhiễm càng lớn, có thể hay không có cơ hội thông qua ất một thanh thần thuật đào tạo ra lôi âm trúc đến. Bạch ra nhiều năm như vậy, chỉ đào tạo ra hai gốc thanh âm trúc, liền lôi âm trúc bóng dáng đều không thấy. Hoặc là thời gian còn chưa đủ dài, hoặc là liền là thâm tàng lòng đất dẫn đến bạch ra đệ tử ất một thanh thần thuật không bằng khi đó ngư long tông đệ tử. Bạch tử thần trong mắt Tinh Mang chất động, dứt bỏ Bạch gia đệ tử cùng Ngư Long tông đệ tử trên tu vi trên lệnh, cả hai vun trồng linh trúc thành quả cũng không nên kém nhiều như vậy, ất một thanh thần thuật nhưng là bị Bạch gia coi là gia truyền bí thuật, linh trúc sinh ra muốn chiếm được Bạch gia tiền lợi bên trong rất lớn một khối, mỗi danh Bạch gia đệ tử đều sẽ không rơi xuống. Nhưng đối với Ngư Long tông đệ tử mà nói, chỉ là có thể lựa chọn phương hướng một trong, chân chính chuyên tu này đã vun trồng linh trúc nhân số không đến 1 phần 20. Bất quá bởi vì ất thanh thần thuật là cấu thành thanh đế trưởng sinh kiếm tạo thành bộ phận, mỗi vị kết đang chân nhân đều sẽ làm sơ luyện tập, tối thiểu không thể tại tu luyện cái kia môn lại thần thông thời điểm kéo chân sau. xuất hiện chỗ sơ xuất nhưng liền điểm này chuyên tu hất một thanh thần thuật đệ tử đều làm đến ngư long tông mỗi vị kết đan tu sĩ nhân thủ một ngụm lôi âm kiếm uy trấn hải ngoại chờ ta có bản thân linh mạch xây xong động phủ sau đó liền có thể cân nhắc rời một đám bạch ra đệ tử trở về gieo xuống mảng lớn linh trúc Nếu thử gần khoảng cách nhượng bọn hắn cảm thụ thanh long tinh huyết nhìn xem có thể hay không nhanh hơn linh thực đào tạo tốc độ cái này kế hoạch chỉ có thể ở có toàn bộ bằng chính mình làm chủ địa bàn cùng rất nhiều nhân thủ phía sau mới có thể triển khai nếu thật có thể đào tạo ra lôi long trúc Không chỉ có chính mình tam giai phi kiếm có tin tức manh mối đại lượng nhất giai huyền mặc trúc cùng nhị giai thánh âm trúc, có thể làm vì chính mình luyện kiếm tài nghệ vào tay tài liệu. Luyện thành nhất giai nhị giai phi kiếm, còn có thể làm vì một hạng ngoài định mức linh thạch bổ ích. Còn lại cái kia khối ngọc giản, trường kỳ cùng thanh long tinh huyết làm bạn, đã nhuộm thành thủy sắc. Lại ngọc giản mặt ngoài như là có hoa cỏ nở rộ, xoáy sinh xoáy diệt. Bạch Tử Thần biết rõ, này cũng không phải là ngọc giản thần dị, mà là quanh năm cùng thanh long tinh huyết tinh thạch ở vào một cái nhỏ hẹp không gian bên trong, chịu kia khí tức ăn mòn nghiêm trọng. Ngọc giản bản chất đã phát sinh biến hóa. có trời mới biết trực tiếp đọc đến bên trong nội dung sẽ sinh ra cái gì hậu quả hắn nhưng không dám tưởng tượng thức hải bên trong lộ vẻ thúy sắc mọc đầy thảm thực vật cảnh tượng mở miệng trực tiếp đem một đoàn lôi mang phun tại ngọc giản phía trên lấy tử vi huyễn lôi kiếm thai bản thể đối kháng ngọc giản phía trên nồng đậm một hệ linh lực rộng rãi một ngày một đêm ngọc giản phía trên thúy sắc tiêu tán khôi phục đến bình thường màu sắc mà tử vi huyễn lôi kiếm thai thu nhỏ một vòng mệt mỏi trở lại khí hải trong đó khổ ngươi đâu ai kêu ngươi là ta tất cả pháp bảo bên trong lão đại ca muốn hơi mà quá nặng trọng chết đâu bạch tử thần an đuổi tử vi lôi kiếm thai từ khi theo chính mình. Thật sự là không có vài ngày nữa thoải mái thời gian. Vừa mới hưởng thụ đan khí ôn dưỡng một đoạn thời gian, liền lại không thể không đi ra làm việc, chống lại thánh thú cấp bậc tinh huyết khí tức. Cẩn thận từng ly từng tí lấy thần thức đụng nhau, mà quan trọng đại quả nhiên nội dung hiển hiện, hiện nhượng hắn không khỏi hết sức chăm chú. Có liên quan tới Ngư Long Tông hủy diệt bí ẩn, Bạch Gia lão tổ tông vì sao sẽ đi vào Hắc Sơn trần tướng? Bao quát Ngư Long Tông đối thánh thú tinh huyết lợi dụng phương pháp, đều có khả năng sẽ tại Ngọc Giản bên trong có chút đề cập dư bất quá Ngư dân chi tử, nhờ trời may mắn, được ẩn sư nhìn chúng, bái nhập Ngư Long Tông. Bên ngoài hải Lãng đại, yêu thú đa dạng bao la bắt ngát trên mặt biển bất luận cái gì một chỗ có linh khí đặt chân chi địa đều sẽ đưa tới vô cùng thê thảm chém giết mới có thể định ra quy trúc quả nhiên là lão tổ tông ghi chép xuống ngọc giản bạch tử thần thần sắc khẽ động ngọc giản khúc dạo đầu nội dung một góc liền lưu lại bạch mộ hành ba chữ như là vị này bạch ra lão tổ tông đến hát sơn sau đó lưu lại hồi ức lục tính chất ngọc giản ngư long tông bên trong căn cứ công pháp truyền thừa tổng cộng có mười hai mạch phân làm năm hiển mạch năm ẩn mạch hai chi mạch vạn tinh quần đảo chủ yếu địa bàn phân chia đều là bị hiển mạch ẩn mạch chia cắt sạch sẽ còn lại hai đạo chi mạch nhân khẩu thưa thớt. Nếu không phải khai phái tổ sư có lệnh muốn bảo lưu 12 mạch hoàn chỉnh tính, cộng đồng đem Ngư Long Tông công pháp truyền thừa hoàn thiện tới đã đến, chi mạch sớm liền bị chiếm đoạt thủ tiêu. Bạch Mộ Hành cùng hắn sư phụ cơ bản cũng là trong tông biên giới người, liền một tòa cố định hòn đảo đều không. Thân có thủy hệ linh thể Bạch Mộ Hành 40 tuổi trúc cơ, 80 tuổi lúc liền có trúc cơ hậu kỳ tu vi, bị hắn sư phụ cho rằng là bọn hắn cái này nhất mạch quật khởi hy vọng đang tại sư đồ hai người tin tưởng tràn đầy, muốn chủ bị kết đan linh vật thời điểm, hai nạn hàng lâm, vô số yêu thú đại quân giật đến. Ngư Long Tông tán lạc tại các nơi trú địa, hòn đảo biệt phủ, trong mắt luôn hãm Tứ giai hóa hình đại yêu đầu lĩnh đạo bên ngoài nhiều nhất kết đan chân nhân tọa chấn phân bộ làm sao có thể chống cự trong lúc nhất thời máu chạy thành sông từ báo động trước phát ra đến ly long đảo bị vô số yêu thú vây nước chảy không loạn vẻn vẹn qua mấy cái canh giờ không cứ vạn tinh quần đảo gần vạn năm không có chịu đựng qua bất luận cái gì khảo nghiệm như long tông tốc độ phản ứng hiển nhiên chậm không chỉ một bậc không thể làm ra bất luận cái gì phòng bị cử động vừa đem đại trận mở ra một nửa cũng đã có một cái sinh ra chín đầu thể như hòn đảo cự quy xuất hiện trên thân thậm chí mọc đầy thảm mục, trải rộng gò núi dòng sông có đại lượng yêu thú sinh hoạt tại trong đó. Kiểu đầu tuyển quy phụ̀t lên ra ngàn vạn thủy tiễn, thừa dịp đại trận còn không có hoàn toàn mở ra, đánh ly long đảo một cái trở tay không kịp. Từng tòa lâu vũ khuynh đạo, tu sĩ kêu rên ngã xuống đất, loạn thành một bầy. Sau đó, lại có một đầu thân cao trăm trượng thủy viên lướt sóng mà đến, cầm trong tay phân hải xoa người khoác sóng xanh giáp. Hơn bạn gã mặt người ngư thân, có tay có chân giao nhân vây quanh một tòa thủy tinh đại cao, bên trên nằm nghiêng một vị thiên tiểu bá bị giao nhân nữ vương, một cái nhăn mày một nụ cười mị hoặc chúng sinh, đã rút đi ngư thân cùng nhân loại không khác. Cuối cùng thì là một đầu khổng lồ cầu long, đầu sinh hai sừng, thân có kim lân. dòng ngâm gào thét ở giữa dẫn tới cả phiến thiên địa đều sấm xét văng rội mưa to gió lớn không chỉ chính là bên ngoài hải yêu thú tại nhân loại tu sĩ trong đó danh tiếng lớn nhất một vị tứ giai đại yêu long quân nghe nói người mang chân long huyết mạch lai lịch cao quý là trong biển yêu thú vương giả cùng phóng đoán một dạng lão tổ tông tại đến hát sơn phía trước chính là trúc cơ tu sĩ cái gì đến hát sơn phát hiện tiền nhân động phủ nhận được trúc cơ đang các loại đều là dùng để lừa gạt người bên ngoài giấu diếm chính mình lai lịch bất quá theo lão tổ tông thuyết pháp Hắn cái này nhất mạch bị tông môn khinh thường, kia sư phụ tuy có mạch chủ thân phận nhưng căn bản không tính Ngư Long tông quyết sách tầng, thanh thú tinh huyết dạng này cực kỳ trọng yếu đồ vật làm sao sẽ phó thác đến hắn trên tay. Vẹn vẹn là đôi câu vài lời miêu tả, tăng thêm bạch mộ hành lấy chính mình thị giác bên trong nhìn đến hình ảnh, tái hiện khắp lục tại ngọc giản trong đó, liền xem bạch tử thần trong lòng siết chặt. Tựa như thực rơi vào vô cùng vô tận yêu thú đại quân vây quanh bên trong, có bốn đầu hóa hình đại yêu quay quanh bên cạnh thân, đối với Ly Long đạo đại trận nhìn chằm chằm. Liên tính thanh long tinh huyết đối với nhân loại tu sĩ tác dụng không tính quá lớn, nhưng phẩm giai bảy tại nơi đó lại là tu luyện thanh đế trường sinh kiếm cùng đào tạo lôi âm trúc nhu yếu phẩm tại nguy hiểm nhất trước mắt đưa ra vài tên đệ tử bảo lưu truyền thừa thời điểm thánh thú tinh huyết khẳng định là sẽ bị liệt vào trước ba trọng yếu vật phẩm trong đó chỉ có thể có thể phóng tại thụ nhất coi trọng ký thác ngư long tông gu mà phụ minh làm lại từ đầu hy vọng hạch tâm đệ tử trên thân mạch mộ hành một cái chi mạch đệ tử lại không phải thành tựu đan luận có trúc cơ viên mãn tu vi chuẩn kết đan chân nhân hiển nhiên là không phù hợp cái này một tiêu chuẩn chương hai trăm bốn ra như thế nào càng ngày càng nhiều chương hai liệu ra như thế nào càng ngày càng nhiều ân sư tự thỉnh thủ vệ trận nhãn thần hồn khóa lại trận pháp hướng trưởng môn cầu một cái truyền tiếp danh lệ nhượng ta gia nhập tâm thầm rút lui khỏi đội ngũ bên trong bốn đầu hóa hình đại yêu số lượng hàng trăm ngàn yêu thú ngư long tông gặp phải khai tông lập phải đến nay hiểm trở nhất cục diện không có làm nhiều cân nhắc thái thượng trưởng lão liền làm ra chọn lựa hạch tâm đệ tử mang theo các mạch chuyển thừa cho đến bảo trước chạy ra ly long đạo quyết định lấy xem đến tiếp sau phát triển như ly long đạo thủ vẫn không được cái kia những này hạch tâm đệ tử tứ tán thoát đi còn có thể cam đoan ngư long tông đạo thống không dứt truyền thừa bất diệt chỉ cần lại ra một vị nguyên anh chân quân chưa hẳn không có tái hiện ngư long tông vinh quang cơ hội. Nếu là mượn nhờ tứ giai đại trận bảo vệ Ly Long Đạo, yêu thú đại quân tối lui, đó là càng hảo. Vài tên hạch tâm đệ tử rút về, tương đương sợ bóng sợ gió một hồi, uổng phí một trận công phu mà thôi. Vũ đại hiển mạch các lấy ra một gã hạch tâm đệ tử, ẩn mạch vốn liền có che giấu thân phận giấu ở các nơi đệ tử, ngược lại không cần lại phái. Về phần hai đạo chi mạch, loại này thời điểm căn bản không ai nhớ tới bọn hắn. Bạch Mộ hành sư phụ tốt xấu là kết đan sơ kỳ tu sĩ, nói chuyện còn có chút sức nặng, cầm tính mệnh đổi chính mình đồ đệ một đầu sinh lộ. Một đạo khác chi mạch, chỉ có mấy cái trúc cơ tu sĩ ngay cả mặt mũi thấy thái thượng trưởng lão cơ hội đều không. năm gã thân mang theo trí bảo, hoài suy căn bản chuyển thừa hạch tâm đệ tử, tăng thêm như bạch mộ hành dạng này bởi vì các loại nguyên nhân bị nhét tiến vào đệ tử, tổng cộng 15 người. thông qua thái thượng trưởng lão động phủ chỗ sâu một tòa khoảng cách ngắn chuyển tống trận, tiêu hao mấy khối cực phẩm linh thạch phía sau, đem đám người chuyển tống đến mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa hoang đảo. nơi đó sớm liền bị ngư long tông bố trí thỏa đáng, hoang đảo không có đinh điểm linh khí, lại quanh năm chịu biển gầm xâm nhập không dễ cư trụ, không cần lo lắng thành định cư điểm. mấy ngày sau đó, ly long đảo phương hướng chuyển đến một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Dù là vạn dặm bên ngoài đều có thể nghe đến tiếng vang. Cái này mười lăm danh đệ tử trong lòng, đồng thời có bi ý hiện lên. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, đều rất rõ ràng, Ly Long Đảo đại trận bị hủy, Ngư Long Tông khẳng định bị hủy, còn tại trên đảo tu sĩ liền chạy trốn đều thành hy vọng xa vời. Không có tứ giai đại trận điểm hộ, chỉ có một gã Nguyên Anh chân quân Ngư Long Tông như thế nào chống cự được yêu thú đại quân? Bốn đầu hóa hình đại yêu, toàn bộ đều là huyết mạch không tầm thường, thần thông siêu phàm, đủ để nhuộn một gã Nguyên Anh chân quân liền ném xuống thân, Nguyên Anh hư không chạy trốn đều làm không được. Tam giai yêu thú số lượng càng là gấp 10 lần so với tự thân ngư long tông kết đan chân nhân lại thêm khó mà tính toán hung hãn không sợ chết phổ thông yêu thú không cần tận mắt nhìn thấy đều có thể tưởng tượng được đến ly long đảo phía trên lúc này thảm trạng mạch mộ hành tim như bị đau cắt lã trá rơi lệ đối với tông môn hắn không cái gì cảm tình nhưng đối với cho hắn tân sinh lại hy sinh chính mình cũng muốn đem hắn đưa ra ly long đảo ân sư nhìn tới như cha 15 danh ngư long tông đệ tử tại ngắn ngủi bi thương phía sau rất nhanh thu liêm tâm tình, phân năm đội đường ai nấy đi lấy ngũ đại hiển mạch hạch tâm đệ tử làm đầu lĩnh diễn phần mình mang theo hai vị đệ tử tại thoát đi hải ngoại trên đường có tầng tầng lớp lớp yêu thú cùng quan hướng long quân nhân loại tu sĩ chặt đường còn không có đạp lên lục địa bao quát mạch mộ hành ở bên trong ba người đã là vết thương từng đống, sức cùng lực kiệt nếu không phải tên kia hạch tâm đệ tử túi chứa vật bên trong chứa đầy đủ nhiều bí bảo mới đem truy binh kích sát hoặc bước lui một ngày ban đêm nghe nói hai người thường nghị muốn đem ta vứt bỏ tại hải ngoại làm vì mồi nhử hấp dẫn truy binh xúc động phẫn nộ phía dưới thiết kế đem bọn hắn dẫn vào giao nhân vòng đây lấy đi huyền minh nhất mạch hạch tâm đệ tử mang đi truyền thừa trí bảo chính mình viễn phó nội lục Bắc cảnh bạch mộ hành ly khai hải ngoại. đặt chân nội lục xác định bỏ qua truy binh phía sau mới dám mở ra túi chữ vật phát hiện bị chính mình lấy đi cư nhiên là ngư long tông cung phụng mấy ngàn năm thánh thú tinh huyết trong lòng sợ hãi phía dưới càng thêm không dám dừng lại một đường hướng bắc thẳng đến hắc sơn mới dừng lại bước chân phía sau liền sáng lập mặc trúc bạch thị cũng đem thánh thú tinh huyết chôn vào hàm tú phong lòng đất 800 trượng cũng sớm tại nơi đây dựng lên bạch gia tử đường lại thông qua cải tiến ngư long tông bí thuật khiến cho mỗi danh bạch gia đệ tử đều có thể ở trong lúc vô hình chịu đến thánh thú tinh huyết hút do đó nắm giữ biến dị ất thanh thần thuật. nhưng mạch mộ hành bản thân lại bởi vì gần khoảng cách tiếp xúc thánh thú tinh huyết tinh thạch lại không có huyền minh nhất mạch hệ tâm đệ tử đặc thù bao tay bị tinh thuần một hệ linh lực nhập thể kiên trì mấy chục năm sau rốt cuộc không chịu nổi thể nội sinh cây nở hoa thống khổ tự đoạn tâm mạch tọa hóa tại hàm tú phong phía trên ta cả đời hối hận nhất sự tình chính là cô phụ ân sư kỳ vọng cao không thể trọng chấn xích minh nhất mạch ngươi có thể nhìn đến nơi đây nói rõ ta hậu bối trong đó ra một gã kết đan tu sĩ thật đáng mừng ta đem cách rời thánh thú tinh huyết khí tức bí thuật và xích minh nhất mạch căn bản sao chép tại cuối cùng vọng ngươi có thể vì xích minh nhất mạch tìm được nhân kế thừa đi xuống. về phần ngư long tông khi đó phục tông nghiệp lớn cũng không có trông cậy vào đến chúng ta xích minh nhất mạch trên thân không cần quá mức để tâm ấn ta phỏng đoán những cái kia từ giai hóa hình đại yêu vây quanh ly long đạo cực lớn khả năng chính là vì thánh thú tinh huyết dù là thân ở bắc cảnh ngươi một dạng muốn cẩn thận bạo lộ ra ngoài đưa tới từ gia yêu thú từ này lại không ngày bình yên ngọc giản cuối cùng bạch mộ hành qua loa lục xuống mấy hàng văn tự vẹn vẹn xem mặt chữ nội dung có thể nhìn ra hắn nội tâm không cam lòng tịch liêu đối với sư ân hoài niệm đối với ngư long tông đạm bạc tình cảm lại luồn xuống chính là một đạo bí thuật, có thể dẫn dắt Thánh thú tinh huyết phát ra một tia khí tức vô hại dung nhập một gã tu sĩ thể nội, khiến cho hắn có được không một dạng ất mục thanh thần thuật đạo này bí thuật muốn kết đan tu vi mới có thể thi triển. Bạch mộ hành mới rước khoát đem Thánh thú tinh huyết chôn ở lòng đất. suy nghĩ các người từ bí thuật bên trong chịu đến dẫn dắt sáng chế ra cùng loại bí thuật, nhựa bạch gia đệ tử đồng dạng có thể hưởng thụ đến Thánh thú tinh huyết hồn. đúc. bất quá loại này phương pháp đổi giữa đất mục thanh thần thuật xa, xa không kịp bản, có lẽ chính là bạch gia dừng trúc bên trong biến dị tiến giai linh trúc số lượng tốt, lại càng không thấy lôi âm trúc bóng dáng nguyên nhân. chứa ra bí thuật, còn có xích minh nhất mạch một bộ công pháp, có thể trực chỉ nguyên anh. Mặt khác còn có mấy chục loại pháp thuật, tam môn thần thông, một hạng bí thuật, bài trừ quát xích minh nhất mạch toàn bộ. Bạch tử thần quét nhất nhãn, có một cái đại khái hiểu rõ. Bất quá hắn hiện tại là sẽ không đi tu tập, chờ sau này thời gian dư giả mới hội cân nhắc. Về phần truyền nhân, nhiều như vậy bạch gia đệ tử, từ đó chọn hai cái tư chất tâm tính đều phù hợp yêu cầu chuyển xuống tức có thể, cũng tính hoàn thành lao tổ tông lâm trung tâm nguyện. Thực là không có nghĩ tới, lão tổ tông ngư long tông đệ tử thân phận là thật, du long môn tu sĩ gọi ta là ngư long tông dương còn thật không sai, hàng thật ra thật. nhưng thánh thú tinh huyết cư nhiên là từ nhất mạch hạch tâm đệ tử trên tay giành được, không biết hai người kia có hay không sống sót. cướp đoạt hạch tâm đệ tử truyền thừa trí bảo việc này tuyên dương ra ngoài, liền tính ngư long tông còn sót lại thế lực một dạng sẽ đem bạch ra coi là cái đinh trong mắt, trước chạm cho thông phải à? bạch tử thần có thể tưởng tượng, bản thân bạch gia hậu nhân, xích minh nhất mạch người thừa kế thân phận tại ngư long tông mặt khác mấy mạch đệ tử bên kia được không đến bất kỳ ưu đãi. thậm chí nói năm đó hai cái kia huyền minh nhất mạch đệ tử chưa chết, đem bạch mộ hành làm ra sự tình thông truyền cáo chi, những người này đối với hắn kiều hận khả năng so du long môn cao hơn. trong ngoài không phải người. viết rõ này trong đó con công nhiều nhiều, lý giải vui vẻ trung bộ phân bí ẩn nhưng thoáng phát phát hiện không chỉ không có tăng thêm giúp đỡ ngược lại nhiều không biết tồn tại ở nơi nào ngư long tông còn sót lại đệ tử nhóm này kiểu ra bạch tử thần đem bùn đất điển quay về hố khẳng định còn là nhìn ra đào móc dấu vết bất quá bên trong đồ vật đều bị lấy đi liền tính những người khác phát hiện lại có thể như thế nào chẳng lẽ còn có thể chạy lên đến chất vấn hắn cái này kết đan chân nhân nữ thỏ tay đem nguyên bộ trận kỳ thu hồi phát hiện có hai mặt trận kỳ phiên trên mặt đều có rất nhỏ tổn hại chỉ có thể trả lại cho chu tố khanh phía sau bồi thường nàng ngược hai mắt khác xem thanh thu tinh huyết uy thế, liền tính sau này có chính mình địa bàn một dạng phải bố trí trận pháp. nếu không thường thường một đầu thanh long sông lên vật tiêu, chẳng lẽ không phải tại chiêu cáo thiên hạ, chính mình ở đây có khó mà khống chế gì bảo? thời gian một lúc lâu, cam đoan không được có thể hay không chuyển vào hải ngoại. tại du long môn có rất lớn khả năng biết rõ ngư long tông dương nghiệt đã hiện thân, giết chết mạnh thế quý điều kiện tiên quyết phía dưới, bọn hắn đối với cái này tình báo tin tức thu thập khẳng định là cực kỳ quan trọng. hắn nhưng không tưởng vừa mới cái đan, liền lại là thanh phong môn trêu chọc hải ngoại vạn tinh quần đảo và bốn đầu hóa hình đại yêu dạng này chủ địch nhìn quanh một vòng xác định không có bất luận cái gì có quan hệ thánh thú tinh huyết vật phẩm còn sót lại bên ngoài mới tiến lên hai bước rút ba căn thanh hương lao tổ tông người đến chết đều không dám ở bài vị phía trên lưu lại tính danh sợ liên lụy hậu nhân nhưng ngươi lại nói cho hậu bối đệ tử chính mình là ngư long tông đệ tử có thể thấy trong lòng đối ngư long tông còn là có cảm tình bạch tử thần giấy lên thanh hương cắm vào bài vị phía trước hương lô đã bái ba bái mặc kệ như thế nào thánh thú tinh huyết đã rơi vào tay ta du long môn cái kia mấy nhà bao quát trên biển long quân khẳng định là đem ta coi là cự nhân không có một kia hóa giải khả năng liền tính nguyện ý giao ra thành thú tinh huyết đều giải quyết không được vấn đề chờ đến ta có khinh thường nguyên anh thực lực liền thu hồi ly long nào đem bài của ngươi vị nở mày nở mặt rời về trên nào nhượng xích minh nhất mạch đời đời tiếp tiếp làm ngư long tông trưởng môn từ từ đường bên trong đi ra phía sau bạch tử thần trở lại còn trẻ lúc định viện ở hai ngày hồi ức một phen năm đỏ bốn bạch gia tộc nhân bây giờ bao nhiêu ly khai hàm tú phong phía trước bạch tử thần đem bạch hiện trung hô qua tới có một số việc muốn giao đái cho cái này tộc trưởng hồi chân nhân tổng cộng có hai người chỉ có thông qua dẫn linh nghi thức phát hiện tiên mẩm còn có rất lớn một bộ phận tăng trưởng đến từ quan hệ thông gia có khác gia tu sĩ gả vào bạch gia nữ tu có mời chào đến tán tu làm tới cửa con rể những năm này ở giữa bạch gia kinh lịch quỷ linh môn ý đồ diệt môn khai hoang chiến tranh tông môn chiến tranh gia tộc nhân khẩu còn trên diện rộng tăng lên ngoại trừ bạch chân nhân tên tuổi bên ngoài bạch hiển chung đối với gia tộc cầm lái trưởng không còn là làm vô cùng tốt muốn biết rõ có không ít khi đó thực lực không sai biệt lắm thậm chí vượt qua bạch thị gia tộc đều tại này trong vòng mấy chục năm hủy diệt. hắc sơn tu tiên thế gia nên đón một cái đại tẩy bài bây giờ bị gọi hát sơn thứ nhất tu tiên thế gia thanh khê hoàng gia so sánh với đã từng hỏa phượng mạc thị đó là xa xa không bằng cùng những nhà khác cũng không có kéo ra rõ ràng trên lệch không sai nhưng còn là không đủ mấy năm bên trong ta liền sẽ khởi động khai hoang chiến tranh chí ít rời trăm tên tộc nhân đến mới tam giai linh mạch thay ta quản lý sản nghiệp cho nên ta hy vọng đồng tộc bên trong người càng nhiều càng tốt mạch tử thần nghĩ nghĩ tiếp tục nói ra ta sẽ nhượng người đưa lên 5.000 cân nhất giai linh mễ cùng với trăm vạn cân phẩm mễ hy vọng ta lần sau nhìn thấy ngươi lúc bạch gia tộc nhân đã trải qua ba trăm vị khai hoang chiến tranh không thể tránh cho bởi vì quan hệ đến hắn bản thân lợi ích, phải đem ý chí quán triệt. Là một gã kết đan chân nhân muốn thúc đẩy một kiện sự tình thời điểm, bất luận cái gì ngán khó vạn khổ trở ngại đều không phải cái vấn đề lớn gì. Trong ngày thường muốn lấy 10 năm làm đơn vị chủ bị khai hoang chiến tranh, rút ngắn đến trong vòng mấy năm cũng không phải không được. Nhanh như vậy. Bạch Hiển trung cực kỳ hoảng sợ, khai hoang chiến tranh đối với tu tiên thế gia mà nói chính là một hồi kết nạn, một cái sơ sẩy tử thương quá nặng liền duy trì không được chính mình địa vị. Lại lập tức phản ứng kịp, này là một hồi từ Bạch gia đi ra chân nhân chủ trì khai hoang chiến tranh, có thể có bao nhiêu nguy hiểm. Hiển nhiên là Bạch chân nhân chiếu cố đồng tộc. sớm báo chi tin tức, còn có thể từ đó đạt được dẫn đầu một bước lợi nhuận. chương 250. kiếm pháp tinh tiến. chương 250. trăm kiếm pháp tinh tiến. chờ cầu chân chu luyện hóa, có thể tự như thuốc giúp lúc. bạch tử thần đi tới đi lui sơn môn cùng phỉ nguyệt hồ chi gian, thật sự là có thể gọi chốc lát có thể tới. tháng trước tại bạch thị tộc địa hàm tú phong phía trên ở một đoạn thời gian, chỉ có luyện hóa cầu chân chu, còn lại thời gian còn thu xếp công việc bất chút thì giờ chỉ điểm một chút bạch ra thế hệ thanh niên tộc nhân. bất quá đừng nói kinh tài tuyệt diễm thiên tài, liền giống bạch linh cái này đẳng cấp có thể trèo chống cạnh cửa tộc nhân đều không. mấy cái cái gọi là trong tộc trúc cơ hạt giống, cùng khi đó bạch linh, bạch uy so sinh mới, đều kém không chỉ một bậc. Rốt cuộc là chọn nhân tài mặt nhận hạn chế, chỉ có thể ở bạch thị phàm nhân tộc quần bên trong chọn lựa tiên mầm, xuất hiện thiên tài tỷ lệ quá thấp. Thôi, cùng lắm thì sau này tốn nhiều chút tài nguyên đem tử hình cùng tử vũ đẩy lên trúc cơ, những người khác liền các bằng duyên pháp. Có thanh phong môn lập xuống quý củ, tu tiên thế gia không được đưa vào vô huyết mạch quan hệ tiên mầm này đầu luận thế tại, mỗi cái gia tộc phát triển tốc độ đều nhận lấy thật lớn hạn chế. nếu như phóng tại bên cạnh chỗ phạm nhân tộc quần có thể nhanh chóng mở rộng khá tốt chút nhưng hát sơn sơn mạch bên trong có thể canh trồng trọt khối có hạn đa số linh địa lưu cho phàm tục phát triển không gian liền nhỏ rất nhiều như bạch tử thần chí nguyện to lớn có thể thành thực đánh xuống 10 chỗ linh mạch không chỉ có thể nhượng thanh phong môn có đầy đủ linh địa cung cấp đệ tử sử dụng chống đi bất nhập lưu linh địa gieo trồng phàm mễ, càng là có thể sống vô số người không dùng được bao lâu hát sơn phàm tục nhân khẩu liền sẽ trên diện rộng tăng lên tiên mầm đản ra số lượng cùng so gia tăng Mại Hà Tông không hổ là Nguyên Anh Đại Tông, từ truyền thừa Thạch Bi chạy ra công pháp bí thuật đến xem, thậm chí là xuất hiện Hóa Thần Đại năng siêu cấp tông môn, Hoang Thần Đạo nhật Thuật, Chú Thân Thuật, cùng với ta lần thứ hai đạt được nội chân kiếm quyết, tùy tiện phóng tại nhà Ai Nguyên Anh Đại Tông bên trong đều có thể coi như truyền thừa bí pháp tồn tại. Quay đầu nhìn xem, Mại Hà Tông truyền thừa đều là bất phàm, vượt qua thanh phong môn quá nhiều. Nhà này tông môn ra từ cực kỳ xa xôi nghèo nàn chi địa, rời xa nội lục Nam Vực, rất ít cùng nội lục Tu Tiên Giới vắng lai, trung gian cách một đầu kéo dài mấy trăm vạn dặm cổ hải. thật không biết khi đó ngũ nhạc chân nhân là từ loại nào con đường được đến mại hà tông truyền thừa thạch bi bất quá tông môn bên trong ngũ tinh lưu ly thể môn công pháp này từ vi lực đi lên nói hoàn toàn không kém lại hà tông truyền thừa còn có tháng chi chính là tu tập độ khó quá lớn cho nên danh tiếng không hiện tham đồng khế làm vì khai phái tổ sư đồng dạng từ hải ngoại đối diện mang đến công pháp ứng với đồng dạng thần dị phi phàm mới đúng hắn đã dùng kết đan chân nhân quyền hạn đem cả bộ tham đồng khế cả quấn hỏa lòng quy nguyên kinh toàn bộ đều sao chép trở về đáng tiếc ngũ nhạc quan bên trong truyền thừa thạch bi đã sử dụng số lần đến trực tiếp váy thành vô số hòn đá Rốt cuộc vô pháp nhượng đệ tử trẻ tuổi tiếp nhận chuyển thừa đến tiếp sau đạt được chuyển thừa bên trong, có thể vào hắn mắt hầu như không có. Ngược lại là có vị nội môn đệ tử được hoàn chỉnh tứ giai luyện khí sư chuyển thừa, bị đại huy thu làm nhập thất đệ tử. Bởi vì kiếm trùng bí cảnh bên trong, tại vết kiếm ngọc bích phía trước lĩnh nộ hai đạo kiếm ý, bạch tử thần đem nội chân kiếm quyết đã tiêu hóa hơn phân nửa. Nội chân kiếm quyết chỉ còn cuối cùng mấy môn kiếm pháp, là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua phương hướng, cho nên vẫn tồn tại ở thức hải trong đó. Bạch tử thần chuẩn bị tại khai hoang chiến tranh phía trước, đem triệt để đánh chiếm. Nhìn xem nói vô cùng kỳ diệu kiếm tâm thông minh. phá giải thiên hạ hết thể kiếm chiêu nội chân kiếm quyết đến cùng có thể nhượng chính mình chiến lực để thăng nhiều ít bất quá lúc trước đưa tâm như gương sáng đến xem nay cảnh giới đối với chiến cuộc nắm chắc tìm kiếm đánh bại địch giành chiến thắng thời cơ có lớn lao để thăng cựu huyết kiếm pháp kiếm quang thành ảnh kiếm quang như huyễn dùng phi kiếm đến kiến tạo huyết tượng khiến cho đối thủ lâm vào hảo cảnh trong đó thất tình kiếm pháp kiếm pháp kích động tâm tình nhượng đối thủ tâm ma bục phát khó mà tự giữ đi tâm kiếm một đường rất là khó được thiên vân kiếm pháp hướng thiên cựu vấn lấy tín niệm làm kiếm tự thân tín niệm càng cường kiếm pháp uy lực càng lớn không bị tu vi câu thúc hạn mức cao nhất một môn kiếm pháp. Bách độc kiếm cổ, chia ra cấu tứ, cổ trùng cùng kiếm pháp kỳ diệu phối hợp, đem vài loại đặc biệt cổ trùng dung nhập kiếm quang, có mảnh như châu mang cổ trùng có thể trong lúc vô thanh vô tức rót vào địch nhân thể nội, có lấy nuốt chửng gặm cắn ngũ kim chi tinh mà sống cổ trùng có thể khiến kiếm quang thêm lên hư hao đối phương phi kiếm bản sự, có kịch độc cổ trùng nhượng kiếm quang tràn ngập độc khí, trong lúc vô tình kết đan chân nhân đều có khả năng chống chiêu, Cái này bốn môn kiếm pháp, đại biểu bốn loại phát triển phương hướng. Bạch tử thần cũng không nhất định muốn toàn bộ học được, nhưng chỉ cần hòa tan vào bản thân, sau này đụng phải liền may không sợ. biết rõ phản chế thủ đoạn nội chân kiếm quyết ít nhất có thể chia tách ra mấy mười môn đỉnh cấp kiếm pháp giống cái này 4 môn nếu như có người nguyện ý hoàn toàn có thể thâm nhập nghiên cứu đem diễn biến đến cực sâu trình độ cá nhân tình hình bất đồng bạch tử thần không thiếu công pháp thiếu chính là thời gian nói hắn là kiếm tu nhưng cũng không phải là cực tình với kiếm tâm vô bằng vụ chỉ là vừa vặn thu hoạch truyền thừa trong tay phi kiếm đều là đỉnh phối nhất tăng thêm tự thân tương đối mà nói tại kiếm đạo phía trên cực kỳ có thiên phú khẳng định đem chủ yếu tinh lực dùng tại bên trên kiếm quang ảnh tầng tầng núi non trùng điệp như dương như khói giống như thực giống như nguyễn trong thức hải ngàn vạn kiếm quang tung bay, nhiều loại hoa giống như trồng chất đám lên tới, nở rộ nở rộ. trong nháy mắt lại là chỉ còn lại một đạo sắc bén kiếm quang, qua lại tung hành, sát khí kinh người. bạch tử thần kêu nhỏ một tiếng, toàn thân trên dưới đều có kiếm quang bán ra, đem cả gian tinh thất biến thành kiếm quang hải dương. sau một khắc, tinh thất bên trong tất cả bị kiếm quang đâm xuyên vật phẩm đều là hoàn hảo không tổn hao gì lưu tại nguyên chỗ. chỉ có một ngụm liễu diệp kiếm yên tĩnh nổi trước người, phai nhạt như ảnh. dùng thời gian 6 tháng, cựu kiếm pháp rốt cục đang đường nhập thất. ta có thái bạch kiếm tông kiếm đạo chân dài tại, mạnh như thác đổ phía dưới. không cần tinh tế tỉ mỉ đem những này kiếm pháp tu tập đến lô hỏa thuần thành tông sư cảnh giới chỉ cần lấy kia tinh hoa hóa nhập chính mình kiếm đạo cảnh giới bên trong có thể tự nhiên vận dụng tức có thể bạch tử thần đem liễu diệp kiếm thu hồi phát hiện chính mình thân phận lệnh bài phía trên nhiều hai đầu tin tức nhìn thoáng qua vừa muốn hồi âm còn là quyết định tự mình chạy lên một chuyến thế ra cầu chân chu một đạo bạch hồng xẹt qua phía chân trời trong nháy mắt không thấy tung tích tại trở thành kết đan chân nhân phía sau hắn thân phận lệnh bài liền trải qua một lần nữa chế mất hết vài dạng chân quý tam giai linh tài ngoại trừ có thể tự do xuất nhập thanh phong môn tất cả pháp cấm chế quyền hạn bên ngoài. chủ yếu nhất đúng là nhiều đưa tin công năng, dựa vào từ đồng nhất khối vẫn mâu chi tinh phía trên lấy ra linh tài, ba vị kết đan lão tổ trên thân lệnh bài có thể lẫn nhau giao lưu. ngàn dặm bên trong, vát tự lập hiện một trăm không không không dặm bên trong, dài nhất không vượt qua ba ngày, có thể chậm chạp hiện ra đáng tiếc cái kia khối vẫn mâu chi tính chỉ có mấy cân, chỉ có thể miễn cưỡng cải tạo kết đan lão tổ lệnh bài, không có cách nào phổ cập đến trưởng lão một cấp. bạch hồng nửa đường bỗng nhiên dừng lại, chuyển hướng đổi kịp một cái tươi đẹp công tượng, một đạo trong trẹo kiếm quang bay ra, diễn biến ngàn vạn trực tiếp đem đầu này nhị giai chúng phẩm yêu thú vòng đi vào. mặc cho khổng tức tại trong đó như thế nào nhảy đáp, đem phần đuôi linh vũ hóa thành căn căn lợi tiền bắn ra. tại kiếm quang hải dương bên trong đều là châu đất xuống biển, tiêu tán ở không, không cần mặc khác thủ đoạn, vẹn vẹn duy trì huyễn tượng kiếm quang. sau nửa canh giờ ngũ sắc khổng tức mệnh mỏi ghé vào nơi đó, cô cô kêu hai tiếng không có phản kháng ý chí chiến đấu. kiếm quang quay lại, đem nó bắt giữ vào cầu chân chu, tiếp tục hướng về sơn môn phía trước tiến. bạch tổ, sư phụ biết do ngài đến, đã tại bên trong chờ. truyền chân chu tru rơi vào đáy cốc, bạch tử thần liền nhìn đến vệ sơ Minh đã cung kính đợi tại nơi đó, dáng người thẳng, không biết đợi bao lâu. cái này đầu ngũ sắc đưa ngươi. Dữ giết đều tùy ngươi tâm ý. Bạch tử thần tiện tay đem phong cấm yêu lực khổng tức yêu thú ném ra ngoài, sải bước hướng về trong cốc một gian nhà tranh mà đi đều là kết đan tu sĩ, không có tận lực che lấp thu liễm khí tức thời điểm, sẽ cùng hai cái trướng mắt mặt trời xa xa mà liền cảm nhận đến đối phương tồn tại. Đa tạ lao tổ ban thường bảo, vệ sơ minh kích động mà đại lễ tham bái, thương phấn phía dưới liền sưng hô đều sai. Loại này ngũ sắc khổng tức tại hắc sơn sơn mạch bên trong cũng ít khi thấy, có đẳng không bay lượng chi năng, tuy nhiên phi hành tốc độ có chút chậm, nhưng phần đôi linh vũ kích sạng, uy lực không tầm thường, đều tương đương với chúc cơ hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Dù là có một vị kết đan lão tổ làm vì sư phụ, một đầu nhị giai trung phẩm yêu thú đối vệ Sơ Minh mà nói đều là không nhẹ ban thường lễ. Bạch sư đệ đối tiểu bối quá khách khí. Vệ đạo ngồi xếp bằng thu ma bệnh thành trên bồ đoàn, đổi một loại trà mới, cho tới bây giờ không có người đến qua mùi thơm. Bất quá trên đường tiện tay bắt, vừa vặn đụng vào ta trước mặt. Vệ sư Minh chẳng nghệ dĩ nhiên phản pháp quy chân, có thể sư nhập đạo. Bạch tử thần tiếp nhận chén trà uống sau đó, chân tâm thật ý nói: "Chuyện gì muốn sư đệ tự mình chạy lên một chuyến, không thể đưa tin câu thông." Vệ đạo có chút bất đắc dĩ, vị này Bạch sư đệ kết đan bất quá mấy năm, không nhớ như thế nào củng cố cảnh giới. Để thăng pháp lực, luyện hóa pháp bảo, lại cả ngày chạy tới chạy đi. Các sư huynh muốn luyện hậu thiên lạc lôi thần châu, cần 10 năm thời gian mới có thể dựng ra pháp bảo hình thức ban đầu, bảo vật này có thể gọi thiên kiếp ba thành lý năng, có trợ hóa anh, đương nhiên muốn xếp hạng tại tất cả mọi chuyện đằng trước. Bất quá những năm này liền dạng này chờ, chẳng lẽ không phải lãng phí thời gian, không bằng đem thanh lưu cốc xếp vào khai hoang mục tiêu đem kia bắt lại. Bạch tử thần mở miệng nói ra trong lòng ý tưởng. Vệ đạo đến tin tức, nói là cắt thương chân nhân truyền thư cho hắn, muốn bế quan 10 năm luyện chế hậu thiên lạc lôi thần châu. Cái này pháp bảo đồng dạng đến từ truyền thừa bi, là Hà tông độ kiếp chí bảo. mỗi vị có điều kiện kết đan viên mãn tu sĩ đều muốn chuẩn bị lên một kiện. thiên uy khó giỏi mỗi danh tu sĩ tại độ nguyên anh tiên kiếp thời điểm chỗ tao ngộ thiên kiếp chủng loại không phải đã hình thành thì không thay đổi thiên kiếp mạnh yếu chi gian uy lực có thể kém ra gấp đôi đi cho nên như các thương chân nhân loại này ngút trời kỳ tài tại đối mặt thiên kiếp thời điểm nhưng cần nhiều phần bảo đảm hậu thiên lạc lôi thần châu là tất nhiên muốn lựa chế vệ đạo đồng ý đem thiên lôi ngai định làm khai hoang mục tiêu bất quá các thương chân nhân mười năm bên trong không thể ra tay cái kia khai hoang thời gian tự nhiên là phóng đến mười năm sau đó nhưng dạng này khai hoang hiệu suất quá thấp, cho nên bạch tử thần muốn tự mình đến thăm, ngay mặt thương lượng. thanh lưu cốc, mười năm bên trong liên tục khởi động hai trận khai hoang chiến tranh, bạch sư đệ có phải hay không có chút nóng nổi? vệ đạo bị dọa nhẹ dựng, trong tay đưa tới linh tuyển tại trà trong bầu tràn đầy đi ra. cũng không phải, vệ sư minh ngươi cần thật tưởng. mười năm sau thiên lôi ngai, chỉ cần ba người chúng ta ra tay, trúc cơ tu sĩ cản quét nhị giai kim xí sí lôi bằng tức có thể đối tông môn hậu cần áp lực hầu như không có. chúng ta trên thực chất khởi động chỉ có thanh lưu cốc này một trận khai hoang chiến tranh, bạch tử thần thanh âm kiên định, kể lệ chính mình cách nhìn. Thanh lưu cốc bên trong đầu kia yêu vương thực lực bất ham, không thành uy hiếp, chỉ cần nhượng cổ hy thanh an bài hảo hậu cần thiết tế, trận chiến này không cái gì áp lực. Chương 251. đệ tử trúc cơ. Chương 251. đệ tử trúc cơ. Bất kể là xuất phát từ đối bạch tử thần thực lực tin tưởng, còn là thanh lưu cốc hoàn toàn chính xác tại thanh phong môn xếp và quan sát tất cả tam giai linh địa bên trong đều thuộc rất dễ đối phó cái loại này. Một trận thương lượng phía sau, vệ đạo bị thuyết phục đồng ý đem thanh lưu cốc một dạng làm vì khai hoàng mục tiêu. Hai vị kết đan chân nhân đạt thành nhất trí, việc này liền không bất luận cái gì biến số. sau đó nên như thế nào áp dụng đẩy mạnh đều là bảng chi nhánh cuối giao đại xuống dưới tự có trưởng lão hợp nghị thương lượng cái kết quả đi ra bọn hắn muốn làm chỉ là tại đánh vào thanh lưu cốc thời khắc mấu chốt nhất ra tay giải quyết dứt khoát hai năm chu bị lại dùng hai năm tầng tầng đẩy mạnh cuối cùng tại năm thứ năm đầu xuân phía trước công xuống thanh lưu cốc này là cổ hy thanh tại đạt được dụ lệnh phía sau tại một phút đồng hồ bên trong làm gia đại khái bố trí thanh lưu cốc khoảng cách sơn môn quá mức xa xôi đối với thanh phong muôn hậu cần tiếp tế chính là một hồi thật lớn khảo nghiệm hai người đều tỏ vẻ tán thành Phất tay nhượng cổ hy Thanh lui ra, nhượng hắn dựa theo cái này thời gian tiến độ tiến hành sắp xếp kỷ, mở ra khai hoang chiến tranh. Nói chuyện phiếm vài câu phía sau, Bạch Tử Thần từ vệ đạo động phủ bên trong ly khai, không có trực tiếp quay về Phỉ Nguyệt hồ, lại đi một chuyến chuyển công điện. Văng vào thân phận lệnh bài, thẳng vào dưới đất cung điện, gặp được toàn bộ thanh phong môn bên trong bí ẩn nhất một bộ phận địa tịch. Nguyên bản viết tay tham đồng thế, còn có khai phái tổ sư tự tay viết chú thích. Một vị nào đó tiền bối vẽ năm vực địa đồ, Bắc vực tường tận nhất, nam vực, trung vực thứ hai, đông tây hai vực cũng chỉ có mấy cái trọng yếu địa điểm đánh dấu Bất quá cư nhiên liền khổ hàn địa, thanh câu tử hải. địa phong đô Loại này tuyệt địa vị trí đều có đại khai đánh dấu. Đạo thống tự giải. Nam Hoa Tiên Quân chuyện hứa tốn tiên tiên, hứa tốn tiên quân chuyện vô ngã tử, vô ngã tử chuyện bình dương tử, bình dương tử chuyện phục dương tử, giữa đường đạo thống đoạn tuyệt, hạnh được thiếu dương chân quân trọng hải, mới xuất hiện lại Tịnh Minh Tông. Bạch Tử thần đem trong tay cái này cuốn sổ phong xuống, ấn lên bên theo như lời thành phong môn đạo thống kỳ thật đến từ chính Tịnh Minh Tông. Nhưng bên trên không có nói rõ, năm đó khai phái tổ sư vì sao sẽ bước lên tiên đại mạo hiểm, vượt biển đến chỗ này. Từ truyền thừa đi lên xem, Thanh Phong môn nhưng là nguyên xa trải dài, có thể ngược dòng đến tiên giới đương nhiên Mỗi nhà tông môn phát tại sau đó đều sẽ trăm phương ngàn kế gán ghép thượng giới tiên nhân, cho bản thân truyền thừa thiết vàng. Cái này trung gian có mấy phần có thể tin, liền không hào nói. Bạch tử thần đem năm vực địa đồ phục chế một phần, sau này chính mình chính mình du lịch thiên hạ khả năng dùng được đến. Hắn cũng có thể đem chính mình trải qua địa phương tăng thêm đi lên, khiến cho phần này địa đồ biến thành càng thêm tường tận, giúp đỡ hậu bối đệ tử. Quý Nưu yêu vương liền mạnh chiêu đức một cái trúc cơ tu sĩ đều có thể lấy tự bạo linh khí làm đại giới chạy ra sân cốc, tuy nhiên cuối cùng còn là bị thương nặng tọa hóa, nhưng là có thể nhìn ra đến thực lực có hạn. Còn có 4 năm mới đến phiên ta ra tay. đoạn này thời gian liền an tâm đem nội chân kiếm quyết còn thừa mấy môn kiếm pháp dung hội quan thông. trở lại bạch ngọc lâu phía sau, bạch tử thân vứt bỏ tạp tư, bắt đầu tu luyện thất tình kiếm pháp. trên mặt thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng côn hỷ, đủ loại cực đoan tâm tình luân chuyển xuất hiện. môn này kiếm pháp động đến địch nhân tâm niệm, trước phải đem tự thân tâm tình đầu nhập trong đó, thể nộ thất tình biến hóa. ngay tại hắn say tâm kiếm pháp tu luyện thời điểm, hắc sơn trong đó đã bởi vì hắn cùng vệ đạo một cái quyết định, nhấc lên sóng to gió lớn. cổ hi thanh lấy thanh phong môn trưởng môn thân vận lần nữa tuyên bố khai hoang lệnh, mặt hướng tất cả hắc sơn tu sĩ. hai năm sau đó. thanh nhu cốc khai hoang chiến tranh tái khởi có giá tâm bừng bừng người mừng rỡ có nhát gan sợ phiền phức người kêu lên liên tục có người sắc mặt kiên nghị chuẩn bị bằng này kiếm đến trúc cơ cơ duyên có gia tộc suốt đêm lưu đồ kiểm tra thanh phong môn tới thanh nhu cốc trên đường có vài chỗ linh mạch trong lúc nhất thời phàm là theo chiến tranh tương quan tài nguyên giá cả đều là lên tiếng mà phát triển một đạo long xà cương sát ban thưởng hai nghìn điểm cống hiến thứ vụ đường tông môn nhiệm vụ cấp cho bảng phía trước có mấy danh luyện khí đệ tử kết bạn đối với chóp đỉnh nhất nhiệm vụ xì xào bàn tán tống sư đệ ngươi tưởng đón lấy cái này nhiệm vụ đi qua mấy năm cùng yêu thú chém giết luyện. đồng hoàn sắc mặt năm đen, thân hình khỏe mạnh, cho người cảm giác càng thêm trầm ổn. Hắn năm đó bái sư chỉ có giải rác mấy người tại tràng, không có tận lực trương dương dưới tình huống. Tông môn bên trong không có mấy người biết rõ vị này tại chân truyền đệ tử bên trong cực không chấp mắt hấp diện lam quân đồng hoàn, là tân tấn kết đan chân nhân duy nhất nhập thất đệ tử. Không sai, 2.000 điểm điểm cống hiến phải đánh cược một lần. Nếu không lại kéo vài năm, chờ đến khai hoang chiến tranh bắt đầu ta đều không có gom đủ trúc cơ đang cần thiết cống hiến, thật có khả năng chết ở trên chiến trường. Ta nghe người ta nói lần trước khai hoang phỉ mười hồ, đã xem như thương vong thấp nhất một hồi, đều có mấy vị chút cơ trưởng lao vẫn lạc. luyện khí đệ tử vô số kể, từ bề ngoài mà nói đều là chân truyền đệ tử tống liêm mặt như quan ngọc, mục như lang tinh, muốn so đồng hoàn xuất sắc rất nhiều. Năm gần đây, bởi vì luyện khí đệ tử số lượng trên diện rộng tăng lên, trúc cơ đang cùng trúc cơ linh vật chịu truy phục trình độ lần nữa để thăng một cái bậc thang. Trúc cơ đang còn dừng lại tại một vạn điểm cống hiến, có năng lực hối đoái trúc cơ linh vật đệ tử càng nhiều, khiến cho kia đã phát triển đến 1.500 nghìn cống hiến một phần. Long xà cương sát tuy nhiên hiếm thấy, nhưng đối với luyện khí đệ tử mà nói chính là một phần phổ thông trúc cơ linh vật, hai điểm cống hiến đã trả giá rất cao. Ta biết được một chỗ địa phương, rất lớn khả năng có long xà cương sát. đồng sư minh muốn không muốn cùng ta cùng nhau tiến đến ngoại trừ long xà cường sắt bên ngoài còn lại thu hoạch chúng ta có thể chia đều tống liêm chủ động đưa ra mời hắn là quận khác rời tới hắc sơn tán tu sinh hạ đời thứ hai bản địa không có bất luận kẻ nào mạch, còn mơ hồ chịu đến xa lánh tại một đám chân truyền đệ tử bên trong đều không có giao hảo sư huynh đệ ngược lại là cùng đồng hoàn bởi vì mấy năm này đều tại cùng một chỗ địa phương kích sát yêu thú thường xuyên qua lại quen thuộc Kề vai chiến đấu mấy năm đối đồng hoàn thực lực cùng phẩm hạnh đều có thể tin cậy mới có thể chủ động chia sẻ chính mình cơ duyên còn la tính ta đã gom đủ hối trúc cơ đang cần thiết công hiến. chuẩn bị lần này trở về liền trùng kích trúc cơ đồng hoàn mặt mo đỏ lên cũng may bởi vì làn da ngăm đen nhìn không ra đến hắn có tổ phụ đồng lão đầu làm cả đời linh nông lưu lại tích xúc tăng thêm sư phụ tặng cho một đạo huyền dương cương sát trở thành chân truyền đệ từ ban thượng thuần dương cương sát bán ra sau đó thân gia sớm liền phá một vạn điểm điểm công hiến những năm này bất quá là vì tại chiến đấu bên trong đánh bóng pháp lực chờ đợi tốt nhất trúc cơ thời gian thôi ta đây trước hết trúc đồng sư minh trúc cơ thành công hy vọng mấy năm sau ngươi ta như cũ có thể lấy sư huynh đệ xương với nhau Tống liêm sắc mặt buồn bã bất quá lập tức điều chỉnh tâm tính đưa lên trúc phúc lấy bảo toàn tính mệnh thứ nhất Khai hoang chiến tranh chưa hẳn có người nghĩ nguy hiểm như vậy, lại cầm xuống tam gia yêu vương sau đó, tông môn lập tức có thể khai lò luyện chế trúc cơ đan, đến lúc đó lại có một vòng mới cơ hội. Đồng hoàn nhịn không được đề điểm hai câu, mới là cáo từ rời đi. Tống liêm vẻ mặt dứt khoát đón lấy long xà cương sát nhiệm vụ, đem trên thân rất nhiều yêu thú tài liệu đổi cho thứ vụ đường, lại đi luyện đan điện mua mấy quả bảo mệnh đan lược, đỉnh lấy vừa mới phiêu khởi gió tuyết hướng về hắc sơn chỗ sâu bay đi đồng hoàn thân phận, tại điện chủ một cấp cao tầng nơi đó không phải bí mật, thuận lợi hồi đoái đến trúc cơ đan phía sau trở lại ly khai hồi lâu phỉ Nguyễn hồ. Ta ra ngoài một chuyến, sư phụ đã thành kết đan chân nhân. cũng quá khoa trường đồng hoàn nhìn qua bạch ngọc lâu phương hướng cười khổ lắc đầu người với người chi gian trinh lệnh có đôi khi lớn đến sẽ nhượng người tuyệt vọng lại là cái gọi là thiên tài tại sư phụ bên người đều sẽ bị làm nổi bật như là du mục tiến độ chỉ đột. bên ngoài du lịch quá trình bên trong từ người bên ngoài trong miệng nghe đến đối bạch chân nhân tán dương hâm mộ đem hắn cùng các thương chân nhân làm so sánh ai mới là hát sơn quận từ trước tới nay thiên phú dị bẩm nhất tu sĩ thời điểm các phiếu cơ bản tại chia 5 năm chi gian chủ yếu là bạch tử thần tấn thăng kết đan kỳ thời gian ngắn ngủi không có cùng đồng cấp tu sĩ giao thủ trải qua cho phổ thông tu sĩ lực dung động độ không có cắt thương chân nhân nhiều lần lấy một địch nhiều đến đại nhưng bạch chân nhân người ủng hộ thì chỉ ra bạch chân nhân tu luyện tốc độ là càng ngày càng nhanh đi lên cùng người bên ngoài trái lại con đường dù sao đến cuối cùng tu sĩ còn là muốn lấy tu vi cảnh giới tới nói chuyện đồng hoàn tại bạch ngọc lâu xung quanh đi một vòng nơi đây là hắn từ nhỏ trưởng thành địa phương lại tới đến bên hồ cùng mấy cái thủy quy chơi của một phen cảm thấy nôn nóng di động tâm cảnh chậm rãi bình tĩnh xuống tới mới đi quay về chính mình gian phòng ăn vào chút cơ đan lục thân nhất quan hai đồng thời kỳ liền linh mẹ không ngừng Kim tu luyện thể công pháp đồng hoàn thể phách chi cường tráng tại 12 vị chân truyền đệ tử bên trong đều số một số 2. trúc cơ đan dược lực lưu chuyển, bổ dưỡng lục thân tiến về phía trước bước cường hóa pháp lực nhất quan hắn đã sớm đánh bóng căn cơ vững chắc lại có sư phụ thường thường lấy nhiếp thần bảo dám đến sửa chữa sai sửa lại hầu như không có tiêu hao nhiều ít trúc cơ đan dược lực đồng dạng thuận lợi thông qua thang đến cuối cùng thần thức quan còn thừa hơn phân nửa trúc cơ đan dược lực toàn bộ sông hướng thứ hải tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang tại hắn trong đầu nổ tung một bước hoàn toàn mới thiên địa triển khai ồ tính thất bên trong bạch tử thần hai con ngươi mở ra cảm ứng đến không tầm thường linh khí ba đậu. là đồng hoàng tiểu tử kia, cư nhiên không đi thuê tam giai linh địa, quay về chính mình cái kia nhị giai cực phẩm lâu các bên trong trùng kích trúc cơ, kỳ thật nhị giai linh địa đối với trúc cơ tu sĩ mà nói đầy đủ sử dụng, chỉ là tu sĩ bình thường tâm lý, thực tế gặp được đại cảnh giới đột phá thời điểm, tổng muốn đem các loại có lợi điều kiện trồng đi lên, dù là có thể nhiều hơn mảy may xác suất, đều là tốt đồng hoàng cư nhiên có thể phóng xuống chuyên cung cấp trùng kích trúc cơ tam giai hạ phẩm linh địa, trở lại một cái chính mình càng thoải mái dễ chịu, càng quen thuộc hoàn cảnh bên trong đến, nói rõ trong nội tâm là có vài phần nắm chắc, thành. ta môn hạ cuối cùng có một vị trúc cơ đệ tử cũng coi như không có phụ bỏ năm đó đồng lão đầu nhờ giúp đỡ đem hắn tôn tử bồi dưỡng thành tài thân là kết đan chân nhân đối với thiên địa linh khí nhạy cảm trình độ không phải người bên ngoài có thể kịp bạch tử thân rất nhanh cảm ứng đến gào thét mà đến linh khí hướng về cái tia gian lâu cắt trà bảo khí cơ liên lụy đúng là nhượng hắn khí chất biến đổi trên thân nhiều một loại không một dạng tin tưởng một mực đến nay bởi vì phá cảnh quá mức dễ dàng tổng cảm thấy chính mình không có cách nào truyền đạo thụ nghiệp thiếu cùng người khác cảm động lây một bước kia đồng hoàng trúc cơ thành công nhưng là nói cho ta cũng không phải là nhất định phải có tương tự trải qua mới có thể thay đệ tử giải thích nghi hoặc. Nghĩ thông suốt này điểm, Bạch Tử Thần đối đại đạo quang minh càng không nghi kỵ, bày ở trước người liễu diệp kiếm rơi vào trong tay, ngưng ra sáng chói kiếm quang. Tiệm tu một năm, thất tình kiếm pháp, thiên vấn kiếm pháp toàn bộ đều nhập môn, dung nhập tự thân kiếm đạo trong đó. Chương 252. Kiếm tâm thông minh. Chương 252. Kiếm tâm thông minh. Người vừa chúc cơ, trước củng cố cảnh giới là hơn, không cần phải gấp gáp đến bãi kiếm ta. Bạch Tử Thần thò tay đỡ, đem quỷ tại trên mặt đất đồng hoàn nâng lên tới. làm đệ tử không đến nhất kiến sư phụ, chẳng lẽ không phải mất cấp bậc lễ nghĩa? Đồng hoàng như cũ quy quy củ củ dập đầu ba lần, mới bó tay đứng ở một bên. Ngươi có thể một lần trúc cơ rất tốt, sau này cũng có thể cho ngươi thêm chút trọng trách. Hảo hảo quen thuộc cảnh giới, khai hoang chiến tranh bên trong tự có ngươi xuất lực cơ hội. Bạch tử thần nghĩ nghĩ, từ túi chữ vật bên trong đem chúng sinh trùng cùng thiên tân kiếm lấy đi ra, đồng thời phụ lên cái này hạ phẩm linh khí thăng gia phương pháp, lại tại một khối ngọc giản phía trên đem tinh lạc kiếm pháp khắc lục đi lên. Làm vì ta môn hạ đệ tử, cũng không thể liền bộ ra dáng kiếm pháp đều không có, đây coi như là vi sư tặng cho ngươi chúc cơ hạ lễ. Âu trúc kiếm quá mức dễ làm người khác chú ý, xem như Ngư Long Tông duy nhất cái này một nhà, cho Đồng Hoàn nói không chừng còn dứt lấy tai họa. Còn là tương đối đường lớn chút Thiên tân Kiếm tương đối ổn thỏa. Bất quá Đồng Hoàn mặc dù là đánh tiểu yêu thích phi kiếm, nhưng căn cứ Bạch Tử Thần quan sát, chính mình cái này đệ tử tại kiếm đạo phía trên cũng không bao nhiêu thiên phú. Nhưng nếu như sơ tâm không thay đổi, muốn dọc theo chính mình sư phụ phương hướng đi cố gắng, cũng không hào bỏ đi hắn ý chí chiến đấu. Đa tạ sư phụ lễ vật. Đồng Hoàn ánh mắt lộ ra vui mừng, mặt không đổi sắc tiếp nhận mấy thứ ban thưởng bảo. xuống dưới a, nhàn rỗi thời điểm nhiều chú ý chút khai hoang chiến tranh tiến độ. như sinh dị đoan kịp thời báo cho ta biết bạch tử thần nhìn xem đồng hoàng cung tính lui ra bóng lưng nghĩ đến nếu có thể có mấy cái đắc lực đệ tử chính mình cũng có thể nhẹ nhõm chút sư có việc đệ tử gánh cực khổ như là một ít thu thập tài liệu chạy chân tìm hiểu tình báo các loại việc vật hoàn toàn có thể giao cho môn hạ đệ tử thôi nhiều cái đệ tử nhiều phần trách nhiệm trừ phi thật sự là thiên tư chắc tuyệt đến bỏ qua đáng tiếc cái loại này bình thường đệ tử còn là không thu bạch tử thần lắc đầu buông tha cái này một ý tưởng trong thức hải ngộ chân kiếm quyết chỉ còn sau cùng một góc bách độc kiếm cổ chỉ cần đem cái này bộ phận kỳ môn kiếm pháp tu thành chính mình nội chân kiếm quyết tu luyện có thể cáo một giai đoạn đương nhiên, nội chân kiếm quyết huyền ảo thâm thúy, sau này không ngừng nghiên cứu tự có thể tăng tiến kiếm pháp tài nghệ. cái này bộ phận kỳ môn kiếm pháp mở ra lối riêng, chân chính tu luyện thời điểm muốn dùng đến các loại nhập giai cổ trùng mới có thể nhượng bách độc kiếm cổ từng bước một đề thăng. bất quá hắn lại không phải thật muốn tu luyện, muốn phát huy ra bách độc kiếm cổ đủ loại uy có thể đến, chỉ cần hiểu thông môn này kiếm pháp tức có thể. trong tay kiếm quang không ngừng phân giải gây dựng lại, giống có côn trùng giống như bay vào bay ra, biến ảo đủ loại hình thái. mà tại hắn công thành nội chân kiếm quyết sau cùng một góc lúc, bạch ngọc lâu bên ngoài đã giáo dục mây vẩn, vô số tu sĩ si vận mệnh bởi vậy cải biến. lư sư minh, lần này khai hoang chiến tranh ngươi là lúc đầu đội ngũ người phụ trách, phía sau còn cần ngươi nhiều hơn chiều cố. hoắc phi yến một thân trang phục cách ăn mặc, sạch sẽ lưu loát, khí khái hào hùng lại tràn đầy nữ nhân vị. thân là song linh căn tư chất, khai hoang chiến tranh thời kỳ lại lập xuống công vân chịu đến khế thưởng, nàng rốt cục tại mười năm trước cạnh tranh đến một mai trúc cơ đan thành công trúc cơ đối với vị này dung mạo không sâu sắc, hai hàng lông mày trầm trọng sư minh, nàng sớm có nghe thấy. trước kia tại bạch chân nhân bên người làm tùy tùng đệ tử đạt được thưởng thức ban cho cơ duyên, cư nhiên là ở hơn 60 tuổi tuổi tác trúc cơ thành công. trong lúc nhất thời, tại tông môn bên trong chuyển vì dốc lòng giải thoại. càng thân kỳ là lưu tùng trúc cơ sau đó cũng không có dừng lại bước chân, một điểm không có cảm thấy hắn cái này niên kỳ đã không có tiến bộ không gian. cư nhiên tại năm trước phá cảnh tới trúc cơ trung kỳ, dẫn phát một hồi nho nhỏ gần sóng. hoắc phi yến là bị bạch chân nhân dẫn linh phát hiện linh căn, do đó trở thành thành phong môn đệ tử đi lên tiến đồ, đáy lòng vô ý thức liền cùng từng là bạch chân nhân tùy tùng đệ tử Lư tùng thân cận một chút. bất quá là đồng tâm hiệp lực tận hết chức vụ. Chưa nói tới chiếu Cố, mọi người cùng nhau cố gắng. Lưu Tùng những năm này tại chấp pháp điện cẩn trọng, đạt được trên giới nhất trí khen ngợi, cũng không có bởi vì từng theo Bạch Tử Thần đặc thù quan hệ, liền sinh ra cái gì không thiết thực ý tưởng. Thậm chí tại Bạch Tử Thần trở thành kết đan chân nhân phía sau, chỉ là theo Đại Lưu đưa lên một phần hạng nghi, đều không có đơn độc tới cửa bái phòng. Giao tình càng dùng càng nhạt, nếu như Lưu Tùng chỉ thỏa mãn với hiện tại cảnh giới, thậm nghĩ tại phổ thông trưởng lão vị trí phía trên an độ cả đời, cái kia tự có thể hướng Bạch Tử Thần đưa ra chút yêu cầu. Nhưng hắn trầm mặc ít nói bề ngoài phía dưới, còn cất giấu một tia đối đại đạo truy cầu. tự nhiên là muốn đem cái kia điểm tình cảm dùng tại thời khắc mấu chốt nhất chỉ có thể nói ngày đó mời bạch tử thần cộng tham thượng của bí cảnh là lư tùng làm sáng suốt nhất quyết định lần này khai hoang chiến tranh kết thúc kêu lên đồng sư đệ cùng nhau đi bái kiến bạch chân nhân thứ nhất hỏi tham kết đan kinh nghiệm thứ hai xem xuống năm đó bí cảnh thu hoạch cái kia bộ phận công pháp đối với ta hiện tại khốn cảnh có hay không giải quyết biện pháp lư tùng thu hồi đối tương lai triển vọng sau lưng đã có 500 danh luyện khí đệ tử tạo thành chiến trận phối đủ trận kỳ trận bàn trận đồ chỉnh tề tốc xác lư sư Vinh đã chỉnh trang xong tùy thời có thể xuất phát một ga khác chúc cơ trưởng lão bay tới. hướng hắn báo cáo nói ra lên đường mục tiêu thanh viễn sơn lư tùng trầm giọng phát lệnh đại kỳ pháp phối từng vị chấp sự trung tâm chỉ huy ly khai sơn môn ngay tại nhóm đầu tiên đội ngũ xuất phát không có bao lâu ba chiếc phong hành toa phía trên tràn đầy các loại tiếp tế cùng với đại lượng kiến tạo tài liệu chậm rãi lên không hướng về thanh viễn sơn bay đi hầu như đồng nhất thời gian hắc sơn quận bên trong tất cả tu tiên gia tộc đều thu đến điều lệnh mặt hướng tán tu khai hoang lệnh đồng dạng hạ phát hấp thụ lần trước khai hoang chiến tranh kinh nghiệm lần này tông môn quyết định từ vừa mới bắt đầu liền lượng gia tộc tu sĩ cùng tán tu tạo thành chiến trận cùng nhau khai thác âm địa kích sát yêu thú chính cho hậu kỳ phối hợp không khoái, vừa lên tới liền đụng lên cao cường độ chiến đấu, tự thương vô cùng nghiêm trọng. nửa tháng thời gian, liên có gần ngàn gia tộc tu sĩ cùng với vượt qua ba nghìn danh muốn bắc khối linh địa tán tu hội tụ thành phong môn chân núi, tại đi qua đơn giản huấn luyện phía sau, trùng trùng điểm điểm xuất phát. một tháng sau, thanh viễn sơn cầm xuống. ba tháng sau, Nhược yên khê chiếm lĩnh. lại qua nửa năm, chiến tuyến phía trước đầy hai nghìn dặm, đã có ba chỗ nhị giai linh mạch rơi vào nhân loại tu sĩ trong tay đại khái thương vòng trăm tiên tu sĩ, kích sát yêu thú mấy chục lần, lần nữa nhượng hắc sơn quận trên thị trường yêu thú tài liệu giá cả đại nhảy cầu. trận này khai hoang chiến tranh. đã cuốn vào vượt qua 80 vị trúc cơ tu sĩ, 5.000 danh luyện khí tu sĩ, cùng hát sơn yêu thú chi gian hình thành một hồi kéo dài chiến tranh. cùng với cổ hy thanh năm đó dự tính giống như chiến tuyến môi kéo dài trăm dặm đối hậu cần tiếp tế áp lực liền muốn cao hơn rất nhiều. rất nhiều bị chiếm xuống linh mạch thường thường liền sẽ lọt vào yêu thú tộc quần phản công qua lại rằng co thật to chỉ hoan tiến lên tiến độ. may mắn thanh phong môn bây giờ trúc cơ trưởng lao so khi đó nhiều không ít, không đến mức nhân thủ thiếu thốn an bài không qua tới bốn. không có cổ trùng phối hợp dưới tình huống đem bách độc kiếm cổ nhập môn quả nhiên độ khó lớn hơn nhiều. tính thất trong đó vô số mảnh như châu mang hảo quan du ly tại mỗi một thôn xóa xỉng thẳng đến mạch tử thần bỗng nhiên khẽ hấp toàn bộ đều nuốt vào trong bụng gian phòng trong đó lại khôi phục thanh tĩnh như thường dùng nhanh 2 năm thời gian rốt cục đem bách độc kiếm cổ dung hội quan thông triệt để tiêu hóa nội chân kiếm quyết khi trong thức hải cái kia sách kiếm điện tiêu tán hắn trong lòng trong vắt một phiến sinh ra không hiểu cảm ngộ đối với phi kiếm một chút có rất nhiều hoàn toàn mới hiểu rõ kiếm tâm thông minh có thể phá giải thiên hạ hết thể kiếm lộ lại có thể càng khắc sâu lý giải phi kiếm bạch tử thần cảm thụ một phen tuy nhiên không giống kiếm đạo cảnh giới có thể trực tiếp tại chiến lực phía trên có tăng phúc. nhưng kiếm tâm thông minh đối với kiếm tu mà nói vẫn là khó được thiên phú bình thường chỉ có tại kiếm đạo phía trên chìm đắm ngàn năm đấu pháp kinh nghiệm phong phú đến đáng sợ mới có thể cơ hội lĩnh ngộ đại hà tông đem hơn vạn năm kiếm pháp tinh hoa dung hợp hình thành ngộ chân kiếm quyết dạng này một bộ kiếm điện nhân vi nhượng tu luyện giả ra tốc có được này một thiên phú có thể nói là cho kiếm tu đi thiên đại đường tắt nay một thiên phú tại kiếm tu chi gian tranh đấu thời điểm sẽ biểu hiện càng thêm rõ ràng nội chiến sát chiêu hắn chuẩn bị đem nguyện tuyển kiếm cùng tử vi nguyễn lôi kiếm thai một lần nữa tế luyện một phen lấy kiếm tâm thông minh thị giác đến phúc thẩm cái này hai khẩu phi kiếm đương nhiên sẽ có rất nhiều bất đồng Tế luyện nguyệt tuyển kiếm vô cùng thuận lợi, nhưng chờ đến phiên tử vi huyễn lôi kiếm thai lúc vừa đem chân nguyên dốc vào, liền dẫn tới lôi mang điên cuồng tăng gọn, dồn dập vạn phần mau, mau đem nó lấy ra. Đức Quang tin tức tử tử vi huyễn lôi kiếm thai trong đó truyền lại đi ra, có kiếm tâm thông minh thiên phú phía sau, hắn cùng sinh linh phi kiếm câu thông không còn chỉ có mơ hồ tâm tình, đều đã có thể tiếp thụ lấy đơn giản lời nói. Thực tế giống tử vi nguyễn lôi kiếm thai loại này đã từng phẩm giai cao hơn, linh tính vượt xa nó chỗ thể hiện ra đến cấp bậc. Song phương tận lực biểu đạt câu thông phía dưới, đã cùng trong truyền thuyết hóa thần đại năng trong tay thông thiên linh bảo đều nhanh không sai bị lắm. Đem cái gì lấy ra đến? nhưng mặc cho như thế nào câu thông tử vi miễn lôi kiếm thai tới tới lui lui cứ như vậy một câu cung cấp không được càng toàn tin tức ta trên thân cùng cùng tử vi miễn lôi kiếm thai tương quan chẳng lẽ là cái kia đồ vật bạch tử thần tại túi chữ vật phía trên vừa sở một kiện toàn thân màu mực không phải vàng không phải một dài mảnh cái hộp xuất hiện tại trên bàn bên trên không có một tia hoa văn lục chữ bóng loáng sạch sẽ nếu không phải lưu tùng cáo chi hắn còn thật không biết cái này đồ vật nguyên lai là kiện kiếm hạc. tới tay sau đó không dùng được phương thức gì đều không thể dẫn tới kiếm hạc có bất luận cái gì phản ứng tự liên hắn thành tựu kim đan phía sau lấy chân nguyên chú nhập đô đồ là đồng dạng kết quả. mang theo một tia chờ mong, hắn vò tay ấn tại kiếm hạp mặt ngoài, chân nguyên lưu chuyển, mặt ngoài có ưu ám huyền quang nổi lên, có phản ứng. Cư nhiên kiếm tâm thông minh, mới làm mở ra cái này kiếm hạp cơ bản môn hạ. Bạch tử thần vui mừng quá đỗi, có thể cùng tử vi vẫn lôi kiếm thai song song đặt cùng chỗ, làm vì bí cảnh truyền thừa, cái này kiếm hạp như thế nào đều sẽ không kém. Kiếm hạp đối với chân nguyên là ai đến cũng không cự tuyệt, hơn nữa mũi rót vào một phần, mặt ngoài huyền quang liền khuyết tán ra một vòng. Thẳng đến hắn một thân chân nguyên đi bảy tám phần mười, huyền quang rốt cục trải rộng toàn bộ kiếm hạ, giang giác. Kiếm hạc mở ra, bên trong cư nhiên có khác thiên địa, có ba mươi sáu đoàn thanh khí hiện lên chu thiên chi hình, không ngừng xoay tròn. Bên trong không gian, xa xa không giống bên ngoài nhìn xem như vậy nhỏ hẹp. Tử Vi Huyễn Lôi kiếm thai lôi mang nổ tung, hiện lộ ra kịch liệt ý mừng, tự động từ đan điển khí hải bên trong nhẹ ra, xông vào một đoàn thanh khí trong đó, lôi mang chìm tại thanh khí chỗ sâu, phát ra xỉ xỉ kiếm minh, cái loại này vui mừng tâm tình nồng nặc đến điện quang lôi hồ đều tại lắc lư biến hình. Bạch Tử Thần trợn mắt há hốc mồm, cái này còn là hắn lần đầu thấy được Tử Vi Huyễn Lôi kiếm thai tự chủ hành sự, chẳng lẽ thượng cổ thời điểm? Nó chính là ở tại cái này kiếm hạ bên trong không thành.